Chương 193 sẽ bị đánh, chương 193 sẽ bị đánh. Trương nói chuyện thôn dân một cái, thôn trưởng tranh thủ thời gian đối với Lục Lao Đầu nói rằng: "Lục thúc, đang điền huynh đệ cùng Thừa An lần này đều thành tú tài. Đây là chúng ta Ngọa Tỉnh thôn đại hỷ sự, phải hảo hảo chúc mừng một chút. Bọn hắn có thể có nói qua lúc nào thời điểm trở về." Nghe nói như thế, vốn muốn nói cùng Lục Chính Lâm như thế, thu được tin mừng liền có thể chuẩn bị lên Lục Lao Đầu, khóe miệng giật giật, cuối cùng cái gì cũng không nói. Dù sao, Lục Chính Lâm thi đậu tú tài thời điểm, còn không có phân ra. Lại thêm lúc ấy bảng danh sách vừa ra, Lục Thừa An liền về nhà. Nhưng bây giờ, lục chính điền toàn gia đều đã tại Khánh an phủ ở lại, mà trong nhà từ lâu phân ra. Hiện tại, cũng không phải hắn có thể làm chủ thời điểm. Lục lao đầu trong đầu nghĩ đến những này, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Lưu thị. Thế thế, Lưu thị nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, đối với nhìn qua thôn trưởng cùng các thôn dân nói rằng, đang ruộng cùng thừa an, hiện tại thật là tại phủ học học tập. Đại gia cũng biết, tiến phủ học không dễ dàng, chúng ta cũng không thể chậm trễ bọn hắn học tập. Ta muốn, đang ruộng bọn hắn thi đậu tú tài, khẳng định sẽ cho trong nhà gửi thư. Chờ chúng ta nhìn qua hắn trên thư an bài như thế nào, sắp định hai cha con bọn họ trở về thời gian liền cùng đại gia hòa nói. Nghe xong lưu thị nói như vậy, thôn trưởng lập tức tức thời nói rằng, thầm ngài nói đúng, có thể đi vào phủ học đều là tú tài, còn có tài hòa không tệ đồng sinh, thậm chí đồng dạng tú tài muốn nhập phủ học cũng không dễ dàng. Ta nhìn muốn chúc mừng, cũng không cần chờ đang điền huynh đệ cùng thừa an trở về. Chúng ta trong tộc trước thiết tiến chúc mừng một chút, nhường mười dặm tám thôn người biết chúng ta ngọt tỉnh thôn lại nhiều hai cái tú tài công. Phủ học tháng sau liền sẽ thả thu áo giả, ta muốn đang điển huynh đệ bọn hắn hẳn là sẽ vào lúc đó trở về. Đến lúc đó chúng ta lại chúc mừng một chút. Theo thôn trưởng lời nói này xong, tộc lao nhóm lại tỏ thái độ sau, người trong thôn nhao nhao phụ hoạ. Rất nhanh, đại gia liền quyết định chúc mừng sự tình, trước giao cho trong tộc. Về phần lão lục nhà muốn thế nào chúc mừng, chờ lục chính điển trở lại hăng nói. Tiếp lấy, qua loa cùng lục lao đầu hỏi thăm một chút, xác định hắn không có ý kiến sau, thôn trưởng vung tay lên, cùng tộc lao nhóm còn có thôn dân trung quanh liền đi địa phương khác thương lượng trong tộc thiết tiến an bài như thế nào sự tình. Các cái khác người đi hết, lục lao đầu buồn bã nói, đây đều là tú tài, đang ruộng cũng không nói tranh thủ thời gian trở về. Mở tiệp chiêu đái một chuyện nếu là trong tộc an bài trước, chờ bọn hắn trở về. Ai biết vẫn sẽ hay không có người đến nhà bái phỏng. Nói như vậy lấy lục lão đầu, là nghĩ đến lục chính lâm thi đậu tú tài sau, cũng liền phong quan một đoạn thời gian. Hiện tại, lục chính lâm nếu không phải cùng lưu địa chủ nhà kết thân, tại trong mắt mọi người cũng liền một cái bình thường tú tài. Theo lục lão đầu lời nói xong, lưu thị nhịn không được, nổi giận nói: Lão đầu tử, chuyện gì trọng yếu, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Đang ruộng hiện tại buông xuống phủ học việc học trở về, liền vi cử hành thi đậu tú tài yến hội, ngươi cảm thấy có lời sao? Thất tiến cùng ngày cũng liền náo nhiệt một ngày, cái nào so ra mà vượt tại phủ học học tập, tương lai không chừng có thể thi đậu cử nhân bây giờ tới. Ngươi mong muốn náo nhiệt, đi tìm thôn trưởng, các tộc bên trong thiết tiến cùng ngày, để ngươi phụ trách chiêu đại đại gia. Ta, ta liền theo miệng nói một chút. Phủ học việt học làm trọng, ta vô cùng rõ ràng, lão bà tử, ngươi không cần tức giận như vậy. Lục Lão Đầu cười khan một tiếng nói rằng, nghe được hắn, không đợi Lưu Thị mở miệng, một bên Lục Chính Giang nhịn không được, buồn bã nói, cha, kỳ thật ngài không cần lo lắng cho ta nhị ca cùng thừa an trở về, không có người để ý tới. Đại ca thi đậu tú tài sau, chỉ phong quan một đoạn thời gian, kia là đại gia biết hắn gặp may mắn mới thi đậu tú tài, có thể ta nhị ca không giống hắn là đường đường chính chính dựa vào chính mình thi đậu tú tài, huống chi thừa an thật là án thủ, ngay hẳn là tin tưởng, thừa an hiện tại thi đậu viện thí án thủ, chờ hắn tham gia thu khoa lúc, không có sai lầm lớn, một cái cử nhân công danh khẳng định không thể thiếu, ngay cảm thấy có thừa an tại, sẽ không có người đến tới cửa bái phòng, lại nói, liền ta đại ca như thế gặp may mắn trở thành tú tài, không phải cũng là cùng lưu địa chủ thành thân ra sao? ta nhị ca cùng thừa an khẳng định so đại ca mạnh, lời này vừa nói ra, lục lao đầu trong nháy mắt đen mặt trừng mắt về phía lục chính giang tiếp lấy, theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng âm thanh, lục lao đầu nhanh chân hướng trong nhà đi đến, mà lưu thị thì là đang nhìn lục chính giang một cái sau, mở miệng nói, lao tam, ngươi đã cùng ngươi nhị ca quan hệ tốt, về sau có thể muốn tiếp tục duy trì tình cảm. về phần đại ca ngươi, tại cha ngươi trước mặt, đừng nói như vậy, sẽ bị đánh. sau cùng lời nói, lưu thị cũng là không nói ra, nhưng lục chính giang trong lòng rất rõ, hắn cười hắc hắc, đối với lưu thị nói rằng, nương, đây không phải hôm nay nhà ta có tin mừng, ta biết cha ta sẽ không đánh ta, yên tâm đi, bắt đầu từ ngày mai, trừ phi ta nhị ca thi đậu cử nhân ta sẽ không lại nói ta đại ca. Theo lục chính giang lời nói này xong, nghĩ đến lục lao đầu vừa rồi biểu lộ, lưu thị khoẹt miệng nhanh chóng hiện lên một vẻ ý cười, tiếp lấy thu liễm biểu lộ mới hướng chính phòng đi đến. không có cách nào, chính phòng lục lao đầu vẫn là phải nàng dỗ dành dỗ dành. lưu thị cùng lục lao đầu nói cái gì, lục chính giang không rõ ràng. đợi chút nữa buổi trưa, trở về nhà mẹ đẻ điển thúy hoa đang nghe lục chính giang cho nàng vẽ hình vẽ sắc miêu tả báo tin vui cảnh tượng lúc, lục lao đầu đi tới, cùng lưu thị cùng một chỗ đưa ra lục chính điển sau khi trở về, lao lục nhà muốn thế nào chúc mừng sự tỉnh. hiện tại, lưu tại ngọn tỉnh thôn nhi tử chỉ có lục chính giang. Lục Lao Đầu đã bắt đầu quen thuộc cùng Lục Chính Giang thương lượng chuyện. Mà lúc này, đã cho nhà gửi thư Lục Chính Điển, đang nhìn ngăn lại Lục Thừa An mấy cái phụ học học sinh, năm đấm đều siết chặt. "Mấy vị, các ngươi ngăn đón nhi tử ta, có gì muốn làm?" Lục Chính Điển từ trong hàm răng gạn ra câu nói này. Nghe vậy, quần áo phú quý, cơ quan xếp vẻ mặt phong lưu dạng phi áo thư sinh, cười nhìn Lục Chính Điển một cái, nói rằng: "Lục minh, ngươi không cần sinh khí. Chúng ta chính là nhìn Lục nhỏ tú tài có đại tài, muốn theo hắn giao hữu." Nghe nói như thế, nhìn xem mấy người này con nhà giàu xuất thân thư sinh, Lục Chính Điển trong mắt lóe lên thần sắc chợ phụng. Mấy người này tại phủ học nổi danh con nhà giàu, thanh danh như thế nào, hắn nhưng là nghe qua. Bọn này con nhà giàu thích nhất tìm không có gì hậu trường, dễ dàng khi dễ học sinh, tận sức tại làm hư đối phương, nhìn lúc đầu có tài hoa thư sinh rơi xuống vũ bồn. Hiện tại, bọn hắn rõ ràng là để mắt tới Lục Thừa An. Nghĩ như vậy Lục Chính Điển, biểu lộ chăm chú nhìn về phía đối phương, nói rằng: "Ta không quản các ngươi tâm tư gì, đừng quấy rầy nhi tử ta. Nghiên kỷ của hắn nhỏ, cùng các ngươi không có gì có thể nói chuyện." Nghe nói như thế, phi áo thư sinh cùng bên người mấy người đồng bạn liếc nhau, tiếp lấy mấy người giơ lên cái cằm nhìn về phía Lục Thừa An, nói rằng: Lục nhỏ Tú Tài, ngươi thật là năm nay viện thí án thủ. Tuy nói ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng đều là do Tú Tài người, ngươi sẽ không phải vẫn là với ai là bạn đều muốn xin chỉ thị cha ngươi à. Hỏi xong lời này, mấy người liền mang theo trào phúng biểu lộ nở nụ cười. Chương 194, thật sự là không biết sống chết, chương 194, thật sự là không biết sống chết. Theo Phi áo thư sinh lời nói xong, Lục Chính Điền lặng lẽ như dao đồng dạng nhìn sang. Ở ngay trước mặt hắn, dùng luôn ngữ ép buộc, muốn đối con của hắn dở trò xấu, là cảm thấy hắn thi tôn sơn chi danh tú tại không cần để ý sao. Ngay tại Lục Chính Điền nghĩ như vậy thời điểm, một đám hoàn toàn không để ý hắn. Chỉ mong lấy Lục Thừa An có thể bị bọn hắn luôn ngứa kích thích bằng lòng giao hữu, kế tiếp nhìn Lục Thừa An, cái này tài bọn tử rơi xuống vũng bùn phi áo thư sinh mấy người, mật mờ trao đổi ánh mắt. Cái này không, không đợi Lục Chính Điền mở miệng, phi áo thư sinh bên cạnh có người liền nói: "Hứa Minh, nếu là Lục Nhỏ Tú Tài không muốn đáp để ý đến chúng ta, chúng ta cũng đừng ngóng trông có thể cùng hắn giao hữu. Người ta thật là viện thí án thủ, tương lai cử nhân." "Không chừng, chúng ta những này liền đồng sinh đều không phải là đồng môn, người ta Lục Nhỏ Tú Tài căn bản trước mắt, không có có công danh, không vào được Lục Nhỏ Tú Tài mắt rất bình thường." Theo đối phương lời nói này xong, Phi Áo Thư sinh tán thưởng nhìn hắn một cái, tiếp lấy nứt miệng lên nụ cười nhìn về phía Lục Thừa An. Giờ phút này hắn thấy Lục Thừa An ngoại trừ bằng lòng cùng bọn hắn giao hữu, về sau dựa theo bọn hắn ý nghĩ thành vì mọi người chào phúng đối tượng, lại không lựa chọn khác. Dù sao Lục Thừa An nếu là còn muốn đi khoa cử một đường, liền cần thanh danh tốt. Hôm nay Lục Thừa An phạm là không để ý tới bọn hắn, ngày mai bọn hắn liền để Lục Thừa An trướng mắt không có công danh chi thanh danh của người chuyển khắp khánh an phủ. Đến lúc đó, cho dù tú tài công danh, Lục Thừa An có thể bảo trụ, kia cũng đừng hỏng tiếp tục tham gia thụ khoa. Nếu là Lục Thừa An bằng lòng cùng bọn hắn giao hữu. Vậy thì càng tốt hơn. Đã sớm nghĩ kỹ các loại xáo lộ, liền đợi đến Lục Thừa An cái này nhỏ tú tài mắc câu. Trong lúc nhất thời, nghĩ đến có thể khiến cho chỉ có không đến 7 tuổi, đã là tiểu tam nguyên tài bọn tử Lục Thừa An, bị bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng thậm chí sẽ ném đi công danh, mang theo một thân bêu danh về đến cố hương, phi áo thư sinh thật hưng phấn rất. Lúc này Lục Chính Điển cũng minh bạch phi áo thư sinh mấy người dự định. Hắn nhướng mày, nghĩ đến muốn trả lời như thế nào mới có thể không ảnh hưởng đến Lục Thừa An thanh danh. Tuy nói phủ học thư sinh đều hiểu phi áo tư sinh mấy thanh danh của người cùng tính tình, nhưng người ta có bạc. Chỉ cần nói nói bậy Tin đồn truyền đi, ai biết đại gia sẽ như thế nào muốn. Dù sao, thiên tài rơi xuống vũ bùn, là rất nhiều người bằng lòng nhìn thấy. Ngay tại Lục Chính Điển tự hỏi như thế nào tại không ảnh hưởng Lục Thừa An thanh danh điều kiện thiên quyết, giải quyết phi áo thư sinh mấy người lúc, khóe mắt liếc qua thấy được Lục Thừa An bình thản hoàn toàn không có sinh khí biểu lộ. Tinh tường nhà mình nhi tử tính cách Lục Chính Điển, dây hiểu Lục Thừa An đã sớm có biện pháp. Tiểu tử thối, tranh thủ thời gian giải quyết mấy người này đáng ghét tinh. Lục Chính Điển tức giận tiến đến Lục Thừa An bên tai nói rằng: "Nghe nói như thế, vốn nghĩ chờ phi áo thư sinh nói thêm mấy câu nữa." hắn cũng may đối phương đáp ý nhất thời điểm rội nước lệnh lục thừa an đành phải tại lục chính điển nhìn soi mói, hắn giọng một cái nói mấy người các ngươi nếu là nói xong có thể nghe ta vài câu lục nhỏ thú tải, ngươi có lời cứ nói chúng ta thích nhất chính là cùng ngươi dạng này tài tử nói chuyện ngươi yên tâm nói đi phi áo thư sinh lập tức vừa cười vừa nói nói xong hắn còn mở ra cây quạt quạt mấy lần làm đủ tài tử phong lưu nhở lộ Thế thế lục thừa an nghiêm mặt nói mấy vị ta mặc dù hiểu các ngươi muốn theo ta giao hữu tâm tư nhưng ta cảm thấy các ngươi hiện tại nhất nên làm cũng không phải cùng ta giao hữu chúng ta khánh an phủ phủ học đồng môn đều biết, các ngươi thích nhất chính là nhường một cái có tài hoa thư sinh hủy thanh danh, trở thành người người kêu đánh đối tượng. đương nhiên, các ngươi khi dễ cũng là ta như vậy nông gia tử xuất thân, không có bối cảnh tài tử. có thể các ngươi quên, như ta đồng dạng người có tài hoa, kỳ thật không có bối cảnh mới không tốt nhất tội. theo lục thừa an lời nói xong, phi áo thư sinh cùng hắn đồng bạn bên cạnh cười nạo âm thanh liên tục. theo bọn hắn nghĩ, lục thừa an là sợ bọn hắn, mới lung tung nói những lời kia. có bối cảnh lại có tài hoa thư sinh, bọn mấy người bọn hắn lá gan, bọn hắn cũng không dám trêu chọc, lại không dám làm cho đối phương hỏng thanh danh chỉ có như lục thừa an như vậy đã có tài hoa lại không có thân phận thư sinh hại lên mới khiến cho người vui vẻ dù sao nếu để cho độc như vậy sách người tiếp tục khảo thí khoa cử ai biết tương lai sẽ thành vì sao đại quan mà bây giờ tại bọn hắn từng bước một dẫn dụ hoặc là hãm hại hạ những này bình thường xuất thân tài tử chỉ có thể ảm đạm rời đi không thuộc về bọn hắn khoa cử đường ngay tại phi áo thư sinh cười nhạo âm thanh vừa kết thúc lúc lục thừa an sách một tiếng lắc đầu nói xem ra các ngươi cảm thấy ta nói không đúng nếu là ta không có nghe nói sai các ngươi những người này cộng lại thật là nhường mười mấy tài tử đã mất đi tiếp tục khoa cử tư cách có câu nói là, đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu. Các người gây mất người khác khoa cử đường, cảm thấy cùng đối phương sẽ là dạng gì quan hệ thủ địch. Nghe nói như thế, phi áo thư sinh cùng hắn mấy người đồng bạn liếc nhau, cười ha ha. Nay sẽ, vốn là bởi vì bọn hắn ngăn đón lục thừa an, dẫn tới không ít người nhìn qua. Theo tiếng cười truyền ra, đánh giá bên này thư sinh càng ngày càng nhiều. Bất quá, phi áo thư sinh mấy người hoàn toàn không có để ý, tại phủ học học tập, tối đa cũng chính là tú tài. Mặc kệ khảo thí tốt bao nhiêu tú tài, bọn hắn cũng không sợ. đương nhiên, người đối diện thế tốt lại có cử nhân chi tài tú tài, bọn hắn là sẽ đáp lại nhất thân thiện thái độ. Có thể vô luận như thế nào, đắc tội một ít người lục thừa an đều không tại bọn hắn hữu hảo phạm vi bên trong. Nghĩ như vậy, phi hào thư sinh nhìn về phía lục thừa an, âm thanh lạnh lùng nói: lục nhỏ tú tài, ta không muốn nghe ngươi nói những này có không có. Chúng ta để mắt ngươi, mới muốn theo ngươi giao hữu. Ngươi như bằng lòng, chúng ta về sau thường liên hệ, cũng có thể cùng ngươi lấy văn hội bạn. Nếu là không nguyện ý, chúng ta cũng đều lý giải. Tài tử đi, chớ mắt người bình thường. Về phần ngươi dạng này không có thân phận tài tử mới không tốt đắc tội lời nói, về sau đừng nói nữa. Biết ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi cũng chớ nói lung tung tại cái này mất mặt. Lấy nhà của chúng ta thế, cho dù ngươi là tú tài, cũng đủ để nghiền ép ngươi. Thứ thời, liền đáp ứng đề nghị của chúng ta. Cùng chúng ta là bạn, ngươi tối thiểu nhất cũng có thể phong quang một đoạn thời gian. Thật sự là không biết sống chết. Lục Thừa An ở trong lòng thầm mắng một tiếng, tiếp lấy kéo lại mong muốn mở miệng Lục Chính điển, mới buồn bã nói: "Các ngươi đã nói như vậy, vậy ta có một tin tức tốt muốn chia sẻ cho các ngươi." Lục nhỏ tú tài, xem ra ngươi rất thứ thợi. Yên tâm, cùng chúng ta là bạn, bất kể như thế nào, Ngươi cũng có thể thật tốt hưởng thụ một chút Ngươi trước kia không có thể nghiệm qua ngày tốt lành, mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi tối thiểu nhất là hưởng thụ qua. Hiểu Lâm Lục Thừa An ý tứ phi áo thư sinh, nhìn về phía Lục Thừa An nói rằng. Nói xong, hắn nhíu mày hướng nơi xa mắt nhìn, cùng người nào đó ánh mắt đối mặt sau, hắn xác định không bỏ qua trong mắt đối phương tản thưởng hài lòng cười hạ. Lần này giúp đỡ đối phương giải quyết Lục Thừa An, vậy hắn gặp phải sự tình liền có thể giải quyết. Ngay tại hắn cao hứng nhất thời điểm, Lục Thừa An hiểu rõ gật đầu, nhìn về phía nơi xa. Tiếp lấy, không để ý tại hắn rõ xét sau, thay đổi vẻ mặt nào đó người. Lục Thừa An đối với phi áo thư sinh mở miệng nói: "Huynh đại, có thể nhớ kỹ năm ngoái theo phủ học bị ép rời đi điền hình. Chương 195, đại nhân, không xong, chương 195, đại nhân, không xong." Nghe được Lục Thừa An lời nói, phi áo thư sinh nhướng mày. "Họ Điền, hắn chỉ hại qua một người." Một cái mắt, phi áo thư sinh trong đầu liền nhớ lại cả người Tư đơn bạc, nhưng ánh mắt băng lãnh thư sinh. Đối phương là bọn hắn hãm hại thư sinh bên trong, xương cốt cứng rắn nhất. Cuối cùng, dùng hết thủ đoạn đึก hiếp háng hại, cũng không làm cho đối phương cùng bọn hắn thông đồng làm vậy, "Huệ Thanh, danh, bọn hắn đành phải hoa ngân tử háng hại." làm cho đối phương ném đi công danh không nói, liền quê quán đều không thể quay về. Hắn còn nhớ rõ, vị kia gọi Điền Lâm Việt thư sinh cuối cùng nhìn ánh mắt của hắn. Bất quá, chờ hắn mong muốn hoàn toàn diệt đối phương lúc, sớm liền không tìm được người. Nghĩ như vậy, Phi Áo thư sinh ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Lục Thừa An. Nếu là Lục Thừa An biết Điền Lâm Việt ở đâu, hắn ngược là có thể đối Lục Thừa An cái này tiểu bá hoa hạ thủ nhẹ một chút. Tuy nói, hắn lúc đầu không muốn lấy hủy Lục Thừa An cái này tiểu tam nguyên, liền sợ đắc tội quốc tri phủ. Nhưng ai nhường Lục Thừa An đắc tội với người đâu? Ý niệm này mới xuất hiện, còn chưa kịp muốn khác. Phi Áo Thư sinh liền cùng Lục Thừa An đối mặt mắt. Khi nhìn đến Lục Thừa An nhỏ hiện ra nụ cười trên mặt sau, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Trong hai truyền đến Lục Thừa An mang theo cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Mấy vị huynh đệ, ta muốn nói cho tin tức tốt của các ngươi chính là, các ngươi trước kia hảo hữu điển huynh mau trở lại tới Khánh An phủ. A, còn có chúc mừng mấy vị. Các ngươi điển huynh được Hoàng thúc An Nam Vương thưởng thức, hiện tại là An Nam Vương phụ phụ tá. Hảo huynh đệ trở nên nổi bật, các ngươi hiện tại có phải hay không không lo được giao bạn mới? Hỏi xong lời này, Lục Thừa An ngẩng đầu, nhìn xem Phi Áo Thư sinh ánh mắt của mấy người bên trong đều lộ ra vui sướng vẻ mặt. Mà lúc này, nghe xong hắn nói tới phi áo thư sinh mấy người, đã sớm không lo được khác. Trước kia cùng Điền Lâm Việt đến cùng là quan hệ như thế nào, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Mà An Nam Vương, đây chính là thâm thụ bệ hạ tín nhiệm vô gia, còn đại hình bộ mặc cho thượng thư trước. Điền Lâm Việt như thật thành An Nam Vương phụ phụ tá, cũng không phải bọn hắn dạng này trong nhà chỉ là giàu có, trong tộc quan lớn nhất viên cũng chỉ là 6 7 thành phẩm quan ở kinh thành người ta có thể so. Chỉ tưởng tượng Điền Lâm Việt trở lại Khánh An phủ sau, bọn hắn sẽ bị đối phương như thế nào trả thù, phi áo thư sinh mấy người này sẽ đều dọa đến có chút run chân tiếp theo một cái trước mắt, tại Lục Thừa An nhìn soi mói, phi áo thư sinh mấy người liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía xa xa thư sinh. Như Điền Lâm Việt, còn có Lục Thừa An dạng này có đại tài, tương lai tại khoa cử một đường tuyệt đối thành tựu không tầm thường tài tử, như không phải có người cho phép chỗ tốt, bọn hắn mới sẽ không nhàn rỗi đắc tội. Cho nên, cho dù không may, cũng không thể chỉ bọn hắn không may. Nghĩ như vậy, phi áo thư sinh lại nhìn về phía Lục Thừa An, buồn bã nói: "Lục nhỏ tú tài, nghĩ đến lấy trí tuệ của ngươi, hẳn phải biết chúng ta chỉ là bị người nhờ vả mới chuẩn bị hạ ngươi." Điền Lâm Việt tại An Nam Vương phủ làm phụ tá sự tình, ngươi đã có thể nhận được tin tức, hẳn là tại kinh thành có chút quan hệ, có thể giúp chúng ta năn nỉ một chút. đương nhiên, làm hồi báo, chúng ta nhất định sẽ chi tiết nói cho ngươi là ai chuẩn bị hủy ngươi. nghe nói như thế, lục thừa an khiếp sợ che miệng, nhìn về phía phi áo thư sinh mấy người. tiếp lấy, tại đối phương buồn bực trên nét mặt, lục thừa an la lớn. mấy vị huynh đệ, các ngươi lời nói mới rồi, ta thật là nghe được. các ngươi tới nói muốn cùng ta giao hữu, ta vốn nghĩ có thể nhiều đến mấy cái hảo hữu, thì ra các ngươi lại là dự định hại ta, các ngươi làm như thế chẳng lẽ không có chút nào cho thanh sơn huyện văn huyện lệnh còn có chúng ta khánh an phụ quốc tri phủ mặt mũi à liên điểm liên tiếp ta làm viện thí án thủ trần học chính mặt mũi các ngươi thật giống như cũng một chút cũng không để ý lời này vừa nói ra phi áo thư sinh khí quả thực mong muốn dơ chân bọn hắn khi nào không cho lục thừa an nói tới những người kia mặt mũi ý niệm này mới vừa xuất hiện bọn hắn liền nhớ lại lục thừa an tựa như là tiểu tăng nguyên cho nên điểm lục thừa an làm huyện án thủ phủ án thủ còn có viện án thủ mấy cái quan chủ khảo nếu là biết mấy người bọn hắn đối với mình điểm án thủ hạ độ thủ khẳng định không cao hứng mặc kệ bọn hắn vừa mới bắt đầu như thế nào chuẩn bị tìm cớ gì bây giờ bị lục thừa an như thế uổng áo đi ra không phải liền đắc tội với người trong lúc nhất thời phi áo thư sinh mấy người trên mặt đều nhanh hiện ra vị đắng còn không có giải quyết điền lâm việt cũng bởi vì lục thừa an lại đắc tội người có thể như thế nào cho phải giờ phút này theo lục thừa an hô xong lục chính điền tiến đến hắn bên hai hỏi thừa an ngươi nói như vậy có thể là chuẩn bị một lần mất và suốt đời nhảm nhã nếu là làm ra quyết định kỹ càng tin tức của ngươi xác định không sai ngay tại lục chính điền hỏi như vậy thời điểm phi áo thư sinh mấy người đang hối hận về sau cũng bắt đầu hoài nghi. Lục Nhỏ Tú Tài, ngươi nói Điền Lâm Việt hiện tại là An Nam Vương Phụ Phụ tá, kinh thành An Nam Vương Phụ tin tức, ngươi lại như thế nào biết được? Phi Áo Thư Sinh nhìn xem Lục Thừa An khẩn trương hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn hắn một cái, liền không lại để ý, mà là hướng về phía Lục Chính Điền nói rằng: Cha, Khương lão gia tự cho thư tín của ta bên trong viết kinh thành không ít tin tức, liên quan tới chúng ta Khánh An Phụ tin tức, ta đều nhìn kỹ. Nói xong lời này, Lục Thừa An quay đầu nhìn một phía, mở miệng nói: Trư Vị Huy này, nhân không hại hồ ý, hồ có tổn thương lòng người. Đã mấy cái bản tới tìm ta giao Hứa Huy này là chuẩn bị đối ta dở cho xấu, vừa rồi bọn hắn, đại gia hẳn là có không ít người nghe được. Thừa An khẩn mời mọi người theo ta đi phủ nhà, tìm đại nhân điều tra rõ việc này. Chúng ta phủ học, thật là đọc sách địa phương, không thể để cho có mang ác ý người hủy chúng ta chăm chú đọc sách, chuẩn bị đền đáp đại trù học sinh. Theo Lục Thừa An đem người sự kiện thăng cấp làm toàn bộ phủ học học chuyện phát sinh kiện, chung quanh lúc đầu chỉ là đi ngang qua, trong lúc vô tình nghe xong toàn bộ quá trình thư sinh nhóm hai mặt nhìn nhau sau, biểu lộ khác nhau. Lúc này, cùng Lục Thừa An cùng một chỗ, theo khúc chi phủ đi gặp qua Khương Lão gia tử biết lục thừa an nguồn tin tức hẳn là Khương láo ra tử mấy cái tú tài hơi chút suy nghĩ, liền mở miệng đáp. Lục nhỏ tú tài, hôm nay đã để cho ta chờ nghe được có người chuẩn bị đối ngươi dợ cho xấu, vậy khẳng định không thể tha đối phương. Đi phủ nha chúng ta có thể vì ngươi làm chứng. Có người ứng thanh, những người khác phàm là không phải cùng phi áo thư sinh cùng một bọn, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lại thêm phi áo thư sinh mấy người mượn ra thế, lúc đầu tại phủ học kiếm sống, lại tìm thú vui đồng dạng khi dễ không ít thư sinh. Cái này không. Quyết định giúp đỡ Lục Thừa An đi nha môn làm chứng thư sinh, lập tức liền vây quanh Lục Thừa An cùng Lục Chính Điện, lại đem phi áo thư sinh mấy người thôi táng hướng phủ nha đi đến. Chờ Tuần Học Chính biết tin tức lúc, một đoàn người đều nhanh đi đến phủ cửa nha môn. Phủ nha bên trong đã đưa tiên quan chủ khảo Trần Học Chính đám người khúc chi phủ xử lý xong công sự, đang vô sự một thân nhẹ chuẩn bị thưởng thức trà. Thời gian cũng không sớm, chờ hắn uống xong trà, cũng tới xuống nha thời điểm. Nghĩ như vậy khúc chi phủ liền thấy một cái nha dịch vội vàng chạy tới. Đại nhân, không xong, phủ học học sinh náo lên rồi. Nha dịch vừa chạy vừa hô. Nghe nói như vậy khúc tri phủ. Tranh thủ thời gian né tránh không có bướng ổn, kém chút vẩy lên người nước trà, tiếp lấy đứng dậy hỏi chuyện gì xảy ra, mau nói nói. một đoàn phụ học học sinh đang hướng chúng ta phủ nhà đi tới, nhìn biểu tình tuyệt đối có việc. ta xa xa sau khi thấy, liền đến cùng ngài nói trước một tiếng. nhà dịch tranh thủ thời gian không người trả lời. nghe nói như thế, khúc chi phủ rủ xuống tầm mắt thở dài, liền tranh thủ thời gian đứng dậy, vội vàng hướng chính đường bên kia đi đến. chờ khúc chi phủ tới chính đường bên kia, liền thấy lục thừa an một nhóm phụ học học sinh. đương nhiên, cũng nhìn thấy lục thừa an tạm thời viết đơn kiện, xem hết đơn kiện bên trên nội dung. Khúc Chi phủ tối đầu hướng Lục Thừa An trên thân nhìn sang. Chương 196, hôm nay cũng nên là hắn lộ ra nhanh ruột thời điểm. Chương 196, hôm nay cũng nên là hắn lộ ra nhanh ruột thời điểm. Lục Tú Tài, người đơn kiện bên trên nói tới, có thể là thật. Khúc Chi phủ nhìn xem Lục Thừa An hỏi. Nghe vậy, có Tú Tài công danh, có thể gặp quan không quỷ Lục Thừa An, lập tức chắp tay nói. Bẩm lớn người, ta nói tới đều là thật. Cùng nhau đến đây phủ học đồng môn, có thể làm chứng cho ta. Nói đến đây, Lục Thừa An đối với chúng quanh cùng nhau đến đây đồng môn chắp tay. Giờ phút này, đi vào phủ nha đều là ất ban hoặc là giáp ban học sinh. Tất cả mọi người là tú tài, ngược lại để vừa tiền đến, cũng bởi vì liền đồng sinh đều không phải làm mà quỳ ngã xuống trên mặt đất phi áo thư sinh mấy người, nhìn xem hết sức dễ thấy. Khúc Chi phủ nhìn xuống quỳ dạp xuống đất mấy người, trong đầu lập tức có đối mấy người ra thế phân tích. Khánh An phủ dựa ra, tiền ra, vậy ra cấp đại gia tộc nhị thế tổ, trong nhà đem bọn hắn đặt vào phủ học, chủ yếu là vì để cho bọn hắn tu thân dưỡng tính. Hiện tại xem ra, tu thân dưỡng tính không làm được, gây người cũng là theo chức kia phủ thành bách tính hoặc là cùng là nhị thế tổ người, đổi thành phủ học thái tử. Đường nói, mấy người này thật đúng là sẽ chọc cho người. Ánh mắt theo đơn kiện bên trên, Lục Thừa An mịt mở nhấc lên phi áo thư sinh mấy người, cùng An Nam Vương phụ phụ tá điển Lâm Việt từng có một đoạn nguồn gốc trong lời nói lúc qua, Khúc Chi phủ lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Thừa An. Mấy người này nhị thế tổ, chọc liên chọc, nhưng bọn hắn chỗ ở gia tộc chủ tử, Lục Thừa An có thể biết. Nhìn xem cũng liền so quý phi áo thư sinh mấy người cao hơn một chút xíu, nhưng giờ phút này vẻ mặt tuyệt đối phải truy cứu tới cùng biểu lộ, Khúc Chi phủ mở miệng hỏi: "Lục Tú Tài, đã có nhân chứng, việc này bản quan lập tức phái người xác định." "Vất quá, bọn hắn chỉ là có ác ý, còn chưa áp dụng" Ngươi có biết, theo đại tru luật pháp, chỉ cần bọn hắn giải thích với ngươi, cam đoan về sau không được tìm làm phiền ngươi. Nói xong lời này, khúc chi phụ trả lại lục thừa an dùng nháy mắt ra hiệu cho. Hắn thấy lục thừa an là hiểm có tài tử. Năm nay khánh an phủ có lục thừa an cái này tiểu tam nguyên cũng là hắn chiến tích, hắn cũng nghĩ nhường lục thừa an không nên đắc tội quá nhiều người. Về sau khoa cử một đường có thể trôi chạy một chút. Hơn nữa mấy người này gia tộc tại kinh thành làm quan người chủ sự, thật là đầu nhập vào nhị hoàng tử. Nếu là chân học chính cái này đồng dạng là nhị hoàng tử một đẳng người, điểm án thủ lại tại không có mấy ngày sau liên đắc tội cùng là nhị hoàng tử một đảng mấy nhà hậu bối trần học chính tại nhị hoàng tử kia rơi không được tốt lục thừa an cũng coi là đắc tội trần học chính thật mong muốn nhường phi áo thư sinh mấy người đạt được trừng phạt còn không bằng chờ điện lâm việt về đến báo thủ điện lâm việt thật là có an nam vương phụ làm hậu trưởng, có thể không sợ đắc tội nhị hoàng tử ngay tại khúc chi phủ nghĩ như vậy thời điểm mặc dù không biết rõ hắn ý nghĩ trong lòng nhưng lục thừa an minh bạch phi áo thư sinh mấy người chỉ là lên ác ý còn không có động thủ mặc dù có nhân chứng vậy cũng không thể nghiêm trị đối phương có thể lục thừa an vốn cũng không phải là chuẩn bị tiếp cận lấy phi áo thư sinh đám người mấy câu liền muốn làm cho đối phương nhận trừng phạt. đã phi áo thư sinh mấy người vốn là có ý đồ xấu, chuẩn bị hủy hắn, cái kia chính là địch nhân. đối đại địch nhân phải giống như ngày đông giá rét như thế tàn khốc vô tình câu nói này, hắn nhưng là nhớ kỹ rất bền vững. giờ phút này, phi áo thư sinh mấy người xem xét khúc chi phụ thái độ, liền biết đối phương muốn nói cùng. mặc dù đối điển lâm việt thân phận có thể hay không thật như lục thừa an nói tới, có chút sợ hãi, nhưng bọn hắn này sẽ vẫn là đối lục thừa an lộ ra khiêu khích đủ cười. có gia tộc làm chỗ dựa, bọn hắn đối mặt lục thừa an cái này nông gia tử, thật là lực lượng mười phần. mà lục thừa an cũng mang theo đủ cười cùng bọn hắn hữu hảo đối mặt. Tuy nói lục thừa an một cái tiểu ba ba mang trên mặt hữu hảo nụ cười, nhìn xem rất là ôn hòa, nhưng phi áo thư sinh mấy trong lòng người lạnh lẽo, lại nho nhau, nhau có loại đại nạn lâm đầu đảo giác. Đúng lúc này, toàn bộ chính đường không khí trong nháy mắt ngưng kết, cảm giác chung quanh tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Cứ ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, phi áo thư sinh mấy người liền thấy, lúc đầu tại lục thừa an bên người, vừa rồi biến mất một hồi lục chính điển, mang theo mấy cái xích huyết vệ tới. Phi áo thư sinh mấy người, có chuyện gì không có thể giải quyết, tội gì tìm xích huyết vệ? Cùng bọn hắn cùng khoản tâm tư, còn có khúc chi phụ. Đại chu huyện thành nhưng không có xích huyết vệ, nhưng phủ thành đều có xích huyết vệ đóng quân. Dưới tình huống bình thường, tất cả phủ thành quan viên đều nóng trong xích huyết vệ vùi ở địa bàn của mình, tuyệt đối đừng có bất kỳ hành động. Năm ngoái bởi vì khoa cử gian lận một chuyện, khánh an phủ kém chút bị xích huyết vệ huyết tẩy, đến mức khúc chi phủ hiện tại vừa nhìn thấy xích huyết vệ người, liền tâm hoảng hoảng rất. Ngay tại mọi người chung quanh mặc kệ có hay không làm cái gì chuyện sai, đều hận không thể đem chính mình rút nhỏ giấu đi lúc. Lục thừa an cùng lục chính điển trao đổi ánh mắt, liền đối với tiểu ngũ mấy cái chắp tay chào hỏi. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía khúc chi phủ, nói rằng: Đại nhân, ta cũng tin tưởng mặc kệ Hứa Minh mấy người dự định đối ta thế nào động thủ, bọn hắn bây giờ còn chưa hành động, liền không có cách nào dựa theo tính toán của bọn hắn nhận trừng phạt. Có thể ta đi phủ học, chủ yếu là học tập, mà không phải về sau tùy thời phòng bị vốn là đối ta có ác ý người. Lần này tìm Sích Huyết Vệ mấy vị đại nhân đến đây, chủ yếu là ta nghĩ đến, Hứa Minh mấy người ngoại trừ còn không có động thủ với ta, ta cũng không thể bởi vậy liền vẫn nghĩ để bọn hắn nhận trừng phạt. Nếu như thế, không bằng để cho Sích Huyết Vệ mấy vị đại nhân xác định bọn hắn phải chăng không sai. Theo Lục Thừa An lời nói nói ra, trên đường đi đã nghe xong Lục Chính Điền giới thiệu, Minh Bạch đã xảy ra chuyện gì tiểu ngũ lặng lẽ nhìn về phía phi áo thư sinh mấy người, bọn hắn xích huyết vệ che chở người, há lại cho người khác ức hiếp. Một cái mắt, tiểu Ngũ mang theo sát ý lạnh lùng ánh mắt, nhường phi áo thư sinh mấy người chân mềm nhũn, theo quỷ đổi thành mềm mềm nắm xuống trạng thái. Thế thế, tiểu Ngũ cười khẩy, bởi vì cùng Lục Chính Điền quan hệ tốt, hắn mặc dù là xích huyết vệ người mới, nhưng ở Khánh An phụ xích huyết vệ bên trong, ngoại trừ hiện tại dẫn đầu Hà đại nhân, là thuộc hắn tiểu Ngũ quan lớn nhất. Hôm nay, cũng nên là hắn lộ ra nhanh ruột thời điểm. Nghĩ như vậy, tiểu Ngũ đối với Lục Thừa An cười hạ. Khi ánh mắt của hắn chậm rãi theo Lục Thừa An trên thân rời, nhìn về phía khúc chi phủ lục, một cỗ tiêu sát khí đập vào mặt, nhường khúc chi phụ theo bản năng bọc hạ y phủ. mà lúc này, chung quanh cái khác tú tài còn có nằm rạp trên mặt đất phi áo thư sinh mấy người đã sớm túi đầu đánh giá phủ nha mặt đất hoàn toàn không có ngẩng đầu cùng tiểu ngũ mấy cái xích huyết vệ liếc nhau rũ khí, cười lạnh một tiếng, tiểu ngũ trực tiếp mở miệng nói: khúc đại nhân, ta bên này có quan hệ mấy vị thư sinh tin tức, cần báo chi ngươi. nói đến đây, tiểu ngũ cho lục thừa an đưa mắt liếc già ý qua một cái, nhìn xem tay đều có chút run rẩy văn thư, lục thừa an lập tức đi qua tiếp nhận văn thư bước sau, đứng tại bên cạnh bàn bày xong giấy mặc nhìn về phía tiểu ngũ, thấy thế. thế Tiểu Ngũ cười hạ, nói tiếp: Vinh Thái 7 năm 6 tháng, hứa ra tam công tử mang theo tiền đại thiếu gia, vệ tiểu công tử, tại Khánh An phủ vạn cho ngõ hẻm, đánh giết hoa nương dư thị. Vinh Thái 8 năm 3 tháng, hứa ra tam công tử, tại An Sa huyện Đạp Thanh thời điểm, cùng người cãi lộn, hầu sách ngựa đụng người. Vinh Thái, Khánh An phủ phủ học, thiết kế phủ học Lưu Tú tài trộm cắp một chuyện, hại Lưu Tú tài bị tước đoạt tú tài công danh. Vinh Thái 15 năm, hứa ra tam công tử, nhiều lần hãm hại Điền Tú tại không có kết quả sử dụng sau này điện tú tài trong nhà tiểu muội uy hiếp, lấy tự ô danh âm thanh làm điều kiện, tạo thành điện tú tài bị ép dựa theo các ngươi yêu cầu, tổn hại thanh danh sau bị ép rời đi khánh an phủ. Điện tú tài tiểu muội thì là bị hứa tam công tử thất thủ đánh giết. Ta trở lên nói tới, đều có nhân chứng cùng lời chứng. Hứa tam công tử, tiền đại thiếu gia, các ngươi có thể nhận tội. Chương 197, cha, ngài yên tâm, chương 197, cha, ngài yên tâm. Nói đến đây, tiểu ngũ mắt nhìn sớm cũng bởi vì hắn nói tới sự tình bị cha gia, rút lấy bảy phi áo thư sinh mấy người. Biểu lộ hỗn hoàng lẫn nhau phi áo thư sinh mấy đầu người sát bên nằm sấp, mặt mũi tràn đầy hối hận. phải biết, mặc kệ là đánh giết phổ thông bách tính vẫn là đả thương người hại người, kỳ thật chỉ nếu không có ai cáo trạng, đối mấy người mà nói cũng không quan trọng. dù sao, bọn hắn dùng trong nhà quyền thế cùng tiền tài, đã sớm giải quyết tất cả vấn đề. nhưng bây giờ, bọn hắn việc đã làm đều bị xích huyết vệ đại nhân tra rõ ràng, mà lục thừa an lại tìm tới xích huyết vệ người, bọn hắn cho dù muốn nói những sự tình này đều không phải là bọn hắn làm, cũng không gan mở miệng. đại chu người đều tin tưởng, mặc dù mọi người sợ hãi xích huyết vệ, nhưng bị xích huyết vệ người tra rõ ràng sự tình, tuyệt đối là có chứng cứ xác thực lặng lẽ nhìn hạ đã nằm dạt trên mặt đất toàn thân phát run phi áo thư sinh mấy người không chờ bọn hắn trả lời tiểu ngũ liền cười hỏi lục thừa an thừa an có thể nhớ xong theo lục thừa an sau khi gật đầu tiểu ngũ vung tay lên bên cạnh hắn mấy cái xích huyết vệ ngay lập tức tiến lên đem trên mặt đất mấy người mang đi đã bọn hắn tới vậy thì tuyệt không có khả năng chỉ là đem điều tra kết quả nói ra đơn giản như vậy mấy người này bao quát nhà bọn hắn người cũng đều phải đi xích huyết vệ địa bàn đi một trận theo xích huyết vệ dẫn người rời đi lục thừa an lặng đem hắn ghi chép tờ đơn cho văn thư cất kỹ liền đối với khúc tri phủ nói rằng đại nhân Chuyện hôm nay đã giải quyết, đa tạ đại nhân vì bọn ta chuyên tâm học tập người chủ trì công đạo. Khúc chi phủ, cái này công đạo là hắn cho sao? Im lặng nhìn Lục Thừa An một cái, nghĩ đến Tiểu Ngũ vừa rồi thái độ đối với hắn, lại thêm Lục Chính Điền vậy mà có thể đem xích huyết vệ tìm đến, Khúc chi phủ cái gì cũng không nói, khoát khoát tay mo để cho hai cha con rời đi. Đương nhiên, cùng nhau đến đây phủ học học sinh, cũng đang cùng Lục Thừa An khách khí vài câu sau, tranh thủ thời gian trở về phủ học. Chỉ là này sẽ đại gia nhìn Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai cha con này ánh mắt, đã như trước kia khác nhau rất lớn. Đối với cái này, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An đều không để ý. Nhân mạch vốn là năng lực một loại. Đi ra phủ nha, Lục Thừa An liền thấy hắn ca vội vã chạy tới thân ảnh. Thấy thế, Lục Thừa An tranh thủ thời gian kêu lên: "Đệ đệ, ngươi không có việc gì. Ta tán học sau, tìm cha cùng ngươi, mới nghe nói các ngươi ớt ban bên kia chuyện phát sinh. Thế nào, chi phủ đại nhân không có làm khó dễ các ngươi sao?" Lục Thừa Trạch vội vàng hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An khoát khoát tay, nói: "Ca, chúng ta không có việc gì. Cha tìm tiểu ngũ thúc, cái kia bên cạnh chứng cư thu tú, chuyện bây giờ đều giải quyết." Nói xong lời này, Lục Thừa An nhanh chóng nói sang chuyện khác, đã cùng Lục Thừa Trạch trò chuyện lên nhà cơm trưa. Lục Chính Điền nhìn Lục Thừa An một cái, một câu đều không nói. Thằng đến cơm nước xong xuôi, phất tay nhường Lục Thừa Trạch về thư phòng của hắn học tập sau. Lục Chính Điền mới đi theo Lục Thừa An tiến vào thư phòng của hắn. Thừa An, chuyện hôm nay cứ như vậy kết thúc. Lục Chính Điền vẻ mặt không tin hỏi. Cho dù ngươi tiểu ngũ thuốc bên kia có chứng cứ, xích huyết vệ đem hứa ra mấy cái gia tộc đều tra một lần, ta lớn, việc này cũng còn chưa xong à? Nghe nói như thế, Lục Thừa An cười nhìn về phía Lục Chính Điền, mở miệng nói: Cha, lúc này mới đến đâu? Tiểu Ngũ Thúc bên kia, đã có mấy người bọn hắn ăn chơi thiếu gia làm chuyện xấu chứng cứ, kia gia tộc bọn họ người làm cái gì, liền tuyệt đối đã bị tra rõ rõ ràng. ràng. Chờ đợi gia tộc bọn họ, ngoại trừ hủy diệt tuyệt không cái thứ hai khả năng. Dù sao, có thể nuôi ra dạng này hậu bối gia tộc, có thể nghĩ có bao nhiêu vấn đề. Đương nhiên, gia tộc bọn họ tại triều làm quan người, còn có đối phương đi theo chủ tử, mới là trọng yếu nhất. Kia, gia tộc bọn họ người làm quan như thế nào giải quyết? Người tiểu Ngũ Thúc bọn hắn, có thể quản được cảnh an phủ sự tình, cũng không quản được kinh thành. Nếu là bọn họ gia tộc tại triều người làm quan nổi lên, Nhà chúng ta có thể bị không được. Còn có những người kia khẳng định không phải mình chuẩn bị đối người dở trò xấu. Nghe bọn hắn lời nói bên trong ý tứ là có người tìm bọn hắn muốn để bọn hắn hủy ngươi. Lần này trong bóng tối chúng ta phải tội quá nhiều người. Không được, ta viết tin cho người chu thúc. Hắn điều đi kinh thành xích với vệ. Tin tức khẳng định linh thông hơn. Ta mời hắn hỗ trợ cha một chút kia mấy nhà chủ tử đến cùng là ai. Lục Chính Điền vừa nói đã cầm lên trên bàn bút chuẩn bị viết thư. Thấy thế Lục Thừa An khoát tay nói: Cha không cần hỏi chu thúc. Bọn hắn chủ tử là ai ta biết. Ngươi biết. Lục Chính Điền kinh ngạc nhìn về phía Lục Thừa An hỏi, là ai? Nhị Hoàng Tử. Lục Thừa An ngắm cha hắn một cái rồi nói ra. Theo lời nói này xong, Lục Chính Điền vừa dính mực nước, chuẩn bị viết thư bút lông, trực lăng lăng rơi xuống trên bàn. Hắn không thể tin nhìn về phía Lục Thừa An, muốn xác định hắn nghe lầm. Nhị Hoàng Tử, đây chính là Hoàng Đế Nhi Tử. Hai cha con bọn họ hiện tại chỉ là nhỏ tú tài, như thế nào đắc tội nổi Nhị Hoàng Tử? Sớm biết, nhịn một chút, chờ cánh cứng cắp rồi, lại âm thầm dở trò xấu a. Ngay tại Lục Chính Điền nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thừa An mặc dù không biết rõ hắn cụ thể đang suy nghĩ gì nhưng căn cứ đối với hắn cha ruột hiểu rõ, trực tiếp mở miệng nói: Cha, ngươi yên tâm, ta cùng Khương lão gia tử mấy tháng này thông tin cũng không phải chỉ trò chuyện thi từ văn chương. Mặc dù trong triều quan viên ta chưa thấy qua mấy cái, nhưng nói ra tên của bọn hắn, ta không riêng biết nhà bọn họ nhà bên ngoài, thân bằng hảo hữu là ai, bọn hắn là hệ phái nào, ta cũng biết. đương nhiên, đây đều là Khương lão gia tử nói cho ta biết, không loại trừ có người âm thầm là cỏ mọc đầu tượng, hoặc là bên ngoài là một cái phế phái, sau lưng có khác chủ tử. Bất quá, chúng ta khánh an phủ hứa ra, tiền ra mấy cái quan hệ mật thiết có quan hệ thông gia quan hệ mấy nhà đều đầu nhập vào nhị hoàng tử, ta còn là rõ ràng. Hôm nay bị hứa ra tam công tử mấy người ngăn lại, đưa bọn hắn đi phủ nhà, lại để bọn hắn bị xích huyết vệ mang đi, tất cả kết quả ta đều đã nghĩ đến. Đã người khác có lòng hại ta, ta đương nhiên muốn phản kích." Tục ngữ nói, "Đánh rắn không chết, phản chịu hại cha, ngài yên tâm, ta biết phải làm như thế nào." Nói xong lời này, Lục Thừa An trải tờ giấy, dùng đến Lục Chính Điển vừa rồi mài mực bắt đầu xét viết. Thế thế, không có chút nào yên tâm Lục Chính Điển mong muốn mở miệng, lại sợ hãi qué dời tới Lục Thừa An suy nghĩ. Tại Lục Thừa An biết thời điểm, Lục Chính Điển tiến đến hắn trước mặt nhìn lại. Càng xem, Lục Chính Điển biểu lộ ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, còn có không nói ra được xoan xuýt. Chờ Lục Thừa An một phần văn chương viết xong, Lục Chính Điển vội vàng hỏi. "Thừa An, hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào sẽ không bị Nhị hoàng tử ghi hận chúng ta?" "Dù sao, hôm nay chúng ta thật là nhường Nhị hoàng tử thủ hạ gia tộc tao tội." Người cái này văn chương, chỉ xuống Lục Thừa An vừa viết văn chương, Lục Chính Điển còn không có đem nói cho hết lời, Lục Thừa An liền bên cạnh thổi giấy vừa nói nói. "Cha, ta biết phần này kết luận chính là vì giải quyết việc này. Đến lúc đó, Nhị hoàng tử không riêng sẽ không ghi hận." sẽ còn cảm tạ chúng ta. Tiên Tâm, kia mấy nhà phía sau quan viên nếu là muốn đối với chúng ta đầu thủ, nhị hoàng tử đều sẽ không đáp ứng. Nghe xong lời này, nghĩ đến Lục Thừa An vừa rồi viết sách luận bên trong, đều là liên quan tới trong quân các loại vấn đề. Lục Chính điển câu mày nói. Thừa An, chẳng lẽ ngươi viết văn trường là giúp nhị hoàng tử giải quyết vấn đề? Cha, ta còn không vào triều làm quan, làm sao có thể giúp nhị hoàng tử? Cái này lại sẽ bị người hoài nghi ta đầu nhập vào nhị hoàng tử. Tiên Tâm, cái này sách luận, ta là viết cho hắn cha. Lục Thừa An bận bìu giải thích nói. A, còn tốt, không phải viết cho nhị hoàng tử. Lục Chính Điền gật đầu. Vừa nói xong, hắn liền gân cổ lên hỏi, "Cha hắn, hoàng thượng?" Chương 198, hắn thân thể nho nhỏ cao lớn, chương 198, hắn thân thể nho nhỏ cao lớn. Gật đầu, Lục Thừa An nhìn xem Lục Chính Điền nói rằng, "Cha, nhị hoàng tử cha, đương nhiên là hoàng thượng." Nói đến đây, nhìn xem cha hắn còn trong khiếp sợ biểu lộ, Lục Thừa An nói tiếp đi, "Ngài đừng lo lắng, phần của ta sẽ luận nội dung, kỳ thật trước kia cùng Khương lão gia tử cũng tán gẫu qua một chút. Phía trên liên quan tới trong quân các loại vấn đề biện pháp giải quyết, không riêng gì hoàng thượng cần, đối đại chu tướng quân cũng rất trọng yếu." nếu là ta viết biện pháp giải quyết xác định trong quân đội áp dụng, về sau đại chu tướng quân cũng đều phải cho ta mặn muối. Theo lục thừa an lời nói xong, lục chính điển nhìn hắn một cái, tiếp lấy liền cầm lên vừa ra lò, chữ mới bị lục thừa an thổi khô xét luật nhìn. Mặc dù không viết ra được dạng này xét luận, nhưng chỉ là đi xem, đối lục chính điển đến bảo hoàn toàn không có khó khăn. đợi đến sau khi xem xong, lục chính điển khoẹt miệng giật một cái, khiếp sợ hỏi lục thừa an: thừa an, ngươi nói về sau đại chu tướng quân sẽ nể mặt ngươi, ngươi xác định, không phải gặp ngươi liền muốn sẵn tay háo đánh ngươi? ngươi cái này xét luận, nếu là hoàng thượng thật dựa theo ngươi viết áp dụng hướng hậu tướng quân đối trong quân trường khống có thể không có hiện tại quyền lợi lớn đây chỉ là đối hoàng đế càng có lợi hơn đừng nói những tướng quân khác nếu là nhị hoàng tử không phải đợi tiếp theo hoàng đế với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt ta nghe được lục chính điền lời nói lục thừa an lắc đầu nói cha lời ấy sai rồi từ xưa đến nay danh tướng đừng nói thọ hết chết giả ngay cả muốn muốn chiến tử sa trường cầu trung liệt tên tuổi cũng khó khăn lấy văn gia truyền thế gia đại tộc nhiều vô số kể nhưng có mấy cái lưu truyền mấy đời danh tướng gia tộc nếu là có thể làm được ta sẽ luận bên trong nói tới Về sau kẻ làm tướng, mặc dù quyền lợi nhỏ một chút, nhưng bọn hắn cùng người nhà thật là an toàn không ít. Ngài nói, có phải hay không hẳn là cảm tạ ta, về sau gặp mặt, cho ta một chút mặt mũi. Còn có, ngài hẳn là tin tưởng, nhị hoàng tử bây giờ tại trong triều người ủng hộ nhiều, thanh danh so thái tử còn vang, dựa vào là chính là hắn ngoại gia. Có thể hắn ngoại gia trung dũng công, tay cầm 30 vạn đại quân. Hoàng thượng chính vào trắng nhiên, ngươi cảm thấy, đối mặt một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại giá tâm mừng mừng, ngoại gia càng là nắm giữ 30 vạn quân đội nhi tử, hoàng thượng sẽ thích. Đương nhiên nhị hoàng tử hiện tại như mặt trời ban trưa, không chừng Câu nói kế tiếp, Lục Thừa An không có nói ra, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Nhưng Lục Chính Điền biểu thị, Lục Thừa An nói hắn không có chút nào tin tưởng. Cái gì nhị hoàng tử cùng hắn ngoại gia, còn có đối phương trong triều thế lực, Lục Chính Điền trước hôm nay hoàn toàn chưa từng nghe qua. Những tin tức này, cũng không phải theo phủ học có thể biết, cũng không phải khánh an phủ người bình thường nhà sẽ đi hỏi thăm. Cho nên, cương lão gia tử cùng Lục Thừa An thư tín giao lưu, đã đang nói trong triều đại sự. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền liền hỏi lên: "Nghe vậy, Lục Thừa An đáp: "Cha, đây không phải viện thí muốn kiểm tra nội dung, ta đã sớm học xong." Nhưng ngài lúc ấy vẫn là lấy tứ thư ngũ kinh làm chủ, cũng không thể nhường ngài nhìn không cần đi xem những tin tức kia. Cái này không, Khương lão gia tử gửi tới thư tín cùng thư tịch, còn có nói cho ta biết những tin tức kia, ta liền không có cùng ngài nói. Đương nhiên, chúng ta hai cha con hiện tại cũng đã là tú tài, tương lai là cần tham gia thu khoa. Khương lão gia tử gửi tới sách, còn có những tin tức kia, ta đều xem hết. Hai ngày này thu thập xong, ta đưa cho ngươi thư phòng của ngươi. Nói đến đây, Lục Thừa An lại lấy ra một tờ giấy, tô tô vẽ vẽ lên. Thấy thế, Lục Chính Điền buồn bực nói: "Thừa An, ngươi đây cũng là muốn làm gì?" "Cha, Ta gần nhất nhìn không ít gương lão gia tử gửi tới binh pháp sách, lại nhìn đại chu các loại vũ khí giản lược giới thiệu, có chút tâm đắc. Vừa rồi sách luận tuy nói có thể khiến cho nhị hoàng tử sẽ không tìm ta gấp dạng, nhưng lý do an toàn, ta còn là chuẩn bị thêm một chút đồ tốt cho bệ hạ làm tiểu lễ vật. Binh khí nếu là lợi hại, chúng ta đại chu cũng liền an toàn hơn. Vừa nói, Lục Thừa An đã nhanh nhanh đem vũ khí bản vẽ vẽ ra, cảm tạ tiếp trước đầu âm. Hắn bởi vì đã gặp qua là không quên được bạn sự, trước kia soát qua video, nhìn qua sách cùng tư liệu gì gì đó, hơi hơi một lần nữa, đều nhớ tin tưởng. Hiện tại, xuất ra một chút thích hợp đại chu lại có thể nhường đại gia cảm thấy sẽ không quá đột ngột vũ khí bản vẽ thật đơn giản dù sao Khương lão gia tử quả thực đem có thể tìm tới binh pháp cùng vũ khí sách đều cho hắn gửi tới nghĩ như vậy lục thừa an liền nghĩ tới chu Hoành nhạc viết cho hắn tra tin tức lại nói nếu là thật sự xảy ra chiến tranh hắn phần này xét luận còn có vũ khí bản vẽ tầm quan trọng lớn hơn à luôn cảm thấy những sự tình này không phải một cái nhỏ tú tài nên cân nhắc lục thừa an cười lắc lắc đầu liền tiếp tục tô tô vẽ vẽ lên vũ khí cũng không phải chỉ vẽ ra bộ dáng là được các loại tham số là không thể thiếu vật liệu cùng rèn đúc công nghệ cũng muốn ghi chú rõ tây giải thiệt là phiền lục chính điển ở bên cạnh nhìn sẽ xác định đều là hắn không hiểu nội dung liền đi một bên nhìn lên khương láo gia tử cho lục thừa an gửi tới thư tịch bởi vì khương láo gia tử lục thừa an hiện tại thư phòng tàng thư thật là rất phong phú lật nhìn mấy lần cảm thấy không ít sách có thể có thể chờ hắn khảo thí đậu tiến sĩ bận rộn không chừng sẽ lật ra nhìn một chút lục chính điển liền thấy viết các loại bát quái tin tức trang giấy một máy mắt lục chính điển biểu lộ nghiêm túc chờ giữa trưa thời gian nghỉ ngơi kết thúc lục thừa an đều đã dừng lại bút lục chính điển còn tại say sưa ngon lành nhìn xem xoa nhẹ ra tay cổ tay Lục Thừa An ho nhẹ vài tiếng nhắc nhở, Lục Chính Điền mới chậm ung dung thả tay xuống bên trong tư liệu. Thừa An, hai năm sau thật là thu khoa chi niên. Ta cảm thấy những tài liệu này rất hữu dụng, sách luận muốn trong lời có ý sâu xa, ta cần phải nhìn nhiều một chút tin tức. Lục Chính Điền cười khan một tiếng nói rằng, bởi vì Lục Thừa An viết kia phong sách luận còn có ngay tại vẽ vũ khí bản vẽ, Lục Chính Điền này sẽ đã không còn lo lắng chuyện hôm nay ảnh hưởng. Tâm tình vừa buông lỏng, hắn nhìn xem những cái kia trong kinh các nhà chuyển tới bắt quái tin tức, cũng có chút mây mẩn. đương nhiên, Lục Chính Điền biểu thị. Hắn từ đó cũng phân tích ra không ít tin tức hữu dụng, chỉ đợi đi kinh thành sau nghiệm chứng một hai. Nghĩ là nghĩ như vậy, Lục Chính Điển cái gì cũng không nói, chào hỏi Lục Thừa An sau, lại đem Lục Thừa trạch theo thư phòng của hắn theo lên, cùng nhau đi phụ học. Chờ phụ tử ba người tới phụ học lúc, cho dù là học sinh bên trong kẻ độc hành, cũng đều biết giữa chưa xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, cũng minh bạch Lục Thừa An đem phi áo thư sinh mấy người đưa đi xích huyết vệ trong tay. Ất đẳng lớp một học sinh này sẽ nhìn xem đi tới Lục Thừa An, đột nhiên cảm thấy, hắn thân thể nho nhỏ cao lớn. Nhìn xem, nhỏ như vậy án thủ, vừa trở thành tố tài. Liền đã vì nhường phủ học không bị một đám con nhà giàu làm trường khí mù mịt, không tiếc đắc tội mấy cái đại gia tộc. trong lòng nghĩ như vậy, ất đẳng lớp một học sinh nhìn thấy vừa thăng nhập đất ban triệu cẩm thư tiến đến lục thừa an bên người, lỗ hai đều lặng lẽ dựng lên, hỏi mau à, hỏi lục thừa an thế nào cùng xích huyết vệ người nhận biết, đến cùng là quan hệ như thế nào? triệu cẩm thư hoàn toàn chính xác mở miệng, nhưng hắn chỉ là lo lắng đối với lục thừa an nói rằng, thừa an, ngươi vừa rồi không có trước khi đến, xích huyết vệ người đến phủ học, đem rắc ban văn tú tài, còn có năm nay vừa khảo thí qua viện thí la tú tài đều mang đi. ngươi nói. Cái này có thể hay không đối ngươi có ảnh hưởng. Chương 199, biết người biết ta, mới có thể không ý sợ hai bên ngoài, chương 199, biết người biết ta, mới có thể không ý sợ hai bên ngoài. Nghe xong Triệu Cẩm Tư lời nói, Lục Thừa An dây hiểu ai ở sau lưng dở trò xấu. Bất quá, La Tú tài viện thí thi thứ hai, bị hắn chặn phong quang, lại bởi vì cùng hắn đấu võ mồm, đã mất đi tìm cái hảo lão sư cơ hội, đầu não một bộ tìm người hại hắn, Lục Thừa An vẫn là minh bạch đối phương tâm tư. Có thể Văn Tú Tài, xem như giặc ban thứ nhất, Lục Thừa An tự nhận là hiện tại đối mặt với đối phương, hắn còn không có khảo thí tất thắng tự tin. Loại tình huống này, Văn Tú Tài đều đã phái người hại hắn, động thủ sớm điểm a. Theo ý nghĩ này xuất hiện, Lục Thừa An mắt nhìn còn đang lo lắng hắn Triệu Cẩm Thư, nói rằng: "Triệu huynh, không cần lo lắng. Tiểu Ngũ thúc đã để cho người ta mang đi hai người bọn hắn, khẳng định là có nguyên nhân." Nghe vậy, nghĩ đến Tiểu Ngũ đi qua Lục Thừa An nhà không ít lần, nhìn xem cùng Lục gia quan hệ không tầm thường, Triệu Cẩm Thư lo lắng tâm tình thiếu một chút, nhưng vẫn là nói câu: "Thừa An, cho dù có xích huyết vệ, ngươi vẫn là nhiều chú ý một chút." Văn Tú Tài nhị thúc, là lại bộ Hưu thị lang tề đại nhân đệ tử. Văn gia người Tại khánh an phủ thật là rất bao che khuyết điểm người ta. Nghe được triệu Cẩm thư lời nói, lục thừa an gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Ngược lại đều là tội, hắn để phòng điểm chính là. Như văn gia thật bởi vì văn tú tài đối với hắn dở cho xấu, lại bị xích huyết vệ mang đi mà trách tội hắn. Kia về sau, cùng lắm thì nghĩ biện pháp nhường văn gia người lại không trách tội bản lãnh của hắn. Nghĩ như vậy, lục thừa an trong đầu một nháy mắt nghĩ đến liên quan tới văn gia các loại tư liệu, còn có văn gia cửu nhân cùng kẻ thủ chính trị tư liệu. Đợi đến đi bên trên lễ dở dạy học, nô chỉ thanh tiến tới lục thừa an bên người cẩn thận nhìn lục thừa an mấy mắt, nô chỉ thanh tại sau khi tan học, ngăn lại lục thừa an nói rằng, lục nhỏ tú tài, lần này là ta liên luyện ngươi. viện thí lúc, văn tú tài ném đi phái bảo đảm tư cách, cảm thấy ném đi mặt mũi. hắn cùng ta quan hệ một mực không tốt, mà ta không riêng trở thành khúc chi phủ quy định phái bảo đảm năm người một trong, ngươi cùng cha ngươi bọn hắn, còn sớm sớm tuyển tìm ta xin phái bảo đảm. ta giữa chưa tìm người nghe qua, văn tú tài không riêng tìm người chuẩn bị hại ngươi, mấy người các ngươi tìm ta phái bảo đảm phù học học sinh, đều bị hắn ăn bài người chuẩn bị đầu tủ. bất quá, công tử nhà họ hứa mấy người ra tay với ngươi sớm cái khác bị Văn Tú Tài an bài động thủ người, liền không dám hành động. Nói đến đây, xem xét Hạ Lục Thừa an biểu lộ, nô chỉ thanh mới tranh thủ thời gian bảo đảm nói: "Lục nhỏ Tú Tài, ngươi yên tâm, văn gia bên kia, ta giúp ngươi ngăn đỡ. Ra việc này, ta cũng có trách nhiệm. Nếu là văn gia người tìm ngươi, ngươi nhớ kỹ phái người mau nói cho ta biết." Nô Minh, lời này của ngươi liền không đúng. Văn Tú Tài phái người chuẩn bị hại chúng ta, là hắn chính mình vấn đề, không liên hệ gì tới ngươi. Chúng ta tìm ngươi xin phái bảo đảm, ngươi một lời đáp ứng, chúng ta còn không có cảm tạ ngươi đây. Lần này việc thí, thật là có nguyên nhân là phái bảo đảm vấn đề không có báo danh ra người nói đến vẫn là chúng ta may mắn trực tiếp tìm ngươi lục thừa an nhìn xem ngô chỉ thanh nói rất chân thành nói xong hắn bỗng nhiên xích lại gần ngô chỉ thanh nhỏ giọng hỏi đương nhiên biết người biết ta mới có thể không ý sợ hại bên ngoài ngô minh có thể nói cho ta một chút liên quan tới văn gia tin tức tin tức ngầm cũng được ngô chỉ thanh xoắn xuýt nhìn lục thừa an một cái ngô chỉ thanh gian nan gật đầu nói đi ta cùng văn tú tải từ nhỏ đầu tới lớn cũng là biết hắn cùng văn gia không ít tin tức đợi sau khi trở về ta đem những ngày năm thu tập được tin tức sửa sang một chút ngày mai cho ngươi nghe xong Ngô Chỉ Thanh nói như vậy, Lục Thừa An lập tức nhỏ giọng cảm tạ một chút. Mặc dù hắn cũng có thu tập được tin tức, nhưng hắn đến Khánh An phủ thời gian vẫn là quá ngắn, khẳng định không có Ngô Chỉ Thanh thu thập toàn diện. Dù sao, Ngô Chỉ Thanh đã từ nhỏ cùng Văn Tú tài đấu tới lớn, vậy hắn tuyệt đối là hiểu rõ nhất Văn Tú tài người. Đàm luận tốt ngày mai hắn đi giáp ban tìm Ngô Chỉ Thanh muốn tư liệu sự tình, phất phất tay, Lục Thừa An đang muốn rời khỏi, liền nghe tới Ngô Chỉ Thanh nhỏ giọng thầm thì nói, họ Văn cũng không biết nghĩ như thế nào, triều đình phái bảo đảm nhiệm vụ ném đi liền ném đi, không cần tùy ý hại người vô tội. Bất quá, cái này đều cuối tháng. Họ Văn nếu là Nguyệt trước khi thi không có cách nào theo xích huyết vệ trong tay an toàn rời đi, kế tiếp Nguyệt Giáp ban Nguyệt khảo thí thứ nhất chính là ta. 60 lượng bạc, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút mua cho mình lễ vật gì. Giờ phút này, Nô Chỉ Thanh tại trong lòng suy nghĩ, thừa dịp Văn Tú Tài không có về Giáp ban, hắn muốn bắt lấy thật vất vả có được hạng nhất ban thưởng, mua cho mình có kỷ niệm ý nghĩa lễ vật. Dù sao, Văn Tú Tài mặc dù phẩm tính không tốt, nhưng tài hoa hoàn toàn chính xác xuất chúng, xem như vạn năm lão nhị, không quá chuẩn thang sau, chờ Văn Tú Tài trở về, hắn lại cũng mất khảo thí đệ nhất cơ hội. 60 lượng mặc dù thiếu, nhưng ý nghĩa khác biệt, đáng giá kỷ niệm. Mà Lục Thừa An đang nghe Ngô Chỉ Thanh miệng bên trong nói ra năm 10 lượng bạc sau, rốt cuộc đi không được rồi. Hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Ngô Chỉ Thanh hỏi: "Ngô Minh, ta giống như nghe ngươi nói, giáp ban thứ nhất có 60 lượng bạc ban thưởng. Nghe được Lục Thừa An này sẽ, Ngô Chỉ Thanh gật đầu nói: "Đúng, là 60 lượng. Mặc dù bạc không nhiều, nhưng đệ nhất tên tuổi có thể là rất khó đến." Lục Thừa An, 60 lượng còn thiếu. Đột nhiên cảm thấy mình sinh ra một chút chút thù giận tâm tư Lục Thừa An, nhìn xem Ngô Chỉ Thanh hỏi: "Ngô Minh, ta nghe nói chúng ta phủ học giáp ban cùng ất ban, nguyệt khảo thí ban thưởng đều là giống nhau. ất ban cái thứ nhất có 10 lượng, vì sao giáp ban có 60 lượng? theo lục thừa an vấn đề hỏi ra lời, nô chỉ thanh không hề nghĩ ngợi liền nói. lục nhỏ tú tài, ất ban tuy nói cùng giáp ban học sinh, đều cùng là tú tài. có thể ất ban học sinh, nếu là dự định tham gia thu khoa, hoặc là đối với mình tài hoa tự tin, đều sẽ thăng nhập giáp ban. muốn theo tương lai cử nhân tạo mối quan hệ phú hộ, nhìn chằm chằm thật là giáp ban. tuy nói ất ban cùng giáp ban, tại chúng ta phủ học thi đậu hạng nhất đều là mười lượng bạc ban thưởng. có thể mỗi tháng, chỉ khánh an phủ nhà giàu nhất kim gia liền cho giáp ban nguyệt khảo thí cung cấp trăm lạng bạc dòng ban thưởng. Giáp ban nguyệt khảo thí sau, hạng nhất ngoại trừ phụ học cho 10 lượng, còn có khác 5-10 lượng bạc, cộng lại cũng chính là 60 lượng. Đương nhiên, bút mực giấy nghiên vật như vậy, cũng biết thu được không ít. Theo Ngô Chỉ Thanh lời nói xong, Lục Thừa An ánh mắt càng ngày càng sáng. Lại cùng Ngô Chỉ Thanh nghe qua, giáp ban thứ 2 mỗi tháng có thể dẫn tới 35 lượng bạc, mà thứ 3 cũng có thể dẫn tới 23 lượng bạc. Thậm chí, hạng tư tới hạng 10 cũng có thể được 5 lượng bạc. Giờ phút này, Lục Thừa An cảm thấy trước mắt ngân quang lóng lánh, là hắn cần lao tới mục tiêu vội vàng cùng cung cấp tin tức nô chỉ thanh cáo tử lục thừa an rất mau tìm tới ớt đẳng lớp 1 phu tử đưa ra xin thăng nhập giáp ban sự tỉnh xác định phu tử sẽ đổi tại cuối tháng trước đó thay hắn xin lục thừa an mới đi theo lục chính điển cùng lục thừa Trạch, đi về nhà còn chưa đi đến cửa nhà lục thừa an liền thấy năm lấy đao uy phong lấm lấm tiểu ngũ chờ xích huyết vệ mà tại tiểu ngũ chờ xích huyết vệ sau lưng đi theo một cái giữ lại tròn dâu dê trên mặt mang cứng ngắc nụ cười trung niên nam nhân chương hai ngươi cảm thấy văn gia chủ cho thành ý như thế nào chương hai ngươi cảm thấy văn gia chủ cho thành ý như thế nào xem xét cẩn thận một chút tiểu ngũ chờ xích huyết vệ đi theo phía sau nam tử trung niên lục thừa an nhìn về phía lục chính điển nhỏ giọng nói cha cái này sẽ không phải là tìm chúng ta a giờ phút này bởi vì đã nhanh đi đến cửa chính miệng mà đối phương cũng cảm giác là chạy theo nhà hắn đi lục thừa an mới hỏi như vậy không đợi lục chính điển trả lời tiểu ngũ ngay đầu tiên đã đi tới ngay trước lục chính điển mặt tiểu ngũ trực tiếp chỉ chỉ nam tử trung niên mở miệng nói lục huynh đệ vị này là chúng ta khánh an phủ văn gia gia chủ lần này ta dẫn hắn tới tìm ngươi chủ yếu là nhìn có thể hay không giải quyết chuyện hôm nay hiện tại đã điều tra rõ Công tử nhà họ hứa mấy người sẽ tìm thừa an, chuẩn bị hại hắn, là Văn Tú tại an bài. Lần này, Văn gia chủ cho Sích huyết vệ 10 vạn lượng bạc, lại cho phủ nha tặng cho 1 vạn lượng bạc, hy vọng có thể thương lượng với ngươi một chút như thế nào giải quyết việc này. Hà đại nhân nói, nếu là ngươi cảm thấy hai nhà người có thể ngồi xuống đến thương lượng, vậy chúng ta cùng đi ngươi cùng Văn gia chủ đàm luận. Đương nhiên, ngươi nếu là không đồng ý, chúng ta lập tức mang Văn gia chủ rời đi. Nhìn xem tiểu ngũ một bộ phàm là Lục Chính Điền không nguyện ý đàm luận, hắn liền lập tức rời đi biểu lộ, Văn gia chủ ánh mắt lấp lóe. Giờ phút này, phát giác được Sích huyết vệ người đối Lục Chính Điền thái độ có chút vấn đề sau, hắn cũng không bưng chính mình khánh an phủ đại gia tộc tộc trưởng mặt mũi đi nhanh lên tới đối với lục chính điển chắp tay nói lục lao ra chuyện hôm nay là khiển tử không đúng còn mời ngài đại nhân có đại lượng tha hắn một lần mặc kệ ngài nói tới yêu cầu gì chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không làm bất cứ chút do dự nào nghe nói như thế lục chính điển chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái bị văn tú tài yêu cầu bị có thể là con của hắn không phải hắn như thế nào quyết định lục chính điển không muốn lấy cha ruột thân phận tự mình làm quyết định nhìn lục thừa an một cái lục chính điển dùng ánh mắt ra hiệu chính hắn quyết định mặc kệ lục thừa an như thế nào quyết định hắn làm cha đều duy trì ngay tại lục chính điện nghĩ như vậy thời điểm lục thừa an cũng đang suy nghĩ việc này tuy nói xích huyết vệ nể tình muốn hay không đàm luận từ cha hắn quyết định có thể lục thừa an rất rõ ràng văn gia chủ cho xích huyết vệ 10 vạn lượng bạc khẳng định không phải mang văn gia chủ đến nhà hắn liền sẽ cho tối thiểu nhất bọn hắn cũng phải cấp văn gia chủ thương lượng như thế nào giải quyết chuyện hôm nay cơ hội xích huyết vệ mới có lấy cớ lấy đi 10 vạn lượng vất vả phí đã dạng này vậy thì nói đi nghĩ đến cái này lục thừa an đối với lục chính điện gật đầu thấy thế minh bạch hắn quyết định lục chính điện lập tức nói. Thừa An, cha biết nếu là cùng văn gia thương lượng giải quyết việc này, hủy quốc ngươi. Nhưng văn gia chủ cho xích huyết vệ 10 vạn lượng bạc, còn có cho phủ nha 1 vạn lượng bạc, cũng coi là có chuyện thương lượng thành ý. Không bằng, chúng ta mời văn gia chủ vào nhà thương lượng. Nghe nói như thế, Lục Thừa An lập tức đi ra hủy quốc nhưng lại chỉ có thể đồng ý biểu lộ, nói: "Cha, Thừa An minh bạch, ngài cùng văn gia chủ nói đi." Theo Lục Thừa An này sẽ nói xong, văn gia chủ mặt trong nháy mắt đổi xấu hổ lại nét mặt xin lỗi, nói rằng: "Lục tiểu công tử, là khiển từ không đúng, nhường ngài trị ủy quốc." Tại văn gia chủ sau khi nói xong lời này, Lục Thừa An biểu lộ càng là bị khuất, nhưng một câu đều không nói. Dù sao, hắn một cái bảy tuổi tiểu bá hoa, hoa, vẫn là phải có chút tì khí. Không còn cách nào khác, Lục Chính Điền cười khan một tiếng, nhỏ giọng dùng văn gia chủ năng nghe được thanh âm khuyên Lục Thừa An mấy câu, mới làm ra mời đối phương vào nhà động tác. Gia mặt riu lên, văn gia chủ liền nghe tới tiểu ngũ cất cao giọng nói: Thừa An, ngươi yên tâm, cái này bị khuất thúc sẽ không để cho ngươi nhận hôn. Hôm nay trao đổi biện pháp giải quyết, thúc cho ngươi giữ cửa ải. Lời này vừa nói ra, văn gia chủ đem tiểu tâm tư bỏ đi chín thành chín, ánh mắt tại tiểu ngũ cùng Lục Thừa An còn có lục chính điển trên thân nhanh chóng đào qua, cuối cùng sửa sang lại biểu lộ sau, nói nghiêm túc, ngũ đại nhân, ta đã tìm lục lao gia cùng lục tiểu thiếu gia thương lượng, khẳng định sẽ tận lực bằng lòng yêu cầu của bọn hắn. nói xong lời này, văn gia chủ mang trên mặt thích hợp nhất nụ cười, nhìn về phía tiểu ngũ, tiếp lấy lại nhìn lục chính điển một cái, với hắn mà nói, mặc kệ tiểu ngũ cùng lục chính điển có quan hệ gì, hiện tại giải quyết chuyện mới là trọng điểm. con của hắn, thật là toàn bộ văn gia thế hệ này nhất người có tài hoa. chuyện hôm nay nếu là không giải quyết, con của hắn công danh không gánh nổi không nói, về sau cũng mất vào triều làm quan tư cách như thật rằng này, văn gia vị trí gia chủ tuyệt đối sẽ không lại rơi xuống hắn đại phòng trong tay mang theo ý nghĩ này, văn gia chủ đi theo lục chính điển đi vào lục gia lục chính điển mang theo người trực tiếp đi thư phòng của hắn thấy thế, lục thừa an lôi kéo lục thừa chạy cũng đi vào theo cơ hội khó được nhường hắn ca cũng nghe một chút đợi mọi người sau khi ngồi xuống, lục chính điển không có cùng văn gia chủ khách bộ đi thẳng vào vấn đề hỏi nói văn gia chủ chuyện hôm nay, sinh huyết vệ đại nhân đã điều tra rõ ràng lệnh lang tìm người chuẩn bị hủy nhi tử ta ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết việc này Nói xong, hắn ánh mắt hướng Lục Thừa An bên kia ngắm hạ, đuổi tại văn gia chủ tướng tính toán của mình nói ra trước đó, nói tiếp đi. Ngươi trước khi đến, hẳn là nghe qua nhà chúng ta tình huống. Đương nhiên, ngươi cũng hẳn phải biết, nhi tử ta hiện tại 7 tuổi, là năm nay viện thí án thủ, cũng là khó được tiểu ta nguyên. Như chúng ta nhà như vậy, mong muốn cải môn hoàn đỉnh, một cái có đọc sách thiên phú nhi tử rất trọng yếu. Dựa theo văn tú tài an bài, như thật nhường hứa công tử mấy người hại nhi tử ta, kia không riêng nhi tử ta, liền ngay cả chúng ta Lục gia cũng mất hy vọng. Ngươi hẳn là rất rõ ràng hứa công tử mấy người trước kia hai họa qua người nhẹ nhất cũng biết ném đi thanh bạch thanh danh đời người vô vọng ngoại trừ nhường văn tú tài chịu đòn nhận tội cùng nhi tử ta xin lỗi ngươi quyết định chúng ta còn muốn thế nào thương lượng nghe xong lục chính điền lời nói bên trong sáng loáng biểu thị con của hắn đây coi như là hủy người tiền đồ chịu đòn nhận tội xin lỗi đều là điều kiện cơ bản văn gia chủ khẹt miệng giật một cái giờ phút này hắn ở trong lòng đem chuẩn bị nói ra khỏi miệng bồi tội lễ lại thêm ba thành lục lao ra ngay nhìn dạng này lần này thật là huệ tử sai lầm còn tốt không có bắt đầu liền bị lệnh lang thông minh né tránh còn đem hứa ra tiền ra mấy cái hậu bối đưa đi nha môn. Chớ quyền tử theo xích huyết vệ đại lao đi ra, ta lập tức nhường hắn đến các ngài chịu đòn nhận tội, cho lệnh lang chịu nhận lỗi. Đương nhiên, vì biểu ấy nấy, Văn gia bằng lòng dâng lên Bạch Ngân và Lượng, lấy đó ấy nấy. Văn gia chủ vẻ mặt khiểm nhiên nói rằng: "Nghe nói như thế, Lục Chính điển cũng liền tại Văn gia chủ nói ra Bạch Ngân và Lượng lúc, trong lòng chấn động một giây. Nhưng hắn cũng đã gặp qua việc đời, trong tay cũng cầm qua kim tử người, trong nháy mắt khôi phục bình thường biểu lộ sau, Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Tử An, hỏi: "Tử An, ngươi cảm thấy Văn gia chủ cho thành ý như thế nào?" ủy khuất là ngươi chịu, ngươi đến quyết định muốn hay không tiếp nhận văn gia cho nhận lỗi. Nghe được lục chính điển lời nói, lục thừa an lập tức mở miệng nói: Cha, lần này bị hứa công tử mấy người ngăn ở phủ học, nếu không phải ngài vừa lúc ở bên cạnh, trung quanh cũng có khác đồng môn, ai biết ta sẽ bị như thế nào ước hiếp. Ta nhỏ như vậy, bất kể là ai ước hiếp ta, cũng là chạy không thoát. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta liền sợ hãi thật sự. Cha, bạch ngân và lượng chỉ là tu vật, ta muốn là xin lỗi. Nói đến đây, lục thừa an còn run hạ thất tử, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem lục chính điển, tìm kiếm bảo hộ. Nhìn xem lục thừa an một bộ bị hù dọa dáng vẻ. Nghĩ đến giữa trưa lúc Lục Thừa An viết sách luận lúc thần sắc, Lục Chính Điển ho nhẹ một tiếng. Hoàn toàn chính xác, Bạch Ngân Vạn Lượng chỉ là tụ vật, hắn đến cùng văn gia chủ tiếp tục thương lượng. Chương 201, ta nuốt không trôi khẩu khí này, chương 201, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Nghe Lục Thừa An lời nói, văn gia chủ cẩn thận quan sát nét mặt của hắn. Nhưng theo kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, hắn chỉ có thể nhìn thấy mang theo sợ hãi vẻ mặt ý sợ hãi. Trong lúc nhất thời, văn gia chủ đều cảm thấy, hắn cho ra vạn lượng Bạch Ngân sẽ sẽ không quá ít. Thế đạm này, cáo giả người sát thực rất nhiều, nhưng một cái 7 tuổi tiểu oa oa, hẳn là bị hù dọa liền bạc đều không tốt ta. Đương nhiên, ý niệm này cũng chỉ tại trong đầu hắn hiện lên một máy mắt, liền không có đến tiếp sau. Chủ yếu là, Lục Chính Điền mở miệng, "Văn gia chủ, ngươi nhìn, nhi tử ta muốn là con trai ngươi ấy nãy. Hắn tuổi nhỏ như thế, trong ngày thường chỉ lo đọc sách thánh hiền, vạn lựa bạc, có thể làm không được nhường hắn tiêu trừ ý sợ hãi." Lục Chính Điền biểu lộ xoắn xuýt nói rằng, "Văn gia chủ, nói thẳng bạc không đủ a." Nhìn Lục Chính Điền một cái, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Lục Thừa An. Xác định tại hai cha con này hai trên mặt, không nhìn ra chữ bọn hắn mong muốn biểu hiện ra ý tứ bên ngoài, giữ thừa biểu lộ, Văn gia chủ tâm chìm xuống. Hắn hiểu được, hôm nay không ra điểm huyết, nhà hắn nhi tử là sẽ không bị tha thứ. Tiếp lấy, cùng Lục Chính Điền ngươi tới ta đi một hồi lâu, lại bởi vì Tiểu Ngũ Thỉnh phảng chen vào nói, Văn gia chủ biểu hiện ấy nãy bạc, đã lái đến 5 vạn lượng. Giá tiền này, đã sớm vượt ra khỏi Văn gia chủ đến Lục Thừa An nhà trước đó mong muốn. Cái này không, theo 5 vạn lượng Bạch Ngân giá cả nói ra, Văn gia chủ sắc mặt đã hắc không thể nhìn. Thấy thế, Lục Chính Điền dây hiểu giá cả tới Văn gia chủ năng tiếp nhận cực hạ. Cùng Lục Thừa An liếc nhau sau, Lục Chính Điền nhìn về phía Văn gia chủ, mở miệng nói: Văn gia chủ, đã ngươi có lòng dùng năm vạn lượng bạch ngân biểu đạt ngươi cùng con trai ngươi hãy nãy, ta đại biểu nhà ta thừa an, tiếp nhận đề nghị của ngươi. Bất quá, ta hy vọng ngày mai liền có thể nhìn thấy con của ngươi Văn Tú tài chịu đòn nhận tội. Con có, nói xin lỗi, cần hắn ngay trước phủ học học sinh chính miệng nói ra. Vậy không được, ngay trước phủ học nhiều như vậy học sinh xin lỗi, nhà ta cảnh nhi về sau còn thế nào tại phủ học cùng người ở chung? Không đề cập tới những này, thu khoa lúc, ngươi xách xin lỗi một chuyện sẽ ảnh hưởng ta nhi tử." Văn gia chủ khí đứng lên, cảm giác gáp bách 10 phần đối với Lục Chính Điền nói rằng: "Nghe vậy, Lục Chính Điển chút nào không nhận thua nhìn hắn chằm chằm, buồn bã nói: "Văn gia chủ, con của ngươi đều bị Sích huyết vệ đại nhân mang đi, mặc kệ không có nói xin lỗi đều như thế. Đương nhiên, lấy Văn gia gia thế, những sự tình này đều không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng hắn nói xin lỗi, cũng chỉ là cho nhà ta thừa an một lời cam đoan, cũng khuyên bảo con của ngươi, còn có cùng hắn đồng dạng không nghĩ tại phụ học học tập, chỉ muốn hại người khác thư sinh, để bọn hắn chớ chọc nhi tử ta." Nói xong lời này, thấy Văn gia chủ còn không thỏa hiệp nhìn xem hắn, Lục Chính Điển không quan trọng nói: "Đương nhiên, không xin lỗi cũng được. Vừa rồi nhi tử ta đều nói, bạc đều là chút tụ phần." Không cần nhà ngươi nhi tử xin lỗi, kế tiếp từ Sích Huyết Vệ đại nhân theo luật xử trí là được. Lời này vừa nói ra, Văn Gia Chủ trực tiếp hiểu sỉu. Tại Sích Huyết Vệ ánh mắt sáng rực nhìn qua sau, Văn Gia Chủ yên lặng ngồi xuống, gạt ra một câu. Ngày mai nhi tử ta tới chịu đòn nhận tội, tiếp lấy đi phủ học xin lỗi. Về phần 5 vạn lượng bạc, đợi lát nữa ta phải người đưa tới. Lục Lão gia, ngoại trừ những này, ngươi hẳn là không yêu cầu khác đi. Nghe vậy, Lục Chính Điền cười hạ, nói. Văn Gia Chủ, liền theo lời ngươi nói đến, ta không có yêu cầu khác. Đương nhiên, về sau để nhà ngươi nhi tử đừng lao nghĩ đến nút hiếp nhà ta thừa ăn như có lần sau không quản các ngươi như thế nào xin lỗi cho bao nhiêu bạc cũng vô dụng trực tiếp theo luật pháp đến theo lục chính điền lời nói này ra tiểu ngũ lập tức nói tiếp đi lục huynh đệ ngươi yên tâm như có lần sau chúng ta xích huyết vệ cũng sẽ không cho văn gia bất kỳ thể diện nói xong lời này hắn còn nhàn nhạt nhìn văn gia chủ một cái giờ phút này bởi vì tiểu ngũ lời nói văn gia chủ tâm bên trong lạnh lẽo lập tức quyết định chờ tiếp về con của hắn tuyệt đối phải giáo huấn thêm cảnh cáo không thể để cho con của hắn khinh suất lại đắc tội lục gia người cái này lục gia cùng xích huyết vệ người hoặc là nói cùng xích huyết vệ tiểu ngũ quan hệ tuyệt không phải bình thường. Nghĩ như vậy, văn gia chủ đứng dậy cáo tử. Đàm luận tốt điều kiện, văn thú tài liền bị thả ra. Tiểu Ngũ mấy cái xích với vệ, cũng cùng văn gia chủ cùng nhau rời đi. Bọn người rời đi." Lục Thừa Trạch trong đầu vẫn còn nhớ lấy vừa rồi cha hắn cùng văn gia chủ lời nói, nghĩ đến nếu là hắn mà nói, hắn có dám hay không, có thể hay không có kẻ mặc cả lúc. Lục Thừa An nhìn về phía Lục chính điển, biểu lộ nói nghiêm túc. "Cha, kia 5 vạn lượng bạc, khá nóng tay. Nếu không có Tiểu Ngũ thúc bọn hắn, chúng ta có thể cầm tới 1 vạn lượng bạc ngân, cũng không dễ dàng. Lại thêm lần này ta lúc đầu cũng chỉ là bị ngăn lại đường đi, không có gặp phải nguy hiểm." cũng không thật bị tội. Nghĩ đến, nếu là chúng ta trực tiếp cầm 5 vạn lượng bạc, Văn gia qua đi khẳng định sẽ dùng cái này nhường đại gia suy nghĩ nhiều. Tiên Tâm, cha biết phải làm như thế nào? Tiên 5 vạn lượng, chính chúng ta cầm hai vạn lượng, Mặt khác 3 vạn lượng bệnh ngân, cho xích huyết vệ 1 vạn lượng, xem như giữ gìn quan hệ. Lần này nói thế nào, chúng ta cũng là trước tìm khúc chi phủ, lại cho phủ nha 5 ngàn lượng. Về phân trong tộc, chờ thả thủ áo giả, cho trong tộc mua ngàn mẫu đất đai ông bà. Còn lại bạc, quyên cho phủ học. Lục Chính Điền sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, nói xong, hắn nhìn về phía Lục Thừa An, mở miệng nói: Thừa An, chính chúng ta giữ lại 2 vạn lượng bạc, cha trước giúp ngươi tổ lấy, chờ sau này ngươi trưởng thành cho ngươi thêm. Bất quá, lập tức muốn cho ra ngoài 3 vạn lượng bạc, ngươi có thể bằng lòng? Cha, ngươi an bài rất tốt, ta đương nhiên bằng lòng. Ta Minh Bạch có bạc, cũng không phải chính chúng ta đơn độc có thể cầm. Lục Thừa An vẻ mặt nhận đồng nói rằng. Bất quá, sau khi nói xong, hắn chớp mắt, đối với Lục Chính Điền đề nghị. Cha, bạc chúng ta có thể đưa, nhưng không có thể tùy ý cho ra ngân phiếu là được. Ngoại trừ cho xích huyết vệ 1 vạn lượng bạc, chúng ta cho ngân phiếu, phủ nha 5 ngàn lượng, còn có quyền cho phủ hộ bạc. Chúng ta đều chân kim thực ngân cho ra đi. Đương nhiên, còn cần cho Sích huyết vệ cùng Khúc chi phủ đưa đi bảng hiệu, khen một khen bọn họ vì bách tính làm chủ hành vi. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Chính Điển trong đầu hơi hơi tưởng tượng, lập tức tán dương. "Thừa An, ngươi chủ ý này tốt. Nếu là nhẹ nhàng ngân phiếu cho ra đi, người không biết còn cho là chúng ta cùng Khúc chi phủ cùng Sích huyết vệ đại nhân có giao dịch gì. Bảng hiệu đưa tới, lại thoải mái đưa đi bạc, cũng coi như tất cả đều vui vẻ." Nói đến đây, Lục Chính Điển cũng không lo được cùng Lục Thừa An tại cái này tiếp tục trò chuyện sâu dưới. Tại cửa ra vào đợi hạ. Tại Văn gia chủ phái tới quản gia đem 5 vạn lượng ngân phiếu đưa tới sau, Lục Chính điền nhanh chóng an bài lên. Mà lúc này, Văn gia, Văn Tú tại văn cảnh hành vừa theo Văn gia chủ trở lại trong phòng, bị xích huyết vệ người ngăn chặn ngôn ý, liền rốt cuộc cấp chế không nổi. Trên mặt hắn trong ngày thường ôn hòa ý cười biến mất không còn tăm tích, tại Văn gia chủ còn chưa mở miệng trước, hung hắn nói: "Cha, lần này Lục thừa An tiểu tử kia hại nhà chúng ta tổn thất 16 vạn lượng bạc, còn để cho ta bị xích huyết vệ đại nhân gian dạy. Nếu không thể nhường hắn cùng người nhà của hắn nhận hết trả tấn, ta nuốt không trôi khẩu khí này." Vừa dứt lời, Văn gia chủ bặn tay to liền ba một tiếng đập vào văn tú tài mang theo ác ý trên mặt. Chương 202, ngươi thế nào như thế thành thật. Chương 202, ngươi thế nào như thế thành thật. Nghiệt tử. Văn gia chủ lặng lẽ nhìn về phía còn tại nổi nóng văn tú tài, nổi giận nói: "Ngươi lớn tuổi như vậy, thế nào liền lục thừa An kia tiểu oa oa cũng không bằng. Chuyện hôm nay, ngươi thật là cùng hứa ra tiểu tử mấy người làm qua không ít lần, người ta tiểu oa oa đều có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng, còn đem các ngươi làm tiến vào phủ nhà. Ngươi đây, đến qua một lần thua thiệt, còn không có giải trí nhớ." Cha Ta lần này là không nghĩ tới Lục Thừa An tiểu tử kia sẽ trực tiếp đem hứa ba bọn hắn đưa đi phủ nhà. Nếu là biết hắn sẽ như thế làm, ta khẳng định biết làm càng bí ẩn một chút. Hôm nay việc này, ta cho là hắn một cái tiểu vả hoa, hoa dễ đối phó, mới không có nhắc nhở hứa ba bọn hắn. Yên tâm, lần sau ta tuyệt đối sẽ để Lục Thừa An cùng người nhà của hắn cầu cứu không cửa, chỉ có thể ngóng trông sớm ngày giải thoát. Văn Tú tài miệng thảo luận lấy, trong đầu đã nghĩ đến muốn an bài như thế nào Lục Thừa An người một nhà cực khổ tương lai. Nhìn hắn biểu lộ, Văn gia chủ vỗ xuống bàn, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Xuân, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, chuyện hôm nay Nếu không phải Sích huyết vệ bắt đi hứa ba bọn hắn, ngươi sẽ bị điều tra ra. Trước kia, ngươi khi nào gặp qua, Sích huyết vệ sẽ quản một cái nhỏ tú tài bị khi phụ việc nhỏ. Cha, ngài là nói, lục gia người cùng Sích huyết vệ người quan hệ không tệ. Văn Tú Tài có chút kinh ngạc hỏi, phải biết, từ xưa Văn Võ không cùng là trạng thái bình thường, mà đại chu Sích huyết vệ, đây chính là cùng quan Văn Quan Võ đều không hợp nhau. Tuy nói Lục Thừa An vẫn chỉ là tú tài, nhưng hắn nhưng là muốn đi khoa cử một đường, tương lai muốn nhập hướng làm quan. Dạng này một cái người đọc sách, Sích huyết vệ người sẽ cùng hắn cùng người thân của hắn giao hảo mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Văn Tú Tài chỉ là suy tư một chút. Liên Minh Bạch hôm nay Sích huyết Vệ sẽ hành động, chỉ có Lục Thừa An nhà cùng Sích huyết Vệ quan hệ tốt một cái lý do. Một cái mắt, Văn Tú Tài mang trên mặt áp ý biểu lộ biến mất không còn tâm tích, khôi phục ngày xưa cười nhạt sau, hắn nhìn về phía Văn gia chủ, hỏi: Cha, ngài nói ngoại trừ chịu đòn nhỡ tội, ta còn cần cùng Lục Thừa An xin lỗi. Vậy ta đi trước chuẩn bị, ngày mai tuyệt đối sẽ lấy nhất thành khẩn thái độ xin lỗi nhận lầm. Nói xong lời này, Văn Tú Tài biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, tại Văn gia chủ hài lòng vứt tay nhường hắn sau khi rời đi. Hắn đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vệt nụ cười lạnh như băng, nhưng lại trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Lục Thừa An, chúng ta về sau chờ xem. Dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ câu nói này, Văn Tú Tài sửa sang lại quần áo sau, mới thản nhiên rời đi văn gia chủ bên này. Mà lúc này đã trở về gian phòng của mình, rửa mặt xong chuẩn bị nghỉ ngơi. Lục Thừa An này sẽ cũng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nên như thế nào nhường Văn Tú Tài cũng không còn cách nào tổn thương tới hắn. Dù sao không cần nghĩ cũng biết Văn Tú Tài là lòng dạ hẹp hòi, còn tâm tư ác độc người. Chịu đòn nhận tội cộng thêm tại phủ học xin lỗi, cũng sẽ không nhường Văn Tú Tài nhận thức đến sai lầm của mình chỉ có thể đối phương càng muốn giết hắn. Có ý nghĩ này, Lục Thừa An trên giường lăn qua lộn lại tự hỏi, trong đầu rất mau đem hắn thu tập được chỗ có tin tức đều làm sửa lại một chút. Nghĩ đến mấy cái biện pháp. Sáng sớm hôm sau, Lục Thừa An vừa vừa rời giường, liền thấy Lục Chính điển tối hôm qua sắp xếp người khẩn cấp định tố bảng hiệu đã làm tốt, mà thay xong bạc cũng đã trong sân chất thành mấy dương. Cha, ta đi nhìn một chút sắp bị đưa ra ngoài bạc. Vớt xuống câu nói này, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Chạy còn có Lục Mỹ Vân cùng nhau đi trong viện, nhìn xem trắng bóng bạc, lại nhìn hạ bên cạnh khách lấy làm việc công chính vô tư quyết sách anh minh quả quyết những chữ này bản hiệu, Lục Thừa An hài lòng cười hạ. Đối xuất thân thế gia, cũng không thèm để ý tiền bạc khúc chi phủ trong mắt, cái này cùng cờ thượng đồng dạng bản hiệu, tuyệt đối có thể đưa đến trong lòng của hắn. Đương nhiên, cho xích huyết vệ bản hiệu bên trên khắc lấy hộ vệ bất tính, một thân chính khí mấy chữ, nhìn xem càng là dễ thấy. Ngay tại Lục Thừa An dò xét bảng hiệu lúc, sáng sớm liền trở ở ngoài cửa lực tiêu nhanh chóng chạy vào, ở đằng xa gọi nói: Thiếu gia, Văn Tú tại cùng ngài chịu đòn nhận tội tới." Theo lực tiêu lời nói này xong, Lục Thừa An lập tức đi tới cửa viện. Như là đã quyết định chịu đòn nhận tội, Văn Tú Tài sao có thể vào nhà bên trong? Không chừng, này sẽ hắn đã ngay trước trung quanh hàng sói mặt, chờ lấy hắn ra ngoài, lập tức thái độ thành khẩn xin lỗi. Nghĩ đến cái này, Lục Thừa An lập tức bước nhanh. Mà lúc này, Lục Chính Điển cũng bước nhanh tới. Nhìn xuống Lục Thừa An chạy tốc độ, Lục Chính Điển cơ lấy hắn nhanh chân đi ra ngoài cửa, cũng vất tay nhường Lục Thừa chạy đuổi theo. Chờ phụ tử ba người tới ngoài cửa, liền thấy một thân tiêu chuẩn trịu đòn nhận tội An Mặc Văn Tú Tài. Tại phía sau hắn, là văn gia chủ hỏa mấy cái khác nhìn xem dáng người trắng tiện, hẳn là chờ lấy Văn Tú Tài té xỉu sau có thể giơ lên hắn về nhà trắng hán nét miệng, dây hiệu văn tú tài chuẩn bị yếu thế lục thừa an, khỏe mắt liếc qua nhanh chóng ngắm cuối tuần vây đã vây tới chuẩn bị xem náo nhiệt bách tính. tiếp lấy, hắn vỗ xuống lục chính điền cánh tay, chờ lục chính điền đem hắn sau khi để xuống, lục thừa an lập tức chạy tới văn tú tài trước mặt, sách một tiếng nói, văn tú tài, ngươi nhìn ngươi thế nào như thế thành thật, ngươi chịu đòn nhận tội tâm tư tới thế là được, nhưng chớ đem chính mình thương tổ tới. nói đến đây, không cho văn tú tài cơ hội mở miệng, lục thừa an lại miệng nhỏ bá bá bá nói, ngươi nhìn ngươi, nhận thức đến sai lầm của mình là được, ta cũng chỉ là muốn ngươi một cái nhận lầm thái độ, mặc dù ta tuổi còn nhỏ là tiểu bá hoa, nhưng cũng biết sai liền phải nhận lầm cũng sửa lại. Chỉ cần ngươi về sau không còn phái người khi dễ người khác, cũng không phái người hủy ta, chuyện lần này liền kết thúc. Chúng ta người đọc sách vẫn là phải lấy đọc sách thánh hiền làm trọng, tu thân dưỡng tính, thành làm một cái có đạo đức người. Vừa nói lời này, Lục Thừa An mắt sắp thấy được Văn Tú Tài trên da có chút hơi biến hóa, ánh mắt chuẩn hạ. Tiếp lấy, mu bàn tay hắn ở hậu phương, đối với Lục Chính Điền cùng Lực Tiêu gia hiệu xuống. Tại Văn Tú Tài há mồm chuẩn bị xin lỗi Lục, Lục Thừa An nhanh chóng nói, nhìn cái này cảnh mận gai đâm dài như vậy, nhưng chớ đem ngươi thương tổ tới. Lực Tiêu. Mau tới giúp Văn Tú Tài đem cành mận gai lấy xuống. Hắn nhận thức đến sai lầm của mình là được. Ta nhát gan, cũng không dám nhìn hắn bị cành mận gai thương tổn bộ dáng. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Văn Tú Tài nhìn ngay lập tức hướng hắn, cũng phòng bị ngăn cản Lục Thừa An gỡ xuống cành mận gai động tác. Có thể Lục Thừa An vốn là cái đầu nhỏ, không phải cởi xuống cành mận gai chủ lực. Tại Văn Tú Tài để phòng Lục Thừa An thời điểm, Lực Tiêu đã nhanh nhanh chạy tới, phất tay liền đem cột cành mận gai dây thường giật ra, cũng đem cành mận gai tại Lục Thừa An ánh mắt ra hiệu hạ, ném tới Lục Chính Điền dưới chân. Lực Tiêu cái này liên tiếp động tác. Nhương Văn tú tài vốn định biểu hiện ra chủ đòn nhận tội chân thành cảm giác một chút biến mất không còn tâm tích, mà lúc này Văn gia chủ mới phản ứng lên, bận điều an bài thủ hạ nói, nhanh đi đem cành mận gai lấy ra cho thiếu gia một lần nữa cũng chắc. Nhận lầm liền phải có nhận lầm thái độ, cho dù thụ thương cũng nhất định phải thụ lấy. Theo Văn gia chủ lời nói xong, Lục Chính Điền ngắm bên chân cành mận gai một cái, nhanh chóng cùng Lục Thừa An nhìn thoáng qua nhau, nông gia suốt thân hắn này sẽ liếc mắt liền phát hiện dưới chân cành mận gai có vấn đề, ho nhẹ một tiếng, Lục Chính Điền vẻ mặt vội vàng nói, Văn gia chủ hai tử đều biết tới sai lầm, cũng đừng bên trên cành mận gai đều là người đọc sách, cũng không thể thụ thương. Nói xong lời này, hắn liền chuẩn bị tiến lên. Bất quá, cũng không biết chuyện gì xảy ra, dưới chân mất tự do một cái, Lục Chính Điển trực lăng lăng ngã ngã xuống cành mận gai bên trên. Liền ở trung quanh người vây quanh dọa đến kêu sợ hãi, thậm chí có người không đành lòng che ánh mắt của mình lúc, đổ vào cành mận gai bên trên Lục Chính Điển, khẽ gi một tiếng, tiếp lấy liền không lên tiếng. Chương 203, xin lỗi đều làm bộ, xem ra tâm tư người cũng không thành. Chương 203, xin lỗi đều làm bộ, xem ra tâm tư ngươi cũng không thành. Nghe được thanh âm cũng đúng, che lấy chính mình ánh mắt nhát gan người trong nháy mắt ngón tay tách ra nhìn lại, thằng đến trông thấy lục chính điển không có bất kỳ cái gì bị cành mận gai đâm bị thương sau, đau đớn biểu lộ, người nhát gan liền để xuống tay, trực lăng lăng đánh giá lục chính điển, mà có kia đại thông minh, đã tiến lên mấy bước, đưa tay sờ hạ bị lục chính điển ép dưới thân thể cành mận gai, tiếp lấy, phàm là sờ đến cành mận gai người, biểu lộ đều đặc sắc cực kỳ. lục chính điển cho đến lúc này, mới nhanh chóng đứng dậy, vỗ xuống đùi đất trên người, hắn từ dưới đất nhặt lên cành mận gai, đối với đều nhanh duy trì không được nụ cười trên mặt phủ văn gia chủ nói rằng, văn gia chủ, hai tử làm sai sự tình, chúng ta làm cha nói rõ ràng, nhờ hắn nhận thức đến sai lầm là được. Cái này cành mận gai ngươi nhanh lên thu hồi đi, chịu đòn nhận tội sự tình coi như Văn Tú Tài đã đã làm." Vừa nói lời này, Lục Chính Điền trong tay còn nhéo một cái nhìn xem gai nhọn sắc bén cành mận gai. Chúng quanh tầm mắt của mọi người, không khỏi theo Lục Chính Điền động tác, thấy được tại Lục Chính Điền trong tay gai nhọn mềm oặt, hoàn toàn sẽ không đả thương tới người cành mận gai. Trong lúc nhất thời, trở ngại Văn Gia tại Khánh An phủ thế lực, cũng là không có người mở miệng nói cái gì. Nhưng mọi người chung quanh đối thời điểm, biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Nghĩ đến, Văn Tú Tài dùng giả cành mận gai chịu đòn nhận tội gạt người một chuyện, không bao lâu nữa liền có thể chuyển đi. Đúng lúc này, Lục Thừa An đã an bài Lực Tiêu tranh thủ thời gian giúp Văn Tú Tài mặc quần áo. Lực Tiêu tại Văn Tú Tài ngăn cả lại, hơi hơi luống cuống tay chân một chút, Văn Tú Tài trên thân liền có lốm đốm lấm tấm vết máu xuất hiện. Thế thế, Lực Tiêu tranh thủ thời gian giơ tay lên, đối với Lục Thừa An nói rằng: Thiếu gia, ta chỉ là dựa theo phân phó của ngài, chuẩn bị giúp Văn Tú Tài cầm quần áo mặc, tuyệt đối không dùng lực. Trên người hắn những này vết máu, không phải ta làm. Vừa nói, Lực Tiêu bên cạnh tại Văn Tú Tài trên thân hơi hơi dùng sức lau. Tiếp lấy, trước mắt bao người, Văn Tú Tài vừa mới lộ ra bên ngoài làng ra, một nháy mắt bị Lực Tiêu kéo ra một mảng lớn đương nhiên, tay chân vụng về lực tiêu bị giật này mình, vung tay lên, văn tú tài trên thân rơi mất một lớp da, còn có phía dưới mang theo huyết sắc đổ vỡ, cũng bởi vì là không có ngăn cản, rớt xuống đất. giờ phút này, ánh bình minh vừa ló dạng, vàng óng ánh dương quang vẩy vào văn tú tài trên thân hoàn toàn không có vết thương, nhưng lại có vết máu trên da, trong không khí hoàn toàn yên tĩnh. gặp qua cự tuyệt nói xin lỗi, có thể đại gia thật là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể đem chịu đòn nhận tội giả giống như thật như thế. nếu là không có liên tiếp ngoài ý muốn, hôm nay văn tú tài cho dù dùng kia không có chút nào sẽ đả thương người cảnh mẫn gai chẳng thử, cũng biết vết thương trồng chết à? Nghĩ như vậy, liền có người hô, "Văn Tú Tài, không dám xin lỗi liền nói, người ta lục nhỏ Tú Tài cũng không buộc ngươi chịu đòn nhận tội. Xin lỗi đều làm bộ, xem ra tâm tư ngươi cũng không thành." Theo lời nói này xong, Văn Tú Tài miệng há hợp mấy lần, nhưng lại không nói gì đi ra. Bị ngươi nhìn thấy hắn chịu đòn nhận tội làm bộ, Văn Tú Tài khô cằn cho Lục Thừa An nói tiếng xin lỗi, ngay tại Văn gia chủ liên tiếp tiếng mắng chửi bên trong, mặt đen lên rời đi. Mà Văn gia chủ này sẽ cũng cảm thấy mất mặt, nhìn Lục Chính Điền không nói chịu đòn nhận tội muốn một lần nữa lời nói, cũng đội vàng dẫn người đi. Thấy thế, Lục Chính Điền bọn người đi xa mới vây tay bên trong cảnh mận gai hô. Văn gia chủ, chớ nóng vội rời đi a. Cái này cảnh mận gai làm giống như thật như thế, tuyệt đối có giá trị không nhỏ, ngươi không mang đi sao? Văn gia chủ, rời đi Văn gia chủ, mau tới đỉnh chỉ ở phía xa xe ngựa, phất tay nhường xa phu tốc độ nhanh một chút. Nhìn xuống trong tay cảnh mận gai, Lục Chính Điền lắc đầu nói, văn gia thật là có bạc, tốt như vậy giả cảnh mận gai cũng không mang đi. Tính toán, đã bọn hắn không cần, liền đưa cho. Nói đến đây, Lục Chính Điền hướng trung quanh nhìn xuống. Khi nhìn đến dùng chờ đợi ánh mắt nhìn hắn mấy cái tiểu oa vài lúc, hắn nhanh chóng đưa trong tay cảnh mận gai đưa tới, cũng mở miệng nói: Trên mặt đất còn có tận mấy cái cành mạ gai, các ngươi nếu mà muốn, chính mình lấy đi chơi à? Theo Lục Chính Điền lời nói này xong, Tiểu Hoa Hoa nhóm cùng nhau tiến lên, nhanh chóng tranh đoạt xong trên đất cành mạ gai. Tiếp lấy, có kia không có cướp được Tiểu Hoa Hoa, đưa ánh mắt nhìn về phía rất xuống đất rất thật làn ra cùng mỏng như cánh ve đồng dạng, bên trong không biết rõ trang cái gì máu đạo cụ bên trên. Lục Thừa An không có ngăn cản Tiểu Hoa Hoa, mà là cùng Lục Chính Điền liếc nhau, khách khí cho chúng quanh người xem náo nhiệt nói vài câu, mới quay người về nhà. Còn không có trở lại nhà chính, Lục Chính Điền liền nhịn không được, cười vài tiếng sau, đối với Lục Tiêu nói rằng: Lục Tiêu. Ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, tưởng thưởng cho ngươi hai lượng bạc." Vừa nói, Lục Chính Điền theo trong ví lấy ra hai lượng bạc vụn, đưa cho vẻ mặt hưng phấn lực kiêu. Đè nén đến miệng bên cạnh tiếng cười, Lục Chính Điền khoẻ miệng vẻn lên lên cao tiến vào nhà chính. "Này sẽ?" Lục Thừa An cũng thật cao hứng. Lúc đầu hắn còn nghĩ, Văn Tú Tài hôm nay chịu đòn nhận tội, hắn vì kia năm vạn lượng bạc, còn muốn nắm lô mũi cùng Văn Tú Tài giả mù sa mưa nói vài lời chuyện đã qua lời nói. Ai biết, Văn Tú Tài lại có dùng đạo cụ tao thao tác. Không cần đoán cũng biết, hôm nay sang tên, Văn Tú Tài tại toàn bộ Cảnh An phủ đều sẽ thanh danh đại chấn. Nghĩ như vậy, cùng triệu Nguyệt tú chia sẻ tin tức mới nhất lục chính điển lại nhanh chóng ra cửa chào hỏi lục thừa an đuổi theo đương nhiên cùng nhau rời đi còn có trắng bóng bạc cùng khắc song chữ bằng hiệu thậm chí bởi vì lục chính điển mời chiêng chống đội một đường gõ gõ đập đập hấp dẫn không ít mắt tính đợi mọi người phát hiện tới phủ nha bên ngoài lúc khúc chi phủ đều đã tại phủ cửa nha môn chờ lấy xem xét lại là lục chính điển cùng lục thừa an hai cha con này khúc chi phủ kẹp miệng giật một cái nếu là hắn nhớ không lầm văn tú tài mới rời khỏi xích huyết vệ địa bàn một đêm mà hứa tam công tử mấy người này sẽ còn tại xích huyết vệ trong tay thậm chí bởi vì bọn hắn Khánh An phủ mấy nhà đại hộ nhân ra, đã có không ít người bị xích huyết vệ mang đi. Cho nên hai cha con này hôm nay đến đây lại có gì sự tình? Nếu không phải đã sáng loáng đứng tại phủ nha bên ngoài, Khúc Chi phủ đều muốn phái người nói cho Lục Chính Điền cùng Lục Tự An, hắn không tại phủ nha, có việc đừng tìm hắn. Bất quá ý niệm này mới xuất hiện không bao lâu, theo Lục Chính Điền để cho người ta đưa lên bảng hiệu, Khúc Chi phủ khẹt miệng nụ cười rốt cuộc không che giấu được. Cái này bảng hiệu bên trên khắc chữ, thật viết tới trong lòng của hắn. Nghĩ như vậy, Khúc Chi phủ trong lúc vô tình liếc tới Lục Chính Điền muốn tặng cho xích huyết vệ bảng hiệu khe miệng nụ cười cũng không biết muốn không cần tiếp tục số dưới. bất quá cuối cùng bạc cùng bảng hiệu vẫn là bị hắn thu nhập phụ nha, cũng cùng lục chính điển khách sao nói một hồi lâu lời nói. mà một ngày này lần thứ nhất thu được bảng hiệu xích huyết vệ, cũng rất là kinh ngạc. tại phát hiện lục chính điển cùng lục thừa an hai cha con này, thật cho rằng bọn họ xích huyết vệ chính là như như bảng hiệu bên trên chỗ khắc hình chữ chi cho đồng dạng sao, cũng không biết muốn thế nào biểu đạt tâm tình của mình. bất quá mắt sáng có thể thấy được, chờ lục chính điển cùng lục thừa an bị xích huyết vệ người đưa ra phụ nha lúc, xích huyết vệ người thái độ đối với bọn họ biến tốt hơn. về nhà làm sơ nghỉ ngơi. Lục Chính Điền mang theo Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch, lại chạy tới phủ học. Đương nhiên, quyển cho phủ học bạc cũng bị bọn hắn dẫn tới. Cho phủ học bạc mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Tối thiểu nhất, đầy đủ giáp ban thanh toán nguyệt khảo thí ban thưởng gần 2 năm. Trên đường, khóe mắt liếc qua bị trắng lóa quang mang chuẩn hạ, Lục Thừa An dưới đáy lòng thầm hạ quyết tâm, về sau nguyệt khảo thí nhất định không chịu thua kém. Hắn cùng cha hắn, muốn tận lớn nhất khả năng, đem những này quyển cho phủ học bạc kiếm được tay. Không phải liền là nguyệt khảo thí thứ nhất đi, cha con bọn họ nhất định có thể làm. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Thừa Trạch lại nói, bính ban đệ nhất năm lượng bạc tủy, nhưng cũng không thể từ bỏ a. Bị Lục Thừa An nhìn Lục Thừa Trạch dùng mình một cái, hỏi: "Đệ đệ, ngươi nhìn ta, là có lời muốn cùng ta nói sao?" Giờ phút này, không rõ Lục Thừa An đã cho hắn chế định nghiêm khắc nhất học tập kế hoạch Lục Thừa Trạch, tâm tình không tệ. Hắn nhưng là chuẩn bị, đợi chút nữa đi thưởng thức một chút văn tú tài ngay trước đồng môn mặt cho Lục Thừa An nói xin lỗi biểu lộ. Chương 204, cha, tranh điểm khí, chương 204, cha, tranh điểm khí. Lục Thừa An mấy người vừa tới phủ học, liền phát hiện không ít tư sinh tại hướng giáp ban bên kia tụ tập. Thấy thế, thế hắn cùng lục chính điền mang theo lục thừa trạch tăng thêm tốc độ cũng chạy tới giáp ban, quả nhiên vừa đến bên kia, hắn liền thấy văn tú tài. giờ phút này văn tú tài cùng sáng nay hư giả triệu đòn nhận tội sau hoàn toàn khác biệt, xem xét chính là chịu qua đánh giáng vẻ. tắt lưỡi nhìn xuống văn tú tài, lục thừa an thanh âm khá lớn mà hỏi, văn tú tài, ngươi sáng nay sau khi trở về sẽ không phải bị văn gia chủ xử ra phát đi. văn gia chủ cũng thật là, ngươi tuy nói bởi vì chịu đòn nhận tội sợ đau dùng vật giả kiện, nhưng cũng không thể đánh ngươi à. lúc này sắp chính là nguyện khảo thí, ngươi bị đả thương nhưng làm sao bây giờ? văn tú tài. Hiện tại nói là nguyệt khảo thí thời gian sao? Trưng Lục Thừa An một cái, đều muốn che lấy Lục Thừa An miệng nhường hắn mở ra cái khác miệng Văn Tú Tài, gạt ra nụ cười đem đã sớm chuẩn bị xong xin lỗi lời nói nhanh chóng nói ra. Cũng không phải hắn không muốn tình cảm dạt dào một chút, hoặc là thử một chút nhìn xem có thể hay không miệng đi xin lỗi một chuyện. Chủ yếu là hắn sợ nói chậm một chút, Lục Thừa An miệng nhỏ bá bá bá, lại không hắn cơ hội mở miệng. Theo Văn Tú Tài nói xin lỗi nói xong, trung tâm chuyên môn đến xem náo nhiệt phụ học thư sinh, nhao nhao dùng các loại ánh mắt kỳ quái từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Ánh mắt kia, nhường Văn Tú Tài như mang đầm lường, một khắc đều không muốn tại phủ học tiếp tục chờ đợi. Ngay tại Văn Tú Tài vội vàng rời đi phủ học lúc, Lục Thừa An còn truy tại sau lưng của hắn, nói mấy câu. "Văn Tú Tài, ngươi cũng nói xin lỗi, ta cũng tha thứ ngươi. Về sau chúng ta đều là giáp đẳng đồng dạng đồng môn, ngươi không cần rời đi." "Yên tâm, về sau phủ học hạng nhất chúng ta công bằng cạnh tranh, đừng dở trò xấu là được." "Ngươi đừng đi a, ngươi đối thủ này, ta còn là thật thích." "Văn Tú Tài, ngươi đi đâu, phu tử đều nhanh đến đi học, mau trở lại." Nương theo lấy Lục Thừa An thanh thúy giọng trẻ con truyền ra, Văn Tú Tài càng chạy càng nhanh. Thẳng đến Văn Tú Tài thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người, Lục Thừa An thanh âm mới càng ngày càng nhỏ tiếp lấy, hắn liền nhìn về phía mọi người xung quanh. giờ phút này, Phạm la cùng lục thừa an vừa ý thư sinh, ngay lập tức đem nhất nụ cười chân thành đưa cho lục thừa an, tiếp lấy liền chuẩn bị nhanh chóng trở về phòng học của mình. trải qua chuyện ngày hôm qua, lại thêm văn tú tại hôm nay xin lỗi, lục thừa an cái này tiểu hoa hoa tại khánh an phủ phủ học học sinh trong mắt, đã là không thể đắc tội người một trong. đúng lúc này, lục thừa an chào hỏi lục chính điển. cha, ngài không phải nói, văn gia cho chúng ta nói xin lỗi hay nấy, ngoại trừ cho trong tộc mua đất đai ông bà, nhường chúng ta lục thị tông tộc tiểu hoa hoa về sau đều có thể đi vào học đường lại cho trợ giúp qua chúng ta phủ nhà cùng xích huyết vệ một chút tạ lễ, phủ học đồng môn cũng là cần chúng ta cảm tạ. Chúng ta vừa rồi mang tới tâm ý, ngài tranh thủ thời gian tìm học chính nhường hắn an bài. Theo Lục thừa An lời nói xong, bản muốn rời khỏi thư sinh nheo nheo chậm lại bộ pháp. Văn gia cho xin lỗi lễ. Một máy mắt, tin tức linh thông người, đều đã nghĩ đến Văn gia chủ đem qua trong đêm truyền đi tin tức. Khi thấy ngân quang lóng lánh ngân điên sau, học là tốt, dưới tình huống bình thường có thể cầm tới phủ học cho ban thượng thư sinh, nheo nheo thật tâm thật ý bắt đầu tán dương Lục gia phụ tử ba người coi như biết rõ chính mình cùng những bạc này vô duyên thư sinh, nay sẽ cũng cảm thấy lục gia người tuyệt đối không phải ái tài người. Dù sao, đã muốn cho trong tộc mua đất đai ông bà, lại cho phủ nha cùng xích huyết vệ tạ lễ, lại thêm cho phủ học quyến tặng, tuyệt không phải một ít bạc. Nói cách khác, bọn hắn nghe được lục thừa an là vì bạc, mới không buông tha tìm xích huyết vệ ra tay nghiêm tra, hứa ra tiền ra chờ khánh an phủ đại hộ nhân ra một chuyện, tuyệt đối là có người loạn truyền. Cũng không biết ai truyền ra tin tức, tâm hắn đang chết, tâm hắn đang chết văn gia chủ, nay sẽ cũng biết lục chính điển cho khúc chi phủ chỗ phủ nha cùng xích huyết vệ người đưa bạc đưa bảng hiệu sự tình. Hắn phất tay nhường đến nói cho hắn biết việc này hạ nhân sau khi rời đi, ánh mắt tối ám. Chờ Văn Tú tài trở về, văn gia chủ chuyên môn đem hắn gọi vào trước mặt, dàn rõ. "Cảnh Nhi, vi phụ biết ngươi hiện tại tâm tình không tốt. Bất quá, lục gia đôi phụ tử kia, khó đối phó. Ngươi gần nhất có khác tiểu động tác, như muốn động thủ, liền nắm lấy cơ hội để bọn hắn lại không phản kháng khả năng. Bằng không, ngươi tiểu động tác lại bị bọn hắn phát hiện, ta muốn phải toàn lực bồi dưỡng để đệ, đệ ngươi. Đi, về sau ngươi cũng đừng đi phụ thành. Vi phụ cho ngươi nhị thuốc đi tin, ngươi đi kinh thành quốc tử giám học tập." Nói xong lời này, nhìn xem Văn Tú Tài trong mắt ngoan Ý, văn gia chủ thần sắc lạnh lẽo, nói: "Cảnh Nhi, vi phụ vẫn cảm thấy ngươi là thông minh. Tại Khánh An phủ, lục gia có sĩ huyết vệ che chở, ngươi đừng cho nhà gây chuyện." Nghe nói như thế, Văn Tú Tài thu liêm vẻ mặt, không người nói: "Cha, Hải Nhi sẽ không tự tác chủ trương. Đã muốn đi quốc tử giám, ta hiện tại liền đi thu thập hành lý." Dứt lời, hắn liền vẻ mặt lạnh nhạt quay người rời đi. Bất quá, theo Văn Tú Tài trong tay háo nắm chặt nắm đấm có thể biết, tại lục thừa an trong tay thua thiệt quá hắn, tuyệt đối không có hắn biểu hiện ra bình tĩnh là nhàn. Không đợi Văn Tú tài rời đi khánh an phủ, Lục Thừa An tìm Nô Chỉ Thanh muốn tới liên quan tới Văn gia tư liệu tới tay. Mà ngay nọ buổi chiều sau khi về nhà, Tiểu Ngũ mang theo một cuốn sách đi tới Lục Thừa An nhà. Lục huynh, đây là chúng ta xích huyết vệ ghi chép tin tức, cũng có thể hướng truyền ra ngoài tin tức. Ngươi có rảnh rỗi có thể nhìn xem. Tiểu Ngũ đối với Lục Chính Điền nói rằng. Nói xong, hắn xoa nhẹ hạ Lục Thừa An cái đầu nhỏ, mở miệng nói. Thừa An, ngươi cho Khương Đại Nho viết tin, đã đi chúng ta xích huyết vệ con đường gửi đi ra ngoài. Nói xong lời này, lại rảnh rỗi trò chuyện một lát. Tại Lục Thừa An nhà An tâm song, Tiểu Ngũ mới ung dung không sai rời đi. Đưa tiên tiểu ngũ sau, Lục Chính Điền nhìn xuống Ngô Chỉ Thanh cho Lục Thừa An tư liệu, lại mở ra tiểu ngũ mang tới viết văn gia tin tức sổ, trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Thừa An, những tài liệu này, ngươi dành thời gian nhìn xem. Người ca kể từ hôm nay, muốn dựa theo ngươi an bài thời gian học tập. Cũng không biết hắn hiện tại thích hướng không có, trả tới xem xem." Nói xong lời này, Lục Chính Điền lập tức rời đi, không có một giây do dự. Không có cách nào, mặc kệ là Ngô Chỉ Thanh cho tư liệu vẫn là tiểu ngũ mang tới sổ, từng đầu ghi chép cũng là rõ ràng rực khoát, có thể tin tức nhiều lắm. Lục Chính Điền cảm thấy không có lục thừa an trí nhớ tốt, cho dù xem hết, hắn đều phải rất lâu mới có thể đem tất cả tin tức tập hợp sau làm rõ. nếu như thế, cái này khảo nghiệm trí nhớ nhiệm vụ, liền giao cho con của hắn đi làm đi. mang theo ý nghĩ này rời đi lục chính điển, rất nhanh liền nhận được lục thừa an chuyên môn cho hắn định khoa học thời gian học tập biểu. tiếp lấy, liền nghe tới lục thừa an giàn dò. cha, tranh điểm khí, chúng ta hai cha con nếu có thể đem rắc ban cung ngất ban thứ nhất bao trọn, nói ra tuyệt đối có mặt mũi. là có bạc a. lục chính điển tức giận nói, dứt lời, hắn vứt phất, phất tay, liền đem nhà mình bực mình nhi tử bỏ đi. sáng sớm hôm sau. Người gác cổng liền đưa tới một phong thư, đối với Lục Chính Điền nói rằng: "Lão gia, đây là một cái công tử cho ngài." Hắn nói hắn họ Điền, ngài biết hắn. Nghe vậy, Lục Chính Điền cầm tin hỏi một câu: "Người đâu? Có thể còn ở ngoài cửa?" Chương 205: Cha, chạy mau. Chương 205: Cha, chạy mau. "Lão gia, điền công tử cho tiểu nhân thư tín, thì rời đi." Người gác cổng nói câu. Tại người gác cổng sau khi nói xong, Lục Chính Điền đẩy ra Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch đưa qua tới đầu, mở ra thư tín, xem hết nội dung trong thư, Lục Chính Điền cười lắc lắc đầu, mới nhìn hướng Lục Thừa An hỏi: Trư An, ngươi có biết bây giờ cùng An Nam Vương Điền Lâm Việt Điển công tử, có thể hay không kết giao? Cha, chẳng lẽ Điền công tử muốn cùng ngươi giao hữu? Không đúng, ta hôm qua nhìn Tiểu Ngũ thúc cho tin tức, Điền công tử sẽ rơi xuống cửa nát nhà tan, liền Khánh An phủ đều chờ không thành, đào vòng kinh thành, thật là có hắn trước kia hảo hữu trợ giúp. Lại thêm Điền công tử tính cách phân tích, hắn hiện tại tuyệt đối đối với bất kỳ người nào đều rất phòng bị. Ngươi muốn theo hắn là bạn, không quá hiện thực. Lục Thừa An lắc đầu nhìn về phía Lục chính điện. Nghe nói như thế, Lục chính điện cầm đã nạp lại tới trong phòng thư thư tiến vua xuống Lục Thừa An cái hốc, mở miệng nói: Nghĩ gì thế, người ta điển công tử thật là An Nam vương tín nhiệm nhất phụ tá. Cha người ta một cái nhỏ tú tài, làm sao lại nghĩ cùng người ta giao hữu? Điển công tử Phong thư này thảo luận, Sích huyết vệ bắt hứa Tam công tử mấy người, lại bắt đầu điều tra hứa ra mấy hộ đại hộ nhân gia, coi như hắn thiếu chúng ta một cái ân tình. Về sau, nếu là hắn có thể làm được sự tình, cầm Phong thư này tìm hắn là được. Nói đến đây, Lục Chính Điền liền cẩn thận đem Phong thư thu vào. Mặc dù không muốn lấy dùng nhân tình này, nhưng người sống một đời, ai biết có cần hay không lúc nhờ vả người. Cầm Phong thư này có thể nhìn thấy lưng tự An Nam vương Điền Lâm Việt, không phải cho mất đi. Thấy Lục Chính Điền bảo bối đem thư tín thu lại, Lục Thừa An ánh mắt quay tròn quay vòng lên. Hắn theo Ngô Chỉ Thanh cùng Tiểu Ngũ đưa tới trong tư liệu phát hiện, Văn gia tại Khánh An phủ thế lực khổng lồ, quan hệ thông gia đông đảo. Cái này liền không nói, Văn gia lão nhị tại kinh thành, đó cũng là trên quan trường có thể chen mồn vào được người. Cũng bởi vì là những quan hệ này, hiện tại Hứa Tam công tử mấy người còn bị xích huyết vệ thẩm vấn lấy, Văn Tú Tài đều đã về nhà. Lục Thừa An không cần nghĩ cũng biết, Văn gia người khẳng định sẽ chờ chờ thời cơ, đối với hắn, thậm chí người thân của hắn đạo thủ, địch nhân của địch nhân liền làm bằng hữu, Điền Lâm Việt không chừng chính là hắn phá cục mở ra bắt đầu. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An đã trong đầu tự hỏi. Bất quá, này sẽ thời gian không còn sớm, hắn vội vàng cơm nước xong xuôi, liền theo cha hắn cùng hắn Ca chạy về phía phủ học. Trưa buổi trưa, Lục Thừa An nhận được tin tức, Điền Lâm Việt tại Khánh An phủ giết điên rồi. Cũng không biết hắn là đã sớm chuẩn bị xong nhân chứng vật tư, còn là bởi vì An Nam Vương thân phận quan hệ, chứng cứ bị người hữu tâm đưa cho hắn. Ngược lại, cũng liền ngắn ngủi nửa ngày, hứa ra tiền ra chờ Khánh An phủ đại hộ nhân ra, hơn phân nửa mấy người liền bị thu được phủ nha đại lao. Thậm chí, còn có một hộ cũng vô hậu bối tại phủ học đến trường thẳng định đắc tội qua Điền Lâm Việt, là hại hắn cửa nát nhà tan đảo vòng bên ngoài người tham dự một trong người ta, trực tiếp bị Điền Lâm Việt mang theo quan binh vây quanh. Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền liếc nhau, nhịn không được hiếu kỳ, dưới chân nhất chuyển, liền đi phủ nha bên ngoài. Có lẽ là tin tức truyền quá rộng, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền, còn có không muốn trở về nhà Lục Thừa Trạch đi vào phủ nha bên ngoài thời điểm, chúng bên mặc kệ là nghe ngóng tin tức, vẫn là đến tham gia náo nhiệt người, đã đem phủ nha đại môn chen chật như nêm cối. Ngẩng đầu nhìn người đông nghìn nghị phủ nha bên ngoài, Lục Thừa An ánh mắt liền truyền qua Lục Chính Điền trên thân. Bất quá, Lục Thừa Trạch tuổi tác cũng không lớn, mặc dù so Lục Thừa An cao, Nhưng lúc này đối mặt đám người trước mặt, cũng chỉ có thể điểm lấy chân nhìn thấy một mảnh đen kịt cái góc. Căn cứ đối hai đứa con trai muốn công bằng nguyên tắc, Lục Chính Điền không nhìn Lục Thừa An mong muốn hắn ôm ánh mắt, dùng thân cao ưu thế, điểm lấy chân trực tiếp liền thấy bị người chung quanh thảo luận Điền Lâm Việt. Đương nhiên, còn có một đám bị đè ép quỳ trên mặt đất người. Còn tốt bởi vì quá nhiều người, nay sẽ khúc chi phủ ngay cả thẩm vấn, đều tại phủ nha trong viện, bằng không chỉ có thể nhìn từ mình. Cách có chút xa, hoàn toàn nghe không được khúc chi phủ đang nói cái gì. Nhìn biết Lục Chính Điền thở dài nói, "Nghe vậy," Lục Thừa trạch cùng Lục Thừa An nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía hắn cha hắn là nghe không được hai anh em họ đã không nhìn thấy lại nghe không được kia mới gọi thì mình liếc nhau lục thừa an cùng lục thừa trạch trăm miệng một lời cha đã nghe không được vậy chúng ta vẫn là về nhà a nương hiện tại không chừng trong nhà chờ lấy chúng ta trở về quá muộn không tiện bàn giao a nghe nói như thế dây hiểu hai đứa con trai trong lời nói uy hiếp lục chính điền mặt đen lên một tay một cái đem hai đứa con trai bế lên theo ánh mắt lên cao lục thừa an rất nhanh liền thấy biểu lộ nghiêm túc miệng đóng đóng mở mở không biết rõ đang nói cái gì khúc chi phủ tại trung bình hắn một đám phủ nha nha dịch còn có mấy cái thân mang trang phục, quân hộ an mà người, đang nắm vũ khí bảo vệ ở một bên. đương nhiên, trong đám người bắt mắt nhất, thuộc về một cái nhìn xem rất trẻ, nhưng gầy yếu cảm giác gió thổi qua liền ngã thư sinh. chỉ một cái, lục thừa an đã cảm thấy vị này thư sinh hẳn là điện lâm viện. đừng nói, mặc kệ là tướng mạo vẫn là một thân phong độ, hoặc là kia gầy yếu lại thẳng tắp dáng người, nhìn xem thật sự có truyền hình điện ảnh kịch bên trong tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu phụ tá mới có phong thái. có lẽ là lục thừa an ánh mắt quá mức nóng dực, đang đang nghe khúc tri phủ cho mình địch nhân định tội điện lâm viện, đều càng qua đám người nhìn lại. khi nhìn đến bị lục chính điện ôm thân cao ưu thế viễn siêu trùng quanh những người khác lục thừa an cùng lục thừa trách Lúc, điền lâm việt rất mau tìm tới lục thừa an cùng lục thừa an liếc nhau điền lâm việt trong đầu lập tức xuất hiện mấy người tên bất quá cuối cùng hắn nhìn xem lục thừa an miệng há mở im lặng nói câu cựu ngưỡng đại danh lục tú tài dứt lời đối với lục thừa an chắc tay điền lâm việt lần nữa đem lực chú ý ném tới chính mình trên người đệ nhân bởi vì chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực khúc chi phủ thẩm phán tốc độ rất nhanh lục thừa an tới không bao lâu điền lâm việt dựa vào chính mình có thể giải quyết đệ nhân đều đã nhận mệnh tiếp nhận chính mình kết cục bị nha dịch mang đến đại lao về phần địch nhân còn lại, Điền Lâm Việt cùng Lục Thừa An đồng dạng, minh bạch đối phương là không thể nào trực tiếp bị vặn ngã. Về sau bàn bạc kỹ hơn, luôn có cơ hội bảo thủ. Nghĩ như vậy, Điền Lâm Việt đối với Khúc Chi phủ khách khí nói, Khúc đại nhân, lần này làm phiền ngài. Điền tú tài khách khí, chuyện trước kia cũng là chúng ta nha môn không có điều tra rõ. Lần này thẩm hỏi rõ ràng, ngài công danh đã khôi phục, mong rằng Điền tú tài có thể tha thứ chúng ta sai lầm. Khúc Chi phủ mau nói lấy lời khách sáo. Thấy thế, thế Điền Lâm Việt cũng rất khách khí tỏ ra là đã hiểu, sẽ không đối nha môn, đối Khúc Chi phủ có bất kỳ cái nhìn. Dù sao hai người đều tin tưởng trước kia Điền Lâm Việt chỉ là Khánh An Phủ một cái phủ phổ thông thông tú tài coi như tại phủ học là mỗi tháng đều có thể cầm tiền thưởng tư sinh tương lai có thể hay không tiến vào triều đình làm quan cũng chưa từng chịu có biết vì dạng này một cái tú tài khúc chi phủ chắc chắn sẽ không bởi vì hắn mà nghiêm tra Khánh An Phủ nhà giàu tử đệ mà Điền Lâm Việt bây giờ còn có đại địch không cách nào giải quyết cũng sẽ không bởi vậy liền sinh khúc chi phủ khí. đương nhiên tại thời gian tẩy lễ hạ đã là hợp cách phụ tá Điền Lâm Việt mặt kệ này sẽ là ý tưởng gì cũng sẽ không để khúc chi phủ nhìn ra được ngay tại hai người khách khí xong Điền Lâm Việt chuẩn bị cáo từ lúc. Lục Thừa An khỏe mắt bị một vệ ánh sáng lung lay hạng tiếp lấy hắn bằng vào cao tầm mắt nhìn sang, tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Thừa An không chút do dự há mồm hô lớn: Cha, chạy mau. Chương 206, Khánh An phủ an toàn rất. Chương 206, Khánh An phủ an toàn rất. Không đợi Lục Thừa An chấn động đến lỗ tai hắn đau nhức tiếng la rơi xuống, Lục Chính Điền không hề nghĩ ngợi ôm hai đứa con trai liền chạy. Bởi vì tới muộn, cái này sẽ rời đi đám người cũng là dễ dàng. Chạy ra đám người vài chục bước sau, vừa rồi còn đang bởi vì Lục Thừa An bỗng nhiên lớn tiếng kêu đi ra lời nói gây người đám người đã lộn xộn tứ tán phi nước đại. Thế thế, lục chính điển rời đi tốc độ nhanh hơn. mặc dù còn không biết phủ nha bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng lục chính điển minh bạch, cách càng xa, cha con bọn họ ba người an toàn hơn. mang theo ý nghĩ này, lục chính điển quả thực phi nước đại lấy về đến nhà, chạy vào đại môn lục chính điển thuận tiện đem cửa tử kéo vào sân nhỏ, lại bởi vì hai tay đều ôm nhi tử, nhanh chóng đối với sửng sốt sai vật nói rằng, đừng lo lắng, tranh thủ thời gian đóng cửa. dứt lời, bởi vì vận động dữ dội, lục chính điển nhẹ buông tay, đem lục thừa chạy cùng lục thừa an theo thân thể trượt rơi xuống mặt đất, chính mình cũng theo sai vật đóng cửa thanh âm co quắp ngã xuống đất. Tiếp lấy, cảm thụ được cánh tay bồn rủn, chân cũng không còn khí lực đứng lên, Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An. Xác định hai đứa con trai đều không mập, không có cách nào dùng nhi tử qua béo, đem hắn mệt mỏi thảm làm lấy cớ, Lục Chính Điền mới thở mạnh nói: "Quá lâu không có làm việc nhà nông, khí lực đều nhỏ không ít." Mà lúc này, bọn hắn còn có thể theo ngoài cửa ngẫu nhiên chuyển tới trong tiếng bước chân, biết bên ngoài tuyệt đối rất nguy hiểm. Thấy thế, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch một người một bên, vị Lục Chính Điền liền đi tới hậu viện. "Cha, vừa rồi ngài tốc độ thật nhanh, không nghĩ tới, liền đi tham gia náo nhiệt, vậy mà đều có thể gặp phải nguy hiểm." Lục Thừa An vừa đi vừa nói, nghe xong lời này, chạy trốn lúc hoàn toàn không có hỏi xảy ra chuyện gì Lục Chính Điền, tranh thủ thời gian mở miệng dò hỏi. Thừa An, ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Nghe nói như vậy Lục Thừa An, ngẩng đầu nhìn Lục Chính Điền một cái, mới mở miệng nói. Cha, ta vừa mới bắt đầu bị vũ khí dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang lung lay mắt, vốn cho rằng là nha môn sai dịch hoặc là quan binh, ai biết liền thấy có người chuẩn bị dương cung bắn tên. đám kia mang theo cung tiễn không ít người, sự tình lần này tuyệt đối làm lớn chuyện. Nói đến đây, Lục Thừa An có chút chẩm mặc nghĩ đến kia liếc nhìn tất cả, hắn biết mình không nhìn lầm. Lúc ấy đám kia dương cung bán tên, chuẩn bị công kích nha môn người, đều là một bộ quân vũ trang đóng vai. Mà trong tay đối phương cung tiễn, cũng là hắn tại trong sách nhìn qua, thuộc về biên quân vũ khí. Cho nên, không biết do nghĩ tới điều gì, Lục Thừa An rủ xuống tầm mắt, đem trong mắt thần sắc che đậy giấu đi, tiếp lấy nhìn về phía bởi vì hắn lời nói, lông mày đều nhăn lên Lục Chính Điền nói rằng: "Cha, không cần lo lắng. Có khúc chi phủ cùng quan sai tại, phủ nha bên kia hẳn là hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa, xích huyết vệ người cũng tại phủ nha, không chừng rất nhanh chúng ta liền có thể đi ra ngoài." Nói đến đây, nhìn xem Lục Chính Điền không có chút nào tin tưởng biểu lộ. Lục Thừa An không có nói thêm gì đi nữa, cũng là Lục Thừa trạch, bởi vì Lục Thừa An nói rất nhanh không có nguy hiểm, nhẹ nhàng thở ra sau, biểu lộ nhẹ nhõm hỏi: "Đệ đệ, ngươi nói lần này là ai động thủ?" Tại phủ nha bên ngoài dương cung bắn tên, quả thực là chán sống, cũng không biết đối phương muốn thương tổn ai. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền im lặng nhìn về phía nhà mình nhi tử ngốc. Tổn thương cái gì tổn thương? Hắn cho dù không thấy được động thủ người, cũng không biết mục tiêu của đối phương là ai, nhưng những người kia tuyệt đối không chỉ là chạy theo đả thương người đi. Cùng tiến vừa ra, chuyện không phải việc nhỏ mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lục chính điển nhưng không có thay lục thừa trạch giải thích nghi hoặc, thậm chí không muốn để cho lục thừa trạch bị hù dọa, cho lục thừa an đưa mắt liếc ra ý qua một cái. thấy thế, lục thừa an ngẩng đầu nhìn cha hắn một cái, mới sâu kín đối lục thừa trạch nói rằng: Ca, ta muốn, hẳn là lần này bị khúc chi phủ thẩm phán ai không phục, mới động đao kiếm. Ta đi qua thời điểm không cũng nghe nói, điền lâm việt dẫn người đem một gia đình vây quanh, không chừng bởi vì hắn đem nhà kia dọ xét, lại lại có người lão thoát, mới sẽ xảy ra nguy hiểm. yên tâm đi, khánh an phủ cũng không chỉ có phủ nha nha dịch cũng xích huyết vây người, phủ thành bên ngoài còn có 2.000 người trú quân đóng quân, khánh an phủ an toàn rất. Theo lục thừa an lời nói xong, lục thừa trạch trên mặt biểu lộ càng khoan khoái. mà lục chính điền khi nhìn đến lục thừa trạch thật tin tưởng lục thừa an sau khi giải thích, ra mặt kéo ra, đột nhiên cảm thấy hôm nay qua đi, con của hắn không thể chỉ đọc sách thánh hiển. ngay tại lục chính điền nghĩ như vậy thời điểm, trong phòng nghe được động tĩnh triệu người tú đã mang theo lục mỹ vân vội vàng tới. nhìn thấy phụ tử ba người sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nói: các ngươi cũng thật là, hôm nay về đến như vậy muộn, ta nghe động tĩnh bên ngoài, cảm giác xảy ra chuyện lớn. các ngươi khi trở về, không có gặp phải nguy hiểm a? bên cạnh hỏi triệu nguyệt tú xem xét còn muốn hai đứa con trai đỡ lục chính điển tiến lên dò xét qua đi đã đưa tay chuẩn bị nhìn lục chính điển có bị thương hay không thấy thế lục chính điển tranh thủ thời gian giải thích nói nương tử ta không bị tổn thương vừa rồi trở về thời điểm thừa trạch cùng thừa an ráng người nhỏ chạy chậm ta lại ôm lấy bọn hắn trở về hai tiểu tử này ăn ngon gần nhất lên cân chạy ta đều không có tí sức lực nào nói đến đây nhìn triệu nguyệt tú còn muốn nghe ngóng đã xảy ra chuyện gì lục chính điển đối với lục thừa trạch nói rằng thừa trạch ngươi cùng ngươi nương cùng ngươi tỷ nói một chút tình huống bên ngoài Nghe xong lời này, Lục Thừa Trạch lập tức liền giải thích. Bởi vì Lục Thừa Trạch đánh trong lòng tin tưởng Lục Thừa An vừa rồi nói, cho Triệu Nguyệt Tú cùng Lục Mỹ Vân giải thích thời điểm, nói gần nói xa đều tỏ vẻ ra là bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ an toàn. Nghe vậy, Triệu Nguyệt Tú cùng Lục Mỹ Vân hai trên mặt người khẩn trương cùng sợ hãi mới biến mất không còn tăm thích. Thế thế, sợ người nhà mình thật tin tưởng bên ngoài không có nguy hiểm, sẽ không chú ý đi ra khỏi nhà, Lục Chính Điển tranh thủ thời gian dặn dò. "Nương tử, bên ngoài tuy nói nguy hiểm không lớn, nhưng nói thế nào cũng động vũ khí. Ai biết, sẽ có hay không có tặc nhân vận khí tốt trốn đi." Ta cùng Thừa Trạch cùng Thừa An Xế chiều hôm nay liền không đi phủ học, các ngươi cũng ở trong nhà đường ra ngoài. Chờ bên ngoài hoàn toàn an toàn, không chừng phủ nhà bên kia sẽ có thông chi. Nghe nói như thế, Triệu Nguyệt Tú bận bịu đáp, "Chủ nhà, ta minh bạch, hôm nay sẽ không ra cửa. Nhà chúng ta đổ vật đầy đủ ăn mấy ngày, không sợ tránh trong nhà đói bụng đến." Nói đến đây, nhìn xem chung quanh mấy người hạ nhân, Triệu Nguyệt Tú nhanh chóng an bài lên. Mà Lục Chính điển, thì làm mang theo Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An đi bữa ăn phòng ăn cơm. Sau bữa ăn, phu tử ba người tới Lục Chính Điền thư phòng, Lục Chính Điền thậm chí đem Triệu Nguyệt Tú cùng Lục Mỹ Vân cũng gọi vào đã thời gian thật dài đi qua nhưng bên ngoài vẫn là sẽ thỉnh thoảng có động tinh truyền ra không có cách nào ổn định lại tâm thần học tập lục chính điển dứt khoát cùng lục mỹ vân một khối sửa sang lại chế tác bút lông lông tóc cái này nhất đẳng liền chờ đến trời chiều nhuộm đỏ thiên không chí lúc nương theo lấy ngoài cửa phủ truyền xảy ra nguy hiểm giải trừ có thể đi ra ngoài thanh âm trong thư phòng đám người lướt nhau mới trầm tĩnh lại đúng lúc này một tràng tiếng gõ cửa theo đại môn vương hướng truyền ra kinh hãi lục thừa an cùng trong nhà người nhau nhau đứng lên chịu được mong muốn tránh đi mật thất suy nghĩ lục chính điển đang muốn đi tiền viện hỏi thăm là ai gõ cửa liền nghe tới tiểu ngũ tiếng nói thấy thế, thế cùng Lục Thừa An lên nhau, hai cha con mới rốt cuộc minh bạch, nguy hiểm đã đi xa. Chương 207, hồi kinh trên đường rời xa đám người lúc, mới là tốt nhất dám sát thời gian, chương 207, hồi kinh trên đường rời xa đám người lúc, mới là tốt nhất dám sát thời gian. Mở cửa, đem Tiểu Ngũ đón vào. Lục Chính Điển vừa muốn hỏi một chút, Tiểu Ngũ có thể nói cho hắn biết, hôm nay đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đám người kia, là chuẩn bị đối với người nào độc thủ? Ai biết, Tiểu Ngũ cùng hắn bắt chuyện qua sau, liền trực tiếp vượt qua hắn, mang theo nụ cười hỏi Lục Thừa An. Thừa An, hỏi ngươi một sự kiện. Hôm nay trong đám người là ngươi dẫn theo phát hiện ra trước có biến, hô hào cha ngươi chạy trốn. Lúc ấy ngươi thấy cái gì, có thể cho ta hình dung một chút? Nghe nói như thế, lục thừa an đầu tiên là kinh ngạc nhìn tiểu ngũ một cái, tiếp lấy liền mở miệng nói. Tiểu ngũ thúc, ta kỳ thật cũng không thấy được nhiều ít, chỉ là nhìn thấy đám người kia vũ khí, không nên xuất hiện tại phủ nha bên ngoài, mới khiến cho cha ta đi nhanh lên. Nếu không, ta cho ngươi đem lúc ấy nhìn thấy đều vẽ ra đến, ngươi xem một chút có thể phát hiện cái gì. Theo lục thừa an lời nói này ra, tiểu ngũ trên mặt cứng ngắc nụ cười rốt cục khoan khoái một chút. Hôm nay phủ nha bên kia xảy ra ám sát. Mặc dù rất nhanh láng lại, nhưng bọn hắn Sích huyết vệ bị yêu cầu tại trong vòng 2 ngày điều tra rõ tất cả. Nhưng khi đó phủ nha nha dịch còn có bị che chở quan binh cùng hộ vệ đều bận rộn bảo hộ người, không có lưu ý cái khác. Chờ bọn hắn bắt đầu tra thời điểm, động thủ người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hủy lúc ấy vũ khí. Tuy nói Sích huyết vệ nhất định có thể điều tra rõ, nhưng nếu là không có ở quy định thời gian điều tra ra, bọn hắn khánh an phủ Sích huyết vệ coi như mất mặt ném đại phát. Tìm đến Lục Thừa An, cũng là tiểu ngũ bọn hắn tra được ban đầu thoát đi phụ nha bên ngoài chính là Lục Thừa An cùng hắn tra cùng Hàn Ca, mà hô hào nhường cha hắn nhanh lên chạy trốn, chính là Lục Thừa An. Hắn đã cảm thấy, không chừng tại Lục Thừa An cái này có thể tra ra cái gì. Nghĩ như vậy tiểu ngũ, tranh thủ thời gian đối Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, ngươi nếu là có thể vẽ ra đến tốt hơn. Sự tình lần này thật rất trọng yếu, mặc kệ ngươi vẽ ra tới có hữu dụng hay không, thúc đều cảm tạ ngươi." Nghe xong lời này, Lục Thừa An ngay lập tức đi thư phòng, tìm bức vẽ giấy, Lục Thừa An cũng là không có chữ tiếp viết. Hắn mặc dù vẫn không có thể luyện được tranh sơn thủy vạn vị, nhưng đơn giản lối vẽ tỉ mỉ họa, dùng bút lông vẫn có thể vẽ ra tới. Tính hạ tâm, đem phát hiện nguy hiểm lúc, nhìn thấy cảnh tượng về ôn một lần, Lục Thừa An mới cầm bút lên rất sắp bắt đầu đại công trình vẽ bản đồ. Cha án hắn không chuyên nghiệp, Lục Thừa An cũng không dám dựa theo cảm giác của mình, đem hắn cảm thấy trọng điểm người cùng vật vẽ ra, cái khác dựa theo thoải mái họa phát đến. Nhưng lối vẽ tỉ mỉ họa cần thời gian không ngắn, Lục Thừa An trực tiếp hoạch định trời tối, lại điểm ngọn đến vẽ lên rất lâu, mới thành công vẽ ra một bức phủ nha bên ngoài án dưa đồ. Mặc dù vẽ rất xấu, nhưng mỗi người tướng mạo cũng coi là vẽ có thể nhận ra, hơn nữa bị Lục Thừa An cẩn thận vẽ ra tới vũ khí, càng là tiểu ngũ môn trà. Nhìn xem Lục Thừa An vẽ xong họa, đang lúc Lục Chính Điền cảm thấy, hắn cuối cùng có một dạng so nhà mình nhi tử tốt thời điểm. Tiểu Ngũ đã tặng Dương: "Thừa An, ngươi tranh này không tệ. Dựa theo phía trên này vẽ, chúng ta hôm nay liền có thể tra ra tất cả. Lần này đã tặng ngươi, ta đi trước bật điệu, chuyện kết thúc thúc mời ngươi ăn ăn ngon." Nói xong lời này, Tiểu Ngũ nhanh chóng thổi khô bút tích, liền mau chóng rời đi. Tối hôm đó, Lục Thừa An vẽ ra họa bị Tiểu Ngũ mang đến phủ nhà. Cũng không lâu lắm, đã an tĩnh lại phủ nhà, rất nhanh liền có thân ảnh lặng yên rời đi. Về phần đằng sau đã xảy ra chuyện gì, Lục Thừa An không rõ ràng. Nhưng ngày thứ 2 đi phủ học thời điểm, Lục Thừa An đang nghe đồng môn chia sẻ tin tức lúc Nghe nói Khánh An phủ bên ngoài chu quân, toàn viên xuất động, chấp hành nhiệm vụ đi. Một máy mắt cảm thấy hôm qua phủ nhà bên ngoài ám sát, tuyệt không phải ám sát khúc Chi phủ hoặc là giết điên rồi Điền Lâm Viễn. Lục Thừa An lòng có điểm hoảng. Ngay lúc đó phủ nhà, ngoại trừ khúc Chi phủ cùng Điền Lâm Viễn, còn có ai đang giá lớn như vậy thủ bút ám sát? Thật tốt đem gần nhất phát sinh tất cả về ôn một lần, giữa trưa tán học sau, trên đường đi Lục Thừa An đều rất trầm mặc. Chờ trở lại nhà, Lục Thừa An cơm cũng chưa ăn, liền truy vào thư phòng. Lần nữa đi ra lúc, hắn cầm một bức nhân vật chân dung đồ, tìm tới sai vật. Người xem một chút, hôm qua sáng sớm cho ta cha đưa tin, thật là vị công tử này. Lục Thừa An gọn gàng dứt khoát mà hỏi, bởi vì cái này vấn đề, Lục Chính Điền đều bu lại. Thấy rõ Lục Thừa An vẽ chính là hắn hôm qua tại phủ nhà trong viện nhìn thấy vị kia ruộng phụ ta sau, Lục Chính Điền kinh ngạc nhìn Lục Thừa An một cái. Đúng lúc này, Sai Vật đã xem hết Lục Thừa An vẽ chân dung đổ, lắc đầu nói, nhị thiếu gia, hôm qua cho lão gia đưa tin, không phải vị công tử này. Mặc dù hắn cũng nhìn xem rất gầy yếu, nhưng không giải hình dáng này. Nghe xong lời này, Lục Chính Điền nhìn xuống đến miệng bên cạnh một chút bối rối, phất tay nhường sai vặt sau khi rời đi, mới lôi kéo Lục Thừa An trở lại thư phòng, nhỏ giọng hỏi: "Thừa An, ta hôm qua nhìn thấy tại khúc chi phủ bên cạnh vị công tử kia không phải Điền công tử, kia hắn là ai? Lần này ám sát, nên không phải là có người động thủ với hắn a?" Nghe Lục Chính Điền vấn đề, Lục Thừa An cắt tỉa tất cả sau, giống nhau nhỏ giọng nói: "Cha, xem ra là có người mượn Điền Lâm Việt Điền công tử thân phận rời kinh. Ta suy nghĩ một chút, Khương lão gia tự viết thư cho ta, nhắc lên Điền Tú tại thời điểm là tại hơn 1 tháng trước trong phong thư." mà ta biết Điền tú tài sẽ đến Khánh An phủ, là viện thí bắt đầu thì hai ngày trước. Hôm qua hắn cho ngươi đưa tin, ta còn nghĩ hắn hẳn là làm trễ lại một chút thời gian, gần nhất mới chạy tới Khánh An phủ. Xem ra Khánh An phủ bên này chỉ là người trang. hoàn toàn chính xác, theo ngươi thu được Khương Lão gia tử thư tín tính, nếu là hắn viết thư lúc Điền tú tài chuẩn bị rời kinh hoặc là đã rời kinh, đoạn đường này thời gian coi như kém xa. còn có Điền tú tài cho dù là Nam An Vương phụ tá đến Khánh An phủ trong vòng nửa ngày lại đem đắc tội hắn người hầu như đều bắt lại, lấy hắn đắc tội người mà nói cũng không đáng tại phủ nhà bên kia ám sát. Hồi kinh trên đường rời xa đám người lúc mới là tốt nhất ám sát thời gian, trừ phi vị tiêu bị ám sát công tử, thân phận tới khánh an phủ mới bại lộ, hoặc là phái người ám sát người cảm thấy, chỉ có tại phủ nhà ám sát mới có khả năng nhất thành công. Lục chính Điển sờ lên cằm nói rằng, nói xong lời này nghĩ đến tiểu ngũ hôm qua biểu lộ, lục chính Điển hí dài một tiếng, tranh thủ thời gian đối với lục thừa an nói rằng, thừa an mặc kệ bị ám sát người là thân phận gì, chuyện bây giờ giao cho six huyết vệ đi thăm dò, chúng ta cũng không cần tại cái này chính mình tốn sức suy nghĩ, ngươi không nêu muốn muốn, lần này nguyện khảo thí có thể hay không thi tốt một chút đây chính là có tối cao 60 lượng thảo thí, ngươi không chuẩn bị từ giờ trở đi cố gắng sao? gặp hắn cha nói sang chuyện khác, lục thừa an sờ một cái bụng, buồn bã nói: cha, nguyệt khảo thí trước đó không đề cập tới, con trai của ngài ta còn đói bụng đâu. ha ha, cha suýt nữa quên mất ngươi vừa về đến liền tiến vào thư phòng, đồ ăn đều cho ngươi nòng lấy, nhanh đi ăn. lục chính điển cười khan một tiếng nói rằng: nói xong, hắn liền vội vàng lục thừa an nhanh lên đi ăn cơm. mà tại hai cha con bọn họ không có phát hiện thời điểm, trên nóc nhà, một đạo không nhìn kỹ, hoàn toàn không phát hiện được thân ảnh, như một vệt khói xanh đồng dạng biến mất không còn tâm tích chương 208, mục tiêu này, độ khó thật lớn, chương 208, mục tiêu này, độ khó thật lớn. Phủ nha hậu viện, xích huyết vệ chỗ sân nhỏ chỗ. Một cái nhìn xem rất gầy yếu, nhưng lại để cho người ta liền hô hấp âm thanh cũng nhịn không được yếu bất thanh niên, nhìn xem trở về ám vệ, hỏi: "Thế nào, tiểu gia hỏa kia phát hiện?" "Chủ tử, Lục tiểu công tử cùng cha hắn, giống như đều phát hiện ngài không phải Điền Lâm viện. Ám vệ nói rằng. Nói xong, thanh âm hắn không có bất kỳ cái gì chập trùng đem Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An đối thoại, nói ra. Ở trong tối vệ sau khi nói xong, theo hầu một bên, Thái độ hết sức cung kính khánh an phụ xích huyết vệ đương nhiệm đầu lính Hà Chí Dũng vội vàng hỏi Đại nhân hạ quan cái này đi cùng Lục gia phụ tử nhắc nhở một chút không cần đem bọn hắn đoán được sự tình nói ra nghe vậy gầy yếu thanh niên khoát qua tay nói không cần nhắc nhở hai cha con này xem ra là người thông minh biết có một số việc không thể nói ra đi lại nói ta cảm thấy đôi phụ tử kia hẳn là đoán được thân phận của ta nói đến đây gầy yếu thanh niên níet miệng lên một vệt nụ cười tiếp lấy dung ra tay bên trong gần nhất dùng để ngụy trang thân phận của sếp mở miệng nói nên cha đã cha rõ ràng Hà Chí Dũng ngươi sắp xếp người hiện tại đầu thủ muốn bắt người, ta không hy vọng có bất kỳ người nào đào thoát. tuy nói gầy yếu thanh niên nét miệng lên độ cong, trước sau đều không có bất kỳ biến hóa nào. nhưng lúc này, theo chủ đề theo lục chính điển cùng lục thừa an hai cha con này trên thân chuyển gì, toàn bộ trong phòng những người khác tâm đều nắm thật chặt. chờ hà trí dũng nghe được gầy yếu thanh niên lời nói, ra ngoài bắt đầu an bài tay dưới hành động sau, đi ra phủ nhà, hắn mới dám đem tiếng hít thở khôi phục bình thường. kế tiếp hai ngày, lục chính điển cùng lục thừa an liền cùng không có bất kỳ phát hiện nào đồng dạng, qua lại phủ học cùng trong nhà, mà khánh an phủ cũng bình tĩnh liền cùng phát sinh ở phủ nhà bên kia ám sát không có tồn tại qua đồng dạng thời gian rất nhanh liền đi tới phủ học nguyện khảo thí ngày lần thứ nhất lê rắc ban thân phận học sinh tham gia nguyện khảo thí bởi vì không xác định chính mình có thể xếp thứ mấy lục thừa an cũng là rất khẩn trương đương nhiên cho dù khẩn trương hắn cũng không quên căn dặn lục chính điển cùng lục thừa trạch nói cha ngươi cùng ta ca phải nghiêm túc khảo thí chúng ta phụ tử ba người tại phủ học mục tiêu chính là muốn tranh thủ thông qua thư khoa lại thuận tiện đem chúng ta quên tặng cho phủ học bạc thông qua nguyện khảo thí cố gắng kiếm về lục chính điển lục thừa trạch mục tiêu này độ khó thật lớn đang muốn nhắc nhở một chút Lục Thừa An, thuận tiện kiếm bạc sự tình liền giao cho hắn Lục Chính Điển, lời còn chưa nói ra, liền chỉ có thấy được Lục Thừa An cái hốt. Nhi tử đi quá nhanh, chờ Lục Chính Điển đuổi kịp thời điểm, sát vách phương cử nhân đã cùng Lục Thừa An nói chuyện thiếng. Thế thế, Lục Chính Điển thu hồi lời đến quẻ miệng. Làm phụ thân tôn nghiêm, hắn vẫn là phải ở trước mặt người ngoài giữ gìn một chút. Lại nói, hắn cái này người làm cha, có phải hay không hẳn là tại bính ban đợi cho lần này nguyệt khảo thí kết thúc. Đi ớt ban thời gian quá sớm, luôn cảm giác hắn bỏ qua tại phủ học cầm tới nguyệt khảo thí ban thượng duy nhất cơ hội. Lục Chính Điền ý nghĩ này, Lục Thừa An không rõ ràng bạn không hắn thế nào đều muốn cho cha ruột chi kỷ hoạch định một chút thời gian học tập nguyệt khảo thí kết thúc cũng liền cách một ngày liền ra thành tích lần này không riêng vừa tiến vào ớt ban lục chính điển không tích cực ngay cả lục thừa an cũng bởi vì là có chút khẩn trương không có như trước kia đồng dạng ra thành tích liền xông đi qua nhìn một chút chính mình có thể được tới nhiều ít lỡ bạc. bất quá còn chưa tới tới gián thành tích xếp hạng bên tường lục thừa an liền thấy vẻ mặt hưng phấn nô chỉ thành nô bình chúc mừng ngươi nguyện thi thứ nhất hợp thành tích xếp hạng đều không thấy lục thừa an liền đối với nô chỉ thanh chắp tay nói nghe thấy lời này nô chỉ thanh đầu tiên là vui lên tiếp lấy liền nhìn về phía đón hắn trước kia vạn năm lão nhị địa vị lục thừa an đừng nói cái này nhỏ thư sinh càng xem càng thuận mắt giờ phút này cảm thấy có thể một mực bảo trì đệ nhất ngô chỉ thanh đệ nén trong lòng ý mừng đối với lục thừa an mở miệng nói lục huynh cũng chúc mừng ngươi được giáp ban lần này nguyện khảo thí thứ hai theo ngô chỉ thanh lời nói xong lục thừa an trong đầu phản ứng đầu tiên chính là hắn tháng này hồi vốn 35 lượng bạc tiếp lấy hắn cùng rốt cục được thứ nhất đang trong sự hưng phấn ngô chỉ thanh lẫn nhau khích lệ lẫn nhau vài câu liền nhìn về phía lục chính điển nói rằng cha ngài tranh thủ thời gian nhìn xem, lần này ngài tại ớt ban xếp hạng như thế nào. Lời này vừa nói ra, căn cứ cùng lục thừa an quan hệ không tệ, đã giúp đỡ lục thừa an xem hết cha hắn cùng hắn ca xếp hạng nô chỉ thanh. tranh thủ thời gian cùng lục thừa an nói một câu, rời đi phụ cận, chờ xem hết xếp hạng đơn sau. lục thừa an nhìn về phía lục chính điển, mà lục chính điển thì là ho nhẹ một tiếng, nói, thừa an, chúng ta trước hồi giáo thất, cha vừa thi xong viện thí không bao lâu, cùng đồng môn còn có chút chính lệch, cần nhiều cố gắng mới là. dứt lời, lục chính điển không cho lục thừa an cơ hội mở miệng, mang theo tại bính ban chỉ sắp xếp ở giữa lục thừa trạch cực nhanh rời đi. Mà lục thừa an thì làm mắt nhìn xếp hạng bên trên, cuối cùng nhất viết lục chính điển đại danh, thở thật dài. Tính toán, cha hắn học tập kế hoạch nên bắt đầu thực hành. Mang theo ý nghĩ này, lục thừa an lĩnh kết thúc chính mình nguyện khảo thí ban thưởng. Tối hôm đó, lục chính điển liền được đến từ nhi tử muốn cùng hắn một khối học tập, cộng đồng tiến bộ xin. Mà cái này xin vẫn là không cho hắn cự tuyệt. Còn tốt, cùng hắn đồng dạng còn có lục thừa trạch đứa con trai này, ngược lại để lục chính điển qua trong dây lắt liền tiếp nhận lục thừa an đề nghị ngay tại lục chính điển cùng lục thừa chạy từ từ nhắm hai mắt tại ánh đến bên trong bởi vì nhắm mắt mà lực chú ý càng tập trung nghe lục thừa an bắt đầu bên cạnh quang bên cạnh theo tứ thư một trong đại học nói về lúc cựu trọng chấn trong quân doanh tiếng la rít dần dần biến mất gây mũi mùi máu tươi ở trung quanh trằn lập mà lúc này trong doanh địa ở giữa đài luận võ bên trên bị trói sau ném xuống đất dâu quai nón ngẩng người khổ một tiếng nhìn xem đi đến trước người hắn tô tướng quân sau khi từ biệt đầu tạ tham tướng ngươi hồ đồ a ngươi có thể nào cùng ngoại tộc hợp tác phản bội lại chu tô tướng quân nhìn xem bị trói lấy dâu quai nón nói rằng Ngay vậy, có lẽ là cảm thấy lại không mở miệng, về sau liền không có cách nào đem lời trong lòng mình nói ra. Dâu quay nón tạ tham tướng vẻ mặt không hối hận biểu lộ nhìn xem tô tướng quân, mở miệng nói: tướng quân, không phải ta giả tạ hồ đồ. ngài hẳn phải biết, đại chu khai quốc mấy đến nay trăm năm, đại tướng quân thân phận quả thực là bừa đòi mạng. thứ khi ngài được phong làm sa kỵ tướng quân, kết cục đã định. nếu như chờ chúng ta đánh thắng trận, cho dù ngài là nhị hoàng tử ngoại tổ phụ, kết cục cũng sẽ không quá tốt. xem như ngài thân tín, chúng ta cũng sẽ không có kết quả tốt. ta chỉ là vì cầu tự vệ, nhường chiến tranh duy trì liên tục thời gian dài một chút. nói đến đây. Dâu quay nón tạ tham tướng nhìn về phía trung quanh, cao giọng nói: "Chư vị đồng liêu, ta biết cùng ngoại tộc hợp tác, không phải lâu dài sự tình, cũng không nghĩ đến phản bội đại chu. Nhưng các ngươi hẳn là cũng tin tưởng, chúng ta võ tướng, nếu là không có chiến sự, tại đại chu triều đình sẽ nguy hiểm cỡ nào? Ta chỉ là muốn bảo trụ nhà tính mạng người, lại có gì sai? Lại nói, ta mặc dù cùng ngoại tộc hợp tác, nhưng mỗi lần chiến sự đều là thương lượng xong, không nhiều lắm thương vong, lại có thể để chúng ta bảo trì lại địa vị bây giờ, cũng sẽ không gặp phải buồn cười các loại nguy hiểm. Nhưng xem ra, bệ hạ đã sớm đối với chúng ta lên lòng nghi ngờ." Ta tự nhận là một mực chú ý cẩn thận, xích huyết vệ người đều có thể tra được ta, xem ra sớm liền hành động. Chư vị, ta nhận thua, nhưng các ngươi cũng tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Vị kia có thể giữ lại chúng ta Tô ra quân bao lâu, các ngươi nghĩ đến hẳn là vô cùng rõ ràng. Nói xong lời này, hắn cười to vài tiếng, bỗng nhiên phấn khởi nhào về phía Tô tướng quân. Tướng quân, đã ngươi không chịu tha ta, phối hợp xích huyết vệ người cuối cùng tìm ra ta đến, vậy thì cùng ta cái này thủ hạ cùng lên đường a. Nói đến đây, chánh thoát chói buộc tạ tham gia đưa trong tay hiện lên một vệt tảng quang. Chương 209, thật không thú vị, chương 209, thật không thú vị. Trên chiến trường sờ soạc lần mò Tô tướng quân, phản ứng vẫn là rất nhanh. Nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, hắn vẫn là bị Tạ Tham tướng làm bị thương. Lách mình né tránh Tạ Tham tướng đến tiếp sau công kích, hắn theo bản năng dùng trường thương đâm tới. Nhìn xem Tạ Tham tướng trên mặt mang ngoan độc biểu lộ, trong mắt lại hiện lên một vẻ giải thoát vẻ mặt, Tô tướng quân rủ xuống đôi mắt, đem tất cả suy nghĩ đều toàn bộ che giấu. Mặc dù không đồng ý Tạ Tham tướng hành vi, nhưng mặc kệ là Tô tướng quân vẫn là chung quanh trong quân đại tướng đều hiểu, nếu là không có chiến sự, bọn hắn Tô gia quân tướng lĩnh vui rồi. Đại chu mỗi một đời hoàng đế, đối thủ nắm quân quyền trong quân tướng lĩnh, đều có vượt mức bình thường phòng bị. Ngược lại khai quốc hơn 300 năm, đại chu đổi 17 mặc cho hoàng đế, nhưng chưa bao giờ có cái nào được tướng quân danh hào tướng lĩnh có thể sống quá 5 năm. Lúc đầu đại chu hoàng đế đối quan võ hà khắc lại vô tình, biên quan chiến sự nổ ra, không chừng sẽ lâm vào không tướng có thể dùng tình trạng. Nhưng đại chu kỳ quái địa phương chính là, trong quân cách 3 năm năm, liền có mãnh tướng ẩn hiện. Cũng bởi vì này, cho dù thường xuyên đổi trong quân đại tướng, đối đại chu cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Duy nhất bị ảnh hưởng đến, chính là trong quân đội có thân phận, đã bởi vì tay cầm quân quyền, bị hoàng đế nghi kỵ võ tướng. Năm đó bởi vì chiến công được phong làm tướng quân sau, Tô tướng quân liền rõ ràng chính mình nguy hiểm, cũng bởi vì này, hắn đem nữ nhi của mình đưa vào trong cung, nhiều mặt dây rùa sau, nữ nhi thành hoàng quý phi, còn sinh nhị hoàng tử, có thể bảo mệnh bảo đảm đến bây giờ, theo nhị hoàng tử niên kỷ càng lúc càng lớn, Tô tướng quân rõ ràng có thể cảm giác được treo tại đỉnh đầu hắn đau, sắp rơi xuống, mà cái này cũng là Tạ Tham tướng sẽ cùng địch nhân hợp tác, lâu dài bước lên quy mô nhỏ chiến sự nguyên nhân. Tại Tô gia quân, nếu là hắn người tướng quân này xảy ra chuyện, cái khác trong quân tướng lĩnh muốn sống cơ hội cũng biết càng ngày càng xa vời. Nhìn xuống miệng vết thương của mình, cảm nhận được thụ thương địa phương rõ ràng có độc tố. Tô tướng quân vẻ mặt khẽ biến, tiếp lấy trong mắt nhanh chóng hiện lên một vệt có thâm ý vẻ mặt. Hắn nhìn xuống nhắm mắt lại, đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu tạ tham tướng. Hắn nhanh chóng đối với hạ quan dặn dò nói: người tới, đem tạ tham tướng dẫn đi, nhường quân ý đem hết toàn lực trị liệu. Vô luận như thế nào, nhất định phải nhường hắn sống đến xích huyết vậy đến. Theo hắn rơi xuống, có người cực nhanh mang theo đá thụ thương tạ tham gia sắp rời đi. Phất tay để cho thủ hạ tản ra sau, Tô tướng quân trở lại doanh trường của mình, đối với sau lưng không có một hai địa phương nói: đem ta được đến xây đêm xuân lấy ra, đợi lát nữa nhớ ký tại kẽ sỉu sau, sắp xếp người tiện ta về nhà kinh. Còn có, thông chi nhị hoàng tử, nhường hắn tại thái y không cách nào trị liệu độc trên người ta làm sao, lại đi cầm tín vật tìm y gốc. Nói xong lời này, Tô tướng quân tại trong doanh trướng đầu tiên là tìm tới một bình thuốc, uống xong sau, vừa rồi tạ tham tướng tổn thương hắn địa phương, không bao lâu liền khôi phục bình thường. Thế thế, Tô tướng quân lắc lắc đầu, than thở nói câu: "Chất độc này, có thể không gạt được xích huyết vệ những cái kia sát tinh, mong muốn giữ được tính mạng, đến lâm vào tuyệt cảnh mới được." Dứt lời, Tô tướng quân tiếp nhận đống nhiên xuất hiện ám vệ trong tay thuốc, lấy ra một quả mang theo mê người tiểu khí chính là dược hoàn nuốt vào. Rất nhanh Theo chóng mặt cảm giác xuất hiện, Tô tướng quân cố gắng đem biểu lộ đổi thành trấn kinh cộng thêm không thể tin bộ dáng, mới an tâm ngã xuống đất. Cũng không lâu lắm, theo trong doanh trưởng truyền ra một câu: "Mau tới người, tướng quân té xỉu." Rất nhanh, quân doanh trải qua một hồi bối rối sau, lại đều đâu vào đấy bắt đầu huấn luyện thường ngày cộng thêm phòng ngự. Khánh an phủ đi hướng biên quan trên đường, Hà Chí Dũng mang theo Tiểu Ngũ chờ tiếp vệ, Phong Trần mệt mỏi đang đi đường. Trên đường đi, cách thật xa, mặc kệ là thú hay người, cảm giác được trên người bọn họ túc sát chi ý, đều nhanh chóng trốn đi. Mà lúc này Cảnh an phủ, Lục Thừa An một nhà, đã sớm khôi phục ngày xưa bình thản thời gian chính là lục chính điển cùng lục thừa trạch hai cha con này tại bình thản bên trong có chút bận điều lục dựa theo lục thừa an cho bọn họ an bài thời gian học tập cùng làm việc và nghỉ ngơi biểu mặc dù vẫn như cũ không cần khêu đèn đêm đọc nhưng rõ ràng mỗi ngày ngoại trừ tại phủ học học tập sau khi về nhà thời gian ăn cơm đều là gặt ra nhưng hiệu quả cũng là mắt sáng có thể thấy được theo tiểu ngũ chờ xích huyết vệ đi công tác trở về ngày đó bị ám sát gầy yếu thư sinh cưỡi ngựa cao to mang theo bị giam giữ tại tù người bên trong xe biến mất tại cánh an phủ cảnh nội lúc lại một lần nguyện khảo thí đã đến, đến giờ Không để ý tới cùng đại gia cho chuyện xích huyết vệ bắt trong quân đại tướng, thậm chí liền nhị hoàng tử ông ngoại Tô Tướng Quân, đều bị giam giữ tại trong tù sa mang đến kinh thành dạng này lớn tin tức, Lục gia phụ tử ba người, toàn thân toàn ý đầu nhập vào nguyện thi đầu. Rất nhanh, theo khảo thí kết thúc, Lục Thừa An đầu tiên là xác định cha hắn cùng hắn ca lần này có tiến bộ lớn. Tiếp lấy liền đi tìm Ngô Chỉ Thanh cái này lần trước thứ nhất, cùng đối phương thảo luận tháng sau khảo thí để thi. Do nghe đối thủ thực lực sau, Lục Thừa An chịu đựng đến miệng bên cạnh mộ cười, đối với Ngô Chỉ Thanh nói: "Lô Vinh, ngươi là ta biết tú tài bên trong, tái hoa xuất chúng nhất người." xem ra lần trước nguyệt khảo thí thứ nhất là ngươi bình thường phát huy nghe xong lục thừa an nói như vậy nô chỉ thanh cười đáp lục huynh, gần nhất không có trướng mắt người, ta cũng ta cảm giác tiến bộ rất lớn ngươi yên tâm chờ ta tham gia lần sau thu khoa trở thành cử nhân rời đi phụ học sau ngươi liền có thể thăng làm chúng ta giáp ban đệ nhất nói đến đây nô chỉ thanh khỏe miệng cong lên càng lúc càng lớn hắn thật không nghĩ tới văn tú tài rời đi khánh an phủ sau hắn cái này vạn năm lão nhị huy phong một tháng qua cha hắn nhắc đến cùng người ta hắn đều là khen hắn nguyệt khảo thí thứ nhất vẫn như cũ học tập chăm chú đừng nói, bị người dùng ánh mắt tán thưởng nhìn chăm chú cảm giác thật tuyệt. nghĩ như vậy Ngô Chỉ Thanh nhìn thấy Lục Thừa An biểu lộ có chút kỳ quái, đang muốn mở miệng hỏi thăm, liền thấy Lục Thừa An cùng hắn phất tay tạm biệt, chạy về phía Lục Chính Điền bên kia. thấy thế, Ngô Chỉ Thanh nứt miệng thầm nói, Về nhà tích cực như vậy, cũng không nhiều trò chuyện một hồi, thật không thú vị. sáng sớm hôm sau, tới phủ học Ngô Chỉ Thanh lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía Gián Nguyệt Khảo thí xếp hạng bên tường sau, phát hiện hắn cảm thấy không thú vị Lục Thừa An cho hắn một cái tinh hái dọa, nhìn xem ổn vượt qua hắn, nhường hắn lần nữa khôi phục lại vạn năm lão nhị vị trí Lục Thừa An đại danh. Ngô Chỉ Thanh trên mặt biểu lộ nhanh chóng tiến hành biến hóa. Tiếp lấy, hắn tại mọi người kỳ thật cũng không phải là nhìn chăm chú trong ánh mắt của hắn, lặng lẽ chạy về phòng học. Chờ Lục Thừa An xác định hắn rốt cục trở thành giám ban nguyệt khảo thí thứ nhất, mà Lục Chính Điển tiến bộ không nhỏ, đã là ớt ban 10 vị trí đầu, Lục Thừa Trạch cũng có chỗ tiến bộ sau. Vừa đến phòng học, hắn liền bị Ngô Chỉ Thanh dú ván ánh mắt nhìn không có cách nào coi nhẹ đối phương. Cười khan một tiếng, Lục Thừa An tiến đến Ngô Chỉ Thanh bên người, thừa dịp phụ tử còn chưa tới trước đó, nhanh chóng đem chính mình nguyệt khảo thí văn chương như thế nào phá để, như thế nào trích dẫn kinh điển nói một lần. Trong đáy mắt, Nô Chỉ Thanh ánh mắt u uất không có, nhưng trong lòng của hắn lại xuất hiện một toàn nỗi lớn. Nhìn Lục Thừa An một hồi lâu, Nô Chỉ Thanh mới may mắn nói: "Con tốt, văn cảnh hành tên kia đã rời đi phủ học. Bằng không, có ngươi Lục Thừa An tại, ta khả năng liền giấc ban thứ hai đều bảo đảm không được." Chương 210, tiểu hài tử ra ra, cũng đừng tham gia đại nhân sự việc. Chương 210, tiểu hài tử ra ra, cũng đừng tham gia đại nhân sự việc. Nghe được Nô Chỉ Thanh lời nói, Lục Thừa An vội vàng khoát tay nói: Nô Minh, lời ấy sai rồi. Người học thức không tệ, ta còn có rất nhiều nơi cần theo ngươi học tập." Lần thi này thật tốt, cũng là bởi vì ta chỉ cần có rảnh rỗi liền tại học tập. Ta theo cha ta còn có anh ta sắp xếp thời gian, ngươi nếu là nhìn qua sau, liền tuyệt đối sẽ minh bạch, lần này thứ nhất ta cầm chi không thẹn. Ngươi nếu là muốn cầm lại thứ nhất, không bằng đem thời gian của ta an bài biểu cầm thử xem. Nói xong lời này, Lục Thừa An dùng một bộ vô cùng xem trọng nô chỉ thanh biểu lộ, cổ Vũ nhìn về phía đối phương. Thấy thế, nô chỉ thanh đương nhiên đưa ra tham khảo một chút Lục Thừa An thời gian học tập an bài đề nghị, có thể đợi đến hắn cầm tới an bài biểu sau, biểu lộ liền rối rắm. Nhìn xuống Lục Thừa An, lại nghĩ tới gần nhất lục gia phụ tử ba người ngay cả về nhà đều vội vã nô chỉ thanh đột nhiên cảm thấy kỳ thật hắn duy trì lấy chính mình nguyệt khảo thí vạn năm láo nhị thân phận đã rất đáng gẩm rồi đang lúc nô chỉ thanh chuẩn bị cự tuyệt lúc liền nghe tới lục thừa an mở miệng nói nô bình ta rất xem trọng ngươi hai ta xem như khánh an phủ phủ học giáp ban đệ nhất đệ nhị còn cần tiếp tục cố gắng khả năng bảo trì thành tích của mình còn có chúng ta học hỏi lẫn nhau cố gắng tiến bộ khả năng xác định chính mình tại thu khoa bên trong không nổi danh rơi tôn sơn nói đến đây nhìn nô chỉ thanh một cái lục thừa an nói tiếp có cạnh tranh mới có lớn tiến bộ nô bình Ta hy vọng ngươi có thể một mực là ta người cạnh tranh." Nô Chỉ Thanh cũng không muốn, cảm thấy làm lục thừa an người cạnh tranh, cùng hắn cùng nhau tiến bộ quá mệt mỏi, Nô Chỉ Thanh khẽ miệng giật giật, cuối cùng vẫn không có đem lời trong lòng nói ra. Đương nhiên, hắn cũng không muốn cùng lục thừa an đồng dạng, mỗi ngày ngoại trừ học tập vẫn là học tập. Nghiên cứu của hắn không nhỏ, là thời điểm nên giải quyết đời người đại sự. Cùng lục thừa an dạng này tiểu thí hải, nhưng không cách nào so. Nếu mày nhìn xuống 7 tuổi tiểu oa oa lục thừa an, Ngô Chỉ Thanh một chút thời gian, đã nghĩ đến hắn lấy vợ sinh con sau, tranh thủ thời gian sinh một cái như lục thừa an đồng dạng thông tuệ nhi tử. Đến lúc đó, hắn không sánh bằng Lục Thừa An, nhường con của hắn đến. Có lẽ là Ngô Chỉ Thanh ý nghĩ này, nhường hắn tương lai nhi tử áp lực quá lớn. Thằng đến hắn thi đậu tiến sĩ, vào trường làm quan sau, đừng nói nhi tử, hắn liền nàng dâu đều không có cưới được. Đương nhiên, đây là nói sau. Ngày này tán học sau, cầm dẫn tới 60 lượng nguyệt khảo thí ban thượng, Lục Thừa An cùng Ngô Chỉ Thanh, còn có hắn tại phủ học giao cho mấy cái hảo hữu lẫn nhau chào từ biệt. Trong vòng nửa tháng thủ áo giả, tức sẽ bắt đầu. Đã sớm cùng người trong nhà thương lượng xong, muốn áo gấm về quê Lục Thừa An, cái này sẽ tâm tình kích động đến rất mặc dù cùng ngọn tỉnh thôn lục lão đầu thông qua tin, nhưng lục thừa an thật là một mực ngóng trông, muốn tận mắt thấy lục lão đầu nhìn thấy cha con bọn họ song tú tài lúc sẽ là như thế nào biểu lộ. về đến trong nhà, lục thừa an khó được không có thúc giục lục chính điển cùng lục thừa an học tập, mà là đi tìm triệu nguyệt tú cùng lục mỹ vân thương lượng trừ hắn muốn mang về đồ vật bên ngoài, còn cần mang cái gì? thấy thế, lục chính điển cùng lục thừa an liếc nhau, đối mặt cái này khó được thời gian nghỉ ngơi, vậy mà không biết muốn thừa cơ làm chút gì. cứ như vậy một do dự, hai người liền bị triệu nguyệt tú bắt chắn đinh, thỉnh thoảng bị phân phó lấy làm chút việc vật đợi cho trên ánh trăng cành liêu đầu lúc triệu nguyệt tú rốt cục kiểm tra xong muốn mang về đồ vật không có bị rơi xuống mới phất phớt tay nhường lục thừa an mấy cái trở về phòng nghỉ ngơi. giờ phút này bận rộn rất lâu lục chính điển cũng chuẩn bị tranh thủ thời gian rửa mặt mà đối đãi ngày mai xuất phát về nhà lúc có thể có chút tinh thần lúc này triệu nguyệt tú liền kêu hắn lại chủ nhà ta có chút sự tình muốn thương lượng với người một chút lời này vừa nói ra lục thừa an cùng ca ca tỷ tỷ lắc nhau nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nhà chính không có cách nào có lẽ là lần đầu tiên áo gấm về quê triệu nguyệt tú không có kinh nghiệm luôn cảm giác mình chưa chuẩn bị xong cái này không, chỉ là câu nói này, nàng hôm nay theo lục thừa an tán học sau khi trở về đã nói không dưới năm khác. lục thừa an cảm thấy cha hắn xem như mẹ nó tướng công, có nghĩa vụ giúp hắn lương cộng đồng tiến bộ. cha con bọn họ ba người hiện tại bởi vì thời gian học tập tăng trưởng, chi thức mặt làm lớn ra, kiến thức cũng dần dần gia tăng. có thể trong nhà mẹ ruột trước kia một mực tiếp nhận chính là nông gia giáo dục, cũng không có người dạy nàng tú tài nương tử, vẫn là tại ngắn ngủi trong một năm, tại phủ thành có tòa nhà trang tử cùng cửa hàng tú tài nương tử, phải làm như thế nào mới có thể tại về quê nhà sau sẽ không thất lễ. những này đã không có trưởng nội giáo cũng chỉ có thể từ cha hắn cái này làm người tướng công đến chỉ điểm. Về phần bọn hắn, tiểu hài tử ra ra, cũng đừng lẫn vào đại nhân sự việc. Giờ phút này, cảm thấy mình là trẻ con, nên trở về phòng nghỉ ngơi, đừng lẫn vào đại nhân phiền não lục thừa an, cũng không biết hắn gửi đi tinh thành xét luận, bị Khương lão gia tử giúp đỡ trao trước sau, thừa dịp hoàng đế rốt cục tâm tình tốt lên, được đưa đi trong cung. Sáng sớm hôm sau, theo bánh xe ép qua bàn đá xanh thanh âm truyền ra, lục thừa an nhà trở lại quê lương xe ngựa, chậm rãi lái ra thành Vân Phượng. Mặc dù lên được sớm, nhưng lục thừa trạch cùng lục thừa an tinh thần đều rất lớn. Hai người liền ngọt tỉnh thôn trước kia hảo hữu cái đề tài này, trực tiếp Hàn Nguyên tới lập tức xe rời đi Khánh An Phụ Phụ thành, mà hướng đi hướng Thanh Sơn huyện bên kia đường ống sau, cũng không dừng lại. Thẳng đến Lục Chính Điền nói câu: "Thừa Trạch, ngươi cùng Thừa An không bằng cũng suy nghĩ một chút, trở về ngọt tỉnh thôn, muốn ứng đối ra sao đại bá của ngươi một nhà. Nhất là Thừa An, ta hoài nghi đại bá của ngươi sẽ không phục khảo giáo ngươi. Còn có bị Lưu Địa chủ cho rằng là văn khúc tinh quý nhiên, chúng ta cũng không biết hiện tại tâm tình của hắn như thế nào. Cũng đừng bị kích thích, đang đang mong đợi nhìn thấy ngươi." Theo Lục Chính Điền lời nói xong, Lục Thừa An một chút không có cùng Lục Thừa Trạch Liễu Dữu nói không xong tâm tình hắn nhìn một chút lục chính điền, nhỏ giọng hỏi: cha, ngài nói, chúng ta nếu là hiện tại trở về khánh an phụ, có thể chứ? đương nhiên, cũng có thể ta một người về khánh an phụ, ngài trở về ngọn tỉnh thôn liền nói ta muốn vì hai năm sau thu khoa phân đấu, hiện tại muốn bắt nắm chặt mỗi một khắc thời gian. không phải lục thừa an sợ hãi lục chính lâm một nhà, chủ yếu là có lục lao đầu tại, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? lục thừa an cảm thấy, hắn chỉ muốn về ngọn tỉnh thôn khoe khoang, không muốn cùng lục chính lâm một nhà đấu trí đấu dũng. tại lục thừa an sau khi nói xong, lục chính điền nhẹ hừ một tiếng, không có mở miệng, lại im lặng từ chối lục thừa an không hợp thực tế đề nghị theo toa xe bên trong, hai đứa con trai cũng bị mất hứng thú nói chuyện. Lục Chính Điền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. căn cứ đối thân đại ca hiểu rõ, Lục Chính Điền rất rõ ràng, lần này trở về khẳng định lại muốn đấu võ muộn. Có thể kiểm tra bên trong tú tài sau, hắn muốn sẽ phải cùng Lục Thừa An về ngọn tỉnh thôn. hiện tại đã kéo tới thủ áo giả, không quay lại đi, ai biết tại ngọn tỉnh thôn một ít người trong miệng, bọn hắn có phải hay không là quên có người. ngay tại Lục Thừa An nhà xe ngựa lái vào Thanh Sơn huyện Lúc, kinh thành, trong hoàng cung, đại chu đương nhiệm hoàng đế Chu Khải Minh, trải qua hai ngày nữa suy nghĩ, đưa tới Sích huyết vệ chỉ huy sứ Tần Trăn. Ngươi xem một chút phần này sách luận, cảm thấy thế nào?" Chu Khải Minh nhìn xem Tần Chân, biểu lộ hơi có vẻ ôn hòa nói. "Chương 211, ngươi lời nói, chấm tin tưởng, chương 211, ngươi lời nói, chấm tin tưởng." Nghe được hoàng đế lời nói, Tần Chân lập tức tiếp nhận sách luận, nhìn lại. Sau khi xem xong, hắn cung kính nói, "Bệ hạ, phần này sách luận tài văn chương không tệ. Bên trong liên quan tới trong chiến tranh thụ thương xử lý, nhờ ngữ ý nghiệm chứng một chút. Về phần đối phương nói lên đối kỵ binh, xe binh cùng bộ binh vũ khí cùng huấn luyện cải tiến, cũng có thể thử một chút phải chăng nói chi hữu dụng." Chỉ những thứ này, ngươi cảm thấy hắn nói lên quên năm suốt tháng, dùng ái quốc tinh thần đang huấn luyện cùng sinh hoạt hàng ngày bên trong nhường tất cả binh sĩ đều đúng đại chu có tín ngưỡng, chung với đại chu sự tình có thể tại các quân thực hành xuống dưới. Chu Khải Minh nhìn xem thần trăn, biểu lộ nghiêm túc hỏi. Nghe vậy, rõ ràng chính mình nhất định phải tỏ thái độ thần trăn, lập tức nói. Bệ hạ, các quân tướng lĩnh tay cầm trọng binh, cần thời điểm phòng bị, đích thật là vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng chiến sự nổ ra, nhưng lại nhất định phải ủy lại những này có phong phú kinh nghiệm tác chiến tướng lĩnh. Nếu là thật sự có thể khiến cho trong quân binh sĩ từ vừa mới bắt đầu liền chung với đại chu, chung với bất tỉnh không lại bởi vì tướng lĩnh lên ý xấu, ra lệnh một tiếng liền mù quáng đi theo, đích thật là chuyện tốt. Bất quá, vẫn là phải trong quân đội thí nghiệm một chút mới được. Nếu là có dùng, nghĩ đến ngày về sau cũng có thể an tâm một chút. Nghe được tần Trăn lời này, Chu Khải Minh cười hai tiếng, mở miệng nói: "Đã ngươi cảm thấy có thể thí nghiệm một chút, vậy thì giao cho các ngươi xích huyết vệ đến nhường trong quân binh sĩ thích dưỡng một chút, nhìn có thể đạt tới hiệu quả. Liên dung hộ quân doanh binh sĩ tới thử nghiệm, cho ngươi hai tháng, ta hy vọng nhìn thấy hữu dụng kết quả." Nghe xong lời này, tần chân lập tức lĩnh mệnh, chuẩn bị đi sắp xếp người. Kỳ thật thích huyết vệ sẽ chung với bệ hạ, chỉ làm các đời hoàng đế đao trong tay, cùng phần này sách luận bên trong một ít địa phương chỗ sách, vẫn còn có chút tương tự huấn luyện. Phương diện này, hoàn toàn chính xác dùng Sích Huyết Vệ thích hợp hơn. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, Chu Khải Minh dò hỏi: "Khánh An phủ Lục Thừa An, ngươi biết nhiều ít?" Nghe vậy, Tần Chân ngay lập tức đem Lục Thừa An từ nhỏ đến lớn, thậm chí liền hắn đều quên chuyện nhỏ, đều nhanh chóng nói ra. Đương nhiên, lục ra những người khác, đều bị hắn rất khách quan phê bình một chút. Sau khi nói xong, Trần Chân đối với Chu Khải Minh không người nói: "Bệ hạ, Lục Thừa An phụ thân Lục chính điện" là giúp thần tìm tới diệt tộc người ân nhân. Ngài nếu là cần lục ra người cụ thể tin tức, có thể mời hình bộ phái người điều tra, hoặc là hỏi ý cánh an phủ khúc chi phủ. Thần đánh giá chỉ là cái nhìn của mình. Sau khi nói xong, thần chăn liền không người cáo tử, chuẩn bị lui ra. Lúc này, Chu Khải Minh biểu lộ biến đổi, thay đổi nụ cười hiền lành, mở miệng nói: "Đạt đến nhi, ngươi lời nói, chấm tin tưởng. Còn có, đã nói với ngươi rất nhiều lần, lấy chúng ta quan hệ, ngươi không cần đối chấm khách khí như vậy. Không người lúc, cho phép ngươi tất cả lễ tiết giản lược." Theo Chu Khải Minh lời nói này xong, thần chăn nghĩa chính luôn từ nói: "Vậy hạ?" Lễ không thể bỏ, bất cứ lúc nào, những lễ tiết này cũng không thể tỉnh. Thân cái này an bài thủ hạ đi hộ quân doanh, sẽ mau chóng thí nghiệm ra sách luận bên trên viết có được hay không. Nhìn xem tần chân rời khỏi thân ảnh rời đi, Chu Khải Minh đưa tay vung xuống. Một cái mắt, một thân ảnh ra hiện tại hắn nơi xa, quỳ xuống đất nghe lệnh. Đi tra một chút khánh an phủ lục thừa an, còn có, đem hắn tra lục chính điển cũng tra một chút. Dứt lời, Chu Khải Minh miệng bên trong mặc nghiệm một chút lục thừa an danh tự, theo ngữ án bên trên cầm lấy lục thừa an vẽ ra vũ khí bản vẽ, trong mắt lóe lên không hiểu qua mang. Hy vọng là trung tâm, mà không phải người khác chuyên môn an bài người. Theo an tính trong ngự thư phòng truyền ra một câu nói như vậy, ở một bên phục vụ Trịnh công công, lập tức cúi đầu co lại thân, dùng tất cả biểu thị hắn là có thể sơ sót người. đương nhiên, hắn vẫn là đem lục chính điển cùng lục thừa an hai cha con này dánh tự, lao để trong lòng. Dù sao, theo hoàng thượng miệng bên trong nói ra bất luận một chữ nào, vậy cũng là không thể sơ sót. Mà lúc này, bị đại chu hoàng đế nhắc lên lục thừa an đang cùng cha hắn tại huyện nha bái phòng văn huyện lệnh. Hai người đều là năm nay tú tài, đối văn huyện lệnh mà nói, cũng là công tích một bộ phận, cần muốn đích thân tiết ái. Như trước kia tại thanh sơn huyện lục, đối văn huyện lệnh địa vị không rõ ràng lắm các biệt. Hiện tại, Lục Thừa An thật là đối văn gia hiểu rất. Về phần hắn nghe ngóng văn huyện lệnh chố văn gia nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì Khánh An phủ văn gia, cũng chính là cùng Lục Thừa An mâu thuẫn khẳng định không thể cùng hiểu văn tú tài chố văn gia là thế lực đối địch. Giống nhau họ Văn, lại có tại lục bộ nhậm chức tộc nhân, hai cái văn gia không có bởi vì cùng họ Nguyên nhân, cảm thấy 500 năm trước là một nhà, bởi vậy trong chiều tương thân tương ái. Ngược lại bởi vì các loại nguyên nhân, mâu thuẫn càng để lâu mệt mỏi càng nhiều, cùng Lục Thừa An đồng dạng, hai cái văn gia mâu thuẫn cũng sớm liền không thể hòa giải căn cứ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nguyên nhân, lục thừa an đang cùng văn huyện lệnh lúc nói chuyện, tăng thêm điểm hàng lầu. Đầu tiên là đem hắn cùng văn tú tài mâu thuẫn nhỏ để hạ, tiếp lấy, đem chính mình theo đủ loại con đường thăm dò được tin tức, tìm ra văn huyện lệnh châu văn gia hữu dụng, chia sẻ hạ. Nhìn xuống lục thừa an, văn huyện lệnh cảm khái nói, lục nhỏ tú tài thật sự là tuổi trẻ tài cao, hy vọng về sau chúng ta có thể là quan đồng liêu. Đối lục thừa an nguồn tin tức, bởi vì thật là tận mắt chứng kiến qua lục chính điển cùng xích huyết vệ người quá trình biết biết, văn huyện lệnh một chút cũng không hỏi nhiều, thậm chí, bởi vì lục thừa an chia sẻ đến, liền văn gia đều không có thăm dò được tin tức. Văn huyện lệnh đối lục chính điển cùng lục thừa an càng trọng thị. Dù sao, có thể chia sẻ tin tức, xích huyết vệ là thật sẽ cùng cái này hai trà con chia sẻ à? Điểm này, liền để văn huyện lệnh hâm mộ hận không thể tại ngay từ đầu, liền thay thế lục chính điển, đem xích huyết vệ mang đến ngoại tình thôn. Đáng tiếc, cái này cũng liền muốn nghĩ xong, rời đi huyện nha lúc, lục chính điển cùng lục thừa an đều chiếm được văn huyện lệnh ban cho tân tấn tú tài 10 lượng bạc. Đi bãi phòng một chuyến huệ lệnh, không chỉ có thể cho khánh an phụ văn gia tại kinh thành quan viên mang đến một chút phiền toái, còn hết thề được không hai lượng bạc, lục chính điển cùng lục thừa an đều hết sức cao hứng. Cái này một cao hứng tại về ngọt tỉnh thôn trên đường bị nhận được tin tức cùng lưu địa chủ một khối đuổi theo tới lục chính lâm gọi lại lúc lục chính điền hiện ra nụ cười trên mặt vẫn không có biến mất đại ca lục chính điền đối với lục chính lâm kêu một tiếng tại hắn hô xong sau triệu Nguyệt tú cũng đi theo cùng nhau chào hỏi thấy thế lục thừa an cùng ca ca tỷ tỷ nhau nhau tại về thôn trên đường cùng lục chính lâm chào mặc dù trong lòng cảm thấy lục chính lâm nửa đường đuổi theo còn không bằng về phía sau thôn giả bộ làm trùng hợp về thôn có chút phiền nhưng lục thừa an được không bạc đang cao hứng khoe miệng vểnh lên lên cao hắn lục thừa an ưa thích mỗi một bút đến từ chính độ bạc Nghĩ Như vậy Lục Thừa An, xác định Lục Chính Lâm đuổi theo cũng không phải là chính mình mong muốn, mà là bởi vì Lưu Địa Chủ mới bất đắc dĩ tại về thôn trên đường liền đuổi theo sau. Cùng Lục Chính Điền liên nhau, Lục Thừa An liền đánh giá Lưu Địa Chủ. Tuy nói Lưu Địa Chủ đại danh, tại Lục Thừa An đi vào thời đại này sau, thật là tại người khác nhau trong miệng nghe qua không ít lần. Nhưng đây là Lục Thừa An lần thứ nhất, khoảng cách gần nhìn thấy Lưu Địa Chủ. Chương 212, lão bà tử, ngươi không hiểu. Chương 212, lão bà tử, ngươi không hiểu. Phát giác được Lục Thừa An ánh mắt đang cùng Lục Chính Điền nói chuyện Lưu Địa Chủ, lập tức tối đầu cười nói: vị này chính là thừa an a nhìn xem liền rất thông minh hảo hài tử ta là ngươi đường ca nhạc phụ nghe xong lời này lục thừa an đành phải chắp tay nói bá phụ tốt tốt tốt tốt, ta à là nghe nói các ngươi về ngọt tình thôn chuẩn bị chuyên bài phỏng tiểu nữ gả cho bá ngôn lúc chúng ta vô duyên gặp nhau ta vẫn nóng trông các ngươi lần này trở về sau thật tốt cùng ngươi cùng ngươi cha ở chung ở chung bị lục thừa an đeo bá phụ lưu địa chủ cao hưng nói rằng giờ phút này lưu địa chủ cự tuyệt hồi ức hắn lúc ấy ra bạc chỉ vì lục chính lâm có thể cùng hai cái đệ đệ điểm ra sự pham la nhớ tới đều là nước mắt ta Ai biết, làm hai mươi mấy năm lớp người quê mùa Lục Chính Điển, không riêng chính mình thi đậu Tú Tài, nhi tử thậm chí trở thành năm nay viện án thủ. Cái này hàm kim lượng, Lục Chính Lâm có thể hoàn toàn không cách nào so sánh được. Thậm chí, học được nhiều năm, mới bởi vì vận khí tốt, tại người cạnh tranh xẻ ra chuyện sau lấy Tôn Sơn chi danh trở thành Tú Tài Lục Chính Lâm, liền Lục Chính Điển đều không cách nào so. Dù sao, Lục Chính Điển không có đi học đường học tập, liền có thể thi đậu Tú Tài, bây giờ tại phủ học tiếp nhận cử nhân dạy bảo, ai biết có thể hay không trúng cử. Tại lưu địa chủ trong mắt, Lục Chính Lâm hiện tại công dụng chính là những hắn có thể cùng lục chính điển còn có lục thừa an hai cha con này hai dính liễu quan hệ về phần lục quý nhiên nghĩ đến chính mình tại lục thừa an thi đậu tú tài sau ngoại huyện học phu tử chuyên môn khảo giáo một chút lục quý nhiên trình độ lưu địa chủ liền ở trong lòng yên lặng thở dài người ta huyện học phu tử thật là nói lục quý nhiên hỏa hầu không tới cho dù muốn đi tham gia hội thí đều cần lại học mấy năm xem ra lão lục nhà hoàn toàn chính xác có văn khúc tinh nhưng hẳn là đem văn khúc tinh thân phận sai lầm nghĩ như vậy lưu địa chủ lần nữa nhìn lục thừa an một cái hẳn không thể đem lục thừa an ngoặt về nhà làm con trai mình phải biết hắn kinh thương năng lực không tệ, những năm gần đây nhường ra sản lật ra gấp bội, cũng là bởi vì nghĩ đến thương hộ tử không có thể tham gia khoa cử, hắn sửng sốt để cho mình bảo trì địa chủ thân phận, hàng năm kiếm được bạc hầu như đều dùng để mua ruộng đồng. nhưng ai biết hắn nửa đời người cũng liền đành phải hai cái nữ nhi, nhi tử căn bản không có. thậm chí chuẩn bị đầu tư thân gia dự định cũng bởi vì là sai lầm văn khúc tinh thân phận, đầu tư sai lầm. trong lúc nhất thời, lưu địa chủ lại đối lục chính điền ném ánh mắt hâm mộ. nếu là hắn có thể cùng lục chính điền đồng dạng, có lục thừa an thông minh như vậy nhi tử, đi ngủ đều có thể cởi tỉnh. ngay tại lưu địa chủ nghĩ đến cái này lại muốn khen lục thừa an vài câu lúc nhìn xuống trước sau không có người nào khác con đường lục thừa an mở miệng nói bá phụ chúng ta mới từ khánh an phụ trở về còn không có về nhà bái kiến gia gia ta sữa nếu không chúng ta đi ngọn tỉnh thôn trò chuyện tiếp lời này vừa nói ra lưu địa chủ mau nói ai nha ngươi nhìn ta việc này làm nhìn thấy cha ngươi cùng ngươi hai vị tân tân tu tải ta thật cao hứng cũng không có chú ý chúng ta còn không có về ngọn tỉnh thôn nhanh không chậm trễ thời gian chúng ta về thôn trò chuyện nói xong lời này lưu địa chủ ân cần chỉ huy người phụ xe cho lục chính điển một nhà tránh ra đường tiếp lấy, đem từ khi gặp lục chính điển, liền không có mở miệng nói qua mấy chữ lục chính lâm mời đến bên trong xe ngựa của mình. mặc dù nhìn thấy lục chính lâm cùng lục chính điển quan hệ cũng không thân mật, nhưng chỉ có thể bởi vì lục chính lâm quan hệ thông gia thân phận cùng lục chính điển cùng lục thừa an dính liễu quan hệ lưu địa chủ, vẫn là biểu hiện ra hắn cùng lục chính lâm có tốt quan hệ. lục chính lâm đối lưu địa chủ lời nói cũng không dám cự tuyệt. tại lưu địa chủ tiếng chào hỏi bên trong, hắn chỉ có thể đi cùng lưu địa chủ chen tại một chiếc xe ngựa bên trong. thằng đến trở lại ngõ tình thôn, bên hai vẫn là vang vọng lưu địa chủ một đường căn dặn hắn, cho dù là thân huynh đệ, cũng muốn cùng lục chính điển giữ gìn mối quan hệ lời nói xuống xe ngựa thời điểm, lục chính lâm mặt đều là mủ. nhưng tại lưu địa chủ ánh mắt hạ, hắn vẫn là gạt ra một vẻ cứng ngắt nụ cười. không có cách nào, thanh sơn huyện tú tài có thể không có nhiều thu nhập nơi phát ra, mà hắn không phải là lão sinh, mỗi tháng đều có lâm hí ngân phụ cấp. tuy nói có tú tài thân phận, nhưng hắn không đi cửa hàng sách chép sách, lại không có mở tư thuộc dạy bảo học sinh, cũng bất tiện tư hoạn. không có thu nhập nơi phát ra, hiện tại hắn tại huyện học học tập, thậm chí mỗi tháng vẫn như cũ muốn tốn không ít bạc. mà những bạc này đều là lưu địa chủ cho. mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, lục chính lâm cũng không dám nhường lưu địa chủ sinh khí nhìn xuống lục chính lâm cho dù trong lòng không muốn vẫn là đối hắn gạt ra nụ cười thậm chí đã tiến lên mở cửa lớn ra nhường hắn đi vào lục chính điển, trong lòng liền cùng đại hạ thiên uống trong veo cam lộ đồng dạng thư sướng vui vẻ mà lúc này lục chính lâm bởi vì không muốn đơn độc cùng lục chính điển ngay trước lưu địa chủ mặt cho chuyện lúng túng lời nói đã cao giọng đối với trong phòng hô hào lục lao đầu cùng lưu thị nói cha nương nhị đệ một nhà trở về giờ phút này bởi vì đúng lúc là từng nhà sau khi ăn xong làm sơ thời gian nghỉ ngơi không điên vào thôn sau lục thừa an một đoàn người không thấy được mấy cái người trong thôn thậm chí lục chính lâm hô mấy âm thanh đầu tiên là lục chính giang cùng điển thúy hoa hai người này từ trong nhà đi tới tiếp lấy lục lão đầu mới tại chính phòng bên kia ứng tiếng đại ca ta đi trước nhà chính bên kia nhìn cha mẹ vớt xuống câu nói này lục chính điển nhanh chóng hướng nhà chính bên kia đi đến mà lúc này nhà chính tại trên ghế nằm nghỉ ngơi lục lão đầu đã đứng dậy cùng đối với lưu thị nói rằng lão bà tử lão hô to đang ruộn toàn gia trở về chúng ta nhanh đi ra xem một chút lâu như vậy không gặp ta còn trách muốn tiểu tử này nghe xong lời này lưu thị mắt nhìn lục lão đầu yếm lặng nói lão đầu tử ta nhìn ngươi chính là xa hương gần túi Trước kia đang ruộng cả ngày tại ngươi trước mặt, ngươi trái xem phải xem, thế nào đều cảm thấy nhìn hắn không thuận mắt. Hiện tại cũng là nghĩ hắn, lão bà tử, ngươi không hiểu. Lục Lão Đầu buồn bã nói, nói xong câu đó, còn không đợi hắn ra nhà chính cửa, Lục Chính Điền đã tại sau khi gõ cửa, đi đến. Phụ tử tách ra nửa năm sau lại lần gặp bữa, cũng là không có im lặng ngưng nẹn, nhìn nhau hai mắt đấm lệ cảnh tượng. Đi lễ, Lục Chính Điền ngay tại Lục Lão Đầu an bài xuống ngồi vào trên lễ, tiếp lấy, tại Lục Chính Lâm lúc đi vào, Lục Lão Đầu đã tại hỏi thăm Lục Chính Điền tại phủ học tình huống nghe thấy Lục Chính Điền nói mình tại phủ học vẫn được, nhưng Lục Thừa An đã là phủ học giáp ban thứ nhất lúc. Lục Chính Lâm vừa bước vào trong phòng chân đều muốn lui ra ngoài. bất quá tại Lưu Địa Chủ đẩy hắn một chút sau, Lục Chính Lâm tranh thủ thời gian đi vào trong nhà. vừa nhìn thấy Lưu Địa Chủ cũng tới, Lục Lao Đầu bận điệu kêu gọi đối phương ngồi xuống, lại đối Lục Chính Lâm nói rằng: Lão đại, ngươi thân ra vừa tới, sao không sớm nói một tiếng? nhà chúng ta cũng không chuẩn bị, ngươi xem một chút hiện tại nhiều thất lễ. nói đến đây, nhìn thấy Lưu Thị đi đổ nước, Lục Lao Đầu tranh thủ thời gian cho Lục Chính Lâm đưa mắt liếc Ra Y qua một cái. Mặc dù Lục Chính Lâm trưởng kỳ không tại ngọn tỉnh thôn ở, nhưng lão lục nhà chỉ có Lục Chính Lâm còn có chút lá trà. Thế thế, lần thứ nhất tiếp thu được đến từ cha ruột ánh mắt như vậy nhắc nhở, Lục Chính Lâm lập tức đứng dậy, đi phòng của hắn tìm lá trà. Ngược lại, có thể rời đi chính phòng nhường hắn hít thở không khí là được. Chương 213, ta đến ăn bài, chương 213, ta đến ăn bài. Chờ Lưu thị pha tốt nước trà, theo lên Lục Chính Lâm tiến vào chính phòng lúc. Lục Chính Điền cùng Lục lão đầu còn chưa nói vài câu, lời nói đều bị Lưu địa chủ cướp lời. Nhưng Lưu địa chủ lại là khen chính mình nuôi đứa con trai tốt, lại là khen Lục thừa an tuổi nhỏ, tài hoa xuất chúng. Lục lão đầu liền không dám nhiều lời. Hắn lòng dạ biết rõ, lão Lục nhà Văn Cúc Tinh là hắn do con người chế tạo ra. Nếu để cho Lưu địa chủ nhớ tới cái này gốc dạng, hắn ra lão đại Lục Chính Lâm còn có đại phòng tiểu tôn tử Lục Quý Nhiên có thể làm sao xử lý. Đối Lục Chính Lâm người trưởng tử này, Lục lão đầu đầu nhập quá nhiều. Mặc dù bây giờ hắn hiểu được, lão Lục nhà mong muốn thay đổi địa vị, có thể muốn dựa vào nhị phòng hai cha con, nhưng vẫn là không muốn để cho đại phòng toàn gia bị Lưu địa chủ từ bỏ. Lục Chính Lâm vừa vào nhà, cũng là tiếp nhận Lưu thị trong tay nước trà, cho Lục lão đầu cùng Lưu địa chủ bưng tới. Thế thế, Lục lão đầu trong lòng phức tạp cực kỳ. Hắn đại nhi tử tự mình bưng tới nước trà, đây là lần thứ nhất hắn uống đến. Bất quá, nhìn Lưu địa chủ rất tự nhiên tiếp nhận nước trà dáng vẻ, Lục Lão Đầu liền minh bạch, đây cũng là quen thuộc sau hành vi. Trong lúc nhất thời, Lục Lão Đầu trực tiếp nhìn về phía Lục Chính điển cái này trước kia vẫn cảm thấy lão cá, không quá ưa thích nhi tử, liền ánh mắt đều không muốn phân cho Lục Chính Lâm. Lục Chính Lâm sững sốt một chút, nhìn xem Lục Lão Đầu uống đều không uống nước trà, dây hiểu cha hắn ý nghĩ trong lòng, gạt ra nụ cười, Lục Chính Lâm tại Lưu địa chủ bên cạnh ngồi xuống, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Đúng lúc này, giúp Lục thừa an mấy cái đem hành lý thả tiến gian phòng Lục Chính Giang rốt cục đi vào chính phòng. Vừa vào nhà, hắn liền đối với Lục Chính để nói: Nhị ca, ngươi quá lợi hại. Ngươi quyết định tham gia huyện thí thời điểm, ta lúc ấy còn cảm thấy ngươi làm cản, lãng phí bạc. Ai biết, ngươi một năm không đến thời gian, qua huyện thí phủ thí không nói, liền viện thí đều khảo thí qua. Báo tin vui nha dịch khi đi tới, ta đều phủ một hồi lâu, liền sợ bọn họ tìm nhầm người. Nói đến đây, Lục Chính giang cười hắc hắc, nhìn Lục Thừa An một cái sau nói tiếp đi: đương nhiên, những cái kia nha dịch thật là cho ngươi cùng Thừa An một khối báo tin vui, ta liền biết khẳng định không có tìm nhầm. Nhị ca. Ngươi cùng Thừa An chất tử hiện tại cũng là tú tài. Mấy ngày này, đừng nói tại chúng ta Ngọ Tình thôn, liền xem như chúng bên mười giảm tám thôn, ta đi ra ngoài còn không sợ bị người khi dễ. Nói xong lời này, Lục Chính Giang tâm tình kích động còn thuận tiện vươn tay sờ một cái Lục Thừa An cái đầu nhỏ. Động tác này, nhìn Lưu Điệu chủ hết sức nóng mắt. Về phần Lục Chính Lâm, thì là nhìn xem Lục Chính Giang sách đều không nhắc hắn, trực tiếp đen mặt. Đều là tú tài, hắn tam đệ đây là muốn khác nhau đối đại không thành. Vừa nghĩ như vậy, không đợi Lục Chính Lâm mở miệng, dùng huynh trưởng thân phận điểm một chút Lục Chính Giang, Lưu Điệu chủ liền ho nhẹ một tiếng. Một mấy mắt Lục Chính Lâm lời đến khoẹt miệng, nhanh chóng thu về, đem tất cả để ở trong mắt Lục Chính Điển, ở trong lòng sủi cười một tiếng, cũng là minh bạch. Hắn về sau nếu là có thể trở thành cử nhân, hoặc là thi đậu tiến sĩ, đại ca hắn cần phải giao cho Lưu địa chủ đến quả thuốc. Hiện tại xem ra Lưu địa chủ còn tính là người biết chuyện. Nhân tinh đồng dạng Lưu địa chủ nhàn nhạt nhìn Lục Chính Lâm một cái, hắn hiểu được trước kia Lục gia ba tình cảm huynh đệ đến cùng như thế nào, chưa chắc có biết, nhưng ở hắn yêu cầu vừa thi đậu tú tài Lục Chính Lâm đưa ra phân gia sau, cho dù cho bạc vậy cũng ảnh hưởng đến tình huynh đệ. Hiện tại chỉ có thể tận khả năng nhường phần này, không có nhiều tình cảm tình huynh đệ tiếp tục duy trì, cho dù là mặt mũi tỉnh, kia cũng không tệ. Nghĩ như vậy, Lưu địa Chủ tranh thủ thời gian đối với Lục Lao Đầu mở miệng nói, "Thúc, lần này đang điền huynh đệ cùng thừa an chất tử trở về, đây chính là áo gấm về quê. Chúng ta có phải hay không muốn bày yến hội chúc mừng một chút? Nếu là có thể, ta đến an bài. Ba ngày tiệc cơ động, cộng thêm yến hội cần tất cả, đều để ta tới cung cấp." Nói đến đây, đuổi tại Lục Lao Đầu cự tuyệt trước, Lưu địa Chủ có chút lúng túng nói, "Ngài cũng đừng cự tuyệt, thúc. Ta cái này, cũng coi là cùng đang điền huynh đệ nhận sai. Ngài biết, bá luôn cùng nhà ta mưa nhu đính hôn sau, ta sợ phiền toái." đã nói hy vọng lao lục nhà phân ra. Việc này là ta thiếu cân nhắc. Lần này đến hội, coi như ta cho đang điển huynh đệ chịu tội. Theo câu nói này nói xong, Lưu Địa chủ liền dùng nét mặt xin lỗi nhìn về phía Lục Chính Điền. Thế thế, đối Lục Chính Lâm người đại ca này hiểu rất rõ, minh bạch cho dù không có Lưu Địa chủ đề nghị phân ra, Lục Chính Lâm cuối cùng cũng biết đưa ra phân ra Lục Chính Điền, mở miệng nói: "Lưu, Lưu Minh, tiến hội một chuyện, ta đã sớm tại trở về trước chuẩn bị xong bạc. Tiết tâm, chúng ta lão lục nhà phân ra là sớm liền quyết định, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cùng đại ca là thân gia." đó chính là chúng ta lão lục nhà họ hàn xa chờ yến hội cùng ngày nhớ kỹ nệ mặt tham gia nghe xong lời này lưu địa chủ khe miệng giật giật tiếp lấy minh bạch lục chính điền hẳn là sẽ không thay đổi chủ ý lưu địa chủ bận điệu vừa cười vừa nói đang điền huynh đệ đã ngươi nói như vậy vậy ta cũng không tranh với ngươi chuẩn bị yến hội sự tình bất quá hai ngày này ta vừa vặn có rảnh liền lưu tại ngọn tỉnh thôn tại thanh sơn huyện cái này một mẫu ba phần đất bên trên ta vẫn còn có chút mặt mũi nếu là có gì cần ngươi cứ việc nói ta nhất định có thể để ngươi hài lòng nói đến đây cảm thấy lão lục nhà toàn gia hẳn là còn có lời nói lưu địa chủ đứng dậy cáo từ nói lão ca đang điền huynh đệ phụ tử các ngươi hai thời gian thật dài không thấy ta cũng không bấy dậy các ngươi bắt đầu chuẩn bị yến hội lúc các ngươi có thể nhớ ký chào hỏi ta một tiếng nếu là có thể dùng tới ta địa phương cứ việc phân phó dứt lời lưu địa chủ liền tức thời rời đi lục chính lâm theo bản năng chuẩn bị đứng dậy bị lưu địa chủ mắt nhìn mới đổi ngay sau đó ngồi xuống thấy thế lục chính điền chào hỏi lục chính ra một tiếng liền đưa trên mặt cười nở hoa lưu địa chủ rời đi ra cửa lưu địa chủ quan sát một chút lục chính giang đột nhiên mở miệng nói chính giang huynh đệ ta cảm thấy ngõ tỉnh thôn địa linh nhân kiệt, cũng vô cùng nương người nghe nói ngươi tại ngõ tỉnh thôn còn có một chỗ tòa nhà trống không nếu không hai mươi lượng bạc ngươi nhường cho ta nghe xong hai mươi lượng bạc dạng này không là phi thường không hợp tối thường nhưng tăng giá không ít giá cả lục chính giang nhìn lục chính điền một cái sau không hề do dự đáp ứng bán phòng một chuyện cái này bạc không cắn tay hắn cũng sẽ không không đáp ứng giam ba câu thương lượng xong bán phòng một chuyện lục chính giang liền vội vã trở về không lâu lắm hắn liền cầm chìa khóa chạy tới lưu địa chủ đây là chỗ tòa nhà kia chìa khóa khế đất chờ thôn trưởng cho ngươi sau đó thay đổi Ta đợi chút nữa liền cùng thôn trưởng nói chuyện này. Không đợi, ngươi nhị ca sự tình trọng yếu. Còn có, lấy quan hệ của chúng ta, ngươi về sau cũng không thể gọi ta Lưu địa chủ, muốn cứ gọi ta Lưu Minh. Dứt lời, không để ý Lục Chính Giang trên mặt biểu lộ, Lưu địa chủ cùng Lục Chính Điền khách khí vài câu, liền vứt tay rời đi. Mà lúc này, Triệu Nguyệt Tú cũng chỉ huy Lục Thừa chạy cùng Lục Mỹ Vân thu thập xong hành lý. Nhìn thấy Lưu địa chủ rời đi, nàng cũng đi theo Lục Chính Điền cùng Lục Chính Giang đi vào chính phòng. Thấy thế, thế Điền Thúy Hoa chớp mắt cũng vội vàng đi vào theo. Đại gia không có trò chuyện bao lâu, thôn trưởng liền mang theo tộc lao nhom tới. Chương 214, một vạn lượng, nhà ai tú tài có thể trong vòng một năm kiếm được, chương 214, một vạn lượng, nhà ai tú tài có thể trong vòng một năm kiếm được. Lẫn nhau nhiệt tình bắt chuyện qua sau, có thôn trưởng cùng tộc trưởng hai thân phận lục vạn toàn liền mở miệng hỏi. "Đa ruộng, ngươi cùng Thừa An đều thi đậu tú tài, đây là đại hỷ sự. Chúng ta trong tộc tại báo tin vui tin tức truyền đến sau, cũng náo nhiệt quá. Ngươi lần này trở về, nếu không lại mở tiệc chiêu đãi một lần." Nghe nói như thế, Lục Chính Điền nói gấp, "Tộc trưởng, ta cùng Thừa An thương lượng qua. Lần này chúng ta chỉ là thi đậu tú tài, trong tộc cũng mở tiệc chiêu đãi qua 10 giảm 8 hương người." chúng ta liền mời các thân thích đến tụ một chút, đại gia náo nhiệt một chút là được. Theo lục chính điền lời nói này xong, lục lao đầu có chút không nguyện ý. có thể yến hội là vì lục chính điền cùng lục thừa an cử hành, lục lao đầu cũng minh bạch, người ta hai cha con đều quyết định sự tình, hắn một cái lao già cự tuyệt, có chút trợn mắt. nghĩ đến người tới thiếu, cũng có thể cho lục chính điền tiết kiệm một ít bạc, lục lao đầu sau cùng không tình nguyện cũng đã biến mất. mà lục vạn toàn cùng tộc lao nhóm lên nhau, cũng là rất nhanh tiếp nhận lục chính điền không định lớn xử lý tú tài yến hội sự tình nhìn lục chính điển hiện tại toàn thân thư sinh khí chất lục vạn toàn đã cảm thấy tú tài mở thiệp chiêu đãi cứ dựa theo lục chính điển nói xử lý dù sao không quá chuẩn chút năm bọn hắn liền có thể ăn được lục chính điển trúng cử sau cử hành yến hội cho lục chính điển an bài mấy tên sai vật thôn dân còn nói tốt trong thôn nấu cơm tay nghề tốt đại nương các đại thẩm sẽ ở yến hội cùng ngày hỗ trợ lục vạn toàn liền chuẩn bị rời đi lúc này lục chính điển ngắm hôm nay có chút an tĩnh lục lão đầu một cái liền nhìn về phía lục vạn toàn nói rằng tộc trưởng hôm nay vừa vạn ngươi cùng tộc lao nhóm đều tại ta có việc cùng các ngươi thương lượng nghe vậy vừa đứng dậy lục vạn toàn ngựa ngồi xuống thôn dân lục chính điển nếu là có sự tình cùng hắn thương lượng có nghe hay không hắn có thể quyết định nhưng tú tài lục chính điển thương lượng sự tình chỉ cần không quá bất hợp lý có thể làm được hắn cùng trong tộc khẳng định đều đồng ý cho dù lục chính điển này sẽ nhường đại gia đem lần trước phát học chính thủ hạ cho lễ vật lấy ra lục vạn toàn quyết định hắn cũng sẽ thuyết phục tộc nhân dù sao không đề cập tới lục chính điển người ta nhi tử lục thừa an thật là tương lai cử nhân lão gia thân phận như vậy đáng ra hắn bị người trong thôn mắng hai câu đem đồ vật cho lục chính điển muốn trở về ngay tại lục vạn toàn đã não bộ lấy muốn thế nào nói mới sẽ không nhường người trong thôn quá nhiều lúc tức giận hắn cười khan một tiếng, đối với lục chính điền nói, đang điền huynh đệ, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói. một bên cùng lục vạn toàn cùng một cái nao mạch kín lục cựu tộc lão cắn răng nói, đang ruộng, ngươi yên tâm, hoa học chính thủ hạ cho những lễ vật kia, mặc dù trong tộc đã đổi thành bạc, đặt mua một chút ruộng đồng. ngươi nếu là muốn trở về, ta buông tha tấm mặt mỏ này, cũng cho ngươi tất cả đều cầm về. nghe nói như thế, lục chính điền dở khóc dở cười nhìn xem lục cựu tộc lão nói, cựu thúc, ngài nói đùa, những lễ vật kia là hoa học chính tặng, chúng ta trong tộc nhận lấy chính là. ta tìm các ngươi muốn nói, không phải là chuyện này. nói đến đây. Sợ tộc trưởng cùng tộc lao nhóm lại bắt đầu nã bủ, lục chính điển cũng không có làm đến trước mặt lời nói, gọn gàng dứt khoát nói, tộc trưởng, tộc lao nhóm, trong tay của ta có một vạn lượng bạc, chuẩn bị cho trong tộc chuẩn bị đất đai ông bà. Gần nhất các ngươi có thể muốn bận bịu một đoạn thời gian, mau chóng đem đất đai ông bà mua đến tay. Ta hy vọng, có những này đất đai ông bà, có thể khiến cho chúng ta lục thị tông tộc tiểu hoa. Ngoại trừ mỗi phòng lão đại, những người khác cũng có thể vào học đường đọc sách. Cho dù là nhiều nhận biết mấy chữ, kia về sau đường ra cũng có thể nhiều mấy đầu. Lời này vừa nói ra, không khí đều yên lặng. Xác định chính mình nghe được là một vạn lượng bạc. Lục Vạn Toàn vẫn là nhịn không được, xoa nhẹ hạ lỗ thay, mà cách Lục Thừa An hơi gần Lục Cựu tộc đạo, bận điệu túi lầu xuống, tiến đến Lục Thừa An bên người cả kinh nói, Thừa An, ta lão đầu tử vừa rồi có chút trắng, không nghe rõ cha ngươi nói cái gì, ngươi nếu không cho ta lặp lại một chút, để cho ta thanh tỉnh một chút. Nghe hắn nói như vậy, Lục Thừa An ngẩng đầu nói, Cựu gia gia, ngài không nghe lầm, cha ta trong tay có một vạn lượng bạc, hy vọng có thể cho chúng ta Lục thị tông tộc mua chút đất ngay ông bà. Ngài yên tâm, cái này bạc là Khánh An phủ người khác đưa cho chúng ta nhận lỗi, qua đường sáng, mọi người đều biết, chúng ta trong tộc cứ việc nhận lấy. Ta cùng cha ta đều hy vọng trong tộc tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Theo Lục Thừa An lời nói xong, khẩn trương nghe Lục Vạn Toàn cùng cái khác mấy cái tộc lao đều cảm động đến rơi nước mắt. Nếu là thật sự có thể mua một vạn lượng bạc dụng đồng, Lục Thị Tông tộc tiểu hoa, hoa, về sau thật đúng là có thể người người đều vào học đường. Đến lúc đó, phàm là có mấy cái thông minh, không nói thi đậu cử nhân tiến sĩ, cho dù là thi đậu đồng sinh hoặc tú tài, vậy cũng là đại hảo sự. Cao hứng cười sẽ, lại cùng Lục Chính Điền nói vài câu thay trong tộc người cảm tạ hắn, đổi tại đen mặt Lục Lão Đầu lấy lại tinh thần trước đó, Lục Vạn Toàn chân chu đi theo một đám tuổi tác cũng không nhỏ tộc lao nhóm nhanh nhanh rời đi. Cho dù là đã tóc trắng thơ, ngày bình thường đi đường đều lắc cung dung lục đại tộc lão, đều bởi vì sợ lục lão đầu gọi lại bọn hắn, giúp đỡ lục chính điển đổi ý cho trong tộc một vạn lượng bạc sự tình, ổn định làm bước nhanh rời đi lão lục nhà, lão lục nhà chính phòng. Qua một hồi lâu, lục lão đầu mới lấy lại tinh thần, nhìn xem lục chính điển thanh âm phiêu hốt mà hỏi, lão nhị, ngươi thật muốn cho trong tộc một vạn lượng bạc? Hỏi ra câu nói này thời điểm, lục lão đầu vẫn là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phải biết, tại năm ngoái thời gian này, lục chính điển trong tay đừng nói một vạn lượng bạc, ngay cả một trăm lạng bạc giòn đều không có. Liên kia vẫn là lưu địa chủ giúp đỡ cho phân ra bạc lục chính điển trong tay mới có thể có bạc có thể năm nay lục chính điển mới mở miệng chính là cho trong tộc một vạn lựa bạc nhiều như vậy bạc lục lao đầu cảm thấy cho dù là đi đoạn cũng rất khó có thể cấp được có ý nghĩ này lục lao đầu sợ hãi mà hỏi lão nhị ngươi nói cho ta bạc làm sao tới ngươi bây giờ thật là tú tài cũng đừng không làm xong sự tình đã ngồi vào lục lao đầu bên người lục chính lâm theo lục lao đầu lời nói xong cũng vội vàng gật đầu hắn cùng lục chính điển như thế đều là tú tài tại lục chính lâm xem ra cùng là tú tài cho dù lục chính điển bây giờ tại khánh ngắt phủ tiêu thu nhập cũng sẽ không thái quá khoa trương, một vạn lượng, nhà ai tú tài có thể trong vòng một năm kiếm được. thậm chí, lục chính điển có thể cho trong tộc một vạn lượng, ai biết trong tay còn giữ bao nhiêu bạc. nghĩ như vậy, lục chính lâm bắt đầu lo lắng, hắn này sẽ không lo được đau lòng lục chính điển bằng lòng cho trong tộc một vạn lượng bạc, liền sợ lục chính điển đã làm gì chuyện sai, đem hắn ảnh hưởng đến. giờ phút này, xem hiểu lục chính lâm vẻ mặt thang liễu, lục chính điển mịt mở lưỡi mắt, hắn người đại ca này, xưa nay đều là có thể một mình phú quý, không thể cùng bất luận kẻ nào đồng hoạn nạn người. nghĩ đến cái này, thấy lục lao đầu gấp đều muốn động thủ với hắn. Lục Chính Điền nhanh lên đem phụ thành bên kia chuyện phát sinh tổng kết đồng dạng nói một lần. Nghe xong Lục Chính Điền lời nói, Lục Lao Đầu thật lâu không nói. Biết bạc là văn gia người bởi vì ấy nấy, cho Lục Thừa An xin lỗi bạc, Lục Lao Đầu không nghĩ tới khác, cũng chỉ thừa tràn đầy đau lòng. Một vạn lượng bạc bạch bạch đưa cho trong tộc, hảo tâm đau a? Hắn cả một đời còn chưa thấy qua nhiều bạc như vậy. Ngay tại Lục Lao Đầu chuẩn bị hỏi Lục Chính Điền có thể hay không thiếu cho trong tộc một ít bạc lúc, phản ứng cung hơi dài Điền Thúy Hoa kinh hô một tiếng, hô. Nhĩ Ca, ngươi lại có một vạn lượng bạc muốn cho trong tộc, Lục Chính Điền lôi kéo nhà mình nương tử lấy đó nhắc nhở Lục Chính Giang, chương 215, khen hắn liền khen hắn, làm gì sách hắn chỉ nhận biết mấy chữ sự tình, chương 215, khen hắn liền khen hắn, làm gì sách hắn chỉ nhận biết mấy chữ sự tình. Tại Điền Thúy Hoa sau khi nói xong, Lục Chính Giang vội vàng nói: "Nương tử, nhị ca cho trong tộc một vạn lượng bạc, khẳng định là có nguyên nhân." Lại nói: "Cho trong tộc bạc cũng là dùng để mua đất đai ông bà, để cho trong tộc hải tử đều có thể vào học đường." Đọc thêm nhiều sách, luôn luôn tốt. Về sau nhị ca cùng thừa an nếu có thể thi đậu tiến sĩ làm quan, chúng ta trong tộc đọc qua sách hải tử, cũng không dễ dàng cản trở vừa dứt lời, lục chính điển liền đối với lục chính giang cười cười, mở miệng nói: tam đệ nói rất đúng, nhiều đọc sách, thế nào cũng có thể minh lý. nếu là có thông minh, không chừng chúng ta lục thị tông tộc về sau còn có thể thêm ra mấy cái tài tử. về sau chúng ta lục thị tông tộc hầu bối người người đọc sách, có thể cũng không phải là bình thường tông tộc. về phần kia một vạn lượng bạc, dùng để mua đất đai ông bà, cũng là có thể thật dài thật lâu đến giúp tộc nhân, so cái gì cũng tốt. theo lục chính điển lời nói xong, lục chính lâm chớp mắt, rất nhanh minh bạch lục chính điển đã là bởi vì bạn được đến rất dễ dàng, cho trong tộc một vạn lượng, cũng có thể ngăn chặn đám người miệng. càng quan trọng hơn là lục chính điển hẳn là cân nhắc tới về sau. nếu là ngọt tỉnh thôn lục thị tông tộc về sau ra tiến sĩ, vậy cũng là lục chính điển phụ tử thiên nhiên đồng minh, vẫn là mang theo một lời cảm kích tri tâm đồng minh. hơn nữa, cho ra bạc sau, lục chính điển tại trong tộc, quyền nói chuyện tuyệt đối không nhỏ. nghĩ đến cái này, lục chính lâm hâm mộ nhìn lục chính điển cái này đệ đệ một cái. hắn mặc dù thi đậu tú tài, nhưng ở trong tộc địa vị đồng dạng, cũng liền so bình thường tộc nhân tốt một chút. bất quá, nhường lục chính lâm tại có mấy vạn lượng bạc sau, cho trong tộc một vạn lượng, hắn cũng là không bỏ được. dù sao, hắn thì thật đối bản lãnh của mình hiểu rất rõ. Rõ ràng chính mình đừng nói thi đậu tiến sĩ, liền nối liền thành là cử nhân đều treo. Không thể làm quan, cho đi ra bạc coi như đổ xuống sông xuống biển. Ngay tại Lục Chính Lâm trong lòng suy nghĩ những này có không có lúc, vốn còn muốn nói chuyện lục lão đầu, tại Lưu Thị hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại nhéo một cái cánh tay của hắn sau, trầm mặc dừng ngừng câu chuyện. Hai lòng cười cười, Lưu Thị đối với Lục Chính Điền nói rằng: "Lão nhị, ngươi cùng Nguyệt tú trên đường đi cũng mệt mỏi, mau trở lại phòng nghỉ ngơi. Chân mền của các ngươi trước đó vài ngày mặt trời tốt thời điểm, lão tam đã giúp đỡ phơi năm qua, hiện tại liền có thể dùng. Đợi lát nữa ăn cơm, ta sẽ gọi ngươi." dứt lời, Lưu Thị liền vứt tay bồi người. thấy thế, Lục Chính Điền lập tức nói, Nương, vậy thì phiền ta ngài cùng Tam đệ muội. Chúng ta lần này trở về mang theo Khánh An phụ không ít đặc sắc đồ ăn, đều đã đặt vào phòng bếp. Ngài nhìn xem ăn bài. Lời này vừa nói ra, Lưu Thị cũng tại gian phòng không ở lại được nữa, rời đi chính phòng tốc độ, so Lục Chính Điền còn nhanh. chờ Lục Chính Điền mang theo Lục Thừa An mấy cái ra chính phòng lúc, Lưu Thị đã tại phòng bếp, chỉ điểm lấy Điền Thúy Hoa thứ gì hiện tại ăn, cái gì về sau thả thả. liên nhau, Lục Thừa An cùng ca ca tỷ tỷ liền cùng cha hắn Lương Táo Tử, cắt về các phòng mà giờ khắc này, theo đại gia rời đi, chính phòng liền thưa lục lao đầu cùng lục chính lâm, còn có chưa kịp rời đi lục chính giang. nhìn lục chính lâm một cái, nghĩ đến lục chính điển đứa con trai này hiện tại chỉ là phân ra một năm, đã có thể tiện tay xuất ra một vạn lượng bạc cho trong tộc, mà lục chính lâm cái này đại nhi tử, còn tại dựa vào lưu địa chủ sinh hoạt, lục lao đầu đều xấu hổ đỏ mặt. hắn giống như quá mức sùng ái đại nhi tử, đem người nuôi phế đi. ý nghĩ này vừa ra, lục lao đầu liền đối với lục chính lâm ngự trọng tâm chừng nói, lão đại, ngươi nhìn ngươi nhị đệ dựa vào chính mình, thời gian trôi qua cũng không tệ về sau ngươi cũng để ý một chút ngẫm lại chính mình có cái gì nghề nghiệp thủ đoạn lưu địa chủ là ngươi quan hệ thông gia nhưng cũng không thể nuôi ngươi cả một đời ngươi đã là trên đỉnh đầu lập hộ người nên chính mình cố gắng nói đến đây lục lao đầu khoe mắt liếc qua ngắm đến lục chính giang tiếp theo nói câu ngươi nhìn ngươi tam đệ đừng nói tu tài liền đồng sinh đều không phải là thậm chí hắn cũng liền biết mấy chữ nhưng ngươi tam đệ hiện tại thật là trong nhà hắn nuôi sống gia đình trụ cột lục chính giang khen hắn liền khen hắn làm gì sách hắn chỉ nhận biết mấy chữ sự tình toàn gia ba cái huynh đệ lao đại dù nói thế nào đó cũng là tu tài lão nhị, về sau không chừng sẽ là cử nhân hoặc tiến sĩ, kia là có thể làm quan, mà hắn chỉ nhận biết mấy chữ, đột nhiên cảm thấy chuyện này nói ra có chút mất mặt lục chính giang, cắn răng một cái, trong đầu hiện ra con của hắn hạt đầu khỏe mạnh khó khình dáng vẻ, lại nói có lục thừa an như thế thông minh đường ca, con của hắn hẳn là có chút học tập thiên phú à, hắn nếu không, về sau đi theo nhi tử nhiều học mấy chữ, ngay tại lục chính giang nghĩ như vậy thời điểm, lục chính lâm bởi vì lục lao đầu lời nói, trong mắt lóe lên một vẻ không thích vẻ mặt, nếu là dựa vào chính mình có thể nuôi sống gia đình, hắn không cần tại lưu địa chủ trước mặt ăn nói khép nép, hắn cũng thử qua. Phần ngoại lệ trải không thu hắn chép sách, viết dùm thư người đọc sách lại quá nhiều, hắn cũng ngượng nghịt mặt mũi đi trên đường cái bảy quẻo bán hàng. Về phần làm phụ tá, hắn không có cái kia tâm kế. Chính mình xử lý việc tư, lấy hắn cho nhà mình nhi tử chỉ điểm qua mấy lần sau, kia mấy tên tiểu tử túi biểu lộ liền có thể nhìn ra, hắn không phải ăn một chuyến này cơ người. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ dựa vào lưu địa chủ sinh hoạt, Lục Chính Lâm thật nghĩ không ra chính mình có thể nuôi sống gia đình phương pháp xử lý. Đương nhiên, hắn ra lão đại bá luôn về sau cùng lưu địa chủ nữ nhi sinh đứa bé, có thể ở lưu gia chen mọn vào được, hắn kỳ thật cũng có thể dựa vào nhi tử. Giờ phút này, Lục lao đầu không biết rõ hắn thật lớn nhì, đã có gẩm nhi tự ý nghĩ. Nhìn xem Lục Chính Lâm ra mặt đỏ lên hạ, lại cái gì cũng không nói, Lục lao đầu thở dài một hơi, biểu lộ nói nghiêm túc. "Lão đại, ta lời mới vừa nói, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Cha, ta biết muốn làm thế nào. Hiện tại chính là ta toàn lực học tập thời điểm, ta còn muốn khảo thí cử nhân trở về. Lưu Địa chủ hiện tại đã là ta thân ra, cũng là tại đầu tư ta. Nếu là ta thi đậu cử nhân, Lưu Địa chủ tất cả nỗ lực, đây chính là sẽ có lớn hồi báo." Lục Chính Lâm nói xong câu đó, liền đem mặt liếc nhìn bên cạnh, không dám cùng Lục lão đầu đối mắt. Hắn cũng minh bạch, mình bị trong nhà nuôi nhiều năm như vậy mới hảo vận trở thành tú tài, mong muốn thi đậu cử nhân, đời này cũng không biết có cơ hội hay không. Lời nói mới rồi, cũng liền nói em thai mà thôi. Bất quá, nẹt tránh lục lao đầu ánh mắt, lục chính lâm lại vừa vặn cùng lục chính giang đối mặt mắt, nhìn xem chính mình một mực xem thường đệ đệ, đối với hắn quăng tới ánh mắt chảo phúng, lục chính lâm trực tiếp đen mặt, mà cười nhạo mình đại ca nói chuyện liền cùng giang cho cười, bị tóm gọn lục chính giang đổi tại lục chính lâm mở miệng trước, lập tức cáo từ rời khỏi chính phòng. Bất kể nói thế nào, đại ca hắn thật là cha hắn trong lòng bảo, không phải hắn chế dễ nổi người trong lúc nhất thời, theo lục chính giang rời đi, chính phòng chỉ còn lại đống nhiên không biết phải nói gì lục lao đầu cùng lục chính lâm hai cha con. ngày này, sau khi ăn cơm xong, lục chính điền liền đi tìm thôn trưởng cùng tộc lao nhóm. có lẽ là bởi vì một vạn lượng mức quá lớn, sợ hãi lục chính điền nghị thông suốt hối hận, thôn trưởng cùng tộc lao nhóm hành động rất nhanh. ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, trải qua thương lượng, đại gia đã xác định rõ muốn mua rùa đồng. kế tiếp hai ngày, tộc trưởng an bài trong tộc người cùng lục chính lâm còn có lục chính giang cùng một chỗ, đi mời lão lục nhà thân hữu tới tham gia lục chính điền cử hành hiến hội. đương nhiên. Còn có một bộ phận tộc nhân được an bài lấy làm yến hội trước chuẩn bị. Về phần lục chính điển, thì là theo chân thôn trưởng cùng mấy cái trẻ tuổi tộc lão, đem phụ cận 10 giảm 8 thôn truyền một lần, đem có thể mua được ruộng đồng để mua. Mà lục chính điển bằng lòng một vạn lượng bạc, cũng hoa 7 tăng phần, không có còn lại nhiều ít. Thế thế, lục chính điển cũng không đem còn lại bạc giữ lại trong tay. Hắn đi huyện thành thường thanh Thư phô, cho tộc học định không ít bút mực giấy nghiên cùng thư tịch. Chương 216, có ta ở đây, chúng ta đi ra ngoài không mang theo sách hoàn toàn không có vấn đề. Chương 216, có ta ở đây, chúng ta đi ra ngoài không mang theo sách hoàn toàn không có vấn đề. Thiếu trưởng, những sách vợ này cùng bút mực giấy nghiên, về sau liền dùng để ban thưởng tộc học trung học thật tốt hải tử. Hy vọng chúng ta lục thị tông tộc hậu bối có thể thêm ra mấy cái tài tử. Lục chính điền cảm khái nói. Giờ phút này, hắn nghĩ tới chính mình nhiều năm qua tại tộc học bên ngoài học trộm, còn có lục thừa an nếu không phải trong nhà phân gia, suýt chút nữa thì cùng hắn đồng dạng sự tình, liền bùi mùi mãi thôi. Năm ngoái phân gia thời điểm, ai có thể nghĩ tới hắn hiện tại có thể qua tốt như vậy thời gian? Nghĩ như vậy, lục chính điền cùng thường thanh thư phô triệu trưởng quỹ cáo tử. Mà Triệu Trưởng Quý đang nói cẩn thận cử hành yến hội nhất định sẽ tới sau, liền mang theo thư thích nhất nụ cười, khách khí đem Lục Chính điển đưa ra cửa hãng sách. Hắn cũng không nghĩ tới, năm ngoái chỉ là bởi vì cảm thấy Lục Thừa An đã gặp qua là không quên được bạn sự khó được, phát hảo tâm nhường chép sách kiếm bạc Lục Chính điển, hiện tại đã là một cái túi tài. Thậm chí, vẫn có thể tại phủ học đi học túi tài. Trong lúc nhất thời, Triệu Trưởng Quý còn không có tham gia yến hội, đã tại trong lòng suy nghĩ sau này thế nào cùng Lục Chính điển cùng Lục Thừa An hai cha con này làm sâu thêm quan hệ. Dù sao, chỉ nghe Lục Chính Điền lời mới vừa nói liền minh bạch, đối phương đã không cần rựa vào chép sách kiếm bạc tại huyện thành cùng thôn trưởng cùng tộc lão cáo từ sau lục chính điền thuê cố xe ngựa đi đại lâm thôn tự mình cùng hai người tỷ tỷ nói hắn muốn cử hành thi đậu tú tại sau yến hội lục chính điền liền nhìn về phía hắn đại tỷ lục vũ nhu hắn biết rõ chỉ cần hắn đại tỷ đi nhị tỷ khẳng định cũng sẽ đi nhìn lục chính điền một cái lục vũ nhu hơi chút suy nghĩ liền gật đầu nói nhị đệ nếu là chúc mừng ngươi cùng thừa an đến hội ta cùng ngươi nhị tỷ sẽ đi bất quá ta hy vọng mặc kệ cha mẹ nói cái gì ngươi đến lúc đó đều không cần bởi vậy khuyên chúng ta tỷ ta minh mạch lục chính điền lập tức nghiêm mặt nói Hán cái này làm con trai nghĩ đến những thứ này nằm qua qua thời gian trong lòng đều rất là không đẹp. Tại ngọn tỉnh thôn một mực trải qua bực mình thời gian, còn kém không phải bị bán đi đại tỷ nhị tỷ, đương nhiên là có tư cách chính mình quyết định muốn hay không tha thứ cha mẹ. Tại lục chính điển xem ra, hán đại tỷ nhị tỷ những năm gần đây, mỗi khi gặp ngày Tết còn có thể cho lão lục nhà đưa quà tặng trong ngày lễ, đều là rất lớn khí hành vi. Tỷ đệ ba người lại hàn huyên một hồi, lục chính điển còn chia sẻ chính mình tại khánh an phụ sinh hoạt, mới ngồi lên xe ngựa rời đi đại lâm thôn chạy tới ngọn tỉnh thôn. Mà tại lục chính điển sau khi rời đi, đại lâm thôn không ít thôn dân đều chạy tới lục vũ nhu nhà. Chúc mừng đệ đệ của nàng thi đậu tú tài. Tuy nói trước kia đại gia cũng biết lục chính điển thi đậu tú tài, nhưng lục chính điển nếu là cùng lục chính lâm đồng dạng, thi đậu tú tài sau hoàn toàn không để ý lục vũ nhu cùng lục cướp tuyết, kia đại gia cũng sẽ không để ý việc này. Nhưng bây giờ lục chính điển tự mình đến trong thôn mời người, đây tuyệt đối là chuẩn bị cùng hai người tỷ tỷ đi lại. Nghe đại gia mồm năm miệng 10 tiếng chúc mừng, lục vũ nhu cố gắng ép xuống khẽ miệng nụ cười, khua tay nói: Đi, các ngươi lời chúc mừng ta cũng nghe tới, mau về nhà. Mặc kệ là thu dọn nhà bên trong vẫn là nấu cơm quản hải tử, nhiều chuyện chính là đừng góp cái này trúng mắt. Lời này nghe cùng thường ngày đồng dạng, nhưng Đại Lâm thôn người rất rõ ràng nghe được Lục Vũ nhu trong giọng nói ôn hòa. Đừng nói, không có thường ngày Lục Vũ nhu bạo tính tình động thủ đổi người hành vi, Đại gia vẫn có chút không quen. Giờ phút này cũng không biết Đại Lâm thôn các thôn dân đều quen thuộc nàng nhiều năm qua tính tình, vậy mà đối nàng khó được ôn hòa thái độ không thối quen Lục Vũ nhu, đã cùng Lục Cốc Tuyết thương lượng lên tham gia liên hội lúc tặng lễ sự tình. Lúc này đợi ở bên cạnh Lâm Đại Tráng chuẩn bị thu thập Lục Chính Điền vừa rồi uống qua nước chén lúc liền thấy bị Lục Chính Điền lặng lẽ buông xuống bạc. Nương tử, ngươi mau đến xem Lâm Đại Tráng vừa nói, bên cạnh đem bạc cầm lên. Bạc không nhiều là lục chính điển tồn tiền riêng một bộ phận nhưng lục vũ nhu cùng lục cốc tuyết tặng lễ sự tình rốt cuộc không cần dầu gì hai tỷ mỗi lẫn nhau trên mặt đều lộ ra nụ cười cuối cùng các nàng còn có buổi họp vì bọn nàng cân nhắc đệ đệ mà lúc này ngọt tình hôn cùng đám tiểu đồng bạn hai ngày này chơi điên rồi lục thừa trạch bị lục thừa an bắt được ca đọc sách muốn kiên trì bền bỉ ngươi hai ngày này buông lòng lục thừa an nhìn xem lục thừa trạch nói nghe vậy lục thừa trạch xem xét lục thừa an vài lần buồn bã nói thừa an ngươi hai ngày này không phải cũng không đọc sách sao chúng ta khi trở về cũng liền tra mang theo hai quyển sách trên đường nhảm chán lúc dùng để giết thời gian yên tâm chờ về khánh An phụ ta khẳng định cố gắng học tập ta cùng tiểu đồng bọn đã hẹn không hàn huyên với ngươi ca có ta ở đây chúng ta đi ra ngoài không mang theo sách hoàn toàn không có vấn đề lục thừa an thuận miệng nói câu này tiếp lấy đang đổi lấy cùng trong thôn hảo hữu một khối chơi lục thừa trạch thay đổi mặt sau lục thừa an nói tiếp đi đương nhiên lần này ngày nghỉ tình huống đặc thù cha có việc chúng ta cũng có thể cùng hảo hữu liên lạc một chút tình cảm bất quá đồng bọn của ta tuổi còn nhỏ nhân số cũng ít ca Ngươi nếu là mang ta cùng nhau đi chơi, ta hiện tại ngược là có thể không thúc giục ngươi học tập, tất cả đợi buổi tối lại nói." Nghe xong lời này, Lục Thừa Trạch dây hiểu Lục Thừa An cũng nghĩ ra đi chơi. Lại tưởng tượng Lục Thừa An trước kia tiểu đồng bọn, nay sẽ cũng đều là tỷ thế hoa, đồng tình nhìn Lục Thừa An một cái, Lục Thừa Trạch liền lôi kéo hắn hướng ngoài cửa chạy tới. Tính toán, mang lên đệ đệ, hắn tiểu đồng bọn nhìn thấy hắn chỉ có 7 tuổi tú tài đệ đệ, sẽ càng hâm mộ hắn. Giờ phút này Lục Thừa Trạch vẫn không do hắn đám tiểu đồng bạn thấy hắn đệ đệ, liền hâm mộ thời gian của hắn cũng sẽ không có chờ lục thừa an cùng lục thừa trạch cùng trong thôn tiểu ba ba nhóm chơi đấu thảo trò chơi đấu văn đấu võ sau lại đi bờ sông chơi một hồi nước thật cao hứng về đến trong nhà vừa vào cửa lục thừa an liền thấy đã có thời gian thật dài chưa thấy qua lục quý nhiên bốn mắt nhìn nhau cùng lục thừa an vui sướng biểu lộ khác biệt lục quý nhiên biến trầm ổn không ít không nói nhìn xem cũng so trước kia càng trầm mặc ít nói lúc này đã thành thân lục bá ngôn cùng hai người bắt chuyện qua tranh thủ thời gian đối với phòng bên kia kêu một tiếng theo một cái nhìn xem tướng mạo thanh tú thiếu nữ trẻ tuổi đi tới lục bá ngôn ngay lập tức cho lục thừa an cùng lục thừa trạch giới thiệu nói thừa trạch thừa an đây là nương tử của ta, đại đương tẩu. Lục thừa trạch cùng Lục thừa An khách khí mà thân thiện têu một tiếng. vốn là là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không phải quan hệ tốt bao nhiêu đường huynh đệ. Hàn Huyên một hồi, Lục thừa trạch cùng Lục thừa An liếc nhau, liền mở miệng nói: đại đương ca, ta cùng ta ca còn muốn ôn tập bài tập, liền về phòng trước. nói xong lời này, khách khí cáo từ Lục thừa An, nghe từ phòng bếp bên kia truyền đến Lý xảo nương rõ ràng không có trước kia kẹp đống mang côn âm thanh trò chuyện. Lục thừa An cười nhạt một tiếng. thế giới này chính là chân thật như vậy lại hiện thực. nghĩ như vậy, vừa trở thành tú tài không bao lâu Lục thừa An đều có chút nóng trong hai năm sau thu khoa tranh thủ thời gian đến hắn có chút không kịp chờ đợi muốn xem tới đại bá của hắn còn có đại bá nương đặc sắc biểu lộ mang theo ý nghĩ này lục thừa an cùng lục thừa trạch trở về phòng sau liền yêu cầu lục thừa trạch lập tức ôn tập bài tập dù sao hắn cùng hắn ca nếu là tại trong vòng hai năm một cái thông qua thu khoa một cái khác cũng có thể trở thành tú tài đây tuyệt đối là đại hảo sự đương nhiên tú tài là hắn đối lục thừa trạch cái này làm ca ca mong đợi thi đậu đồng sinh cũng không tệ bị lục thừa an nhìn chăm chăm đọc thuộc lòng lục thừa trạch một nháy mắt bỗng nhiên có loại áp lực tập thân ảo giác chương hai tốt ta, lão gia tử cao hứng là được. chương 217, trăm tốt ta, lão gia tử cao hứng là được. lão lục nhà trong viện nghe lục thừa trạch tiếng đọc sách bên trong, ngẫu nhiên xen lẫn đặt câu hỏi, còn có lục thừa an thông tục dễ hiểu rằng giải lưu địa chủ nữ nhi, lục thừa an đường tẩu nhìn về phía lục bá ngôn nói rằng, tướng công khó trách thừa an tuổi nhỏ đã là tú tài công, hắn giảng những nội dung kia coi như ta nghe cũng có thể nghe hiểu. nói đến đây, ánh mắt của nàng sáng lấp lánh nhìn về phía lục bá ngôn, khẽ miệng giật giật, vốn muốn nói nhường lục bá nôn thừa dịp lục thừa an tại ngoại tỉnh thôn tìm cơ hội đi thỉnh giáo lưu vi. Lời đến khỏe miệng vẫn là không nói ra dù sao lão lục nhà phân ra, là cha hắn nói ra nàng cũng đồng ý mà nàng công công thì là nửa điểm đều không có do dự liền về thôn điểm nhà hiện tại theo vừa rồi lục thừa an cùng lục bá ngôn trò chuyện lúc khách khí có thừa nhiệt tình không đủ thái độ liền có thể nhìn ra lão lục nhà vợ lớn vợ bé quan hệ rất bình thường suy bụng ta ra bụng người lưu vi cũng minh bạch nàng nếu là lục thừa an hồi hương một lần mặc dù có nhà rủi cũng sẽ không đem thời gian tiêu vào cho đại phòng nhi tử chỉ điểm học thức bên trên nghĩ như vậy lưu vi khoe mắt liếc qua ngắm tiếp theo thẳng đang trầm mặt lục quý nhiên Vị này trước kia bị mười giáng tám thôn truyền thành văn khúc tinh hạ phàm đệ đệ, tại Lục Thừa An cho Lục Thừa trạch ngắn ngủi vài câu giảng giải sau, nhìn xem càng trầm mặc. Thở dài, cảm thấy Lục Quý nhân kỳ thật cùng huyện thành không ít nhỏ thư sinh so sánh, đã coi như là không tệ lưu vi lúc đầu. Rất rõ ràng, sinh ở lão Lục nhà, Lục Quý nhân đã theo bản năng cùng Lục Thừa An đối mì so. Thật là, tội gì khổ như thế chứ? Không biết nên nói cái gì, cũng không biết có nên hay không khuyên Lục Quý nhân lưu vi, trong đầu hiện ra lưu địa chủ trong ngày thưởng dạ bảo sau, cười hạ, đối với Lục bá luôn nói rằng: "Trướng công, ta đi phòng bếp giúp mẫu thân." gia gia này sẽ khẳng định nghĩ các ngươi, cha cũng tại chính phòng, các ngươi đi qua chính phòng trò chuyện một hồi. dứt lời, lưu vi phúc phúc thân liền quay đầu đi hướng phòng bếp. không bao lâu, trong phòng bếp liền truyền ra lưu vi cùng những người khác thanh âm chào hỏi, tận lực bồi tiếp lý xảo nương một bên khen lấy nhà mình con dâu, một bên thỉnh thoảng nói một câu, đặt vào ta đến. thanh âm, mà lục bá luôn cùng bọn đệ đệ đối mặt sau, theo bản năng nhịn xuống hướng lục thừa chạy cùng lục thừa an gian phòng nhìn lại động tác, mang theo mấy cái đệ đệ đi tới chính phòng. lục lão đầu đối nhà mình mấy cái cháu trai chạy đến tìm hắn, cũng là thật cao hứng. cái này không, cho dù trong phòng. Lục Thừa An ngẫu nhiên đều có thể nghe được Lục Lão Đầu nhịn không được phóng đại tiếng cười. Lục Thừa An, tốt ta, Lão gia tử cao hứng là được. Nhìn chuẩn bị tạm dừng thư xác nhận Lục Thừa chạy một cái. Lục Thừa An buồn bã nói, ca, ngươi đừng nghe ta ra hiện tại thật cao hứng. Tin hay không ngươi bây giờ đi chính phòng, tuyệt đối không nhìn thấy Lão gia tử đối khuôn mặt tươi cười của ngươi. Ngươi xem một chút, cha trước kia tại ta ra trong miệng, dưới đại bộ phận tình huống đều là tiểu tử túi, bực mình đổ chơi. Hiện tại mặc kệ là da sữa vẫn là ngọt tình thôn lợi. Vừa nhìn thấy cha, đây tuyệt đối là cười to mặt. Ta hôm qua còn nghe được ta ra cùng lão hỏa kế nói chuyện trời đất, đem cha đều nhanh khen gia hỏa tới. Đây hết thảy đều là bởi vì cha thi đậu tú tài, lại nói ta, ngươi suy nghĩ một chút hai ngày này, ta ra có phải hay không nhìn thấy ta đều sẽ thay đổi nhất nụ cười từ ái. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Thừa Trạch thư xác nhận thanh âm hoàn toàn ngừng lại. Hắn gật đầu, nhìn xem Lục Thừa An nói rất chân thành. đệ đệ, ta biết ý của ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng học, tranh thủ so đại bá thi đậu tú tài thời gian còn nhanh. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn ca với ai so không tốt cùng đại bá của hắn so, nếu không phải gặp vận may, đại bá của hắn không chừng có thể làm cả một đời lao động sinh. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Thừa Trạch, biểu lộ nói nghiêm túc, "Ca, ngươi mục tiêu này tìm không đúng. Ta liền nói, cha chính mình học đều có thể thi đậu tứ đại, mà ta, càng là ngắn ngủi một năm không đến, liền theo biết chữ bắt đầu, thành nhỏ tứ đại. Ta cùng cha thông minh như vậy, nương cùng tỷ tỷ cũng nửa điểm không kém. Đều là người một nhà, ngươi không nên bây giờ còn chưa thi đậu bình ban trước ba, cũng không có tham gia sang năm huyện thị giúp khí. Thì ra, ngươi đem đại bá xem như mục tiêu." Ngươi nếu là không cải biến một chút mục tiêu nhân vật, về sau thành lao đồng sinh cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Thừa trạch trực tiếp đen mặt. Nhìn về phía Lục Thừa An, Lục Thừa trạch im lặng nói: "Đệ đệ, không đem đại bá xem như mục tiêu, chẳng lẽ ta muốn đem ngươi trở thành mục tiêu?" Nói xong lời này Lục Thừa trạch, không đợi Lục Thừa An mở miệng, liền tự mình đột nhiên lắc đầu. Tự mình hiểu lấy, hắn vẫn phải có. Đừng nói đem đệ đệ của hắn xem như mục tiêu, cả một đời đều hoàn toàn không có cách nào đổi theo. Liên xếp như cha hắn, một cái giựt vào tại bên ngoài học đường học tròm đều có thể thi đấu tố tài người, cũng không phải hắn có thể so ra mà vượn không đem đại bá của hắn làm mục tiêu, hắn phía trước phấn đấu động lực từ đâu đến? Giờ phút này Lục Thừa Trạch đã sớm nóng trong chính mình tranh thủ nhiều cố gắng một chút, về sau lại cùng đại bá của hắn đồng dạng may mắn trở thành tú tài là được. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thừa An xách một tiếng, nói: "Ca, trước hôm nay, ta vẫn cho là ngươi đem Phương Cử nhân cũng chính là sư phụ ngươi xem như mục tiêu. Dù sao, sư phụ ngươi mặc dù không phải quá mức có tài thư sinh, nhưng chăm chú học tập nhiều năm, nam dự tri thức trình độ không phải chênh lệch. Nếu không, ngươi cư dựa theo ta trước hôm nay hiểu lầm ý nghĩ đến. Ngươi nhìn, sư phụ ngươi người đã trung niên, lấy tôn sơn chi danh trở thành cử nhân, gia đình cũng rất hạnh phúc, lại có thể thu coi như thông minh đệ tử. dạng này sư phụ, chẳng lẽ không đáng ngươi đi hâm mộ, thuận tiện đem hắn xem như mục tiêu. lục thừa trạch, hắn bỗng nhiên có chút không lời nào để nói. nhìn lục thừa an một cái, đuổi tại hắn tiếp tục mở trước mồm, lục thừa trạch lập tức lớn tiếng tiếp lấy vừa rồi đọc thuộc lòng nội dung leo lên. đều đổi mục tiêu, hắn cần càng thêm cố gắng mới được. đúng lúc này, lục chính điển gõ xuống cửa, đi đến. hai long nhìn xuống còn đang nỗ lực lục thừa trạch, lục chính điển đối với lục thừa an nói, thừa an, ngươi đi ra một chút sau khi nói xong lời này, hắn lại đối Lục Thừa Trạch khen. Thừa Trạch, về nhà cũng cố gắng học tập, ngươi biểu hiện không tệ, ngươi tiếp tục cố gắng, cha cùng đệ đệ ngươi nói mấy câu. dứt lời, Lục Chính Điền nhấc chân liền đi ra ngoài. Lục Thừa An cho Lục Thừa Trạch làm cố lên động tác, cũng đi theo ra gian phòng, cũng không tìm địa phương khác, Lục Chính Điền đi đến cách Lục Thừa Trạch thư xác nhận gian phòng địa phương xa một chút, liền đối với Lục Thừa An nói rằng: Thừa An, thôn trưởng cùng tộc lao nhóm thương lượng một chút, cảm thấy hai chúng ta đều thi đậu tú tài, ngươi vẫn là viện thí án thủ, đồng thời nhà ta trả lại trong tộc tặng cho một vạn lượng bạc, đây đều là đại sự, cẩn cáo chi tổ tông. Ta để một câu, ngươi tại phủ học lễ khoa học đến không tệ. Cái này không, thôn trưởng liền để ta thương lượng với ngươi một chút, ngươi có thể hay không giúp đỡ nhìn xem, chúng ta thôn tế tổ nghi thức có cần hay không đang. Nói đến đây, lục chính điền nhìn xem lục thừa an biểu lộ, cười khăng nói, thừa an, ngươi cũng có khác áp lực. Chúng ta tổ tiên thật là đi ra đại quan, mặc dù kia đã là mấy trăm năm trước sự tình, nhưng chúng ta tế tổ nghi thức, thật là theo khi đó truyền thừa, cũng không cần ngươi sửa lại. Cho ngươi đi, cũng là thôn trưởng cùng tộc lao nhóm, cho ngươi trong thôn biểu hiện được cơ hội. Ngươi tin hay không, đại bá của ngươi nếu là biết việc này tuyệt đối sẽ hận không thể thay ngươi đi. Có thể ở tế tổ nghi thức nâng lên ra ý kiến, ngươi về sau cho dù tuổi còn nhỏ, tại chúng ta Lục thị tông tộc bên trong cũng là có thể chen mồn vào được người. Đây chính là đại hào sự, ngươi cũng đừng tự tuyệt. Chương 218, vậy không bằng, ngươi cũng cùng nhị đệ so tài một chút. Chương 218, vậy không bằng, ngươi cũng cùng nhị đệ so tài một chút. Nghe thấy cha hắn lời nói, Lục Thừa An đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi: "Cha, ngài là nói, chúng ta lão Lục nhà tế tổ nghi thức vẫn luôn là dựa theo tổ tiên lưu truyền xuống nghi thức tiến hành, không có thay đổi?" "Sẽ như vậy hỏi?" cũng không phải lục thừa an trước kia không có lưu ý trong tộc tế tự nghi thức, chủ yếu là không có đọc sách trước, hắn chỉ là trong thôn không đến 6 tuổi tiểu hoa hoa, đừng nói tiến vào trong tư đường, bởi vì trong thôn tuyệt đại đa số người đều thuộc về lục thị tông tộc, nhân số không ít, lục thừa an dạng này tiểu hoa hoa còn kém đứng tại tư đường sân nhỏ khoảng cách đại môn gần nhất địa phương, đương nhiên thấy không rõ lắm nghi thức, chỉ có thể ở đằng sau góc nhân số lục thừa an cũng là hưởng thụ mấy năm tế tự nghi thức vừa kết thúc, liền có thể cùng đám tiểu đồng bạn ai về nhà lấy tiện lợi. tại lục thừa an sau khi nói xong, lục chính điền nghĩ nghĩ, xác định hắn nghe qua thôn trưởng nói tế tổ nghi thức sự tình tuyệt đối không có lầm thế là lục chính điền tại lục thừa an trong ánh mắt gật đầu tiếp theo một cái trước mắt lục chính điền liền nghe tới lục thừa an mở miệng nói cha ta nếu là nhớ không lầm chúng ta trước kia làm qua đại quan lão tổ tông thật là tiền triều quan viên mỗi cái triều đại tế tự ý tứ mặc dù biến hóa không lớn nhưng đều có một ít cải biến cái này dùng tiền triều tế tổ nghi thức cáo tri tổ tông chúng ta thi đậu tú tài trong tộc cũng có vạn lượng bạc mua sắm đất đai ông bà về sau lục thị tông tộc có thể hưng thịnh một chuyện lao tổ tông hẳn là sẽ không để ý bất quá chúng ta nếu là về sau tại triều làm quan ai biết sẽ có hay không có người bởi vậy gây chuyện Dù sao, Đại Chu khai quốc đã hơn 300 năm, chúng ta tế tổ nghi thức còn không có đổi thành Đại Chu quá trình. Theo Lục Thừa An lời nói xong, Lục Chính Điền đưa tay vỗ xuống đầu của mình, may mắn nói: Coi tốt, cha cho trong tộc góp một vạn lượng bạc. Nếu là không có cái này bạc, coi như ngươi là tú tài, thôn trưởng cũng sẽ không đề nghị để ngươi một cái tiểu hoa hoa đi qua loa, nói một chút tế tổ nghi thức có cần hay không cải biến sự tình. Nếu là ngươi làm quan đi sau hiện việc này, không có địch nhân coi tốt, bằng không. Nói đến đây, Lục Chính Điền liền bắt đầu nhớ lại trước kia Lục Thị Tông tộc tế tổ lúc tất cả quá trình. Nhưng tại phủ học, hán Quân Tử Lục Nghệ hoàn toàn không có lựa chọn học lễ khoa, cũng chưa có xem liên quan tới Đại Chu lễ tiết phương diện sách, thật không biết rõ Đại Chu trước mặt hướng lễ có khác biệt gì. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền ôm lấy Lục Thừa An, liền nhanh chân đi ra ngoài cửa. Đang ruộng, đều nhanh ăn cơm, ngươi muốn dẫn Thừa An đi cái nào? Đứng tại phòng bếp bên ngoài Lưu Thị hỏi. Nghe vậy, chạy tới cổng Lục Chính Điền ném câu tiếp theo. Nương, tộc trưởng muốn cùng Thừa An nói mấy câu, ta dẫn hắn đi. Các ngươi ăn trước, cho ta cùng Thừa An chờ chút cơm là được. Dứt lời, Lục Chính Điền thân ảnh đã biến mất ở ngoài cửa. Cũng không lâu lắm, Theo lục chính điền mang theo lục thừa an tìm đi qua, đem chuyện một giảng, tộc trưởng liền để con cháu nhà mình đem tộc lao nhóm người đi qua. Đợi người tới đủ, tộc trưởng cùng tộc lao nhóm người một lời ta một câu, rất mau đem tế tự quá trình nói một lần. Mà lục thừa an thì là tại đại gia sau khi nói xong, đem tiền triều cùng đại chu tế tự chỗ khác biệt điểm ra. Đừng nói, vấn đề lớn không có ra, nhưng rất nhiều chi tiết đã sớm có cải biến. Nghe xong lục thừa an nói tới, tộc trưởng cùng tộc lao nhóm đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Phải biết, bọn hắn lục thị tông tộc người đều là dân chúng thấp cổ bé họng, tuyệt đối không có hoài niệm tiền triều cũng không nhớ thương tiền triều có làm đại quan láo tổ tông lúc kia đoạn phong quan thời gian. Mỗi lần thay đổi triều đại, mặc kệ trong triều quan viên hoặc là hoàng thân quốc thích có thể hay không tiếp nhận, ngược lại bọn hắn phổ thông bách tính tiếp thụ hoàn toàn không có vấn đề, cũng sẽ không có ý khác. Có thể nói ra, có ý xấu người thật là sẽ không tin tưởng. Nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời, cả phòng đều là may mắn âm thanh. Bởi vì tế tự nghi thức dưới tình huống bình thường đều là tộc trưởng cùng tộc lão nhóm đến chủ trì, những người khác tức liền bởi vì thân phận được an bài tại đám người phía trước nhất, kia cũng chỉ là đi theo quy trình. Đại gia thương lượng một chút, rứt khoát ngay tại tộc trưởng trong nhà đem nghi thức qua một lần. Lục thừa An tại đem cần cải biến địa phương viết ra sau, liền theo cha hắn rời đi tộc trưởng nhà. Còn lại, liền thừa tộc trưởng cùng tộc lao nhóm sự tình, không cần hắn ở bên cạnh hao tổn. Khi về đến nhà, vừa vào cửa, Triệu Nguyệt Tú liền mang theo Lục Mỹ Vân, đem lưu lại đồ ăn cho Lục Chính Điền cùng Lục thừa An lấy ra. Chủ nhà, ta nghe nương nói, tộc trưởng gọi thừa An có việc. Hắn một cái tiểu hoa, tộc trưởng có việc sao không đề cập với ngươi, ngược lại tìm hắn nói. Triệu Nguyệt Tú buồn bực hỏi. Nghe vậy, Lục Chính Điền cũng là chưa hề nói tế tổ nghi thức xảy ra vấn đề sự tình. Tin tức này, vẫn là đừng để càng nhiều người biết cho thỏa đáng. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền nhìn về phía Triệu Nguyệt Tú, mở miệng nói: "Nương tử, tộc trưởng cho thừa An cơ hội biểu hiện, kêu lên nhường hắn cho tế tổ nghi thức sách một điểm nhỏ ý kiến, đều là không quan trọng phương diện, chủ yếu là nhường thừa An từ giờ trở đi, gia tăng tại trong tộc quyền lên tiếng, không, có khác đại sự. Cái này nhất định phải thừa An chính mình đi, ta có thể thay thế không được." Nghe xong lời này, Triệu Nguyệt Tú bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, tận lực đổi tiếp mặt mũi tràn đầy ý cười. Dù sao, con trai của nàng ở trong tộc có quyền nói chuyện, nàng cũng liền trông thôn mắt người bên trong, không giống ngày xưa mắt nhìn đã bắt đầu ăn cơm lục chính điền cùng lục thừa an hai cha con triệu nguyệt tú trên mặt bỡi vì nhà mình tướng công cùng nhi tử không chịu thua kém cho nàng dài mặt mũi sự tình, nụ cười sán lạn nhường theo gian phòng đi ra lý sảo nương theo bản năng lùi trở về phòng tiếp lấy bên hai nghe lục chính lâm bỡi vì đặt câu hỏi lục quý nhiên mấy vấn đề đối lục quý nhiên trả lời không hài lòng lắm mà gian dạy thanh âm lý sảo nương nhịn không được mở miệng nói tướng công ngươi đừng như thế mắng quý nhiên lưu địa chủ cũng đã nói quý nhiên phu tử cảm thấy hắn học không tệ thừa an cái tia tính có thể không có mấy người có thể hơn được ngươi về sau đừng để quý nhiên cùng thừa an so Phụ nhân Trình ngôn. Lục Chính Lâm mất mặt nhìn Lý Sảo Nương rồi nói ra: "Người đọc sách này học tri thức đều như thế, tối đa cũng liền trí nhớ cũng may ban đầu chiếm lưu thế. Chỉ cần quý nhiên cố gắng, chưa chắc không có vượt qua thừa An ngày đó. Chỉ có yêu cầu nghiêm khắc quý nhiên, hắn mới sẽ không dung lòng. Tính toán, chuyện của con ngươi đừng lẫn vào, đừng chậm trễ hắn." Nghe nói như thế, nghĩ đến trước kia xem thường chị em dâu Triệu Nguyệt Tú bởi vì tướng công nhi tử không chịu thua kém, đã là nàng hâm mộ không người tới. Lại nhìn hạ Lục Chính Lâm một bộ chính mình là tổ tại, chính mình dạy con trai sự tình, không để cho nàng hiểu đừng lẫn vào, Lý Sảo Nương liền buồn bã nói nói câu: Thương công, ngươi dứt khoát nhường Lý Nhiên cùng thừa An So, vậy không bằng ngươi cũng cùng nhị đệ so tài một chút. Về sau, nhị đệ tin tức chúng ta đều lưu ý một chút, không thể để cho ngươi bởi vì tin tức không linh thông, không có đuổi theo nhị đệ. Lời này vừa nói ra, Lục Chính Lâm im lặng nhìn Lý Sảo nương một cái, đứng dậy không nói tiếng nào rời đi. Lý Sảo nương mặc dù có chút lo lắng treo đến Lục Chính Lâm sinh khí, nhưng nhìn Lục Quý Nhiên một cái, lại nhìn về phía bên cạnh liền cùng ẩn thân ba con trai, đột nhiên cảm thấy nàng không có nói sai. Nhìn xem, chỉ thời gian năm năm, con trai của nàng đều sắp bị Lục Chính Lâm huấn thành chín cốt. Dạng này mỗi ngày càng không ngừng mang xuống dưới, con trai của nàng đừng nói vượt qua Lục Thừa An, khả năng liền Lục Chính Lâm cái này, người làm cha đều không cách nào vượt qua. Chương 219, tính tình thật to lớn. Đại chương 1, chương 219, tính tình thật to lớn. Đại trương, 1. sinh khí Lý Sảo Nương nói lời nhường hắn tại Nhi Tử trước mặt thật mất mặt Lục Chính Lâm, ra gian phòng, liền thấy trong sân ăn cơm Lục Chính điển cùng Lục Thừa An. Tiếp lấy, có lẽ là nhìn thấy hai cha con này hai liền nghĩ tới Lý Sảo Nương lời nói, Lục Chính Lâm bước nhanh đi ra đại môn, chuẩn bị đi trong thôn tản bộ một vòng. Nói thế nào, hắn cũng là tú tài công. Một tỉnh thôn thôn dân đối với hắn thái độ vẫn là rất thân thiện. Ai ngờ, vừa đi ra khỏi cửa không bao lâu, Lục Chính Lâm liền thấy Lưu địa chủ. Giờ phút này, Lưu địa chủ một đường cùng các thôn dân thân thiện phía vài câu. Nhìn thấy Lục Chính Lâm, đã cười cứng mặt Lưu địa chủ, lập tức nói: "Đang Lâm lão đệ, ta đang muốn đi tìm ngươi. Đã gặp, ngươi cùng ta về nhà tâm sự." Nói xong lời này, Lưu địa chủ liền hướng hắn mua xuống Lục Chính Giang sân nhỏ đi đến. Giờ phút này, trải qua Lưu địa chủ ra bạc mời người trong thôn sửa chữa, chỗ này sân nhỏ nhìn xem so trước kia tốt hơn nhiều. Mà liên tại chỗ này trong viện đem lục chính lâm kêu đến lưu địa chủ đầu tiên là tán dương lục chính điển cùng lục thừa an tiếp lấy liền lời nhảm thai đồng dạng lại dặn dò lục chính lâm muốn cùng nhị phòng tạo mối quan hệ lời nói nói xong nên nói lưu địa chủ liền phất phất tay nhường rõ ràng nghe vào trong thay lại không có ghi ở trong lòng lục chính lâm rời đi rời đi lưu địa chủ tại ngọt tỉnh thôn sân nhỏ lục chính lâm lại trong thôn đi lại một hồi tiếp lấy ngay tại các thôn dân thỉnh thoảng sẽ nhắc lên lục chính điển cùng lục thừa an sau bất đắc dĩ trở về lão lục nhà Đi đâu đều có thể nghe được đệ đệ của hắn cùng chất tử danh tự, hắn còn không bằng về đi xem một chút kia hai tấm mặt, cho tương lai mình tăng thêm một chút cố gắng động lực. Nghĩ như vậy, Lục Chính Lâm, tiến cửa sân, liền nghe tới Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An đang đang thảo luận tứ thư ngũ kinh bên trong nội dung. Theo Lục Thừa An hỏi ra một vấn đề, Lục Chính Điển tối đầu suy nghĩ lúc, Lục Chính Lâm yên lặng theo cách hai cha con nơi xa nhất đi vào hắn ở gian phòng. Nhìn thấy Lục Quý Nhân lúc, Lục Chính Lâm hiếm khi không phải ngay đầu tiên xin khú Lục Quý nhân vì sao không có học tập, mà là nhẹ nhàng tỏ ra tính toán, như tử quá không chịu thua kém, làm cha cũng sẽ có áp lực. Nhìn xem hán cái kia trong sân khổ tư đệ đệ chính là ví dụ bị lục chính lâm đồng tình lục chính điển này sẽ cùng lục thừa an liên nhau nhao nhao nhìn về phía lục chính lâm chỗ gian phòng dù sao lục chính lâm vừa rồi tránh lấy bọn hắn lo lắng sẽ bị lục thừa an đặt câu hỏi dã vẻ bọn hắn kỳ thật đều thấy rõ mà hai người sẽ trong sân thảo luận học vấn vẫn là lý sản nương tại lục chính lâm trước một sẽ rời đi sau nói lên tình cầu cái này không xem như tốt chất nhi lục thừa an lập tức đáp ứng cha ta nhìn ngươi về sau gặp đại bá không có việc gì liền hỏi nhiều hắn mấy vấn đề không chừng đại bá về sau nhìn thấy ngươi tuyệt đối đi trốn Lục Thừa An tiến đến Lục Chính Điền bên người nhỏ giọng nói rằng: "Nghe thấy lời này, Lục Chính Điền im lặng nhìn Lục Thừa An một cái, miệng không đúng tâm khua tay nói: "Đi một bên, đại bá của ngươi thật là ta ca, ta có thể nào nhường hắn trốn tránh ta đi?" Sau khi nói xong lời này, Lục Chính Điền đã ở trong lòng nhanh chóng nhớ lại Lục Thừa An trước kia cùng hắn thảo luận qua nan đề. Lục Chính Điền cam đoan, như thế để tuyệt đối là vượt qua đại ca hắn học vấn độ khó. Nếu không, gần nhất những ngày này thử một chút." Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền nhìn xem Lục Chính Lâm chô gian phòng lúc, khóe miệng đều khơi gợi lên đường cong. Thấy thế, Lục Thừa An hiểu rõ nhìn cha hắn một cái liền đứng dậy trở về phòng. Ngày thứ hai, Lục Thừa An cùng hắn ca sáng sớm liền bị Lục Chính Điền đánh thức, thu thập thỏa đáng sau, lão Lục nhà tất cả mọi người đều chạy tới từ đường bên kia. Lục Thị Tông tộc tế tổ nghi thức như thường lệ tiến hành. Trong đêm đem tế tổ nghi thức cần sẽ biến động địa phương nhớ kỹ tộc trưởng cùng tộc lao nhóm, mặc dù dưới ánh mắt mặt có chút hơi xanh đen, nhưng nhìn xem lại tinh thần rất. Một ngày này, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền hai cha con đứng ở tế tổ nghi thức bên trong cê vị. Đừng nói, long trọng lại uy nghiêm tế tổ nghi thức, nhường phía trước nhất tham dự cảm giác mười phần Lục Thừa An, một chút đối tông tộc có lòng cảm mến đợi đến tế tổ nghi thức kết thúc, lục thừa an vẫn còn nhớ lấy bởi vì bầu không khí đúng chỗ, cùng lễ khoa bên trên sở học cảm giác khác biệt rất lớn tế tổ quá trình, cái đầu nhỏ liền bị lục chính điền xoa nhẹ đến mấy lần, thừa an, nghi thức kết thúc, chúng ta về nhà. nói đến đây lục chính điền nhìn lục thừa an một cái sau, nhỏ giọng nói, ngươi nếu là có thể thi đậu cử nhân, lần sau tế tổ khẳng định sẽ còn lấy ngươi làm chủ, đem cái này tin tức tốt nói cho lão tổ tông. đương nhiên, ngươi về sau nếu là có thể thi đậu tiến sĩ làm quan, về sau tế tổ nghi thức, ngươi cũng đứng chủ vị. nói xong lời này, lục chính điền cười cười, liền lôi kéo lục thừa an đi về nhà. Về nhà cùng Lục Thừa Trạch chia sẻ một chút tế tổ lúc đứng tại cửa sân cùng Từ Đường Chủ Vị trong lòng trải nghiệm sau. Lục Thừa An liền đem việc này buông xuống. Hôm sau, Lục Chính Điền liền mang theo Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An đi huyện thành bái phòng trương phụ tử cùng Tư thuộc Tiểu đồng bọn. Lại qua hai ngày, chính là Lục Chính Điền cùng thân hữu đã nói xong cử hành yến hội thời gian. Cũng không biết thế nào thông báo, ngược lại tới thân hữu bên trong, không ít người Lục Thừa An cảm thấy hắn chức kia hoàn toàn chưa thấy qua. Được mọi người tán dương sau, sơ xoan lại sợ Lục Thừa An Lục Thừa An cuối cùng chịu không nổi, đều trốn ở Lục Chính Điền sau lưng tìm xin giúp đỡ tại lục thừa an đại cô cùng tiểu cô mang nhà mang người tới lúc lưu thị cùng lục lao đầu đều không hẹn mà cùng nhìn sang lưu thị mang trên mặt chờ đợi khoe miệng giật giật lại không biết như thế nào cùng hai cái từ khi lấy chồng sau liền lại cũng chưa từng thấy qua vài lần nữa nhi giao lưu mà lục lao đầu khi nhìn đến lục vũ nu cùng lục cốc vũ nhàn nhạt cùng hắn cùng lưu thị bắt chuyện qua cùng lục chính điển cùng lục chính giang lúc nói chuyện lại thay đổi thái độ sau khi đem dâu dịa thổi lên cao hai nha đầu này tính tình thật to lớn lục lao đầu mặt đen lên nói rằng nghe thấy lời này Sợ Lục lão đầu bởi vì vì tức giận sẽ chạy tới mắng hai cái nữ nhi, Lưu thị lập tức mất mặt nói rằng: "Lão đầu tử, hai người chúng ta khuê nữ có thể như vậy, cũng là chúng ta trước kia làm quá mức. Nữ tử lấy chồng, nếu là nhà mẹ đẻ có thể đáng tin, ai nguyện ý cùng nhà mẹ đẻ lâu dài không liên hệ? Liên chúng ta trước kia bất công lão đại bộ dáng, hai cái khuê nữ vừa rồi có thể cùng chúng ta trò hỏi đã không tệ." Nói xong lời này, Lưu thị liền lôi kéo Lục lão đầu ngồi xuống, chuẩn bị toàn bộ hành trình chú ý Lục lão đầu, không cho hắn nói ra cái gì lời khó nghe. Liên vừa rồi Lục Vũ Nhu cùng Lục Cốc Vũ biểu hiện, Lưu Thị liền minh bạch, nàng mong muốn cùng hai cái nữ nhi khôi phục quan hệ hy vọng không lớn. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng cũng không muốn nhường Lục lão đầu đem quan hệ khiến cho càng hỏng bét. Nghĩ như vậy, Lưu Thị quan sát một chút hai cái khuê nữ mang tới ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ, toàn bộ hành trình đều bảo trì ý cười. Đợi đến yến hội tang cuộc, Lục chính điền cùng Lục thừa An bắt đầu tương lai khách đưa tiệc lúc, Lưu Thị đi đến Lục Vũ Nhu cùng Lục Cốc Vũ bên người, vừa cười đem ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ nhóm danh tự cùng tướng mạo lần thứ nhất đối đầu, bên cạnh đưa ra đến chậm thật lâu Hằng Bao. Có Hằng Bao cầm, Lục Vũ Nhu cùng Lục Cốc Vũ mang tới người thân Theo lên lưu thị cái này bà ngoại đến, thanh âm đều ngọt không ít. Chương 219, tính tình thật to lớn. Đại chương 2, chương 219, tính tình thật to lớn. Đại chương 2. Thế thế, Lục Vũ nu cùng Lục Cấp Vũ cũng là cùng cùng Lưu thị nhiều lợi một hồi. Nhưng có tuy nói xuất giá, nhưng không sai biệt lắm bị bán quá khứ, hai người đối với Lưu thị cũng thân thiết không nổi. Về phần Lục lão đầu cái này làm quyết định tra ruột, hai người càng là không nhiều phản ứng một chút. Thế thế, Lục lão đầu khí hất lên ống tay áo, liền trở về phòng. Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền mang theo cứng ngắc nụ cười tương lai khách đưa tiễn, về đến nhà liền thấy chính phòng bên kia, Lục lao đầu thò đầu ra không ngừng mà nhìn ra phía ngoài. Thấy thế, Lục Thừa An theo ánh mắt của hắn, liền thấy đang ở trong sân, cùng Lưu Thị Câu được câu không nói chuyện Lục Vũ Nhu cùng Lục Cốc Vũ hai người. "Cha, ra ra ta xem ra là hối hận." Lục Thừa An cảm khái nói. Nghe vậy, Lục Chính Điền hướng Lục lao đầu bên kia mắt nhìn, xoa Lục Thừa An đầu nói, "Thừa An, đừng nhìn ngươi ra bây giờ muốn cùng hai người cô cô khôi phục quan hệ, nhưng hắn hối hận tỉ lệ không lớn. Năm đó vì đại bá của ngươi, Hắn không sai biệt lắm xem như đem hai người cô cô bán, cũng không cho các nàng bất kỳ đồ cưới. Hiện tại, ngươi gia chỉ là có bạc, đại bá của ngươi lại không cần lại hy sinh hai người cô cô, hắn mới có hiện tại phản ứng. Ngươi tin hay không, nếu là ngươi đại bá cần muốn lần nữa hy sinh hai người cô cô, ngươi gia cũng sẽ không do dự. Nói đến đây, Lục Chính Điền mắt nhìn Lục Vũ Du, mở miệng nói: "Ngươi đại cô đối ngươi gia hiểu rõ rất, nàng đời này đều khó có khả năng cùng ngươi gia khôi phục nhiều thân mật cha con quan hệ. Nhiều nhất, ngày Tết lúc về nhà lộ cái mặt." Nói xong lời này, Lục Chính Điền liền mang theo Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch đi hướng Lục Vũ Nhu mấy người bên kia. Giờ phút này, cảm thấy cùng Lưu thị đã không còn gì để nói, Lục Vũ Nhu vừa nhìn thấy Lục Chính Điền, liền vừa cười vừa nói: "Nhị đệ, tỉ tại cái này lần nữa chúc mừng ngươi cùng Từ An. Bất quá, hiện tại thời gian hơi trễ, chúng ta liền đi trước. Chờ ngươi có rảnh, có thể tới trong nhà ngồi một chút. Tỉ, kia ta rảnh rỗi tìm ngươi, ngươi cũng đừng ghét bỏ." Lục Chính Điền lập tức nói. Theo lời nói này xong, Lục Chính Điền liền thức thời chuẩn bị đưa hai người tỉ tỉ cùng người nhà của các nàng rời đi. Thế thế, Lưu thị khẽ miệng giật giật, cuối cùng vẫn là nhịn được lời đến khẽ miệng, chỉ là cùng ngoại tôn ngoại tôn nữ nhóm không ngừng mà nói ăn Tết một tới. Nàng sẽ chuẩn bị kỹ càng ăn trở lấy Lũ Tiểu Giang Hỏa. Nhìn lưu thị đã dùng tới mỹ thực chiến lược, Lục Thừa An xách một tiếng. Không cần nghĩ, năm nay ăn Tết, hắn đại cô cùng tiểu cô tuyệt đối sẽ về nhà ngoại. Đưa Tiến Lục Vũ Nhu cùng Lục Cốc Vũ sau, Lục Chính điển rốt cục lên tiếng, nhường Lục Thừa An có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Tiếng nói còn không có rơi, Lục Thừa An đã thật nhanh chạy trở về phòng. Xem như nhân vật chính của hôm nay một trong, Lục Thừa An cảm thấy hắn mệt mỏi hoảng, tiếp tục nghỉ ngơi. Chờ Lục Thừa Trạch trở về phòng thời điểm, Lục Thừa An sớm liền ngủ mất. Lặng lẽ nằm đến trên giường, không bao lâu, Lục Thừa Trạch cũng tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Lục Thừa An khó được ngủ lấy lại sức. Chờ hắn rời giường lúc, liền nghe tới trong viện truyền đến Lục lao đầu liên tiếp căn dặn âm thanh. Thấy thế, Lục Thừa An tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền thấy Lục Chính Lâm đã thu thập xong hành lý, xem bộ dáng là muốn đi. Tiến đến Lục Chính Điền bên người, Lục Thừa An tỏ mò hỏi: "Cha, đại bá ta đây là có sự tình muốn về huyện thành sao?" Bị Lục Thừa An hỏi lên như vậy, Lục Chính Điền cười khan một tiếng, nói: "Hôm nay ta vô sự, đúng lúc đại bá của ngươi ở nhà, liền chạy đi cùng hắn tham khảo một chút ha vấn, cũng không trò chuyện bao lâu." Đại bá của ngươi liền nói hắn tại huyện thành cùng hảo hữu ước hẹn, muốn nhanh đi về. Lời này vừa nói ra, dây hiểu Lục Thừa An cười trộm nhìn Lục Chính Lâm một cái. Giờ phút này, Lục Chính Lâm đã ứng phó xong không ngừng căn dặn hắn Lục lão đầu, nhìn về phía Lục Chính Điển. Thuận tiện, cũng đem Lục Thừa An cười trộm biểu lộ nhìn vừa vặn. Một máy mắt, Lục Chính Lâm mới vừa rồi còn gian nan duy trì ý cười, biến mất không còn tâm tích. Ngay tại Lục Chính Lâm mặt đen lên, chuẩn bị trực tiếp rời đi lúc, nghe được hắn muốn về huyện thành tin tức, chạy tới lưu địa chủ trường Lục Chính Lâm một cái. Tiếp lấy, lưu địa chủ cũng là không có ngăn cản Lục Chính Lâm về huyện thành. Hắn đối với Lục lão đầu khách khí hai câu, liên nhìn về phía lục chính điển mượn nói, đang điển huynh đệ, hôm nay ta cũng chuẩn bị trở về huynh thành, nếu có thời gian, ngươi có thể tới trong nhà ngồi một chút. tại lục chính điển cười đáp ứng sau, lưu địa chủ tới câu, vậy được, chúng ta liền đi trước, ngươi yên tâm, đại ca ngươi có ta chiếu cố. đối mặt lưu địa chủ một câu hai ý nghĩa lời nói, lục chính điển cười hạ, mở miệng nói, lưu huynh, vậy thì làm phiền ngươi. lời này vừa nói ra, lưu địa chủ hiện ra nụ cười trên mặt đều sán lạnh không ít, mà một bên cảm thấy lục chính điển nói lời hẳn là nhường hắn mà nói lục lão đầu nhìn xem lưu địa chủ cùng lục chính điển nụ cười trên mặt luôn cảm thấy không đúng chỗ nào về phần lục chính lâm cũng là minh bạch lưu địa chủ ý tứ nhưng hắn không riêng chính mình ăn ở cần nhờ lưu địa chủ thậm chí hắn vợ con hiện tại cũng là lưu địa chủ nuôi cho dù biết lưu địa chủ ý tứ cũng không dám nói thêm cái gì nhưng vừa ra đến trước cửa lục chính lâm vẫn là quay đầu nhìn xuống lục chính điển lục chính lâm rất rõ ràng cho dù lục chính điển có thể trở thành cử nhân hắn cái này làm đại ca cũng đừng hòng tại lưu địa chủ cái này lớn bao nhiêu mặt mũi nhẹ hư một tiếng lục chính lâm bên cạnh đi ra ngoài bên cạnh tự hỏi hắn là thời điểm Dựa vào chính mình thử một chút có thể hay không kiếm được bạc. Về huyện thành trên đường đi, Lục Chính Lâm đều đang suy tư chính mình có thể làm gì. Ai biết, vừa trở về, theo Lưu Địa chủ xuất môn một lần, hắn lại bị mang về ngõ Tỉnh thôn. Lưu Địa chủ xe ngựa đi vào lão Lục cửa nhà thời điểm, Lục Thừa An vừa ăn cơm trưa xong không bao lâu. Nhìn thấy đi tới Lưu Địa chủ, Lục Thừa An sừng sốt một chút. Tiếp lấy, đánh giá Lưu Địa chủ biểu lộ, Lục Thừa An liền theo chạy vào chính phòng. Không bao lâu, lão Lục nhà người, thậm chí tộc trưởng cùng tộc lão nhóm, đều chen tại chính phòng, nhìn về phía Lưu Địa chủ. Giờ phút này, đối mặt đám người, Lưu địa chủ không do dự, nói thẳng: Chư vị, ta vừa rồi trở lại huyện thành sau, liền theo một cái bạn nhân khẩu bên trong biết được, chúng ta khánh ngan phủ muốn trưng binh dịch, lần này cũng không biết cái gì chế độ, nhưng chuẩn bị thêm một chút bạc, luôn luôn chuyện tốt. Ta đến ngoại trừ nói cho đại gia việc này, chính là quyết định, nếu là có người muốn mượn bạc, ta có thể xét cấp cho lục thị tông tộc tộc nhân một chút. Nghe được Lưu địa chủ lời này, Minh bạch hắn sẽ tốt bụng như vậy, hoàn toàn là xem ở lục chính điển cùng lục thừa an trên mặt mũi. Tộc trưởng cùng tộc lao nhóm đầu tiên là cảm tạ Lưu địa chủ một phen, tiếp lấy liền rơi vào trầm tư. Mỗi khi gặp trưng binh dịch. Vậy nhưng đều không phải là phổ thông bách tính tùy tiện có thể tranh thoát. Nếu là muốn cho bạc không đi phục nghĩa vụ quân sự lời nói, tuổi tác phù hợp thôn dân, mỗi người tối thiểu phải chuẩn bị 30 năm 10 2 mới được. Liên cái này, không chừng đều không đủ. Trong lúc nhất thời, thôn trưởng cùng tộc lao nhóm cũng đang lo lắng, muốn thế nào cùng người trong thôn nói chuyện này. Dù sao, cho dù lưu địa chủ cho người bạc mấy mười lượng bạc dựa vào tộc nhân thu nhập, được bao lâu khả năng còn xong. Thậm chí, có người ta có thể không chỉ một người phù hợp phục nghĩa vụ quân sự liên kỳ. Nghĩ như vậy, tộc trưởng cũng bắt đầu nhức đầu. Chương 220, chỉ cần không đốc Liên minh bạch việc này không thể lái đầu, chương 220, chỉ cần không đốc, liên minh bạch việc này không thể lái đầu. Ngay tại tộc trưởng cùng tộc lao nhóm vì ngọt tỉnh thôn Lục thị tông tộc tộc nhân phục nghĩa vụ quân sự sự kiện dầu gì lúc, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An lên nhau, đồng thời nhìn về phía Lưu địa chủ. Giờ phút này, mang đến tin tức này Lưu địa chủ, đưa tới hai trà con chú ý. Phải biết, phục nghĩa vụ quân sự sự tình, Lục Chính Điền vẫn là tại Khánh An phủ lúc, theo Chu Hành Nhạc cái này đi một chuyến kinh thành Sích huyết vệ miệng bên trong biết được. Có thể nói, Sích huyết vệ là đại chu tin tức linh thông nhất người. Mà Lục Chính Điền có thể nói rất khẳng định, hắn về Thanh Sơn hồi lúc, tin tức này thanh sơn huyện hẳn là còn không người biết, cho nên lưu địa chủ từ chỗ nào biết được tin tức, có lẽ là phát hiện lục chính điền cùng lục thừa an tìm hiểu ánh mắt, lưu địa chủ trên mặt mang lên nụ cười, mở miệng nói: đang điền huynh đệ, ta cũng là cơ duyên xảo hợp, cùng văn huyện lệnh bên người sư gia đáp lên quan hệ. tin tức trọng yếu, ta khẳng định không có tư cách biết, nhưng phục nghĩa vụ quân sự sự tình, hiện tại chỉ chờ thánh chỉ đến khánh an phủ khúc chi phủ trong tay, thanh sơn huyện bên này liền phải bắt đầu dàn báo cáo. sư gia cho ta một điểm nhỏ mắt mũi, hôm nay liền đem việc này sớm cáo chi cùng ta. ta đến ngọn tỉnh thôn trước ngay qua. Lần này là cho phương Bắc biên quân cung cấp binh lực. Nếu là đi phục nghĩa vụ quân sự, tối thiểu nhất cần tại biên quân chờ 5 năm. Nói đến đây, Lưu Địa chủ liền nhạt cười một tiếng, không có nói thêm gì đi nữa. Bất quá, tất cả mọi người minh bạch, Lưu Địa chủ muốn đánh nghe những tin tức này, tuyệt đối không ít hoa ngôn tử. Đương nhiên, cái này lại bởi vì Lưu Địa chủ lời nói, tộc trưởng cùng tộc lao nhóm cảm kích đồng thời, nhức đầu vấn đề lần nữa gia tăng. Đi biên quân phục nghĩa vụ quân sự, có thể đi theo các phụ phục nghĩa vụ quân sự khác biệt, hơn phân nửa muốn trên chiến trường. Một cuộc chiến tranh xuống tới, không có trải qua huấn luyện thôn dân có thể có mấy người hoàn hảo lại nói, năm năm trở lên phục nghĩa vụ quân sự thời gian, đi người có thể trở về 1 phần 10, đã là khó được tình huống. Hiện tại, bay ở ngõ tỉnh thôn thôn dân, thậm chí là khánh an phủ tất cả mọi người trước mặt lựa chọn, chính là mệnh cùng bạc hai chọn một vấn đề. Là đi chiến trường, liều một phen vận khí của mình, nhìn xem có thể hay không bình an hoặc là còn sống về đến cố hương. Vẫn là nâng nợ bên ngoài, giao bạc miễn trừ nghĩa vụ quân sự, lại phải dùng mười mấy thời gian 20 năm toàn lực trả nợ. Giờ phút này tộc trưởng cùng tộc lão, mặc dù ở trong tộc có tuyệt đối quyền lên tiếng, nhưng cũng không dám thay các thôn dân làm quyết định. Mấy người liếc nhau sau, liền đứng dậy cáo tử không lâu lắm, trong tộc triệu tập ra chủ thông chi liền truyền đến từ nhà. lục thừa an nghĩ nghĩ, lôi kéo lục thừa trạch đi theo lục chính điển sau lưng cũng đi qua. tuy nói cha hắn đạt được phục nghĩa vụ quân sự tin tức sau, hai cha con bọn họ đều trải qua cố gắng, thi đậu tú tài, hiện tại việc này cùng quan hệ bọn hắn không lớn, nhưng đều là đồng tộc người, đi là phải đi. trên đường, lục thừa an nhỏ giọng hỏi lục chính điển, cha, ngươi nói nếu là không phục nghĩa vụ quân sự cần bạc quá nhiều, tộc nhân có thể hay không đánh đất đai ông bà chú ý? nghe được lục thừa an lời nói, lục chính điển liền biết con của hắn vẫn là tuổi tác quá nhỏ, rất nhiều chuyện không biết rõ. Thế là Lục Chính Điền thả chậm bước chân đối với Lục Thừa An hỏi Thừa An, ngươi có biết Vi phụ đã sớm biết có nghĩa vụ quân sự vì sao không rất sớm nói cho tộc nhân? Trở lại ngọn tình thôn sau cho trong tộc một vạn lượng bạc cũng là dùng để mua đất đai ông bà mà không phải cáo chi tộc trưởng nghĩa vụ quân sự sự tình dùng bạc đến cho tộc nhân miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Theo Lục Chính Điền lời nói xong, Lục Thừa An nhăn nhăn nhỏ lông mày mà Lục Thừa Trạch này sẽ cũng tại tự hỏi Cha có phải hay không cho bạc dùng để mua đất đai ông bà là lâu dài sự tình ngươi mới không có sớm sẽ có nghĩa vụ quân sự sự tình nói cho tộc trưởng. Lục Thừa Trạch nghĩ nghĩ hỏi. Nghe vậy, Lục Chính Điền lắp đầu nói: "Có phải thế không? Các ngươi suy nghĩ lại một chút." Nghe nói như thế, Lục Thừa an rũ xuống mắt, đi vài bước sau mới lên tiếng: "Cha, chúng ta ngọ tỉnh thôn Lục thị tông tộc, hết thảy có 127 gia đình. Ngoại trừ nhà chúng ta cùng nhà Đại bá, những người khác điều kiện phù hợp đều trốn không thoát phục nghĩa vụ quân sự sự tỉnh. Nếu là ngươi lúc ấy liền nói cho tộc trưởng việc này, những cái kia bạc có bộ phận liền cần dùng để thay tộc nhân miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Vì công bằng, từng nhà đều phải thay một người miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Dựa theo 30 lượng một người tính toán, lại thêm đả thông quan hệ tổn hao, cũng cần gần 4000 lượng bạc." nếu chỉ miễn trừ từng nhà một người nghĩa vụ quân sự, ngươi cầm về một vạn lượng bạc cũng là dư sải, có thể phục nghĩa vụ quân sự kia là muốn mạng sự tình, từng nhà cũng không phải chiêu mộ một người, là người đều sẽ sợ hãi nguy hiểm, đến lúc đó trong tộc người nhìn thấy bạc có còn thừa, khẳng định sẽ lên tâm tư, muốn cho trong tộc thay bọn hắn thanh toán miễn trừ nghĩa vụ quân sự bạc. nhưng mỗi nhà phù hợp phục nghĩa vụ quân sự điều kiện nhân số cũng không phải giống nhau, không mắc quả mà mắc không đều, trong nhà nhân khẩu thiếu tộc nhân làm sao lại đồng lý, cái này mâu thuẫn cùng một chỗ, ai biết cuối cùng sẽ như thế nào? nói đến đây, lục thừa an nhìn lục chính điền một cái, mới nói tiếp đi. Lại nói, coi như chúng ta Lục Thị Tông tộc tộc nhân đều là không tranh không đoạt thiện nhân, bằng lòng dùng ngươi cho trong tộc một vạn lượng bạc nhường toàn tộc người đều miễn trừ nghĩa vụ quân sự, có thể bạc tiêu hết. Lần sau gặp lại loại sự tình này, thưởng qua ngon ngọt tộc nhân khẳng định còn muốn nhường nhà ta đến giúp đỡ. Lần này có thể cho trong tộc một vạn lượng bạc, kia là tình huống đặc biệt, bạc được đến rất dễ dàng. Về sau nếu là trong tộc gặp phải dạng này muốn mạng nghĩa vụ quân sự, đều muốn dựa vào chúng ta cho bạc giải quyết, cho dù chúng ta hai cha con về sau thật coi quan, cũng chỉ có thể trở thành tham quan khả năng hài lòng tộc nhân a. Chỉ cần không đốc, liên minh bạch việc này không thể lái đầu. Theo Lục Thừa An nói tới cái này, Lục Thừa chậc nghĩ nghĩ, cảm thấy thật đúng là như Lục Thừa An nói tới. Nếu là lần này Lục Chính Điền cho bạc nhường đại gia miễn trừ nghĩa vụ quân sự, lần sau gặp phải việc này, vì bảo mệnh tộc nhân cũng biết ngóng trông Lục Chính Điền lần nữa giúp bọn hắn. Lần sau không giúp lời nói, lần này cho ra một vạn lượng bạc không riêng không thể để cho trong tộc nhớ kỹ nhà bọn hắn tốt, thậm chí sẽ khiến sự thù hận của người khác. Nghĩ như vậy, Lục Thừa chậc đối với Lục Chính Điền nói rằng: "Cha, còn tốt ngươi vừa về đến, liền đem bạc cho trong tộc. Hiện tại bạc đều dùng để mua đất đai ông ạ." Nhà chúng ta cũng không cần phiền não muốn hay không cho bạc giúp tộc nhân miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Giờ phút này, nhìn xem Lục Thừa Trạch bội phục ánh mắt, Lục Chính Điền xoa nhẹ hạ cái mũi. Hắn có thể nói, chính là cân nhắc tới vấn đề này, hắn mới vừa về đến liền đem bạc cho ra đi. Thậm chí, nhiều như vậy đất đai ông bà có thể lấy tốc độ nhanh nhất mua đến tay, thậm chí rất ngoo làm tốt khế đất, hắn nhưng là lặng lẽ đi huyện nha tìm qua quan hệ. Nghĩ đến cái này, Lục Chính Điền ho nhẹ một tiếng, đối với Lục Thừa Trạch gật đầu nói: "Hoàn toàn chính xác, vi phụ nếu là mượn cho bạc, lần này khẳng định không ít thôn dân mong muốn miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Nhưng bây giờ, mua đất đai ông bà" Cần phục nghĩa vụ quân sự tin tức vừa ra, đất đai ông bà có thể không thể xuất thủ không nói. Vì hầu thế, cũng sẽ không có người đưa ra bán đất đai ông bà đổi miễn trừ nghĩa vụ quân sự sự tình. Ai mở miệng, đây chính là sẽ bị trong tộc tử tôn hậu bối nhớ kỹ thật lâu. Vừa dứt lời, Lục Chính Điền bản còn muốn tiếp tục lời nói ra, cũng bởi vì bởi vì một chuỗi tiếng bước chân truyền đến, tranh thủ thời gian thu về. Lục Chính Điền chưa nói là, nếu là mua đất đai ông bà, trong tộc tiểu hoa hoa đều đi học đường học tập, không chừng về sau có thể thêm ra mấy cái đồng sinh tú tài không nói, đọc sách minh lý tổng nhân, cản trở đều so vô đầu một cái làm ra sai lầm quyết định thôn dân dễ xử lý. Chương 221, như thế nào ngợi khen, chương 221, như thế nào ngợi khen. Minh Bạch Lục chính Điển không có nói ra là gì gì đó Lục Thừa An, ngẩng đầu nhìn cha hắn một cái. Giờ phút này, Lục chính Điển đã cởi cùng gặp phải thôn dân chào hỏi. Dựa vào nét mặt của hắn bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy phân tích việc này lúc dáng vẻ. Nay sẽ, Lục Thừa An đã đoán được, tại cha hắn quyết định đem văn gia bồi cho hắn 5 vạn lượng bạc bên trong, 1 vạn lượng cho trong tổng lúc, đã nghĩ đến việc này. Dù sao, yếu phục nghĩa vụ quân sự sự tình, Lục chính điền thật là đã sớm biết, mà hiện tại xem ra, quyết định của hắn là chính xác. Nhường vốn nên xuất hiện phi toái, trở thành tộc trưởng cùng tộc lão nhóm cần đau đầu hơn vấn đề. Mặc kệ là đem đã có đất đai ông bà bán đi, thay tộc nhân giải quyết nguy cơ lần này, vẫn là lưu lại đất đai ông bà, tạo phúc tử tôn hậu bối, đều là tộc trưởng cùng tộc lão nhóm phải suy nghĩ cho kia vấn đề. Một cái không thích hợp, đây chính là tiêu rồi mắng. Mà đã cho trong tộc góp một vạn lượng bạc Lục Thừa An một nhà, tộc nhân cũng không có mặt lại để bọn hắn cho bạc. Đột nhiên, Lục Thừa An cảm thấy, cha hắn còn phải thúc dục một chút. Nếu là cha hắn về sau mọi chuyện đều có thể như lần này đồng dạng cân nhắc lâu dài cùng ảnh hưởng, về sau làm quan hẳn là không lớn vấn đề nếu như thế, cha hắn liền phải nhiều cố gắng mới được. nghĩ như vậy, lục thừa an trong đầu, trong nháy mắt cho hắn cha nhóm ra một đầu thật dài sách đơn. bây giờ cách lần sau thu khoa chỉ còn 2 năm, cha hắn còn cần tiếp tục cố gắng mới được. mang theo ý nghĩ này, lục thừa an đi theo càng tụ càng nhiều các thôn dân cười càng không ngừng chào hỏi. có thể cùng lục thừa an cái này nhỏ tú tài nói chuyện, các thôn dân cũng là rất cao hứng. không bao lâu, lục thừa an chung quanh liền tụ tập không ít thôn dân. nhưng các tộc dài cùng tộc lão nhóm biểu lộ nghiêm túc tới sau, tất cả mọi người tranh thủ thời gian dừng lại lời nói góc dạng, chờ đợi tộc trưởng trong miệng rõ ràng không phải tin tức tốt thông chi là năm nay thuê máu trướng, vẫn là mùa đông cần phục lao dịch đi sửa đường hoặc là đào kênh mương. Những ý nghĩ này cũng đã làm cho ở đây lục thị tông tộc người sợ mất mật lên. Nhưng cũng ai dám hướng nghĩa vụ quân sự phía chiến đoán. Phục nghĩa vụ quân sự tin tức chỉ là ngấm lại liền có thể khiến người ta dọa mềm chân. Ai ngờ tiếp theo một cái chớp mắt đại gia liền nghe tới tộc trưởng ngự khí nghiêm túc nói: Ta bên này nhận được tin tức, chúng ta khánh an phủ bách tính năm nay cần phục nghĩa vụ quân sự. Các ngươi thừa dịp tin tức không coi truyền tới, tranh thủ thời gian ngấm lại muốn hay không hoa ngân tử miễn đi nghĩa vụ quân sự. Ta có thể sớm nói rõ ràng với các ngươi. Lần này phục nghĩa vụ quân sự địa phương hẳn là tại phương Bắc biên thành, ngắn nhất 5 năm. Lời này vừa nói ra, hiện trường hấp khí thanh liên tục không ngừng vang lên, thậm chí trong đó còn kèm theo ẩn nhẫn tiếng khóc. Nam Nhi không dễ rơi lệ, nhưng phục nghĩa vụ quân sự tin tức, nhường không ít lớn lao ra nhóm lại cũng không cách nào duy trì nam nhi tôn nghiêm. Khóc, lớn tiếng khóc. Ai biết đi biên thành, còn có cơ hội hay không khóc lên. Đương nhiên, cũng có đầu óc chuyển nhanh, đã hỏi tộc trưởng. Tộc trưởng, chúng ta hiện tại đất đai ông bà khưu ít. Nếu là có thể bán một chút đất đai ông bà, trong tộc có thể không thể giúp một chút chúng ta? nghe nói như vậy tộc trưởng nhìn về phía nói chuyện thôn dân chỉ là nhàn nhạt hỏi nếu là bán đất đai ông bà thay ai miễn trừ nghĩa vụ quân sự Còn có mua đất đai ông bà trong tộc tiểu hoa hoa không thể tất cả đều tiến tộc học một ít tập các ngươi quyết định nhường ai không đi tộc học theo tộc trưởng vấn đề bị hắn nói ra nói chuyện thôn dân trực tiếp an tĩnh thậm chí cùng hắn cùng một cái ý nghĩ thôn dân cũng bỏ đi một khối mở miệng bức bách trong tộc bán đất đai ông bà suy nghĩ dù sao ai biết bán đất đai ông bà sẽ ảnh hưởng tới nhiều ít trong tộc tiểu hoa hoa nếu là bị ảnh hưởng tiểu hoa hoa có người cùng lục thừa an đồng dạng thông minh lại lại bởi vì không đi được tộc học không có cách nào cải biến vận mệnh nhưng làm sao bây giờ? đương nhiên nhà người ta hậu bối bị ảnh hưởng chuyện không lớn đại gia trong lòng càng lo lắng chính là cái kia bởi vì bán đất đai ông bà không có cách nào đi học đường học tập cải biến vận mệnh tiểu hoa hoa là con cháu của bọn họ đời sau một cái không chừng sẽ để cho trong nhà thay đổi địa vị từ tôn có thể so với bọn hắn những này rõ ràng chỉ có thể mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời cả một đời khổ cắp cắp sinh hoạt người trọng yếu hơn một máy mắt đánh đất đai ông bà chủ ý các thôn dân cũng bị mất nhưng lo lắng cho mình an toàn thôn dân đã lo lắng cùng thôn dân chung quanh lẫn nhau nói ra trong lòng ý sợ hãi đương nhiên sau khi nói xong, tất cả mọi người sẽ đến một câu. làm sao bây giờ, ta không muốn đi đánh trận. có thể bạc, ta cũng không có a. có thể đại gia điều kiện đều không khác mấy, có thể đưa ra ý kiến gì. tộc trưởng cùng tộc lao nhóm đợi mọi người sau khi nói xong, đều an tĩnh lại, mới mở miệng nói. hiện tại, ta nói cho đại gia một tin tốt tốt. lưu địa chủ nói cho ta biết, có thể mượn bạc cho chúng ta lục thị tông tộc người. đương nhiên, mượn bạc cũng phải cần trả lại. các ngươi trở về bàn bạc bàn bạc, có cần hay không mượn bạc. dứt lời, tộc trưởng liền vứt tay nhường đại gia về nhà. giờ phút này lục thị tông tộc người cũng không người có tâm tư cùng những người khác trò chuyện được này. tất cả mọi người trầm mặt ai về nhà đấy, đem tin tức này mang đến từ nhà, cũng làm cho ngọn tỉnh thôn ban đêm khiếp sợ tiếng, kêu sợ hãi cùng chói hai tiếng khóc không có yên tĩnh qua. vào lúc ban đêm, rửa mặt xong lục thừa an nhìn thấy hắn tam thúc tìm cha hắn, liền trở về phòng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. lục thừa an rất rõ ràng, hắn tam thúc bởi vì mua ruộng đồng, trong tay phân ra thời gian đến bạc đã không dư thừa nhiều ít. lần này tìm hắn cha, khẳng định là mười bạc. tuy nói cha hắn trong tay không có bao nhiêu bạc, nhưng hắn lương khẳng định đã sớm cho hắn tam thúc chuẩn bị xong bạc, không cần hắn quan tâm. Ngày thứ hai sau khi rời giường, Lục Thừa An nhìn thấy Lục Chính Giang đã không có hôm qua nghe được yếu phục nghĩa vụ quân sự tin tức lúc mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi. Lục Thừa An liền minh bạch, Lục Chính Giang đã đem bạc mượn tới tay. Kế tiếp thẳng đến cơm nước xong xuôi, Lục Thừa An đánh giá Điền Thúy Hoa nhiều lần. Phải biết, tại hắn rời đi ngọt tỉnh thôn, đi thanh sơn huyện thời điểm, hắn tam thẩm thật là thời thời khắc khắc nghĩ đến nhà mẹ đẻ người. Hiện tại, yếu phục nghĩa vụ quân sự đại sự như vậy, hắn tam thẩm vậy mà không có nhường Lục Chính Giang giúp đỡ nhà mẹ đẻ giải quyết. Cơm nước xong xuôi, bị Lục Thừa An đánh giá một hồi lâu Điền Thúy Hoa cái cảm vừa nhất, mở miệng nói, Thừa An. Ngươi Tam Thẩm hiện tại như trước kia cũng không đồng dạng, nhà ai bạc cũng không phải gió lớn thổi tới, ta cũng sẽ không nốc nốc để ngươi Tam thúc mượn bạc giúp nhà mẹ đẻ. Lại nói, cho dù yếu phục nghĩa vụ quân sự, cũng theo cha ta không quan hệ. Lục Thừa An, một câu cuối cùng mới là trọng điểm a. Nghĩ đến Điền Thúy Hoa cha ruột nghiên kỷ so Lục Lão Đầu còn lớn hơn, Lục Thừa An hiểu rõ nhìn nàng một cái. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì trong thôn bầu không khí quá kiềm chế, Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An cũng không ra ngoài cùng trong thôn đám tiểu đồng bạn chơi. Hai người liền vui ở gian phòng hoặc là chuyển cái ghế dựa ngồi ở trong sân, một cái thư xác nhận một ngón tay điểm, cũng là nhẹ nhõm tự tại. Nhưng lúc này phụ cận 10 giảm 8 thôn các thôn dân, có thể không có một cái nào tâm tình tốt. Các phương nghe ngóng, xác định phục nghĩa vụ quân sự tin tức không sai sau, trong lúc nhất thời, từng nhà đều xào xào nháo nháo. Đương nhiên, nhân tính mặt tối cũng tại lúc này nổi bật đi ra. Mà liên tại lưu địa chủ thăm dò được Khánh An phủ Bách Tính yếu phục nghĩa vụ quân sự tin tức lúc. Kinh thành. Lục Thừa An kia phần sách luận bên trong, liên quan tới vũ khí còn có chữa bệnh các phương diện nội dung, trải qua nghiệm chứng, xác định không có vấn đề không nói, tác dụng khá lớn sau. Chu Khải Minh ngay tại trong ngự thư phòng, Triệu Kiến binh bộ thượng thư cùng Công bộ thượng thư. Đương nhiên Còn có bị hắn hết sức tín nhiệm tần trăn Các ngươi nói một chút, lục thừa an cái này nhỏ túi tài, chớ cần muốn thế nào ngợi khen." Chu Khải Minh hỏi. "Chương 222, hắn hẳn là lại lớn khí một chút, chương 222, hắn hẳn là lại lớn khí một chút." Nghe được Chu Khải Minh lời nói, trong lự thư phòng, bao quát tần trăn ở bên trong tất cả mọi người đều mịt mở nhìn hắn một cái. Bất quá, không ai bằng lòng lên tiếng. Đại chu mỗi một đời hoàng đế, tại văn võ ba quan trong mắt đều duy trì hai cái đặc điểm. Thứ nhất chính là, không biết vì nguyên nhân gì, tự khai quốc hoàng đế bắt đầu, mỗi mặc cho hoàng đế đều phòng bị quan võ vẫn là loại kia toàn diện gấp trăm chằm, chằm Phạm la cảm thấy nhận ý hiếp liền sẽ đối quan võ hạ tử thủ phòng bị. cũng bởi vì này, đại chu hoàng đế trong tay, một mực cầm một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, khoảng năm ngàn, chỉ nghe hoàng đế mệnh lệnh đại quân. đương nhiên, cũng có thể là là bởi vì muốn nuôi dạng này một nhánh đại quân, lịch đại đế vương đều kẹo két rất. hiện tại chu khải minh hỏi muốn thế nào ngợi khen lục thừa an, thật đúng là khó trả lời vấn đề. dù sao, lục thừa an hiện tại chỉ có 7 tuổi, nhưng đã là nhỏ tú tài. cái này đã nói lên, hắn tương lai khẳng định phải đi hỏa lộ. như lục thừa an hiện tại liền đã đang hướng làm quan vậy chỉ cần cho hắn thăng quan là được nhưng bây giờ một cái bảy tuổi nhỏ tú tài thăng cái gì quan về phần ban thưởng và bạc thiếu đi không bằng không thưởng nhiều chu khải minh vị hoàng đế này khẳng định không lỡ đương nhiên cũng có khác ban thưởng nhưng có không xứng với lục thừa an kia phần sách luận cung cấp lợi ích có thì là lục thừa an còn không có tư cách đạt được trong lúc nhất thời binh bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư đồng thời nhìn về phía tần trăn dưới chân lặng lẽ xê dịch ba người bọn họ tần trăn nhất đến chu khải minh tín nhiệm vấn đề này vẫn là giao cho tần trăn đến trả lời a thấy thế tần trăn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hai người một cái trong ánh mắt ý lệnh không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lại làm cho hai cái thượng thư đồng thời ngừng tránh né bộ pháp. ngay tại hai vị thượng thư tránh né tần trăn ánh mắt, chuẩn bị trực diện chu khải minh vấn đề, cho ra một chút để nghỉ lúc. chu khải minh bỗng nhiên nhìn về phía tần trăn, mở miệng nói: tần chỉ huy sứ, ta nhớ được. lần này Trưng minh muốn theo khánh an phụ trinh. theo chu khải minh lời nói này xong, dây hiểu ý hắn tần trăn lập tức mở miệng nói: khởi bẩm bệ hạ, lần này thật là theo khánh an phụ Trưng minh. phương bắc biên quân bởi vì nhiều lần chiến tranh, ít nhất cần điều động hai vạn tân binh. khánh an phụ tất cả tuổi tròn mười không đủ bốn lại không có công danh nam đinh, đều tại Trưng binh tuổi tác phạm vi bên trong. Bất quá, Tân binh điều động nhân số đầy 2 vạn số lượng sau, có thể hoa ngân tử miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Tỳ chức tra được, toàn bộ Khánh An phủ phù hợp Trưng binh điều kiện nhân số, tại 10 chừng 3 vạn. Theo mỗi người 210 lượng bạc miễn trừ nghĩa vụ quân sự tính toán, lần này Khánh An phủ có thể cho ngài cấm quân cùng Huyền Dát quân, cung cấp hơn 200 vạn lượng bạc quân tư. Nói đến đây, thần chăn nhìn về phía Chu Khải Minh. Tại Đại Chu, bởi vì hoàng đế nắm trong tay lấy 50 vạn đại quân, để bảo đảm đại quân trung thành, nháy ngại quân này đều dựa vào hoàng đế mang con nuôi. Cũng bởi vì này có cái quy định bất thành văn. Cái kia chính là trưng binh dịch thời điểm, tất cả hoa ngân tử miễn trừ nghĩa vụ quân sự người, cho bạc đều sẽ rơi vào hoàng đế trong tay. Đại Chu có phủ thành 23, mà vì có thể tiếp tục phát triển, ngoại trừ 3 cái sẽ tùy thời xảy ra chiến tranh, tư dân hơn phân nửa là quân hộ biên thành bách tính không cần phục nghĩa vụ quân sự, cái khác 20 phủ sẽ thay phiên lấy đến trưng binh dịch. Lần này vừa vận đến phiên Khánh An phủ, mà Khánh An phủ lại là cái dân cư trung đẳng phủ, phù hợp phục nghĩa vụ quân sự nhân số người không phải quá nhiều. Cũng bởi vì này, miễn trừ nghĩa vụ quân sự bạc, muốn so nhân khẩu đại phủ tăng lên một chút. Chủ yếu là Chu Khải Minh còn muốn môi hắn năm mười vạn đại quân, bạc thiếu đi thật là sẽ không cao hứng. Đương nhiên, miễn trừ nghĩa vụ quân sự bạc cuối cùng sẽ có bao nhiêu, vẫn chưa biết được. Dù sao, phàm là có bạc người, ai cũng không muốn chính mình trở thành kia phải đi phục nghĩa vụ quân sự hai vạn người một trong, Đến lúc đó cạnh tranh kịch liệt hay không, liền quyết định bởi Khánh An phủ có bạc người nhiều hay không. Tại dùng số liệu nhường Chu Khải Minh minh bạch lần này trong tay hắn đại quân có thể có bao nhiêu thu nhập sau, Tần Trăn liền nói tiếp. Bệ hạ, Lục Thừa An là nhỏ tú tài, lần này mời khen, nếu là muốn chờ hắn vào triều làm quan, cũng không thông báo đợi đến khi nào mà hắn chỗ tông tộc chỉ là khánh an phủ xa xôi huyện thành thôn xóm nhỏ nếu là ngài có thể miễn đi lục thừa an chỗ tông tộc nghĩa vụ quân sự nghĩ đến hắn cùng tộc nhân đều sẽ cảm kích ngài theo tần chân lời nói xong cuối cùng là nghe được chính mình muốn nghe chi ngôn chu khải minh hài lòng cười hạ chỉ cần bạc không theo trong tay hắn chạy đi chu khải minh vẫn có thể chịu được một cái nho nhỏ tông tộc người cho dù miễn trừ nghĩa vụ quân sự cũng thu không có bao nhiêu bạc nhưng nói ra lục thừa an cái này nhỏ tú tài thật là sẽ rất có mặt mũi hắn không có tổn thất bao nhiêu bạc lục thừa an cũng có mặt mũi quả thực cả hai cùng có lợi nghĩ như vậy Chu Khải Minh nhìn về phía binh bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư, hỏi: Hai vị ái khanh, các ngươi ý như thế nào? Nếu là tần chỉ huy sứ nói có thể thực hiện, chấp cái này sẽ sai người mưu phòng thánh chỉ. Chu Khải Minh đều hỏi như vậy, hai vị thượng thư cũng không dám nói hắn hẹn hỏi. Bất quá, đến cùng là bởi vì lục thừa an kia phần xét luận, binh bộ thượng thư thấy được võ tướng tại đại chu rốt cục có thể vợ con hưởng đặc quyền, lại không lo lắng nổi danh về sau chính là khám nhà diệt tộc đãi ngộ ánh dạng đông. Hắn suy nghĩ một chút, đối với Chu Khải Minh không người nói. Bệ hạ, ngợi khen lục thừa an cái này thủ tải, ngài miễn trừ lục thị tộc nhân nghĩa vụ quân sự thánh chỉ. Nhất định có thể nhường lục thừa an đối với ngài cảm kích và phần. Bất quá, thần mang coi là, ngoại trừ lục thị tông tộc, ngài cũng có thể cho lục thừa an mấy cái miễn trừ nghĩa vụ quân sự danh lệnh. Hán tuy là 7 tuổi tiểu nhi, nhưng cũng có thân bằng hảo hữu. Nếu là có thể tại tộc người bên ngoài lại được mấy cái danh lệnh, hắn đối với ngài tuyệt đối sẽ càng cảm kích. Theo binh bộ thượng thư lời nói này xong, tần trăn nghĩ đến kia phần đem lục chính điền một nhà cha rõ ràng tư liệu cũng không người nói. Bệ hạ, lục thừa an cái này nhỏ tú tài cùng người nhà quan hệ rất tốt, là khó được thuần thiện người nếu là có thể cho người thân của hắn tên tuổi bên trên chỗ tốt, cũng không biết hắn còn có thể viết ra như thế nào văn chương. Lời này vừa nói ra, Chu Khải Minh đột nhiên cảm thấy hắn hẳn là lại lớn khí một chút. Dù sao, Lục Thừa An một phần xét luận giải quyết hắn mấy cái nhức đầu vấn đề. Nghĩ đến cái này, ôm trong ngực Lục Thừa An không chừng còn có thể cho hắn ngạc nhiên ý nghĩ. Chu Khải Minh hắng rộng một cái, mở miệng nói: đã mấy vị ái khanh nói như vậy, vậy thì lại cho Lục Thừa An cái này nhỏ tú tài mười cái miễn trừ nghĩa vụ quân sự danh lệ. Về phần người nhà của hắn, phong Lục Thừa An mãi mãi là lục phẩm an nhân mẹ hắn phong thất phẩm lũ nhân nói đến đây, Chu Khải Minh nhìn về phía Tần Trăn, buồn bã nói: Tần Chỉ Huy sứ, châm nghe nói thủ hạ ngươi xích huyết vệ, có người cùng Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An quan hệ không tệ, ngươi có thể nhắc nhở hắn, viết thư trở về cáo chi việc này, nhường Lục Thừa An cái này nhỏ tú tài không cần lo lắng trong tộc phục nghĩa vụ quân sự sự tình. Nghe được Chu Khải Minh lời này, Tần Trăn minh bạch, cái này là đối phương nhắc nhở hắn, có thể dùng xích huyết vệ tin tức hệ thống đem Lục Thừa An sắp tiếp thu được trong thánh chỉ cho truyền đi. đương nhiên, trong đó nhất định phải khuyết đại một chút Chu Khải Minh vị hoàng đế này đối Lục Thừa An coi trọng, nếu là Lục Thừa An còn có thể ra lại chút hữu dụng ý tưởng nhỏ. Vậy thì có thể chứng minh, hắn cái này nhỏ tú tài không có giang lang mới tận, kia phần sách luận bên trên nội dung cũng không phải người khác viết thay. Chờ cho đến lúc đó, Lục Thừa An mới có thể chân chính nhập chu Khải minh mắt. Chương 223, mẹ hắn có phải hay không quan tâm sai đối tượng? Chương 223, mẹ hắn có phải hay không quan tâm sai đối tượng? Rõ ràng chính mình phải làm như thế nào tần trăn, lập tức mở miệng nói. "Vậy hạ, đi trước sau đó liền nhìn chằm chằm thuộc hạ viết thư. Ngài yên tâm, thư tín sẽ cùng Trưng binh thánh chỉ đồng thời đến Khánh An phủ." Theo tần trăn lời nói này xong, binh bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư đồng thời nhìn về phía hắn. Giờ phút này hai người rốt cuộc minh bạch, tần chân sẽ bị hoàng đế tín nhiệm, ngoại trừ vũ lực cao, chỉ nghe khiến tại hoàng đế bên ngoài, biết nói chuyện cũng là nguyên nhân một trong. nghe một chút, thư tín cùng thánh chỉ cùng một thời gian đến, không phải liền là nhường lục thừa an tại biết trương minh một chuyện sau, nhìn thấy thư tín lúc đối bệ hạ lòng cảm kích làm sâu thêm sao? lời này, bệ hạ khẳng định thích nghe. quả nhiên, tại tần chân sau khi nói xong, chu khải minh hiện ra nụ cười trên mặt đều sâu hơn không ít, đợi đến vắt tay nhường binh bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư, còn có tần chân tất cả lui ra sau, chu khải minh nhìn xem tần chân tới lui ra phía sau rời đi thân ảnh, thở dài, như thế hợp ý tiểu tử. Làm sao lại sinh trưởng ở ngoài cung đâu? Bất quá, còn tốt sinh trưởng ở ngoài cung, về sau chỉ có thể nói đại chu thần tử. Bằng không, Chu Khải Minh cảm thấy hắn vì không phòng bị lấy tần chăn, không chừng sẽ hung ác quyết tâm giải quyết đối phương. Nghĩ đến cái này, Chu Khải Minh thu liễm vẻ mặt sau, sai người đi gọi Khởi Thảo Thánh Chỉ Hàn Lâm học sĩ đến đây. Đương nhiên, Chu Khải Minh cũng làm cho người đem hắn muốn cho Lục Thừa An ngợi khen tin tức, chuyển đi trong kinh võ tướng trong nhà. Lần này, đại chu hướng quan võ cũng coi là được Lục Thừa An chỗ tốt, tương lai không chừng tuyệt đại đa số người có thể bình an cáo lao hồi hương, không đưa điểm tạ lễ sao được? đến lúc đó quan võ Tạ Lễ cùng hắn thánh chỉ một khối đến nhưng không có không có mắt đi nghe ngóng những cái kia Tạ Lễ có phải là hắn hay không cho đừng nói mặt mũi có bà không ít cảm giác thực tốt giờ phút này Lục Thừa An cũng không biết hắn tương lai muốn phục vụ hoàng đế là cỡ nào keo kiệt tồn tại bởi vì ngọt tỉnh thôn có lòng muốn ra bạc miễn trừ nghĩa vụ quân sự người ta đã tại đi thân thăm bạn lão Lục nhà toàn ra hai ngày này đều không có đi trong thôn đi dạo ngay cả lục lão đầu cũng nhịn được mỗi ngày đúng giờ cùng lão hỏa kế nói chuyện phiếm hoạt động ở trong nhà mà Điên Thúy Hoa thì là tại tin tức truyền ra sau ngày thứ hai liền đem tới cửa nói là mời bạn Kỳ thật chỉ mượn không trả người nhà mẹ đẻ toàn đều đổi đi. Ngày này, cảm thấy tại ngõ tỉnh thôn đợi thời gian cũng không ngắn, Lục Thừa An vừa muốn hỏi Lục Chính Điền khi nào về Khánh An phủ, liền nghe tới Lục Chính Điền mở miệng nói: "Thừa An, ngươi cùng ngươi ca thu thập một chút hành lý. Hôm nay ta cùng ngươi nương đi ông ngoại ngươi nhà, chờ sau khi trở về, chúng ta liền về Khánh An phủ." Nghe xong lời này, không đợi Lục Thừa An biểu thị mình lập tức thu thập hành lý, rồi Lô Thái dài nghe Lục lão đầu, lập tức cất giọng đối Lưu thị nói rằng: "Lão bà tử, đang rộn một nhà muốn về Khánh An phủ, ngươi chuẩn bị cho bọn họ ăn chút gì trên đường mang theo." Còn có ta nhớ được thừa an rất thích ăn trứng gà, ngươi nhiều nấu mấy cái. lục thừa an, hắn sớm qua trong tay không có một văn tiền, chỉ dám sảm kê trứng miễn kĩ. mặc dù kia cũng chỉ là năm ngoái chuyện lúc trước. nghĩ như vậy, đối lục lao đầu nhường chuẩn bị thêm trứng gà. lục thừa an cũng không cự tuyệt, mà là cao hứng đối lục lao đầu nói rằng: ra, thì ra ngài một mực nhớ kỹ ta thích ăn trứng gà sự tình. ngài yên tâm, chờ đến khánh ăn phụ, ta theo cha ta nương cùng ca ca tỉ tỉ, cũng biết nhớ trong nhà. mặc kệ lục thừa an nói là nói thật hay là lời nói dối, ngược lại lục lao đầu nghe xong, trong lòng tao hứng. hắn hiện tại rất rõ ràng. Lão Lục nhà về sau vẫn là phải dựa vào Lục Thừa An. Mà Lục Thừa An thái độ, thật là quyết định hắn về sau phải chẳng có thể ở Lục Thừa An làm con sau, tộc nhân có thể hay không cao liếc hắn một cái mấu chốt. Ngay tại Lục lão đầu nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thừa An đã tiến đến Lưu Thị trước mặt, bá bá bá điểm một chút Lưu Thị sở trường thức nhắm. Trong lúc nhất thời, Lưu Thị vui không ngậm miệng được không ngừng nói: "Thừa An, ngươi đã ưa thích, sữa cái này chuẩn bị cho ngươi. Yên tâm, về sau sữa dành thời gian, liền nhờ người mang cho ngươi chút chúng ta Ngọt Tỉnh thôn bên này tức nhắm cùng lâm sản." nói xong lời này, bởi vì lục thừa an nữa thích tay nghề của mình vui sướng hài lòng lữ thị, liền bén tay áo lên, chuẩn bị đi phòng bếp. thậm chí, liền điền thúy hoa muốn muốn giúp đỡ đều bị nàng từ chối. lục thừa an nhìn xem hắn sữa phản ứng này, vội mở miệng nói: sữa, ngài thật tốt. chờ về khánh an phủ, ta nhất định giúp ngài nhìn ta trầm trầm cha, nhường hắn cố gắng học tập. cha ta nếu là có thể làm quan, không chừng nhiều cố gắng một chút, liền có thể cho ngài mời phong cám bệnh. đến lúc đó, ngài tuyệt đối là chúng ta khánh an phủ nhất có mặt mũi lao thái thái. theo lục thừa an lời nói này xong, tuy nói cảm thấy rất không có khả năng nhưng lục thừa an vẽ bánh lưu thị vẫn cảm thấy rất là thương ngọt. trong lúc nhất thời nàng nhìn xem lục thừa an đong nhiên có chút hối hận trước kia làm sao lại vắng đầu đi theo lục lao đầu sủng đại phòng một nhà nhìn xem nàng cháu trai thừa an nhiều hiếu thuận dạng này cháu trai mới là nàng nên sủng ái mà lúc này lục thừa an cũng đang hối hận cùng hắn ra so sánh năm ngoái không có phân ra lúc hắn kỳ thật hẳn là tại hắn sữa trước mặt nhiều biểu hiện cùng hắn ra bất kể thế nào hống trong lòng vẫn là đại phòng trọng yếu nhất khác biệt hắn sữa dễ dụ nhiều bởi vì lục thừa an lời nói một ngày này cho Lục Thừa An chuẩn bị trên đường cho ăn bánh bột nô cùng có thể thả ở thức nhắm lúc Lưu Thị quả thực vượt xa bình thường phát huy. đừng nói hương vị cũng thực không tồi. chờ Lục Chính Điền bồi tiếp Triệu Nguyệt Tú theo mười dặm thôn trở về, nhìn thấy Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An đã thu thập xong hành lý, mà Lưu Thị tại Lục Thừa An liên tiếp âm thanh không ngừng quan tâm dặn dò. nhìn biểu tình kia kia thái độ, Lục Chính Điền cảm thấy so với hắn cha đối đại ca hắn còn nóng hổi. tại hắn bồi tiếp Nương Tử về nhà ngõ lúc trong nhà ngã xuống đất đã xảy ra chuyện gì? Lục Chính Điền hơi kinh ngạc đi tới, ai biết mẹ hắn chỉ lo nhắc nhở Lục Thừa An thỉnh thoảng sẽ còn cùng lục thừa trạch nói một câu nhưng đối với hắn đứa con trai này có thể nói là không nhìn theo lục mỹ vân trong miệng thăm dò được lục thừa an nói cái gì trên đến lưu thị tâm hoa nội phóng động nhiên sủng lên lục thừa an đứa cháu này sau lục chính điển mẹ hắn có phải hay không quan tâm sai đối tượng mẹ hắn mong muốn bị phong tám mệnh, vậy chỉ có thể là hắn làm quan sau biểu hiện tốt khả năng mời phong mà lục thừa an một cái làm cháu trai dưới tình huống bình thường cũng không có tư cách cho nãi nãi mời phong tám bệnh nghĩ như vậy lục chính điển hoi nhẹ một tiếng theo lưu thị bên người vô tình hay cố ý đi nhiều lần cuối cùng hắn bị lưu thị lấy một cái bánh nướng đuổi Đang ruộng, ngươi là đại nhân, ăn nhiều cái này bánh nướng tử, nương chuẩn bị cho ngươi không ít. Những cái kia ăn mềm ừ bánh bột nô, ngươi nhớ kỹ trên đường nhường thừa ăn cùng thừa trạch. Còn có Mỹ 13 cái tiểu hoa ăn. Lời này vừa nói ra, Lục Chính Điền cảm thấy trong tay vừa ra nổi không bao lâu bánh nướng, một chút không có vừa rồi người được mùi thơm. Liếc nhau, Lục thừa trạch cùng Lục thừa an trăm miệng một lời. Cha, sữa thật là chuẩn bị cho ngươi ngươi thích ăn thứ nhắm. Lời của con, một chút nhường Lục Chính Điền tâm ấm lại. Mã Lưu thị thì là có chút lúng túng nói sang chuyện khác. Đang duọng, ngươi cùng nguyệt tú cùng bọn nhỏ nhanh nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai các ngươi liền phải đi đường, rất vất vả. Hôm nay nhiều nghỉ ngơi một hồi. Nói xong lời này, Lưu Thị liền quay đầu lại tiến vào phòng bếp. Mà chính phòng bên ngoài, chính mình cho mình rời cái ghế ngồi nửa ngày không ai lý lục lão đầu. Thấy Lưu Thị nhường lục chính điển một nhà trở về phòng nghỉ ngơi, cũng không nói nhường hắn cùng lục chính điển mấy cái cũng nhiều nói vài lời chi kỷ lời nói. Lại nhìn thấy lục chính điển thật nghe lời trở về nhà tử, lục lao đầu trực tiếp đen mặt. Cũng không thể hắn một người làm cha, đi qua tìm lục chính điển đứa con trai này nói mềm mại lời nói a. Chương hai thật tốt ủy quất. Chương hai thật tốt ủy quất. Ngồi ở trong sân lục lão đầu. Cuối cùng vẫn là bị Lưu thị kéo trở về phòng. Lý do chính là, hắn ở bên ngoài ngồi, lục chính điền đều không tốt trở về phòng nghỉ ngơi. Mặt đen lên lục lão đầu, chờ lục chính điền làm sơ nghỉ ngơi đến chính phòng cùng hắn cáo biệt sau, vẻ mặt mới hơi hơi hòa hoãn. Sáng sớm hôm sau, Lục Thừa An một nhà an vị lên xe ngựa, chạy tới Khánh An Phụ. Như không có chuyện gì khác, lần sau trở về, tối thiểu nhất cũng là tới gần ăn tiết thời điểm. Tại bọn hắn sau khi rời đi, lão Lục nhà lần nữa khôi phục an tĩnh sinh hoạt. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày lộ trình liền chính thức kết thúc. Đợi tại sắp trời bắt đầu tối lúc, Lục Thừa An một nhà mới trở lại Khánh An phủ trong nhà. Lúc này, khoảng cách thụ giáo giả còn có 2 ngày. Tuy có xe ngựa đi đường, nhưng phong trần mệt mỏi cái từ này vẫn là rất tả thực. Thằng đến rửa mặt xong, đổi thân sạch sẽ quần áo, Lục Thừa An mới cảm thấy mình trên thân không có bụi đất vị. Đương nhiên, cho dù là đi quan đạo, một đường lắc lư mệt mỏi cộng thêm sáng rõ thể cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh cảm giác, vẫn là để Lục Thừa An một nhà không có phiếm bài câu, liền riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Nam ở trên giường, Lục Thừa An đầu tiên là ở trong lòng nhớ lại một chút xi si mang phối phương, hoài niệm hiện đại đường cái bình ổn, liền đem nhớ lại tất cả, mạnh mẽ ép tiến chỗ sâu trong ngóc. Si mang Thủy Tinh chờ phối phương, hắn một cái nhỏ túi tài lấy ra, cái kia chính là bùa đòi mạng. Thở dài, Lục Thừa An chạy không đầu, rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp. Ngủ một giấc tới lớn sau khi trời sáng, an xong điểm tâm, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch đi theo Lục Chính Điền, mang theo Thanh Sơn huyện đặc sản đi sắt vách phương ra bái phòng phương cử nhân. Đám ba người chuẩn bị cáo từ lúc, chuẩn bị một khối về nhà Lục Thừa Trạch, liền nghe tới phương cử nhân nói rằng: "Thừa Trạch, ngươi lưu lại. Vi sư kiểm tra một chút ngươi, những ngày qua có hay không đúng lòng." Nghe nói như thế, Lục Thừa Trạch lập tức dừng bước. Thậm chí, hắn nhìn Lục Thừa An một cái, khe miệng lặng lẽ vẫy lên xuống. Những ngày này, bởi vì tại ngọn tỉnh thôn cùng lục thừa an ngủ một cái phòng, lục thừa trạch cảm thấy mình so tại phủ học tiến bộ còn lớn hơn. Đối phương cử nhân người sư phụ này khảo giáo, lục thừa trạch đương nhiên không phải rất e ngại. Gia phương cử nhân nhà đại môn, lục thừa an lập tức liền đối với lục chính điền nói rằng: Cha, ngươi thấy anh ta vừa rồi biểu tình kia không có? Đợi chút nữa nếu là hắn biểu hiện không tệ, bị phương cử nhân khích lệ, về nhà một lần tuyệt đối sẽ đắc ý. Nói đến đây, lục thừa an quay đầu nhìn xuống nhà hắn cửa sân, nhỏ giọng đối lục chính điền nói rằng: Cha, chúng ta nếu không đi trên đường đi dạo. Cho nương cùng tỷ ta mua chút nhỏ ăn vặt. Nghe xong lời này, Minh Bạch Lục Thừa An đây là thèm ăn lục chính điền buồn cười nhìn hắn một cái, mở miệng nói: "Vậy được, chúng ta liền đi cho ngươi nương cùng người tỷ mua chút ăn vặt." Dứt lời, Lục chính điền bận bịu nấp kỹ hiện ra nụ cười trên mặt, liền mang theo Lục Thừa An hướng phụ cận đường đi đi đến. Trên đường đi, nhìn xem biểu lộ rõ ràng khẩn trương người qua đường, Lục Thừa An liền minh bạch, Khánh An phủ bách tính yếu phục nghĩa vụ quân sự sự tình, đại gia hẳn phải biết. Vốn còn muốn trên đường tản bộ một chút Lục Thừa An, tại phụ cận muối độ, liền cùng Lục chính điền tranh thủ thời gian trở về nhà. Dù sao Phục nghĩa vụ quân sự tin tức vừa ra, ai biết sẽ có hay không có trong tay không có bạc não người một bộ, cảm thấy bên người đường trong tay người hầu bao cùng hắn hữu duyên. Hôm sau, Lục Thừa An ngay tại thư phòng buổi tiếp tra hắn cùng hắn ca đọc sách, Sai Vật liền mang theo Tiểu Ngũ vội vàng chạy tới. Thừa An, Chu đại nhân cho ngươi gửi phong thư, đi là xích huyết vệ tin tức thông đạo, ngươi xem một chút có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, sớm một chút làm chuẩn bị. Lúc nói lời này, Tiểu Ngũ vẫn có chút lo lắng, hắn nhưng là rất rõ ràng, Lục Thừa An trước đó vài ngày, xem như cùng Văn Gia kết toán, ai biết Văn Gia vị tia tại kinh thành làm quan đại nhân có thể hay không đối Lục Thừa An ra tay nghe được Tiểu Ngũ lời nói Lục Thừa An lập tức tiếp nhận trong tay hắn thư tín bất quá cùng Tiểu Ngũ khác biệt Lục Thừa An muốn chính là hắn kia phần sách luận hẳn là có kết quả về phần Văn Tú Tài tại kinh thành nhị thúc có kia phần sách luận Lục Thừa An không có chút nào lo lắng khỏi cần phải nói nếu là kia phần sách luận bên trên vũ khí bản vẽ cùng thời gian chiến tranh miệng vết thương lý các loại tiểu diệu chiêu cũng không ngăn cản được Văn Tú Tài nhị thúc ra tay với hắn kia Đại Chu Hoàng đế có đáng giá hay không hắn về sau hiệu chung Lục Thừa An cảm thấy mình còn cần nhiều hơn cân nhắc ngay tại Lục Thừa An nhìn xem thư tín lúc kinh thành. Văn Tú Tài nhị thúc Văn Tấn Hương đợi đến tạo triều kết thúc, Chu Khải Minh sau khi rời đi, liền bước nhanh tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Thậm chí, hắn đều không dám chậm trễ thời gian, cùng đồng liêu như ngày xưa đồng dạng nhàn phiếm vài câu. Hôm nay tạo triều sẽ kéo đến bây giờ mới kết thúc, ngoại trừ trong triều hoàn toàn chính xác có việc bên ngoài, chỉ hắn cùng người nhà lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, liền lãng phí hơn một canh giờ. Gần nhất những ngày này, trong triều những cái kia võ tướng quả thực là thay phiên lấy đến vạch tội hắn. Đến ở hôm nay, Văn Tấn Hương cảm thấy hẳn là những cái kia võ tướng đem hắn nhà lớn nhỏ sự tình đều tra rõ, có thể nói mỗi người đều vạch tội hắn. Tuy nói đều là chuyện nhỏ nhưng người thân của hắn đừng nói nhiều, gia tộc không ít người cũng đều tại kinh thành, vấn đề lớn không dám nói ra, nhưng vấn đề nhỏ khẳng định cũng ít. cái này không, hắn bị Chu Khải Minh vị hoàng đế này phạt bổng nửa năm không nói, còn tưởng là lấy chúng quan viên mặt khiển trách vài câu. đối với vạch tội chính mình quan võ, Văn Tấn Hường quả thực hận đến nếm răng. đương nhiên, đối gây nên việc này chết tử, trong lòng của hắn cũng không thích rất. đối một cái nhỏ tú tài đạo thủ, lại bị người ta tránh thoát còn bẩm báo nham môn, quả thực mất mặt. thậm chí, người ta nhỏ tú tài một phần xét luận, thành quan võ trong mắt quý nhân, Chu Khải Minh cái này trong ngày thường tận khả năng chen ép quan võ hoàng đế cũng dung túng quan võ vạch tội hắn. Hiện tại, mỗi ngày tao chiều, hắn đều là quan võ nhằm vào đối tượng. Nghĩ đến tao chiều trong lúc đó một ngày bằng một năm cảm giác, Văn Tấn Hương cảm thấy, hắn sau khi trở về không phải mắng gây chuyện chất tử vài câu không thể. Nghĩ như vậy, ngay tại Văn Tấn Hương cảm thấy mình hôm nay sẽ không bị những cái kia thô bị quan võ ngăn đón lúc, một tiếng thô cùng bên trong mang theo ý cười thanh âm truyền vào trong tai của hắn. "Văn đại nhân, ngươi như vậy vội vã muốn đi đâu? Nghe nói ngươi trước đó vài ngày nạp tuổi tác 18 bán hoa nữ, đây là vội vã về nhà thấy mỹ nhân sao?" "Văn đại nhân, mỹ nhân đều tiến ngươi hậu viện, cũng không cần quá gấp." nghe nói như vậy Văn Tấn Hưng mặt tối sầm, nghĩ đến hôm nay hắn bị vạch tội cùng người tranh giành tình nhân, lấy thế để người nạ bán hoa nữ làm tiếp sự tình, hắn đã cảm thấy bị quất. Tiêu bán hoa nữ dáng dấp đồng dạng, nếu không phải đối phương trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, hắn làm sao có thể muốn loại kia thanh tú nữ tử? Hiện tại hắn còn bởi vậy bị vạch tội, thật tốt bị khuất. Cái này ý niệm mới vừa uống, sau lưng liền truyền đến một tiếng cười nhạo âm thanh. Tôn tướng quân, ngươi đừng có hiểu lầm người ta Văn Đại Nhân. Mặc kệ Văn Đại Nhân vội vã muốn làm gì, cũng khẳng định không là chuẩn bị về nhà. Nghe nói như thế, Văn Tấn Hưng quay đầu nhìn người nói chuyện một cái, tâm chìm xuống. Quả nhiên. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền nghe đối phương nói tiếp đi. Gần nhất trường thịnh đường dược vật khan hiếm, Văn đại nhân mỗi ngày thiết yếu bảo dược nhưng có vài ngày không có mua được. Hiện tại, Văn đại nhân cho dù là về nhà, đó cũng là hưu tâm vô lực. Văn Tấn Hưng, chương 225, ta cũng là quan tâm Văn đại nhân, chương 225, ta cũng là quan tâm Văn đại nhân. Mấy ngày nay, Văn Tấn Hưng cảm thấy mình cũng coi là lĩnh giáo qua quan vợ ăn nói thô lỗ trình độ. Nhưng nghe đến đến người sau, hắn vẫn là khí sắc mặt đỏ lên. Nhấc ngón tay hạ đối phương, Văn Tuấn Hưng cắn răng nói: "Một đại nhân Đây chính là tại bên trong chính ngoài điện, há lại cho ngươi nói ra như thế. Như thế nửa ngày, Văn Tấn Hương cuối cùng vẫn là không có đem đối phương lập lại, mà là đẻ xuống ngo ngoe muốn động tay, mở miệng nói: "Bệ hạ nếu là biết ngươi vừa mới nói, không biết có tức giận hay không?" Nghe được Văn Tấn Hương nói như vậy, Mục Khải bình khoát khoát tay, không quan trọng nói: "Văn đại nhân không cần thay ta lo lắng, đợi chút nữa ta liền lên sổ gấp cùng bệ hạ thị tội. Bất quá, ta cũng là quan tâm Văn đại nhân. Ta cùng Trường Thịnh Đường Đông gia nhận biết, nếu là Văn đại nhân cần, có thể tới tìm ta." Văn đại nhân yên tâm, ta nhất định giúp ngươi mua được một chút ngươi cần thiết dược vật nói xong lời cuối cùng, Mục Khải Bình khoẹt miệng ý cười càng lúc càng lớn, đều nhanh thành nết miệng cười to biểu lộ. Thế thế, biết mình muốn tiếp tục nói, Mục Khải Bình không chừng sẽ tiếp tục sách dược vật sự tình. nhìn xuống chung quanh mịt mở do xét hắn đồng liêu, Văn Tấn Hưng sắc mặt tái xanh kem chút chạy chậm đến đi xa. đến ở sau lưng Mục Khải Bình thản tôn tướng quân khiến người chán ghét thanh âm, trực tiếp bị hắn ngăn cách bên thay đá bên ngoài. chờ chờ lại nhà, Văn Tấn Hưng liền đem Văn Cảnh Hành gọi đi thư phòng, hảo hảo mắng một trận. chờ hắn hết giận, liền vứt tay đối Văn Cảnh Hành nói rằng, Cảnh đi, quốc tử dám danh nghịch, ta đã giúp ngươi cầm tới, ngươi dọn dẹp một chút, ta phái người đưa ngươi đi dứt lời, hắn đều không muốn tiếp tục nhìn Văn Cảnh Hành một cái, trực tiếp làm cho đối phương mau chóng rời đi. rất hiển nhiên, bởi vì gần nhất bị quan võ nhầm bảo, đối gây nên việc này Văn Cảnh Hành, Văn Tấn Hưng có chút giận chó đánh mèo. tiên lặng rời khỏi thư phòng Văn Cảnh Hành, đang đi ra thư phòng sau, rủ xuống trong tầm mắt, tại không người có thể gặp góc độ hiện lên một vẻ hận ý, lại rất nhanh biến mất không còn tâm tích. mà lúc này Lục Thừa An cũng xem hết Chu Hành Nhạc kia phong theo kinh thành gửi tới thư tín, bình phục tâm tình xuống, nhìn xem lo lắng Tiểu Ngũ, Lục Thừa An vừa cười vừa nói, Tiểu Ngũ thúc, Chu đại nhân trong thư nói là chuyện tốt. Ta cho khương lão gia tử gửi một phần sách luận, lão nhân gia ông ta đem sách luận đưa tới thánh thượng trước mặt. Thánh thượng cảm thấy kia phần sách luận trong lời có ý sâu xa, liền miễn đi chúng ta lục thị tông tộc lần này nghĩa vụ quân sự. Còn có ta sữa cùng mẹ ta, cũng bị thánh thượng sắc phong an nhân cùng ngũ nhân. Thánh chỉ phải đợi mấy ngày mới có thể tới. Chu đại nhân chính là sớm nhường ta biết lúc này mới viết thư cáo chi. Theo lục thừa an lời nói này xong, cảm thấy mình từ khi tiến vào sích lết vệ cũng coi là trải qua sóng to gió lớn tiểu ngũ cả kinh hả to miệng. Cái gì sách luận có thể khiến cho thánh thượng hào phóng như vậy? nghĩ như vậy, tiểu ngũ tiếp theo một cái chớp mắt, liền đem lòng hiếu kỳ của mình bỏ đi. lục thừa an không có cụ thể nói, hắn liền không nên nghe nóng. cười cùng lục thừa an chúc mừng vài câu, tiểu ngũ liền cảm khái nói: thừa an, ngươi thật lợi hại. ngươi giữa cùng nguyên nương liền bởi vì ngươi được xét phòng, đây chính là đại hảo sự. nhanh, ngươi đi cùng mẹ ngươi chia sẻ một chút cái tin tức tốt này. sau khi nói xong lời này, tiểu ngũ còn cởi mở cười vài tiếng. hắn cô gia quả nhân, bị lục thừa an kêu một tiếng thúc sau, đã sớm đem lục thừa an xem như nhà mình con cháu hiện tại, lục thừa an không chịu thua kém lấy tú tài chi thần, đều để hắn sữa cùng mẹ hắn thành triệu đỉnh có phẩm cấp mệnh phụ, nhường tiểu ngũ cũng cảm thấy cùng có vinh yên. mà lúc này nghe được tiểu ngũ tiếng cười, lục chính điền mới hồi phục tinh thần lại. minh bạch lục thừa an vừa rồi nói chính mình không nghe lầm sao, lục chính điền tiến lên cầm đi lục thừa an trong tay tin. sau khi xem xong, trong đầu của hắn trong nháy mắt nhớ lại lục thừa an kia phần sách luận, còn có một khối cung cấp vũ khí bản vẽ. không nghĩ tới, kia phần sách luận như thế hữu dụng. lục chính điền ánh mắt sáng rực nhìn về phía lục thừa an nói rằng, nói xong, hắn tiến đến lục thừa an bên người, nhỏ giọng nói rằng. Thừa An, mẹ ngươi được phong làm ngũ nhân tin tức, có thể nhường cha đợi chút nữa nói cho nàng. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An cùng Tiểu Ngũ đồng thời nhìn về phía Lục Chính Điền. Chờ nhìn Lục Chính Điền ra mặt đỏ lên, vừa muốn mở miệng nói chút gì lúc, Lục Thừa An mới gật đầu nói: Cha, vậy thì do ngươi nói cho nương cái tin tức tốt này. Còn có ngọn tỉnh thôn bên kia, ngươi cũng biết phong thư trở về. Đừng đến lúc đó thánh chỉ tới, trong nhà không có chuẩn bị. Nghe nói như vậy Lục Chính Điền bận biểu ứng tiếng, tiếp lấy liền để Lục Thừa An chào hỏi Tiểu Ngũ, chính hắn cầm giấy viết thư hướng Triệu Nguyệt Tú chỗ nhà chính đi đến. Cũng không lâu lắm. Lục Thừa An liền nghe tới mẹ hắn lộ ra vui sướng tiếng kinh hô. Đương nhiên, còn có cha hắn loáng thoáng cam đoan về sau cũng muốn thay mẹ hắn thăng một chút cáo mệnh phẩm cấp thanh âm. Niết miệng cười hạ, Lục Thừa An hài lòng nghĩ đến, đã cha hắn như thế cam đoan, vậy hắn lại giúp cha hắn cố gắng một chút. Lại nói, dựa vào cha ruột làm con ông cháu cha thể nghiệm, hắn thật đúng là mong muốn cảm thụ một chút. Trong nháy mắt cảm thấy mong muốn dựa vào cha ruột Lục Thừa An, cùng Tiểu Ngũ nói một hồi, lời của hai người để liền chuyển đến lần này phục nghĩa vụ quân sự sự tình bên trên. Nhìn xem Tiểu Ngũ, Lục Thừa An suy nghĩ một chút nói rằng: "Tiểu Ngũ thúc, lần này bệ hạ ngoại trừ ta mới vừa nói ban thưởng, còn đưa ta 10 cái miễn trừ nghĩa vụ quân sự danh lệch. người nhà của ta cần danh lệch không đủ 5 cái, ngươi nếu là có người quen biết, danh lệch có thể vân ngươi mấy cái. nghe nói như thế, tiểu ngũ khoát tay một cái nói, danh sách này ta không cần, ngươi thúc ta vô thân vô cố, có thể không dùng được không cần phục nghĩa vụ quân sự danh lệch. dứt lời, nghĩ đến lục thừa an danh lệch có thừa, tiểu ngũ mở miệng nói, thừa an, ngươi xác định miễn trừ nghĩa vụ quân sự danh lệch có thể còn lại mấy cái? ngươi bây giờ là nhỏ tú tài, bán danh lệch nói ra không dễ nghe vừa vẫn thúc hàng ngày tại phủ nha bên kia, có thể giúp ngươi xem một chút hay muốn mua danh lệch. nghe nói như thế, lục thừa an lập tức nói, tiểu ngũ thúc, vậy thì làm phiền ngươi. ông ngoại của ta nhà cần hai cái danh lệch, còn có ta đại cô cùng nhà dì nhỏ, mỗi nhà một cái danh lệch. còn lại sáu cái, đều có thể bán. nghe vậy, tiểu ngũ biểu thị mình biết rồi. tiếp lấy, tại lục thừa an nhà ăn cơm xong, lại cùng lục thừa an chia sẻ một chút hắn có thể chuyển ra ngoài tin tức, tiểu ngũ mới cáo từ rời đi. kế tiếp vài ngày, triệu nguyệt tú thỉnh thoảng muốn hỏi một câu, thừa an, nương thật muốn được phong làm nữ nhân, ngươi xác định ta không phải đang nằm mơ. Hiện tại mộng còn không có tỉnh. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu chăm chú trả lời, kế tiếp phàm là Triệu Nguyệt Tú hỏi như vậy, Lục Thừa An liền bắt đầu kêu gọi cha hắn trả lời vấn đề này. Mà Ngọt Tỉnh thôn bên kia cũng nhận được Lục Chính Điền với tin. Trên thư không nhiều lời khác, cũng chỉ để Lục Thừa An viết văn chương đến hoàng đế coi trọng, cho trong tộc miễn đi nghĩa vụ quân sự, Lưu Thị thậm chí bởi vậy được phong làm lục phẩm an nhân. Đừng nói, nghe được tin tức này Lưu Thị, so Triệu Nguyệt Tú còn kinh ngạc khó mà tiếp nhận. Nhận được tin tức vào đêm đó, Lưu Thị thậm chí sợ mình đang nằm mơ, cũng không muốn mộng đẹp nhanh chóng biến mất, thậm chí một đêm không ngủ, nhịn suốt đêm. Ma Ngọt Tỉnh thôn các thôn dân Tại biết không cần phục nghĩa vụ quân sự sau, quả thực vui đến phát khóc. Đêm đó, tiếng cười tại ngõ tỉnh thôn từng nhà trên không phiêu đãng. Mà sáng sớm hôm sau, Lưu Thị liền bị mang theo gà vịt cá cùng các loại rau quả quả hoặc là sơn chân các thôn dân bao vây. Chương 226, bị cái gì kích thích? Chương 226, bị cái gì kích thích? Thẩm, trong nhà nuôi gà mái, người cầm nấu canh uống. Một cái thôn phụ đem ngũ hoa lớn buộc, mặt phì gà mái nhét vào Lưu Thị trong tay nói rằng: "Nghe nói như thế, Lưu Thị cười hắc hắc, mở miệng nói: "Cháu của ta thừa an, giúp ta được an nhân phương hảo." Nghe được Lưu Thị lời nói, thôn dân chung quanh nhóm lập tức lại là liên tiếp tiếng chúc mừng. giờ phút này có thể nói lưu thị chính là toàn bộ ngọt tỉnh thôn tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. bao quát ở một bên xa xa nhìn xem, nụ cười trên mặt bên trong đều lộ ra khó chịu lục lão đầu. đương nhiên lưu thị không có chú ý tới người khác ánh mắt hâm mộ, thậm chí liền các thôn dân đưa tới đồ vật này sẽ đều không có nhập mắt của nàng. phàm là chung quanh có người há mồm, lưu thị đều ngay lập tức sẽ về một câu. lục thừa an giúp nàng trở thành an nhân lợi nói. thời gian dài đại gia góp lưu thị trước mặt nói xong lời chúc mừng, đồ vật vừa để xuống hạ liền rời đi. tuy nói lần này dựa vào lục thừa an không cần phục nghĩa vụ quân sự, nhưng nghe Lưu Thị câu nói kia hơn nửa ngày cũng nghe đủ, vẫn là chờ Lưu Thị khôi phục bình thường sau, lại tiếp tục cảm tạ a. Thế là nửa lúc chiều, Lão Lục nhà lại khôi phục kiên tĩnh. Thấy người trong thôn đều đi hết sạch, khoe khoang nửa ngày Lưu Thị ánh mắt nhắm ngay Lục Lão đầu. Một cái mắt, căn cứ mấy chục năm hiểu rõ, Lục Lão đầu lập tức hừ một tiếng, nói: Lão bà tử, nếu không phải triều đình chỉ phong nữ tính trưởng úy, ta khẳng định cũng có thể thụ phong. Ta hiện tại là Lục phẩm an nhân ngươi chỉ là tú tài cha ruột. Lưu Thị lập tức đáp lại nói: Nghe xong lời này, Lục Lão đầu mặt tối sầm. Ngươi chờ, ta về sau sẽ còn là cử nhân chi cha, tiến sĩ chi cha. Nếu là đang ruộng có thể làm đại quan, ta cũng là đại quan cha ruột. Vậy ta vẫn đại quan mẹ ruột đâu? Còn có, lão đầu tử, ngươi trước kia sủng ái nhất lão đại. Có bản lĩnh về sau giới thiệu chính mình, ngươi chỉ nói cho người khác biết ngươi là lão đại cha ruột là được. Lục lão đầu, hắn không có bản sự. Trong chấp nhóm này, đông nhiên rõ ràng chính mình dựa vào Lục Chính Lâm, chỉ có thể làm cả một đời tú tài cha ruột Lục lão đầu, buồn bã nói, "Lão bà tử, đang ruộng cũng là nhi tử ta, thừa ăn là cháu của ta. Ta không cần cùng ngươi giới thiệu, thân phận cũng tại cái này." đúng đúng đúng, ngươi là người có thân phận, là tú tài cha ruột, không giống ta, hiện tại là lục phẩm ăn nhân. Nói đến đây, Lưu Thị nhìn về phía Lục Lão Đầu, hỏi. Lão Đầu Tử, ngươi nói chúng ta Thanh Sơn Huyện huyện khiến đại nhân là quan mấy phẩm. Lời này vừa nói ra, Lục Lão Đầu quay đầu đi. Mà nghe xong lão lưỡng khẩu đối thoại Lục Chính Giang cùng Điền Thúy Hoa cũng tại Lưu Thị nhìn qua lúc, tranh thủ thời gian cười cười, tìm có chuyện bận rộn lấy cớ chuyện, không có cách nào lại làm một chuyện vui. Lưu Thị tới tới lui lui một câu nói hơn nửa ngày, bọn hắn lô thay cũng lên kén. Về phần rời nhà Lục Lão Đầu trên đường đi nhìn xem người trong thôn cười tươi như hoa nghe đại gia đầy cõi lòng lời cảm kích đột nhiên có chút hối hận nếu là hắn trước kia có thể khiến cho ba con trai cùng tất cả cháu trai đều đi học đường ai học được tốt ai lưu lại hiện tại chỉ dựa vào lục chính điển hắn đều có thể trở thành cử nhân cha ruột đi còn có lục thừa an đưa cháu này lục lao đầu rất rõ ràng lần kia đi học đường tranh hạng hắn bất công đến cùng là ảnh hưởng đến tổ thôn tình thở thật dài lục lao đầu liền thấy hai cỗ xe ngựa hướng hắn vị trí lái tới tiếp lấy xe ngựa màn xe bị vung lên hắn ra láo đại gương mặt kia liền xuất hiện tại lục lao đầu trong mắt rất rõ ràng Một chiếc xe ngựa khác bên trên, tuyệt đối ngồi lưu địa chủ. Minh Bạch đây là nghe được tin tức, chạy về đến tìm hiểu, hay là giữ gìn mối quan hệ lục lão đầu? Trực tiếp đối với Lục Chính Lâm liếc mắt. Lục Chính Lâm, cha hắn đây là bị cái gì kích thích? Cười khan một tiếng, Lục Chính Lâm tranh thủ thời gian xuống xe ngựa, hướng về phía không cho hắn sắc mặt tốt lục lão đầu mệt nói: "Cha, ngài mau lên ngựa xe, chúng ta về nhà." "Về cái gì về, ta đi ra đi dạo, chính ngươi về nhà." Lục lão đầu tức giận nói. "Bất quá, tại lưu địa chủ cười mợ lúc, lục lão đầu vẫn là lên xe ngựa. Vừa đến lao lục cửa nhà, Lục Chính Lâm một nhà cùng Lưu địa chủ nhao nhao nhanh chóng xuống xe ngựa. Tiếp lấy, Lục Chính Lâm nhìn thấy Lưu thị thời điểm, liền gọi Nương thanh âm đều ngọn tám độ. Bị tiêu Lưu thị cảm thấy bị khác nhau đối đại Lục lão đầu. Trong lúc nhất thời, lão lưỡng khẩu ngược là đồng thời hướng chính phòng đi đến, đều không muốn phản ứng Lục Chính Lâm cái này có chỗ tốt thanh âm mới có ngọn độ nhi tử. Thế thế, Lục Chính Lâm không dám có chút không dám chậm trễ đuổi theo trước, giúp đỡ Lưu thị đem cửa màn vung lên. Lưu thị mắt nhìn Lục Chính Lâm, mà không lên tiếng đi vào trong nhà ngồi xuống. Không bao lâu, chốt ở trong phòng Lục Chính Giang cùng Điền Thúy Hoa cũng bị gọi vào chính phòng chờ mọi người đều sau khi ngồi xuống, lưu địa chủ nhìn ngay lập tức hướng lục lao đầu hỏi thúc ta nghe văn huyện lệnh sư ra nói thẩm phong lục phẩm an nhân thánh chỉ rất nhanh liền tới không biết ngài cùng thẩm tiếp chỉ đồ vật nhưng có chuẩn bị nghe nói như thế cái gì đều không chuẩn bị lưu thị vừa mới chuẩn bị mở miệng thôn trưởng thanh âm trong sân vang lên lục thúc ngài cùng lục thẩm ở nhà không đều trong phòng người trực tiếp tới lục lao đầu hô câu vừa dứt lời thôn trưởng liền đã nhanh chóng đi đến mịt mờ nhìn lưu địa chủ một cái thôn trưởng không có chút gì do dự lập tức nói Lục thúc, Lục Thẩm sắc phong lúc, tiếp chỉ cần chuẩn bị, ta đã chuẩn bị xong. Ngay nhìn, ta hai ngày này phái mấy cái thông minh cơ linh một chút tiểu tử lưu tại các ngài thời điểm chuẩn bị, vừa vẫn rất tốt. Lời này, mặc dù là đối với Lục lao đầu vị nhất gia chi chủ này nói, nhưng thôn trưởng ánh mắt thật là nhìn về phía Lưu thị. Dù sao, chờ thánh chỉ vừa đến, Lưu thị sẽ phải được sắc phong làm Lục phẩm ăn nhân. Khỏi cần phải nói, đến lúc đó, Lưu thị chính là Lục thị tông tộc nhất người có thân phận, ý nghĩa của nàng mới là trọng yếu nhất. Mà nghe được thôn trưởng lời này Lưu địa chủ, lập tức minh bạch, đây là tặng đồ người cạnh tranh. Có thể không chờ hắn nói chính mình cũng mang theo chuẩn bị đầy đủ hết đồ vật, liền thả trong xe ngựa, Lưu thị đã đáp. Vừa vặn chúng ta còn không chuẩn bị, vậy thì phiền toái trong tộc chuẩn bị. Còn có, tiếp thánh chỉ đều có gì cần chú ý, thôn trưởng ngươi cũng nói cho ta một chút. Lời này vừa nói ra, Lưu địa chủ liền minh bạch, đối với hắn cái này thân gia, vẫn là thôn trưởng, hay là Lục thị tông tộc càng đến Lưu thị coi trọng. Đương nhiên, hắn là người biết chuyện, biết lúc này mới bình thường. Bằng không, hắn cũng sẽ không một nhận được tin tức, liền chuẩn bị đồ tốt, mong muốn thừa dịp Lục thị tông tộc người cái gì đều không chuẩn bị lúc đoạn trước biểu hiện một chút. Hiện tại xem ra, vẫn là chậm một hồi. Nghĩ như vậy, Lưu địa chủ một mực chờ tới trên trời quần tinh lấp loé, mới đi theo thôn trưởng cùng nhau rời đi lão lục nhà. Đương nhiên, hắn cũng không chuẩn bị rời đi Ngọt Tỉnh thôn, mà là trở về mình mua tòa nhà, chuẩn bị chờ Lưu thị tiếp xong thánh chỉ lại về. Ngay tại Ngọt Tỉnh thôn bên này chuẩn bị sẵn sàng lúc, Khánh An phủ Lục Thừa An một nhà, liền thu được ban bố thánh chỉ đội ngũ, đã nhanh tới Khánh An phủ. Tin tức là tiểu ngũ mang tới, Lục Thừa An đương nhiên biết tuyệt đối không có chiến lệnh. Thế là, người một nhà lại đem đã sớm chuẩn bị xong hương án chờ kiểm tra một chút. Tiếp lấy, lại đem tiếp chỉ lúc cần lễ nghi qua một lần, mới các về các phòng. Chương 227 lấy ra được, chương 227, lấy ra được. Có lẽ là đời người bên trong lần thứ nhất tiếp thánh chỉ, Lục Thừa An một đêm có thể nói lăn qua lộn lại không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Một cái chớp mắt, đều không biết mình có không có ngủ, Lục Thừa An liền thấy ngoài cửa sổ đã có sáng sắc. Dậy dương rửa mặt xong, ra cửa thấy về đến trong nhà người, Lục Thừa An liền phát hiện, đại gia hẳn là đều ngủ không ngon. An xong điểm tâm, từ chối Lục Chính Điền nhường hắn đi về nghỉ một hồi dưỡng đủ tinh thần đề nghị, Lục Thừa An xoa xú mặt, nhìn về phía Lục Chính Điền hỏi: "Cha, ngài nói ta lần này cũng coi là dùng sách luận bên trong chút đồ vật kia, đổi chút chỗ tốt?" Cái này là đồng giá trao đổi, không cần cho bệ hạ đáp lễ a." Nghe nói như vậy, Lục Chính Điển im lặng nói, "Thừa An, ngươi khi nào nghe qua, thu được thánh chỉ còn phải hồi lễ?" Lại nói, "Ngươi một cái tiểu vương hoa, có đồ vật gì có thể đưa bệ hạ?" Cảm thấy Lục Thừa An hẳn là mệt mỏi hoảng, mới có thể suy nghĩ lung tung, đều không có ngày xưa cơ linh tinh Lục Chính Điển, phất phất tay nói, "Tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi bây giờ nhìn xem liền rất không có tinh thần." Đối Lục Chính Điển lời này, Lục Thừa An trực tiếp xem nhẹ. Hắn hiện tại phàm là có thể ngủ lấy, làm sao có thể còn tại cha hắn trước mà đợi? Nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền quyết định không chú ý hắn tra lời nói, ngẫm lại chính mình có thể có cái gì đem ra được, lại sẽ không khiến cho không tất yếu phiền toái lễ vật. Tại Lục Thừa An xem ra, đáp lễ cho dù không đưa, cũng muốn trước chuẩn bị lên. Con tay nhỏ, Lục Thừa An đi vào thư phòng mình. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía thư phòng nơi hẻo lánh nơi nào đó. Ở nơi đó, có một hộp hắn tự tay làm ra thủ công tạo. Bởi vì Triệu Nguyệt Tú sinh nhật tại mùa đông, Lục Thừa An trước đó vài ngày thừa dịp hoa tươi nhiều thời tiết, liền dành thời gian mình làm một bộ màu sắc cùng mùi thơm đều khác nhau thủ công tạo, chuẩn bị cho Triệu Nguyệt Tú làm sinh nhật lễ. Phải biết, đại chu hiện tại nhà giàu sang dùng vẫn là tắm đầu. Phổ thông bách tính không muốn hoa phần này bạc lời nói, bình thường đều dùng vo gạo nước hoặc là bồ kết chờ không cần bạc sạch sẽ vật. Xà phòng vừa ra, làm lễ vật vẫn là rất đem ra được. Có thể đây là hắn chuẩn bị đưa cho mẹ ruột sinh nhật lễ, lại thêm lục thừa an rất rõ ràng xà phòng có thể cho hắn sáng tạo nhiều ít thu nhập. Một nháy mắt liền bỏ đi dùng xà phòng làm chu khải minh lễ vật tâm tư. Dù sao, nếu là đưa cho chu khải minh, vậy khẳng định không thể chỉ đưa một hộp làm tốt xà phòng. Có thể xà phòng đơn thuốc, lục thừa an một chút cũng không đỡ đưa ra ngoài. Tính toán. Sa phòng dùng để làm ăn hoặc là cùng thương hộ hợp tác, khả năng lợi ích tối đại hóa. Người ta hoàng đế giàu có tứ hại, không kém sa phòng cái này chút thu nhập. Nói thầm một tiếng, Lục Thừa An ngay lập tức đem ánh mắt theo chứa sa phòng trên cái hộp rời. Tiếp lấy, hắn rất nhanh ngồi vào trước bàn, cầm lấy cục mực mài lên. Đợi đến lấy lại tinh thần, Lục Thừa An đã cầm lấy bút lông, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Loại bỏ thủy tinh si mang thuốc nổ những này hắn mặc dù không rõ ràng cụ thể phối phương, nhưng cũng biết đại khái. Thí nghiệm một chút không chừng không cần quá nhiều thời gian liền có thể kiểm tra xong đến muốn chết đơn thuốc. Lục Thừa An chuẩn bị cho Chu Khải Minh gặp lễ, là một phần gừng nước bàn vẽ. Đương nhiên, đại chu đã có gùn nước, gọi gùn nước, tức là xe. Lục Thừa An cung cấp là cải tiến gùn nước bản vẽ, càng lợi cho tối tiêu. Chính là bởi vì không phải từ không tới có, nhưng lại rất hữu dụng, Lục Thừa An cảm thấy nếu là cần cho đáp lễ, nước của hắn xe bản vẽ vẫn là rất có thể đem ra được. Rất nhanh, chờ không để ý đến thời gian Lục Thừa An để bút xuống thời điểm, trước mặt hắn chính là một phần số liệu kỹ càng gùn nước bản vẽ, còn có một phần chi kỷ sử dụng giải thích rõ. Lại một lần nữa may mắn chính mình kép trước bởi vì chuẩn bị khảo thí công, tiến vào đại học sau, họ không ít lúc đầu không cần học tập chi thức Lục Thừa An, thổi khô trên bản vẽ mặc ngắn cẩn thận cất kỹ làm xong những này hắn đột nhiên cảm thấy chính mình mệt mỏi đến hoảng, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi đi ra thư phòng lục thừa an trực tiếp đi gian phòng không bao lâu hắn liền đã tiến vào mộng đẹp chờ lục thừa an lên lúc mặt trời đã nhanh muôn biến mất Mà tiểu ngũ nói truyền thánh chỉ đội ngũ vẫn không có đến thằng đến tới ban đêm tiểu ngũ mới vội vàng đi vào lục thừa an nhà thừa an vậy hạ lần này phái tới ban bố thánh chỉ là lễ bộ vương đại nhân hắn cảm thấy vô luận như thế nào đều hẳn là trước cho lục thị tông tộc miễn trừ nghĩa vụ quân sự thánh chỉ còn có ngươi dựa phong an nhân thánh chỉ trước ban bố cái này không Hắn chưa đi đến phụ thành, trực tiếp đi ngọt tỉnh thôn bên kia. Mẹ ngươi sắp phong thánh chỉ, còn phải đợi mấy ngày mới được. Nghe nói như thế, Lục Thừa An mới biết được vì sao một mực chờ không đến ban bố thánh chỉ người. Nhìn về phía Tiểu Ngũ, hắn nhanh chóng nói. Tiểu Ngũ thúc, mặc kệ là cho Lục thị tông tộc vẫn là ta sửa thánh chỉ, hoàn toàn chính xác so với chúng ta nhà bên này trọng yếu. Ngươi yên tâm, đồ vật chúng ta đều chuẩn bị xong, lễ tiết cũng sẽ không sai lầm. Mấy ngày nay ta theo cha ta cùng anh ta đã cùng phủ học xin phép nghỉ, liền trong nhà chờ lấy ban bố thánh chỉ vương đại nhân phẩm là đến đây, chúng ta đều tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào nghe được lục thừa an lời này vốn là truyền một chút tin tức nhờ lục thừa an một nhà biết đạo thánh chỉ tới chậm nguyên nhân tiểu ngũ xoa nhẹ hạ lục thừa an cái đầu nhỏ cưới hỏi thừa an ngươi hôm qua không ngủ à ta đến liền là để cho ngươi biết ngươi không cần khẩn trường, còn phải đợi mấy ngày mới có thể chờ đợi tới mẹ ngươi sắp phong ngũ nhân thánh chỉ những ngày này ngươi có thể thật tốt ngủ một giấc đừng đem chính mình mệt mỏi lấy nói xong lời này tiểu ngũ cười vài tiếng lại cùng lục chính điển hàn huyền sẽ mới cáo từ rời đi về phần lục thừa an ban đêm không ngủ tin tức cũng không phải xích huyết vệ người cố ý nhìn chằm chằm lục thừa an một nhà mà là tối hôm qua đúng lúc có sĩ huyết vệ người đi ngang qua Lục Thừa An nhà bên này, mới phát hiện. Đương nhiên, hiện tại sĩ huyết vệ người đều biết Lục Thừa An một nhà bao quát trong nhà hạ nhân, hôm qua đều không khác mấy không có nghỉ ngơi. Dù sao, tin tức này thật là hắn đồng liêu bởi vì tò mò, một đêm chạy đến xem nhiều lần là được. Cũng bởi vì này, hắn mới đi hỏi thăm một chút truyền Thánh Chỉ Vương đại nhân chạy đi đâu tin tức. Đêm nay, bởi vì tiểu Ngũ mang tới tin tức, Lục Thừa An cũng là thật sớm rồi nghỉ ngơi. Ngay tại Lục Thừa An một nhà tại Khánh An phủ chờ đợi Thánh Chỉ thời điểm, Lễ Bộ Vương đại nhân cũng mang theo chuyển chỉ đội ngũ đến ngọ đình thôn. Nhận được tin tức văn huyện lệnh mặc quan phủ, mang theo nha dịch tại phía trước dẫn đường. Mà chuyên chỉ đội ngũ thì là mắt nhìn thẳng đi tại 10 giặm 8 thôn nhận được tin tức Lặng Yên vây xem trong dân chúng ở giữa. Đừng nói, có náo nhiệt nhìn, nhìn, Thanh Sơn huyện Bách Tính vẫn là rất lớn mật. Chờ chuyên chỉ đội ngũ đi vào ngõ tỉnh thôn lúc, thôn trưởng cùng tộc lao nhóm đã mang theo toàn thôn nam nữ già trẻ, tại cửa thôn đón lấy. Thậm chí, có thôn dân cảm giác gặp được một lần ban bố thánh chỉ cảnh tượng, đã là có thể dạng cả đời đại sự. Phạm La Hải tự nhu thuận, đều dặn đi dặn lại dạng tốt chú ý hàng mục, bị người trong nhà đưa đến cửa thôn chuẩn bị mở mang hiểu biết. Về phần bình thường lịch ngậm gây sự hại tử, tại không biết do chịu mấy lần hôn hợp đánh sau, cũng đều rõ ràng chính mình chỉ cần giữ yên lặng đi theo người trong nhà từng trải là được. Cái này không, lễ bộ vương đại nhân mang theo truyền chỉ đội ngũ đến lúc, nhìn thấy chính là già trẻ lớn bé đều rất biết lễ, thậm chí toàn thôn nhân tập hợp một chỗ, liền tiểu hoa hoa không chế không nổi một chút thanh âm đều không nghe được ngọ tỉnh thôn thôn dân. Chương 228, ngươi nói đáp lễ, chuẩn bị sao? Đại trương, một, chương 228, ngươi nói đáp lễ, chuẩn bị sao? Đại trượng, một. Ngọ tỉnh thôn cũng không chỉ lục thừa an một nhà có người phòng khoa cử một cái có tộc học tông tộc, mặc dù tự đại chu khai quốc đến nay không có đi ra quan viên, ngay cả cử nhân cũng chỉ đi ra một cái, vẫn là hơn trăm năm trước ra. nhưng toàn tộc người thêm một thối, bao quát tú tài cũng có mấy cái. về phần đồng sinh, vậy cũng có bảy tầng cái. tộc trưởng cùng tộc lão vì lần này tiết chỉ, thật là đem trong tộc tú tài đồng sinh chờ người đọc sách đều tập hợp, liên tiên huấn luyện lễ nghi, lấy bảo đảm không sai. chờ thu được lễ bộ vương đại nhân mang theo truyền chỉ đội ngũ sắp đến lúc, tộc trưởng liền đem tất cả mọi người triệu tập lại, liên tục phân phó sau, mở miệng nói, người đọc sách đều đi trước, đợi chút nữa như là đại nhân có lời muốn hỏi. Nhớ phải suy nghĩ kỹ lại trả lời. Còn có, nếu người nào hôm nay cho ta xảy ra vấn đề, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nói xong lời này, hắn còn chuyên môn nhìn mấy cái người đọc sách bên trong tương đối tuổi trẻ. Trong đó, liền bao quát lục chính lâm cùng tộc học lục phụ tử, còn có một cái hơn 40 tuổi, trước kia tại xung quanh một cái khác huyện thành mở tư thủ, nghe được tin tức trở về tú tài. Ba người này là tương đối tuổi trẻ, còn có chạy đầu tú tài nếu là có thể bị quan viên thưởng thức mang đi, không chừng sẽ đánh ra tốt tương lai dụ hoặc quá lớn, không căn dặn một chút, thôn trưởng có thể không dám hứa chắc sẽ có hay không, có người nghĩ đến muốn biểu hiện góp người ta quan viên trước mặt khiến người chẳng ghét. đương nhiên, trong đó hai cái tóc trắng xóa, răng đều không khác mấy rơi sạch lao tu tài, thôn trưởng chỉ là để phân phó con cháu của bọn họ đỡ lấy trưởng muối. nói một câu đều muốn phản ứng hơn nửa ngày lao tu tài, chỉ cần ở phía trước góp nhân số, nhường ngọc tỉnh thôn tú tài nhân số nhìn xem nhiều một chút là được. mang theo dựa theo an bài chỗ đứng cắt thôn dân, thôn trưởng cùng tộc lao đi cửa thôn đem ban chỉ đội ngũ nên tiến vào trong thôn lễ bộ vương đại nhân là mỗi tiếng nói cử động đều dựa theo lễ nghi quy phạm chính mình cũng quy phạm người khác người nhưng hắn đối với mình lễ nghi mới là yêu cầu nhất nghiêm ngặt nhìn thấy ngọn tình thôn thôn dân mặc dù có địa phương lễ nghi không đúng chỗ nhưng một nghĩ những thứ này người đều là trong đất kiếm ăn bình thường thôn dân hắn liền nhịn xuống thói quen chuẩn bị thuyết giáo lời nói tiếp lấy một đường cùng thôn trưởng hàn huyên hai câu đại gia duy trì khẩn trương nhưng lại trang trọng nghiêm túc bầu không khí đi hướng lục thị tông tộc chuẩn bị xong tiếp chỉ địa phương trung trung điệp điệp một đám người trong lúc nhất thời lại an tĩnh không có nhiều động tĩnh coi tốt Cân nhắc tới các thôn dân nhận ép năng lực, thiết hương án địa phương rời thôn miệng không xa, một đoàn người rất nhanh liền đi đến bên kia. Lúc đầu tiếp chỉ người cần xuyên quan phục hoặc lễ phục, nam tính mang quần đái, nữ tính đeo châu đáo, dung nhan cần sạch sẽ trang nghiêm. Nhưng những này, đối ngọt tỉnh thôn thôn dân mà nói không có mấy cái có thể làm được. Đại gia chỉ có thể tìm ra bản thân tốt nhất quần áo, thu thập sạch sẽ, đương nhiên, có đồ trang sức cũng đều đeo ở trên thân. Đối với cái này, vương đại nhân cũng là không nói gì. Nhìn xem hương án trước, Lục thị tông tộc người đang vạ cáo hai chân quỳ xuống, thân trên thẳng tắp cung nghe thánh chỉ, hắn âm thầm bắt đầu Cái này tông tộc nghèo là nghèo một chút, nhưng tối thiểu nhất thái độ không tệ, cũng không người phạm sai lầm, hẳn là chuẩn bị cẩn thận qua. Nghĩ như vậy, hắn chỉnh ngay ngắn vẻ mặt, bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Phúng Tiên thừa vận hoàng đế, chế nói: "Hiện có Lục thị tông tộc người chậm tiến Lục thừa An, tài học xuất chúng, dưới ngòi bút văn chương hiển thị do càn khôn." Chấm, rất cảm giác vui mừng. Nhớ tới Lục thừa An chi công, do đó miễn trừ Lục thị tông tộc lần này nghĩa vụ quân sự, lấy đó ngợi khen. Vĩnh ưng 15 năm ngày 27 tháng 9. Theo Vương Đại Nhân Thánh Chỉ tuyên đọc xong, xác định trên Thánh Chỉ thật miễn đi toàn tộc nghĩa vụ quân sự sau, lục thị tông tộc người hô to vạn thuế, dập đầu nói tạng. kia mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết lòng biết ơn, một chút vào Vương Đại Nhân mắt. Lúc đầu lần này ban bố Thánh Chỉ, Chu Khải Minh sẽ để cho lễ bộ Vương Đại Nhân đến đây, không riêng bởi vì tính cách của hắn, càng bởi vì là Vương Đại Nhân là tim gan của hắn. Lục thừa ăn những cái kia bản vẽ cùng tiểu diệu chiêu, thật là có tác dụng lớn. Mặc dù tần chân cùng ám vệ đã đem lục thừa An còn có toàn bộ lục gia trong trong ngoài ngoài đều tra rất rõ ràng, Chu Khải Minh vẫn như cũ cho vương đại nhân an bài quan sát Lục thị Tông tộc người cùng Lục thừa An một nhà nhiệm vụ. Dù sao, một phương khí hậu nuôi một phương người, xấu chút ra tốt mang tình huống rất ít gặp. Lục thừa An dạng này có tài nhỏ tú tài, hắn phải xác định thật không có vấn đề. Nhìn xem Lục thị Tông tộc người thần sắc căng kích, vương đại nhân gỡ xuống sợi dâu, âm thầm sau khi gật đầu, tiếp lấy liền bắt đầu tuyên đọc cho Lưu thị phong cáo mệnh thánh chỉ. Làm Lưu thị tại trên thánh chỉ nghe được tên của nàng Lưu Bình, mà không phải Lưu thị hoặc Lục Lưu thị sau, đột nhiên ánh mắt bắt đầu đắc ách chịu đựng nước mắt, bái tạ qua đi, lưu thị trong lòng một hồi khoan khoái. thật tốt, nàng là lưu bình, là triều đình sắp phong lục phẩm an nhân về sau liền không còn là chỉ có thể quan phù họ, sống hơn nửa đời người đều nhanh quên chính mình dành tự lục lưu thị. nghĩ như vậy, lưu thị còn cần khoe mắt liếc qua nhìn một bên lục lao đầu một cái. đợi đến ban chỉ nghi thức kết thúc, thôn trưởng nhanh lên đem đã sớm chuẩn bị xong hầu bao đưa tới. ban chỉ thu vui ngân, đây đều là thông thường, lại thêm bạc cũng không phải cho một mình hắn, vương đại nhân cũng là không có cự tuyệt. đưa xong hầu bao thôn trưởng, tại hắn nhận lấy hầu bao sau, mời nói. đại nhân, lần này cực khổ ngài đến đây ban chỉ. Vất vả. Trong tộc chuẩn bị chút rượu và đồ nhắm, còn mời ngài làm sơ nghỉ ngơi, nhấm nháp một chút chúng ta thành sơn huyện mỹ thực. Nghe nói như thế, vương đại nhân khoát khoát tay, trực tiếp cự tuyệt nói. Tộc trưởng không cần khách khí, bản quan thụ mệnh đến đây ban chỉ, là bệ hạ ý chỉ. Về phần mỹ thực, lần này khả năng vô duyên nhấm nháp. Bản quan còn muốn đi Khánh An phủ, lần sau có dành lại nói. Nói xong câu này lời khách sáo, vương đại nhân liền chuẩn bị dẫn đội rời đi. Thấy thế, thôn trưởng cũng không dám tiếp tục mời, tranh thủ thời gian mang theo người cùng tiễn vương đại nhân một nhóm rời thôn. Trên đường đi, bởi vì đã ban bố xong thánh chỉ, bầu không khí cũng là gần đây thời điểm tùng nhanh hơn một chút. Vương đại nhân này sẽ cùng thôn trưởng cùng tộc lão Hàn Huyên vài câu, liền đem thoại để dẫn tới Lục Thừa An trên thân. dây hiểu trọng điểm vẫn là Lục Thừa An thôn trưởng khẳng định là đem Lục Thừa An lớn khen đặc biệt khen. Thỉnh thoảng sẽ còn cho một bên Lục lão đầu một ánh mắt, nhường Lục lão đầu cái này làm ra ra cũng khen khen một cái nhà mình cháu trai. trong lúc nhất thời Vương đại nhân đem nghe được hai bên trong tập hợp một lần, nhịn không được cười hạ. cái này ngoại tỉnh thôn Lục thị tông tộc người vẫn rất có thể khen người, tuy nói thổi phồng đến mức có chút ngay thẳng, nhưng tái diễn lời nói thật đúng là không nhiều. nghĩ như vậy. Vương đại nhân liền nhớ lại, Lục thị tông tộc mặc dù đã sớm chán nản, khai quốc sau liền quan viên đều không có đi ra, nhưng nói thế nào cũng là có tộc học tông tộc. Nghe xong đại gia tán dương Lục Thừa An lời nói, Vương đại nhân rất nhanh nói sang chuyện khác. Cái này được đi học thôn dân, cùng bình thường bách tính so sánh, hoàn toàn chính xác dễ dàng giao lưu. Cái này không, không bao lâu, Vương đại nhân liền đem Lục Thừa An từ nhỏ đến lớn sự tình, đang cùng đại gia trong lúc nói chuyện với nhau dò nghe, còn không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Loại bỏ người trong tôn khoa chương tán dương chi ngôn, tổng kết lại liền hai chữ, thông minh. Nghĩ đến Lục Thừa An kia phần xét luận, Vương đại nhân đồng ý gật đầu. Chương 228, ngươi nói đáp lễ, chuẩn bị sao? Đại chương, hai, chương 228, ngươi nói đáp lễ, chuẩn bị sao? Đại chương, hai. Tiếp lấy, hắn liền đem lực chú ý tập trung tới trong thôn người đọc sách trên thân. Theo Vương đại Nhân ánh mắt nhìn tới, Lục Chính Lâm người cái túi tải, còn có phía sau bọn họ đồng sinh căng thẳng trong lòng. Tiếp lấy, tất cả mọi người đoàn chính thái độ, liền cùng chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ đồng dạng, bảo đảm chính mình lễ nghi dáng vẻ có thể làm được tốt nhất. Ân, chính là cánh tay chân nhìn xem lúc đi lại có chút cứng ngắc, cái khác tất cả còn có thể bảo trì lại. Bất quá Vương đại nhân chỉ nhìn lục chính lâm cùng một cái khác tú tài một cái, ánh mắt liền tinh chuẩn rời về phía lục phu tử. Nghe nói lục nhỏ tú tài ban đầu vỡ lòng, là trong thôn tộc học phu tử giáo. Nghĩ đến, lão tiên sinh chính là lục nhỏ tú tài vỡ lòng lân sư. Vương đại nhân nhìn về phía lục khải mới hỏi. Lục thừa an tư liệu, hắn trên đường tới đều nhìn qua, chỉ một cái liền nhận ra lục phu tử. Nghe vậy, lục khải mới tranh thủ thời gian không người nói. Đại nhân, lục nhỏ tú tài chỉ ở tộc học chờ qua một đoạn thời gian, tính được ta cũng nói không chừng là hắn vỡ lòng lân sư. Chỉ là vận khí tốt, mang theo hắn một chút thời gian mà thôi nghe nói như thế, vương đại nhân cũng là không có kinh ngạc hoặc là hỏi đến khác, chỉ là nhàn nhạt hướng lục lao đầu bên kia mắt nhìn. hắn kỳ thật đối lục lao đầu càng hiểu kỳ, đặt vào rõ ràng có tài hoa cũng có bền lòng nhi tử, còn có đã gặp qua là không quên được cháu trai không bồi dưỡng, lấy cả nhà chi lực lãng phí thời gian phụng dưỡng một cái không có nhiều đọc sách thiên phú nhi tử, lục lao đầu nghĩ như thế nào? cái này nếu để cho những cái kia lấy lợi ích làm trọng thương người biết, tuyệt đối sẽ trào phúng lục lao đầu làm thâm hụt tiền mua bán. bất quá, hôm nay nói thế nào, đều là lao lục nhà đại nhã tử, vương đại nhân cũng không có đem lời trong lòng mình cùng lục lao đầu hỏi ra nhưng lục lão đầu vẫn là tại hắn cái ánh mắt này bên trong, túi đầu bắt đầu trở mặt. giờ phút này lục lão đầu đột nhiên cảm thấy, giống như vương đại nhân dạng này không hiểu ánh mắt. về sau theo lục chính điển cùng lục thừa an hai cha con này khảo thí càng tốt, hắn nhìn thấy cơ hội cũng biết càng nhiều. đừng nói, chỉ là nghĩ một hồi, lục lão đầu đều cảm thấy mình về sau không muốn ra ngoài. theo lục lão đầu trên thân thu tầm mắt lại sau, vương đại nhân lại cùng lục phu tử trò chuyện lên lục chính điển cùng lục thừa an hai cha con này. theo lục phu tử trong miệng, vương đại nhân rất nhanh nắm giữ những năm gần đây tại bên ngoài học đường học trộm lục chính điển học tập tiến độ, có thể nói là thông minh cũng người rất hiếu học, nhưng có thể hay không thi đậu tiến sĩ, kết quả đã định. Thẳng đến Lục Phu Tử nói lên Lục Thừa An học tập tiến độ, Vương đại nhân mới chỉnh ngay ngắn lên đồng sắc, biểu lộ dần dần chuyển thành ngưỡng mộ. Giờ phút này, hắn biết rõ phát giác, Lục Thừa An không chỉ có lấy đã gặp qua là không quên được bản sự, hắn dung hội quán thông sở học, còn có khó được năng lực phân tích, mới là hắn ưu tú nguyên nhân. Khó trách, Khương đại nho đều đem Lục Thừa An cái này nhỏ tú tài coi là bạn vong nghiên. Ở trong lòng cảm khái một chút, Vương đại nhân một đoàn người thì rời đi ngọ Tình Tôn. Cự Tuyệt Văn huyện lệnh chuẩn bị chiêu đãi đề nghị của bọn hắn. Vương đại nhân mang theo ban chỉ đội ngũ liền chuẩn bị chạy tới Khánh An phủ. Rời đi Thanh Sơn huyện trước. Hắn đối với thân triêu sau ra tay. Hỏi những cái kia mang đến Khánh An phủ lễ vật thật là nhanh muôn đến. Một cái nhìn xem giống như là văn thư an mặc trung niên nhân mau tới trước. Đối với vương đại nhân nói rằng đại nhân dựa theo ngài tính toán chúng ta đến Khánh An phủ thời điểm những lễ vật kia cũng biết vừa mới đến. Thời gian tuyệt đối vừa vặn chúng ta thánh chỉ cùng lễ vật sẽ trong cùng một lúc đưa đạt lục nhỏ tủ tại nhà. Nói đến đây hắn nhìn vương đại nhân một cái nói tiếp đại nhân ngài yên tâm trong triều quan võ đều là người biết chuyện lễ vật đạt tới thời gian chắc chắn sẽ không có lầm. Nghe nói như vậy vương đại nhân, gật đầu sau, dặn dò nói, mau chóng đi đường, tranh thủ có thể nhanh lên đến khánh an phủ. Theo phân phó của hắn âm thanh truyền ra, hắn mang tới người nao nao lên ngựa hoặc là tiến vào xe ngựa bắt đầu đi đường. Trong lúc đó, mặc kệ đại gia làm sao không vui liên tiếp đi đường phân phó, cũng không ai dám mở miệng phàn nàn. Chờ vương đại nhân một đoàn người đội ngũ xuất hiện tại sắp đến khánh an phủ quan đạo lúc. Theo vương đại nhân ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ liền ở tại chỗ đợi. Cũng không lâu lắm, theo kinh thành phân hướng liền có một hàng dài xe ngựa, mang theo không biết chuyên chợ gì gì đó hòng xỉu, hướng khánh an phụ bên này mà đến. rất nhanh, hai phe nhân mã liền hợp thành hợp lại cùng nhau. minh bạch vương đại nhân không tiến khánh an phụ không phải đang chờ bọn hắn, mà là chờ bọn hắn mang tới lễ vật, hộ tặng quà mà đến hộ vệ, bởi vì đã sớm thu được chủ nhân phân phó, người cầm đầu lập tức đối với vương đại nhân nói rằng: đại nhân, chúng ta chuyên cho lục nhỏ tú tài mang đến một chút lễ vật. lần này đi lục nhỏ tú tài nhà, có thể theo ngài cùng nhau đi tới. bản quan đi tuyên đọc thánh chỉ, đã cùng đường, vậy thì một khối tiền đến. vương đại nhân có chút lung tung nói: bất quá. Hắn lâu dài không có biểu tình gì biến hóa trên mặt, này sẽ cũng là không có khiến người khác nhìn thấy hắn xấu hổ. Tiếp lấy, không chờ Vương đại nhân nói cái gì, Tạng Lễ đội ngũ người cầm đầu, liền nói một tiếng, mang theo người rất tự giác đi theo truyền chỉ đội ngũ sau lưng. Từ giờ khắc này, phàm là có người dò xét cái đội ngũ này, đều sẽ cảm giác đến truyền chỉ cùng Tạng Lễ, vậy cũng là Chu Khải Minh an bài. Tuy nói, cái này đích xác là Chu Khải Minh an bài. Đột nhiên cảm thấy các đời hoàng đế đem võ tướng điều giáo hết sức hiệu chuyện Vương đại nhân, bỗng nhiên có chút may mắn chính mình sở tại vương gia, cho tới nay đều là vừa làm ruộng vừa đi học thế gia. Cái này đại chu hướng võ tướng Thời gian không dễ chịu a. Ý nghĩ này, tại khóe mắt liếc qua ngắm đến tặng lễ đội ngũ trưởng dáng dấp đội xe sau, Vương đại nhân đột nhiên cảm thấy, đại chu hoàng đế đối võ tướng khắc nghiệt một chút, cũng là tình có thể hiểu. Dù sao, những mấy võ tướng mặc kệ trước kia là cái gì xuất thân, mấy cuộc chiến tranh xuống tới, vốn liếng đều sẽ nhanh chóng phong phú. Mang theo ý nghĩ này, Vương đại nhân xe ngựa lái vào Khánh An phủ. Khúc Chi phủ đã sớm nhận được tin tức, có thể hắn đến bên này thời điểm, Vương đại nhân còn đang chờ tặng lễ đội xe. Thế là, Khúc Chi phủ liền chưa từng xuất hiện. Chờ Vương đại nhân xe ngựa tiến vào Khánh An phủ phụ thành đại môn. Khúc Chi phủ mới mang theo thủ hạ đến đây hoan nghênh Vương đại nhân mặc dù nói không có Khúc Chi phủ quá lớn nhưng ngã xuống đất là thiên tử cận thần vẫn là ban chỉ không sai Khúc Chi phủ thái độ vừa đúng nhiệt tình đem người nên tiến khánh an phủ sau Khúc Chi phủ liền nhìn về phía Vương đại nhân hỏi Vương đại nhân không biết ngài là chuẩn bị đi trước phủ nhà chỉnh đốn một chút vẫn là trực tiếp đi lục nhỏ tú tài nhà ban chỉ Vương đại nhân cũng không dám cùng tặng lễ đội ngũ tách ra đi theo Khúc Chi phủ đi trước phủ nhà lập tức nói hiện tại thời gian vừa vặn ta chưa hết đi lục nhỏ tú tài nhà Khúc Tri phủ không biết ngài có thể nguyện dẫn đường nghe vậy, đã sớm biết là cái kết quả này khúc chi phủ bận điệu đáp, cố mong muốn cũng không dám mời thai. dứt lời, khúc chi phủ liền mang theo người chạy tới lục thừa An nhà. mà lúc này tuyên chỉ đội ngũ sắp đặt tới tin tức, sớm đã bị khúc chi phủ phái người cáo chi lục chính điển, chuẩn bị sẵn sàng lục chính điển liền mang theo người nhà cùng mấy người hạ nhân cung kính ở ngoài cửa chờ lấy. đợi cho vương đại nhân một đoàn người nhanh đến đặt lục. lục chính điển lần đầu tiên nhìn thấy không phải khác mà là kia một hàng dài chứa hỏng xiềng đội xe. thừa ăn, ngươi nói đáp lễ, chuẩn bị sao? lục chính điển nhỏ giọng nói rằng, nói xong, hắn bổ sung một câu. Đáp lễ có thể nhất định phải xứng đáng phần này ban thượng, nếu không có chút mất mặt a. Chương 229, cái này lục nhỏ túi tài, quả nhiên không đơn giản, chương 229, cái này lục nhỏ túi tài, quả nhiên không đơn giản. Nghe được Lục Chính Điền lời nói, Lục Thừa An nhẹ hừ một tiếng, giơ lên cái cằm. "Có tốt, hắn không nghe hắn cha lời nói, sớm chuẩn bị đáp lễ." "Bằng không, hiện tại không chừng liền phải đau lòng bỏ ra tương lai biết để trứng vàng xả phòng toán thuốc. Nghĩ như vậy, cùng Lục Chính Điền liếc nhau, Lục Thừa An sợ hắn cha lo lắng đáp lễ vấn đề, đợi chút nữa biểu hiện không tốt, tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói rằng: "Cha, Ngài yên tâm đi, ta chuẩn bị nguồn nước bạn vẽ, so đại chu hiện tại dùng lật xe tốt. Lời này vừa nói ra, Lục Chính Điển trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. So lật xe tốt nguồn nước, đây chính là lợi quốc lợi dân đồ vật, làm đáp lễ tuyệt đối phù hợp. Túi đầu nhìn xuống Lục Thừa An, Lục Chính Điển lập tức tán dương. Nhi tử, còn tốt ngươi có chuẩn bị. Xem ra về sau nếu là thu thánh chỉ, còn phải sớm đem đáp lễ chuẩn bị kỹ càng mới được. Nói câu nói này thời điểm, Lục Chính Điển ánh mắt đã chuyển qua vương đại nhân một đoàn người trên thân. Lễ vật gì gì đó chạy không được, vẫn là trước tốt dễ ứng phó vị này kinh thành tới vương đại nhân a trong lòng nghĩ như vậy, lục chính Điển vẫy tay một cái, liền mang theo người trong nhà nên đón tiếp lấy. mà lúc này, vương đại nhân xe ngựa vừa vặn dừng lại, khúc chi phủ thì là đã xuống xe ngựa. cùng khúc chi phủ chào sau, lục thừa an một nhà liền nhìn về phía vương đại nhân chỗ xe ngựa, chờ vương đại nhân vừa xuống xe ngựa, khúc chi phủ liền đối với lục chính Điển nói rằng, lục tu tài, đây là chúng ta lễ bộ viên ngoại lang vương đại nhân. nghe vậy, lục chính Điển lập tức hành lễ nói, học sinh lục chính điền gặp qua vương đại nhân, lục tu tài nghe đại danh đã lâu, vương đại nhân đối với lục chính điền khách khí nói, bất quá, lúc nói lời này. Hắn khoẹt mắt liếc qua chú ý lực, đều tại lục thừa an trên thân. Đối lục chính điển, vương đại nhân thật là nghe đại danh đã lâu, cũng thật hâm mộ hắn. Trong triều quan viên nhiều, trong kinh quyền quý cùng quan viên nhà nhi tử, kia càng là nhiều vô số kể. Đồng dạng quan viên, có thể mang nhi tử tại hoàng thượng trước mặt cơ hội lộ mặt đều rất khó nắm giữ. Mà lục chính điển cái này tú tài, bởi vì nhi tử, thật là đã bị chu khải minh nhớ kỹ. Con trai như vậy, hiện trong triều quan viên cái nào không muốn có. Nghĩ đến đến khánh an phụ trước, hắn chỉ điểm nhà mình nhi tử việc học lúc tâm tình, vương đại nhân đem hâm mộ bên trong đều mau mang theo gen tị tâm tình để xuống, nhìn về phía lục chính điển hỏi. Lục Tú Tài, hai vị này chính là lệnh Lăng A. Nghe được vương đại nhân lời nói, Lục Thừa An lập tức cùng Lục Thừa Trạch một khối cùng vương đại nhân hành lễ Vân an. Lễ nghi đều là họ qua, không riêng Lục Thừa An, ngay cả Lục Thừa Trạch cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Giờ phút này, nhìn xem Lục Thừa An hoàn mỹ lễ nghi, còn có trong mắt cơ linh kính, vương đại nhân cuối cùng đem trong lòng của hắn đối Lục Thừa An khắc họa, cùng bản nhân đối mặt. Hai long gật đầu, vương đại nhân liền đem Lục Thừa An triều tới trước mặt. Vừa nói chuyện, đại gia một bên hướng Lục Thừa An nhà đi đến. Vốn là trước cửa nhà, hai ba bước khoảng cách liền tiến vào sân nhỏ giờ phút này hương án đã dọn xong vương đại nhân cũng không chậm trễ thời gian rất nhanh tuyên đọc thánh chỉ triệu nguyệt tú sắp phong thánh chỉ cùng lưu thị so sánh tán dương nàng cũng là nhiều vài câu trong đó trọng yếu nhất chính là nhắc lên nàng dưỡng dục gia lục thừa an thông minh như vậy lại với đất nước hiu dụng nhi tử đừng nói thổi phồng đến mức triệu nguyệt tú trong lòng đã ý rất nhanh theo thánh chỉ tuyên đọc xong triệu nguyệt tú tiếp nhận thánh chỉ có chút khẩn trương bưng lấy trong đời của nàng phần thứ nhất thánh chỉ nhìn về phía lục chính điện thấy thế lục chính điện lập tức đối với vương đại nhân mượn nói vương đại nhân trong nhà đã chuẩn bị tốt diệu nhạc không biết có thể nể mặt giới bước uống rượu mấy chén đối mặt lục chính điền mời bản liền đợi đến quan võ đưa tới lễ vật hướng tiến rời vương đại nhân nhàn nhạt, nhạt hướng tặng lễ đội ngũ dẫn đầu trung niên nhìn thoáng qua mới quay về lục chính điền nói rằng hôm nay nhìn thấy lục tú tài bản quan cảm thấy mới quen đã thân đã có rượu vừa vặn chúng ta có thể nhiều trò chuyện một hồi theo vương đại nhân lời nói này xong tặng lễ đội ngũ trung niên lập tức nói đại nhân đưa lục nhỏ tú tài lễ vật chúng ta cái này mang tới đến nghe xong lời này lục chính điền lập tức hiểu lễ vật là chu khải minh ban thưởng Đến từ hoàng đế ban thượng, Lục Chính Điển liền cự tuyệt đều không có nói một câu, liền tranh thủ thời gian an bài trong nhà hạ nhân mang theo tặng lễ đội ngũ bắt đầu chuyển lễ vật. Đương nhiên, ở trong quá trình này, hắn cho Lục Thừa An một ánh mắt. Dây hiểu Lục Thừa An, lập tức cởi đối vương đại nhân nói rằng: "Đại nhân, bệ hạ ban thượng, Thừa An không dám cự tuyệt. Vì biểu đạt ta cùng người nhà đối bệ hạ kính ý, Thừa An cũng chuẩn bị nho nhỏ tạ lễ, mong rằng đại nhân có thể thay Thừa An đưa cho bệ hạ." Theo Lục Thừa An lời nói này xong, vương đại nhân cùng khúc tri phủ, còn có trung quanh những người khác nhìn về phía Lục Thừa An không nói trước lễ vật này không phải chu khải minh vị hoàng đế này tạo ta liền nói nhà ai tiếp ban thưởng còn mang về lễ vương đại nhân trong lòng suy nghĩ liền lục thừa an nhà điểm này giá trị bản thân về lễ vật chu khải minh cũng sẽ không để ở trong mắt không bằng không đưa hắn còn rơi vào thanh nhàn ai ngờ ý nghĩ này mới xuất hiện hắn chỉ nghe thấy lục thừa an nói tiếp đi thừa an gần nhất nghiên cứu cơ quan sự học có chút tâm đắc đúng lúc thấy được một chút lật xe bản vẽ làm điểm cải biến không biết thừa an vẽ đường nước bản vẽ vương đại nhân có thể giúp đỡ đưa cho bệ hạ cũng coi là thừa an đối bệ hạ một chút tâm ý tặng lễ đội ngũ người, chu khải minh vị hoàng đế này quả thực là người thằng lớn, mà lúc này nghe xong lục thừa an nói ra gương nước danh tự, vương đại nhân lập tức liền biết bạn vẽ tầm quan trọng, nay sẽ hắn cũng không đi nghĩ lục thừa an cho hoàng đế đáp lễ có kỳ quái hay không, tại lục thừa an sau khi nói xong, lập tức đáp ứng giúp lục thừa an mang về lễ cho chu khải minh sự tình. mặc dù đáp lễ không phải hắn tặng, nhưng là hắn mang về cũng coi là có chút công lao, có thể dính chút ánh sáng, có cái này nhận biết vương đại nhân, nay sẽ nhìn lục thừa an ánh mắt hết sức tử ái, dạng này tiểu hoa, làm sao lại không phải nhà hắn đây này, mang theo ý nghĩ này một bữa cơm, vương đại nhân không có cố đến cùng khúc chi phủ cái này bồi rượu uống rượu, cũng không cùng lục chính điển nhiều phiếm bài câu, cũng là cùng lục thừa an nói không xong. chờ cơm nước xong xuôi, lời của hai người đề đã theo vừa mới bắt đầu thăm dò tính một chút học thức phương diện vấn đề, chuyển đổi thành tình hình chính trị đương thời chỉ điểm. đương nhiên là vương đại nhân chỉ điểm lục thừa an. làm quan nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, lại thêm nhị giáp tiến sĩ xuất thân tài hoa, vương đại nhân vẫn là đủ tư cách chỉ điểm lục thừa an. cũng bởi vì là chỉ điểm, vương đại nhân mới phát hiện lục thừa an ký ức cùng năng lực phân tích đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lần nữa thất vọng Lục Thừa An không phải hại từ nhà mình Vương đại nhân, trước mắt bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá Lục Thừa An. Hắn nguyên bản đối Lục Thừa An ấn tượng bởi vì kia phần xét luận cũng rất không tệ, đánh giá cũng rất cao. Hiện tại, Vương đại nhân cảm thấy, đối Lục Thừa An, hắn đánh giá còn có thể cao hơn một chút. Cái này Lục nhỏ tú tài, quả nhiên không đơn giản. Nếu là có thể làm sâu thêm quan hệ, tương lai tuyệt đối có chỗ cực tốt. Về phần như thế nào làm sâu thêm quan hệ, Tinh tưởng Khương đại nha cùng Lục Thừa An là bạn vong niên, Vương đại nhân minh bạch thu độ là không đùa. Nhưng trên đời này, quan hệ thông qua quan hệ kỳ thật rất thân mật. Dù sao, đây cũng là cựu tộc một trong. Nghĩ như vậy, Vương đại nhân hai mắt tỏa sáng. Thừa An, ngươi đã có bảy tuổi, không biết cha ngươi có thể cho ngươi định ra việc hôn nhân. Vương đại nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Chương 230 sẽ kéo ta chân sau, chương 230 sẽ kéo ta chân sau. Nghe được Vương đại nhân lời nói, Lục Thừa An trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn chỉ là nhớ thương Vương đại nhân tại triều làm quan, có thể cho hắn nói một chút trong triều nhỏ tin tức. Có thể Vương đại nhân, vậy mà nhớ thương hắn người này ba. Vương nghĩ như vậy, một bên bồi rượu khúc chi phủ, đương nhiên cũng mở miệng nói. Thừa An Kỳ thật nhà ta cũng có cái cùng người cùng tuổi nữa nhi theo khúc chi phủ lời nói này ra vương đại nhân dây hiểu đó là cái muốn theo hắn cạnh tranh đối thủ nhìn về phía khúc chi phủ hai mắt nhìn nhau bên trong hai người đồng thời nhìn về phía lẫn nhau cười hạ lại cùng nhau xem hướng lục chính điển mặc dù lục thừa an rất thông minh tương lai tuyệt đối bất khả hà lượng nhưng người nào nhường hắn là đối thủ từ đâu làm cha đây chính là có thể hoàn toàn quyết định nhi tử hôn sự người mặt đôi mắt sáng rực hai ánh mắt cảm thấy mình có chút không chịu nổi áp lực không biết có thể hay không cự tuyệt lại cự tuyệt cái nào lục chính điển cho lục thừa an nháy mắt ra hiệu cho Tuyển ai, chính mình quyết định, hắn nhanh chịu không được hai cái trong triều quan viên ánh mắt áp lực. Xem xét lục chính điển biểu lộ, Lục Thừa An đoạt tại hắn mở miệng trước, nói rằng: "Vương đại nhân, cha ta cũng là không có cho ta định ra việc hôn nhân. Bất quá, ta hiện tại vẫn là tiểu hoa hoa, muốn lấy việc học làm trọng. Chờ ta thi đậu tiến sĩ làm con sau, không chừng thành gia lập nghiệp đều hơi sớm. Hiện tại, bất kỳ việc hôn nhân đều sẽ ảnh hưởng ta tiến bộ tốc độ." Theo Lục Thừa An lời nói này ra, Khúc Chi phủ khẽ miệng giật một cái. Hắn nếu là không rõ ràng Lục Thừa An hiện tại tri thức trình độ, còn thật tin tưởng hắn lời nói, liền kết thân cũng không phải nhường Lục Thừa An cái này tiểu đậu đinh hiện tại kết hôn, ảnh hưởng cái nào. Bất quá, Khúc Chi phủ cũng là cũng minh bạch Lục Thừa An ý tứ. Một cái bị Chu Khải Minh vị hoàng đế này nhớ ở trong lòng, chờ gương nước bạn vẽ đưa lên sau, không chừng càng là đến hoàng đế xem trọng bảy tuổi nhỏ tú tài ý tứ, mặc kệ là Khúc Chi phủ vẫn là vương đại nhân, cũng là rất tôn trọng. Không muốn đính hôn cũng được, tối thiểu nhất đối thủ cạnh tranh cũng không đạt tới mục tiêu. Mang theo ý nghĩ này, Khúc Chi phủ cùng vương đại nhân nhìn về phía lẫn nhau, đồng thời chọn lấy xuống quẻ miệng. Tiếp tiếp, vương đại nhân cùng Lục Thừa An lại hàn huyên một hồi, mới bị Khúc Chi phủ mời đi phủ nha rời đi lục thừa an nhà trước vương đại nhân quay đầu nhìn xuống đi theo lục chính điển tại cửa ra vào tiện hắn lục thừa an quyết định sau khi trở về liền trong nhà cùng trong tộc chọn một hạ lục thừa an tuy nói biểu đạt ra không muốn hiện tại đính hôn ý nghĩ nhưng qua mấy năm thay đổi chủ ý cũng được dù sao ai bảo lục thừa an hiện tại tuổi tác còn nhỏ đâu hắn vương gia nữ tử mặc dù không phải từng cái tuyệt sắc nhưng ở kinh thành khuê các nữ tử bên trong cũng là có thể đem ra được cùng lắm thì dựa theo lục thừa an yêu thích cho hắn chọn lựa một chút mang theo ý nghĩ này vương đại nhân thẳng đến rời đi khánh an phụ trở lại kinh thành trong lòng đều đang âm thầm đem trong nhà vừa độ tuổi nữ tử đối lý so đương nhiên tiếng cung hắn tất cả tiểu tâm tư cũng bay nhanh biến mất trong đầu chỉ còn lại khánh an phủ kiến thức tổng kết về phần lục thừa an cho chu khải minh đáp lễ vương đại nhân trước tiên liền đã cung kính đưa lên giờ phút này nhìn xem đường nước bản vẽ chu khải minh cao hứng hô haha tốt lục thừa an tiểu tử này hoàn toàn chính xác có lòng nói xong hắn liền để theo hầu một bên trịnh công công đi tìm công bộ người đến đây kế tiếp chu khải minh nghe xong vương đại nhân khánh an phủ kiến thức cùng hắn đối lục thừa an còn có lão lục nhà tất cả mọi người đánh giá chu khải minh cười nói Chấm hiện tại, cũng là ngóng trông lục thừa An tiểu tử này có thể nhanh chóng vào triều làm quan, thay chấm phân lưu. Theo Chu Khải Minh câu nói này nói ra, vương đại nhân minh bạch, lục thừa An phạm là tương lai không vướng đầu làm ra sai lầm lớn sự tình, tiền đồ của hắn tuyệt đối ổn. Bất quá, vương đại nhân cũng minh bạch, đại chu đất rộng của nhiều, tài tử cũng nhiều, nhưng sẽ đọc sách, có thể làm ra Cẩm Tú văn chương thư sinh cùng quan viên lại nhiều, cũng không có thông minh lại đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác, còn có thể bởi vậy tìm ra lợi quốc lợi dân đồ vật lục thừa An trọng yếu. Khỏi cần phải nói, liên lục thừa An lần trước xét luận, còn có lần này bạn vẽ, toàn lực mở rộng sau Tuyệt đối có thể khiến cho đại chu quốc lực càng tăng lên. Không nói chu khải minh, ngay cả hắn một cái đại thần cũng càng ưa thích lục thừa an đọc như vậy sắc người. Vừa nghĩ đến cái này, vương đại nhân liền nghe tới chu khải minh hỏi một câu: thái Khanh, ngươi nói nếu là chấm lần này lại cho lục thừa an đưa chút lễ vật, hắn sẽ còn cho chấm đáp lễ sao? Vương đại nhân, đống nhiên có chút đồng tình lục thừa an. Tú người hành lễ sau, vương đại nhân trở về câu. Thân cũng không biết, lục nhỏ tú tài có thể hay không lần nữa cải tiến cái gì, hoặc là phát hiện cái gì vật hữu dụng. Dứt lời, vương đại nhân liền bị chu khải minh chạy về nhà nghỉ ngơi không có chút gì do dự, vương đại nhân nhanh chóng rời đi trong cung về đến nhà rửa mặt xong, cùng người trong nhà sau khi ăn cơm xong, vương đại nhân vừa đem mình nhìn chúng lục thừa an lời nói nói ra, liền phát giác được trong nhà mấy đứa con gái trên mặt đều mang theo không muốn bày mặt. thấy thế, vương đại nhân ngứa mảy mở miệng nói: ta ngược lại thật ra thật thích lục nhỏ tú tài, bất quá niên kỷ của hắn còn nhỏ, chỉ có 7 tuổi, phải đợi qua chút năm lại nói. lời này vừa nói ra, vương đại nhân nhà tuổi tác tương đối lớn nữ nhi nhẹ nhàng thở ra, tuổi nhỏ cho dù chính mình còn không biết lo lắng, nhưng mẹ của các nàng đã bắt đầu mịt mờ từ chối. Minh Bạch ra bên trong thê thiếp Ý Tứ Vương đại nhân, suy cười một tiếng, chắp tay sau lưng liền hướng thư phòng đi đến. Tính toán, Lục Thừa An vốn là không có kết thân ý tứ, cũng là hắn cùng người nhà náo động lên trò cười. Còn tốt việc này Lục Thừa An không biết rõ, bằng không, hắn ngược là có chút mất thể diện. Nghĩ như vậy Vương đại nhân, này sẽ cũng không biết, tại kinh thành xích Huyết vệ Chu Hoành Nhạc, đem cái này tại xích Huyết vệ xem ra không có chút nào tin tức trọng yếu, viết thư nói cho Lục Thừa An. Chờ Lục Thừa An thu được Chu Hoành Nhạc tin lục, vừa vận hạ một cơn mưa thu, thời tiết cấp tốc chuyển mát. Xem xong thư Lục Thừa An, cười một tiếng, một chút cũng không có chính mình không bị người nhìn chúng mà tức giận biểu lộ. Đừng nói hắn hiện tại vẫn là tiểu hoa hoa, liền nói kiếp trước, hắn cũng là rất cao ngạo giữ vững 27 năm cuộc sống độc thân, quang Vinh trở thành độc thân quý tộc. Làm một độc thân quý tộc, kỳ thật lục thừa An cự tuyệt người còn có bị người cự tuyệt kinh nghiệm, đều rất phong phú. Dù sao, bất kỳ lựa chọn đều là hái triệu. Một bên Lục Chính Điền ngắm hạ Chu Hành Nhạc cho Lục Thừa An gửi tới thư tín, suy nghĩ một chút mở miệng nói: "Thừa An, ngươi yên tâm, cha về sau nhất định phải cho ngươi tìm nhất hợp ý nữ tử." "Cha, ta còn nhỏ, ngài nếu không trước thay ta cả quan tâm một chút." Lục Thừa An chỉ xuống Lục Thừa Trạch nói rằng, cảm thấy hắn là bị thay bay vạ gió Lục Thừa Trạch, im lặng nhìn xem Lục Thừa An buồn bã nói, "Thừa An, ta tài hoa không được, hiện tại chỉ có thể dựa vào chăm chỉ cố gắng, tranh thủ có thể trở thành nhà ta cái thứ ba tú tài. Ngươi cũng đừng làm cho ta phân tâm, sẽ kéo ta chân sau." Lục Thừa An, "Ca, ta quyết định chỉ cần ngươi không có thi đậu tú tài, liền để ngươi bảo trì độc thân thân phận quý tộc. Vì về sau, tranh thủ thời gian nỗ lực a." Lục Thừa An nhìn xem Lục Thừa Trạch chân thành nói, "Chương 231, chúng ta hai cha con từ hôm nay trở đi" Cần cố gắng gấp bội, chương 231, chúng ta hai cha con từ hôm nay trở đi, cần cố gắng gấp bội. Nghe được Lục Thừa An lời nói, không biết nguyên nhân gì, Lục Thừa Trạch đống nhiên hoảng hốt một chút. Bất quá, Lục Thừa Trạch này sẽ cũng là không có coi trọng cái này giác quan thứ 6, mà là nhìn xem Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, ngươi ca ta hiện tại mục tiêu duy nhất chính là cố gắng học tập. Lần trước về ngọt tỉnh tốt lúc, ngươi cũng nhìn thấy, đại đường ca thành thân sau, hoàn toàn không có trước kia cố gắng. Ta không thể học đại đường ca, ta phải đem nhi nữ tình trường không hề để tâm, cố gắng gấp bội." Giờ phút này, cảm thấy mình muốn lấy đó mà làm gương Lục Thừa Trạch Còn chuyên môn đối với Lục Chính Điền nhắc nhở: "Cha, ngài cùng nương cũng đừng cho ta sớm đính hôn." "Yên tâm, cha ngươi ta còn chuẩn bị cố gắng một chút, tham gia lần sau thu khoa. Về phần mẹ ngươi, hiện đang bận việc đâu, cái nào lo lắng ngươi." Lục Chính Điền nhìn về phía bên ngoài thư phòng nói rằng. Vừa dứt lời, hắn nghe được động tĩnh lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Thấy thế, Lục Thừa An Cùng vừa nói xong phải cố gắng, Lục Thừa Trạch cũng đứng dậy đuổi theo. Đi vào bên ngoài thư phòng, phụ tử ba người liền thấy mang theo Lục Mỹ Vân trở về Triệu Nguyệt Tú, vẻ mặt ý mừng. "Nương tử, xem ra hôm nay chi phụ phu nhân tụ hội, các ngươi nói chuyện rất vui vẻ." Lục Chính Điền vừa nhìn thấy Triệu Nguyệt Tú liền hỏi một câu: "Hôm nay Cốc Chi phủ phu nhân thiết tiến, mời Triệu Nguyệt Tú mang theo Lục Mỹ Vân đi tham gia yến hội." Triệu Nguyệt Tú hiện tại đã là nhũ nhân nhưng cùng một đám quan gia hoặc là phú hộ phu nhân gặp nhau, Lục Chính Điền vẫn là rất lo lắng. Dù sao, hắn cái này làm tướng công chỉ là tú tài, cho hắn nhà phu nhân tranh không là cái gì mặt mũi. Ngay tại Lục Chính Điền nghĩ như vậy thời điểm, Triệu Nguyệt Tú cao hứng nói: "Tướng công, chi phủ phu tính của người rất tốt. Hôm nay nàng còn giới thiệu cho ta mấy cái hợp phu nhân, tất cả mọi người rất hòa khí. Đương nhiên, cũng có kia nói chuyện tương đối thẳng, nghe khó nghe." Ta cũng không có quen tính tình của nàng, nói khó nghe hơn. Nói đến đây, Triệu Nguyệt Tú cười đến híp cả mắt sờ một cái lục thừa an cái đầu nhỏ, khen, "Đương nhiên, cũng là ta có đứa con trai tốt, cho ta lực lượng." Lời khó nghe nói chuyện, tất cả mọi người không dám cùng ta chua nói chua lời nói. Lời này vừa nói ra, Lục thừa an miết miệng cười hạ, đáp ý ngẩng đầu nhìn Lục Chính Điền một cái. Thấy thế, Lục Chính Điền trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ. Cùng tâm tình đang tốt Triệu Nguyệt Tú tiếp tục hàn huyên vài câu, nghe nàng nói xong hôm nay kiến thức, Lục Chính Điền liền lôi kéo Lục thừa Trạch nói rằng, "Thưa Trạch, chúng ta hai cha con từ hôm nay trở đi" cần cố gắng gấp bội. Mẹ ngươi cùng muội muội của ngươi sau khi rời khỏi đây mà nuôi, cũng không thể chỉ dựa vào thừa an, chúng ta cũng muốn ra thêm chút sức mới được." Dứt lời, Lục Chính Điền liền chuẩn bị mang theo Lục Thừa Trạch đi thư phòng. Không định bị hai cha con cố gắng tiểu phân đội loại trừ bên ngoài, Lục Thừa An lập tức mở miệng nói: "Cha, ta cũng một thôi. Chúng ta phụ tử ba người đều tranh cậu khí, để cho ta nương cùng tỷ tỷ về sau ra ngoài không ai dám chua nói chua lời nói." Lời này, Dương Triệu Nguyệt Tú cùng Lục Mỹ Vân nheo nheo cười đến híp cả mắt. Thậm chí, Lục Mỹ Vân còn đối Lục Thừa An bảo đảm nói: "Thừa An, tỷ tỷ cái này cho ngươi theo một cái hầu bao. ngươi nói một chút, ngươi muốn cái gì đồ án? nghe được lục mỹ vân nói như vậy, lục thừa an cảm thấy hắn lời nói mới rồi kỳ thật không cần phải nói đi ra, trong lòng mình nghĩ một hồi là được. bất quá, tại lục mỹ vân ánh mắt hạ, lục thừa an vẫn là tuyển nàng theo tốt nhất thúy trúc đồ án. tối thiểu nhất, như thế hầu bao mang đi ra ngoài, một mảnh xanh biết rất hồ mắt. thu được lục thừa an yêu cầu, lục mỹ vân tự tin nói, thừa an, lần này tỷ tỷ tuyệt đối cho ngươi theo ra xinh đẹp nhất hầu bao, so trước kia cũng đẹp. tiếp lấy, nàng cảm thấy cũng muốn chiếu cố lục chính điển cùng lục thừa trạch tâm tình, thế là nói rằng. Cha, cho Thừa An hầu bao thêu xong, ta liền cho ngươi cùng ta cà thề. Thừa Dịp còn có đoạn thời gian, các ngươi muốn muốn cái gì dạng? Vừa dứt lời, Lục Mỹ Vân liền cao hứng chạy tới chuẩn bị. Nhiều Lục Chính Điền muốn cự tuyệt lời nói đều không cách nào nói ra. Liếc nhau, phụ tử ba người cùng khoản biểu lộ túi thấp đầu trở lại thư phòng. Cố gắng thời gian, khả năng trôi qua thật nhanh. Theo tuyết đầu mùa đến, Triệu Nguyệt tú sinh nhật cũng tới. Trong tay có bạc, toàn gia đi phẩm tiên lâu ăn bữa cơm. Về đến nhà, Lục Thừa An mấy cái liền đứng xếp hàng đem lễ vật đưa cho Triệu Nguyệt Tu. Lục Chính Điền đưa một đôi châm cài tóc, một cái là hắn tất cả tiền riêng mua châm vàng, một cái là hắn tự mình chọn gỗ, tự mình động thủ điêu rất lâu làm chuyện xấu không ít mới ra thành quả. Lễ vật này vừa lấy ra, Lục Thừa An cảm thấy, giờ phút này ba người bọn hắn nhi nữ đều là dư thừa. Cái này không, liếc nhau, Lục Thừa Trạch liền đem chính mình viết xong một bức trăm phúc đồ đưa tới Triệu Nguyệt Tú trong tay, cắt tưởng lời nói cũng nhanh chóng nói ra. "Mà Lục Mỹ Vân, tại Lục Thừa Trạch về sau, cầm tự mình làm một bộ quần áo, cho tâm tình rất tốt Triệu Nguyệt Tú. Mặc dù thêu nghệ không được, nhưng Lục Mỹ Vân hủy đi kéo quần áo còn là rất không tệ, Triệu Nguyệt Tú trực tiếp phụ thêm trong quần áo áo choàng." tiếp lấy, lục thừa an ẩn giấu rất lâu xà phòng, bị hắn chưa ở hộp quà bên trong đưa tới. cắt tường chúc phúc lời nói nói xong, lục thừa an xà phòng cũng xuất hiện tại người một nhà trước mắt. cái này nhìn xem thế nào giống như là điểm tâm. lục thừa chạch đánh giá xà phòng hỏi, tại hắn hỏi ra câu nói này thời điểm, triệu nguyễn tú đã cầm xà phòng nhéo nhéo, lại đặt ở dưới mũi phương ngửi một cái. tiếp lấy, triệu nguyễn tú nói rất khẳng định nói, đây không phải điểm tâm, cũng là có điểm giống tắm đầu. Nương, cái này cùng tắm đầu công dụng không sai biệt lắm. đồ vật là ta tự mình làm, gọi xà bông thơm, đều là ngươi rất thích hương hoa. lục thừa an lập tức nói. Nói xong, nhìn xem Lục Chính điển ánh mắt ưu hoán, Lục Thừa An lập tức một tay lôi kéo Lục Mỹ Vân, một tay lôi kéo Lục thừa Trạch, đối Triệu Nguyệt Tú nói rằng: "Nương, xà bông thơm cùng tắm đầu cách dùng giống nhau. Ngươi lợi chút nữa thử một chút ưa thích không, ta cùng ca ca tỉ tỉ đi trước." Dứt lời, ba người nhanh chóng rời đi chính phòng bên này. Đêm nay Triệu Nguyệt Tú có hữu dụng hay không xà phòng, Lục Thừa An không rõ ràng. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, Lục Thừa An mỗi ngày đều có thể ngửi được xà phòng mùi thơm. Làm xà phòng thời điểm, Lục Thừa An tỉ để cho mùi thơm nồng đậm, còn chuyên môn tốn nhiều tiền tìm người làm chiết xuất tinh dầu cùng hoa lộ cổ pháp dụng cụ bởi vì bảo tồn thời gian nguyên nhân, lục thừa an làm xả phòng thời gian đã đem hoa lộ sử dụng hết. khi nhìn đến tỷ hắn cũng thích hoa mùi thơm mười phần xả phòng sau, bởi vì xả phòng làm không nhiều, đều đưa cho triệu nguyệt tú làm lễ vật. lục thừa an liền chọn lấy một bình nhỏ hoa quế vị tinh dầu đưa cho lục mỹ vân, Người một cái tinh dầu mùi thơm sau, lục mỹ vân tại lục thừa an nói xong tinh dầu công dụng, thì nói nhanh lên nói, thừa an, bình này tinh dầu quá mắc, ta có thể không đỡ dùng, nếu không, chính ngươi dùng a? nói xong lời này, lục mỹ vân liền không thôi đem hoa quế tinh dầu nhét vào lục thừa an trong tay. thấy thế, lục thừa an nói gấp. Đi, cái này tinh dầu không quý, là ta tự mình làm. Ngươi sử dụng hết cứ nói với ta, ta đã làm nhiều lần. Bởi vì trang tinh dầu cái bình nhỏ, câu nói này Lục Thừa An nói đến đại khí rất. Mà Lục Mỹ Vân thì là tại biết tinh dầu là Lục Thừa An làm sao, túi đầu nhìn về phía Lục Thừa An. Một mấy mắt, Lục Mỹ Vân chỉ cảm thấy ánh mặt trời soi sáng Lục Thừa An trên thân, nhường hắn nhìn đều vào ngẫu ánh. Chương 232, cha chạy thế nào? Chương 232, cha chạy thế nào? Đệ đệ, ngươi có biết chúng ta đại chu có cái thứ tốt gọi tưởng vị nước? Lục Mỹ Vân nhìn xem Lục Thừa An hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An gật đầu nói: thì ta biết, tường vi nước là quý báo hương thành phẩm, trước đây ít năm xem như cấm phẩm, chỉ có đại chu hoàng thất quý tộc, còn có bị bệ hạ ban thưởng quan viên khả năng nắm giữ. cũng chính là mấy năm này, theo đường biển khi thì sẽ có tường vi dòng nước thông tới đại chu, có bạc phú hộ tìm quan hệ cũng có thể được. vậy ngươi có biết, lớn chừng bàn tay một bình nhỏ tường vi nước, có thể là có người ra 30 kim cũng mua không được. ngươi cái này tinh dầu mùi thơm nồng đậm, tuyệt đối sẽ có người ưa thích. lục mỹ vân vội mở miệng nói, lúc nói lời này, lục mỹ vân trong đầu nghĩ tới là nàng lần kia nhìn thấy tường vi nước bị khánh án phụ các nhà tiểu thư nhóng tung hô rầm rộ. Cùng Khánh An phủ quan nhà tiểu thư cùng những cái kia có bạc phú hộ nhà cô nương quan hệ chỗ tốt, Lục Mỹ Vân cũng từng tham gia mấy lần tụ hội. Có một lần, Lục Mỹ Vân thật là nhìn thấy khúc chi phủ nhà đích nữ cầm một bình nhỏ tường vi nước bị người đại gia hâm mộ rất lâu. Khánh An phủ một cái khác quan gia cô nương còn ra giá mong muốn nhường chi phủ Thiên Kim bỏ những thư yêu thích, cuối cùng ra giá 30 kim đều không thể nhường chi phủ Thiên Kim đồng ý. Lục Mỹ Vân may mắn cũng bị chi phủ Thiên Kim mời gửi một cái mùi thơm. Minh Bạch Lục thừa An cho nàng hoa quế tinh dầu mặc dù cùng tường vi nước vị đạo khác biệt nhưng đều là hương hoa đồng đậm, khó được đổ tốt. Ngay tại Lục Mỹ Vân nghĩ đến những này, cảm thấy Lục Thừa An chỉ dựa vào tinh dầu, liền có thể tài nguyên không ngừng lúc. Lục Thừa An nhìn xem nàng, lập tức nói: "Tỷ, ta biết tinh dầu xuất ra đi, khẳng định có không ít người ưa thích. Có thể ngươi cũng hẳn phải biết, tường vi nước bây giờ tại Đại Chu có nhiều bị người tung hô. Nhà chúng ta, hiện tại cũng không thể xuất ra tinh dầu kiếm bạc. Bất quá, chính mình dùng một chút cũng là có thể. Lần trước cùng thánh chỉ một khối tới những lễ vật kia, lại không người biết trong đó có đồ vật gì. Nếu là có người hỏi, ngươi liền nói là những lễ vật kia bên trong đồ vật, cũng không người sẽ chuyên môn hỏi thăm." nghe xong lời này, Minh Bạch mang Ngọc có tội đạo lý Lục Mỹ Vân, vội vàng nói: đệ đệ, vậy cái này tinh dầu, ta ở nhà dùng là được. Lúc ra cửa, ta khẳng định không thể dùng. Dứt lời, nàng theo Lục Thừa An trong tay lấy đi tinh dầu bình nhỏ, ném câu tiếp theo: Thừa An, chính ngươi cũng nhớ kỹ đừng nói lỡ miệng. Lời còn chưa nói hết, Lục Thừa An đã nghe được Lục Mỹ Vân đóng cửa phòng thanh âm. Không đợi hắn cảm khái một chút, phía sau liền truyền đến Lục Chính Điền hiếu kỳ tra hỏi: Thừa An, cái gì không thể nói lỡ miệng? Bên cạnh hỏi, Lục Chính Điền ánh mắt tại Lục Thừa An trên thân không ngừng mà tìm hiểu đấy. Cuối cùng xác định không có phát hiện gì lục chính điển lại đưa ánh mắt nhìn về phía lục mỹ vân gian phòng bên kia nhi tử nữ nhi có bí mật nhỏ không nói cho hắn cần xem như không biết sao đang nghĩ như vậy lục chính điển liền nghe tới lục thừa an nói rằng cha tỷ ta đều nói không thể nói lỡ miệng vậy ta khẳng định không thể nói cho ngươi ta đừng lòng hiếu kỳ quá thịnh vẫn là phải lấy việc học làm trọng lần này nguyệt khảo thí ngươi cần phải không chịu thua kém một chút tranh thủ thi vào ớt ban mười vị trí đầu thử một chút kia nguyệt khảo thí ban thưởng là cảm giác gì nói đến đây lục thừa an lại liếc mắt nhìn lục chính điển sau lưng lục thừa trạch nói tiếp còn có ca, ngươi cũng phải nỗ lực. ngươi thật là định rồi muốn trở thành tú tài mục tiêu. chúng ta bước đầu tiên, lấy cầm tới nguyệt khảo thí ban thưởng làm mục tiêu, bắt đầu nỗ lực à. dứt lời, vượt qua lục chính điển cùng lục thừa trạch, lục thừa an nhanh chóng lui về thư phòng của mình, cũng chi kĩ khép cửa phòng lại. lục chính điển, tiểu tử thúi này. kế tiếp một đoạn thời gian, lục chính điển quả thực là khách mời thám tử, muốn biết lục thừa an cùng lục mỹ vân có cái gì bí mật nhỏ. nhưng cho dù người thấy lục mỹ vân trên thân tinh dầu hương hoa, lục chính điển cũng không hoài nghi hai đứa con cái nói chính là tinh dầu bí mật. Dù sao, ai sẽ thoải mái đem không thể nói lỡ miệng bí mật nhỏ khiến người khác ngửi được. Quan sát Lục Chính Điền mấy ngày, thậm chí đang lặng lẽ đưa triệu nguyện tú một bình nguyệt quý hoa vị tinh, dầu, cha hắn cũng không hỏi nhiều một câu sau. Lục Thừa An biểu thị, cha hắn về sau cũng không thể đi hình bộ làm quan. Liên cái này sức quan sát cùng độ mất cảm không thích hợp. Giờ phút này Lục Chính Điền cũng không biết nhà hắn nhi tử đã cho hắn đánh giá, thậm chí cảm thấy đến hắn không thích hợp đi hình bộ, làm trễ nải một đoạn thời gian, cũng không tra ra Lục Thừa An cùng Lục Mỹ Vân có cái gì bí mật nhỏ sau. Theo nguyện khảo thì đến, Lục Chính Điền lập tức rời đi lược chú ý. Theo một trận tuyết lớn rơi xuống, phủ học một vòng mới nguyệt khảo thí thành tích, lần nữa bị gián tiếp ở trên tường. Qua năm cửa sông lục tướng, Lục Chính Điền kém chút gạt ra một thân mồ hôi, rốt cục thấy được thứ hạng của mình. Đếm lại số, tại ớt ban tên thứ 11 vị trí nhìn thấy đại danh của mình sau, Lục Chính Điền yên lặng nhìn xuống đã tại giáp ban liên tục đệ nhất lục thừa an danh tự, quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, không biết bị ai chen lấn một chút, bính ban xếp hạng đơn thành công ánh vào Lục Chính Điền trong mắt. Mà lục thừa trạch bài danh thứ 3 danh tự, cũng rơi vào Lục Chính Điền ánh mắt. Lục Chính Điền, hợp lấy một nhà phụ từ ba người, liền hắn nguyệt khảo thí không có bất đượng. Một cái mắt, Lục Chính Điển trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn cắn răng một cái, xông ra phía ngoài đoàn người, thẳng đến phòng học bắt đầu cố gắng. Quyết định từ hôm nay trở đi, muốn cột tóc lên xả nhà lấy rồi đâm đuổi đồng dạng cố gắng Lục Chính Điển chạy. Mà tại phía ngoài đoàn người chờ lấy cha hắn xem hết xếp hạng nói cho bọn hắn Lục Thừa An cùng Lục Thừa chạy, hai mặt nhìn nhau sau, chăm miệng một lời mà hỏi. "Cha chạy thế nào?" Tiếp lấy, Lục Thừa An nghĩ nghĩ, ném câu tiếp theo. "Ca, ta không cần nhìn cũng biết, lần này nguyệt khảo thí ta khẳng định vẫn là giáp ban thứ nhất. Ngươi giữ lại tại bậc này ít người đi xem xếp hạng." hoặc là trước hồi giáo thất ta đi xem một chút cha thế nào. Lời nói này xong, Lục Thừa An liền hướng Lục Chính điển chỗ phòng học chạy tới. bất quá, không bao lâu, tại Lục Thừa Chạch còn không quyết định muốn hay không bọn người thiếu đi đi xem xếp hạng lúc, Lục Thừa An lại chạy tới. Ca, ngươi không cần nhìn thứ hạng. Ta vừa mới trôi qua, nhìn thấy cha đặc biệt cố gắng đang đi học. băng vào ta đối cha hiểu rõ, lần này ta khẳng định vẫn là bảo trì đệ nhất xếp hạng. về phần ngươi, lần này hẳn là khảo thí không tệ, phía trước ba lượt kê. E. cha lần này khẳng định bị kích thích, chạy tới cố gắng. Lục Thừa An đối với Lục Thừa Chạch nói xong lời này, liền chuẩn bị rời đi đúng lúc này, giống nhau đến từ thanh sơn huyện triệu khánh lãng, cười đối lục thừa an nói rằng, thừa an, chúc mừng, ngươi lần này lại là giáp ban thứ nhất, còn có ngươi cha, hiện tại đã là ớt ban mười một tên, không chừng lần sau, cha ngươi liền sẽ tiến vào ớt ban mười vị trí đầu. lục thừa an, đây chính là hắn cha vì sao cố gắng nguyên nhân. hỏi thăm một chút triệu khánh lãng xếp hạng, lại khen đối phương so với lần trước tiến bộ, tương lai đều có thể sau, lục thừa an liền cùng lục thừa trạch riêng phần mình rời đi. đợi đến tán học sau, vừa thấy mặt, lục chính điền liền đối với lục thừa an nói rất chân thành, thừa an, cha cảm thấy mình còn có tiến bộ không gian. Kể từ hôm nay, ta giữa trưa không định nghỉ ngơi. Ngươi tìm một chút thích hợp ta gần nhất đọc sách, về sau giữa trưa ta nhiều học một hồi. Cha, khổ nhàn kết hợp mới là tốt nhất. Ngươi nếu là quá mệt mỏi, không chừng học tập hiệu quả sẽ trở nên kém. Lục Thừa An tranh thủ thời gian nhắc nhở. Chương 233, chúng ta không thể vắng mặt, chương 233, chúng ta không thể vắng mặt. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Điền túi đầu nhìn hắn một cái. Tiếp lấy, liền chắp tay sau lưng, đi vào thư phòng. Nhà có kỳ lẫn tử, là may mắn, nhưng hắn cái này người làm cha áp lực cũng rất lớn a. Thấy không khuyên nổi Lục Thừa An cũng liền theo hắn cha đi. Cũng là Lục Thừa Trạch khó được lấy được nguyện khảo thí ban thưởng, trong lúc nhất thời động lực mười phần. Tại Lục Chính Điền cái này người làm cha từ bỏ nghị chưa bắt đầu cố gắng sau, Lục Thừa Trạch cũng đi theo bước tiến của hắn. Khác Thư Sinh điên cuồng nghiền ép tất cả thời gian học tập, có thể hay không ra thành tích không được biết. Nhưng có Lục Thừa An cái này có thể giúp lấy tổng kết khí khuyết, lại có thể chỉ điểm học tập nhi từ tại. Lục Chính Điền tiến bộ phi tốc. Ngay cả Lục Thừa Trạch cũng tại cái này trong ngày mùa đông bị Lão sư của hắn phương cử nhân lời bình, lại dựa theo tiến độ này học một năm. Có thể hay không thi đậu Tú tài hắn không dám hứa chắc, nhưng Lục Thừa Trạch nhất định có thể trở thành đồng sinh. Có Phương Cử nhân câu nói này, Lục Thừa Trạch tự chủ học tập động lực càng đẩy. Theo Đông Tuyết lại rơi xuống hai lần, Lục Chính Điền vượt khảo thí xếp hạng, rốt cục tiến vào ớt ban 10 vị trí đầu. Cầm tới đời người bên trong lần thứ nhất bởi vì nguyệt thi đến ban thưởng Lục Chính Điền thích thú phía dưới, vung tay lên, tiêu hết ban thưởng cho Triệu Nguyệt Tú mua một cái khuyên hai. Nương tử, cái này khuyên thay ngươi trước mang theo, chờ ta lại cố gắng một chút, cho ngươi đổi tốt hơn. Lục Chính Điền mười phần tự tin nói. Giờ phút này, hắn cảm thấy được tham gia lần tiếp theo thu khoa trước đó dựa vào nguyệt khảo thí ban thưởng hắn có thể cho triệu nguyệt tú kiếm được trọn vẹn trang sức Cầm lục chính điền cho lễ vật triệu nguyệt tú biểu lộ đều nhu hòa không ít qua vài ngày nữa chờ lục thừa an theo phủ học sau khi trở về liền phát hiện mẹ hắn cho hắn cha chuẩn bị một thân bộ đồ mới tự mình làm loại kia nhìn xem cha hắn thay đổi bộ đồ mới đắc ý biểu lộ lục thừa an nhẹ hừ một tiếng cùng lục thừa chạy cùng lục mỹ vân cùng nhau rời xa theo thời tiết càng ngày càng lạnh bệ bộn nhiều việc học tập lục thừa an một ngày nào đó tại phủ học ngửi thấy một hồi thanh nhã hoa mai nhấc mắt nhìn đi lục thừa an liền thấy vài quặng hồng mai tại trong tuyết nở rộ lúc này chính là lục thừa an chuẩn bị đi bên trên lễ khoa thời điểm đi ngang qua bên cạnh hắn phủ học học sinh không ít xem xét lục thừa an dừng bước lại không ít thư sinh cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang a phủ học hồng mai đã mở vùng ngoại ô hương tuyết sơn nghĩ đến giờ phút này cũng là ám hương phủ động ta phải tìm thời gian đi ngắm hoa có cái giữa mùa đông vẫn như cũ cầm trong tay quạt xếp thư sinh mở miệng nói vừa dứt lời liền có không ít đồng môn hẹn nhau lấy cùng nhau tiền đến có người thấy lục thừa an đang thưởng thức hồng mai liền lên tiếng người nói lục nhỏ tú tài hương tuyết sơn mai hoa đua nở thời điểm đẹp không sao tả xiết chúng ta chuẩn bị qua hai ngày tuần nghỉ tiến đến, không biết lục nhỏ tú tài có bằng lòng hay không cùng nhau thưởng thức. nghe nói như vậy lục thừa an nhìn thấy mời hắn là giác ban lần này nguyệt khảo thí thứ bảy lạc chính thanh gật đầu đáp là vinh mời, sao có thể không đi? chờ tuần ngày nghỉ chúng ta hương tuyết sân thấy. theo lục thừa an lời nói này xong, chung quanh thư sinh hầu như đều đáp lời lấy cùng nhau tiến đến thưởng ai. bất quá cái này ngay lập tức sẽ chính là lễ khoa thời gian lên lớp. đại gia nói vài câu sau liền chạy về phía phòng học. trước khi đi lục thừa an nghiêng đầu sang chỗ khác lần nữa quan sát một chút lở rộ hương ai, ánh mắt hơi sáng. Tỷ hắn gần nhất trong khoảng thời gian này, ngoại trừ vẫn như cũ ưa thích tiến bộ chậm rãi theo thủ tay nghề, đối với hắn cho mấy bình tinh dầu cũng vô cùng để ý. Thậm chí, bởi vì ưa thích tinh dầu, thì hắn còn bắt đầu học tập chế hương tay nghề. Vì cho hắn tỷ cung cấp chế hương các loại đơn thuốc, Lục Thừa An có thể nói là đem có thể lật sách đều xem hết. Bây giờ thấy khắp cây nở rộ hôm mai, Lục Thừa An cảm thấy, là thời điểm nhường tỷ hắn tự mình đi làm tinh dầu cùng hoa lộ. Về sau, hắn hy vọng thu được tỷ hắn lễ vật là các loại hoa tươi chế thành tinh dầu hoặc là hoa lộ. Đương nhiên, trà hương hương bánh hương dây những cái kia cũng là có thể về phần hắn tỉ tự tay theo hầu bao khăn tay vẫn là tôi đi một chân một tuyến thêu quá cực khổ nghĩ như vậy lục thừa an túi đầu nhìn xuống bên hông treo hầu bao đem bởi vì đi lại bị quần áo che chắn hầu bao dọn xong đừng nói tỉ hắn tay nghề nhìn lâu cũng rất xinh đẹp Trình lý tốt hầu bao sau lục thừa an chạy chậm đến đi vào học tập lễ khoa phòng học bên ngoài tại tiến trước phòng học một giây hắn nhanh chóng từ nhỏ chạy trạng thái khôi phục thành hoàn toàn dựa theo lễ nghi tới làm hành tẩu tư thế nhìn xem dạng này lục thừa an lễ khoa phu tử hài lòng gật đầu lục thừa an cái này nhỏ tú tài là hắn dạy qua học sinh bên trong các loại lễ nghi học tập nhứt nhất Bị phu tử ở trong lòng tán dương lục thừa an nhìn xuống hôm nay phòng học bố trí cảnh tượng sau lập tức cùng các bạn cùng học dùng thích hợp nhất lễ nghi bắt đầu chào hỏi mà lúc này cùng mấy cái hảo hữu hẹn nhau lấy đi ra lục mỹ vân cũng phát hiện trong tuyết nở rộ hoa mai cùng lục thừa an như thế lục mỹ vân trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến muốn thế nào lợi dụng cái này vào đông hoa mai cái này không đợi đến lục thừa an buổi chiều tán học sau lục mỹ vân ngay tại lục chính điển cùng lục thừa trạch đi thư phòng sau gọi lại lục thừa an đệ đệ ta hôm nay đi ra ngoài phát hiện hoa mai đã nở rộ ngươi cảm thấy cái này vào đông hoa mai dùng tới làm cái gì tốt nhất. Lục Mỹ Vân nhìn xem Lục Thừa An hỏi, nghe được Lục Mỹ Vân hỏi thăm, Lục Thừa An lập tức nói: Tỷ, hôm nay ta cũng nhìn thấy có chút hoa mai đã nở rộ, đang muốn ngươi. Hoa mai có thể làm gì đó nhiều, ngươi đều có thể thử một chút. Còn có, ta gần nhất làm nhiều chút hoa mai, chúng ta làm hoa mai tinh dầu cùng hoa lộ, làm nhiều điểm, chúng ta một năm đều có thể ngửi được hương hoa mai. À, vài ngày trước, ta còn nhìn qua trong một quyển sách ghi chép làm mai vàng cao thơm đơn thuốc, ngươi có thể thử một chút. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Mỹ Vân đột nhiên cảm thấy, tại cái này mai hoa luôn là mùa, nàng khả năng nhàn không xuống nhưng bận rộn như vậy, nàng rất thích. vừa muốn mở miệng, một bên đi ngang qua triệu nguyệt tú, liền cười đôi tỷ đệ hai nói rằng, thừa an, ngươi cùng ngươi tỷ cần hoa mai, nhà chúng ta vùng ngoại ô trang tử bên trong liền có. còn có, nhà chúng ta trong viện hai gốc hoa mai cũng nhanh mở. ta nghe nói khánh an phụ không ít người nhà biết làm hoa mai bánh canh, hoa mai trà cùng hoa mai cháo, đến lúc đó đều thử một chút. nghe vậy, lục thừa an cao hứng nói, Nương, vậy ta tỷ cần hoa mai, liền từ chúng ta trang tử bên kia cũng ứng. còn có, làm nhiều điểm hoa mai trà, cha ta khẳng định rất thích. theo lục thừa an lời nói này xong phía sau hắn cửa thư phòng bị Lục Chính Điền mở ra. tiếp lấy, Lục Chính Điền có chút buồn bực thanh âm truyền vào Lục Thừa An trong tai. Thừa An, cái gì hoa mai trả? Lục Thừa An, tốt ta là hắn đưa thích. cười khan một tiếng, Lục Thừa An nói sang chuyện khác, lôi kéo Lục Chính Điền đi vào thư phòng, vừa đi vừa nói. Cha, ta cùng đồng môn đã hẹn tuần ngày nghỉ đi Hương Tuyết Sơn, ngươi có đi hay không? nghe xong lời này, Lục Chính Điền nói gấp. đi, ta và ngươi ca cũng cùng nhau tiện đến. Thừa Mai thật là nhã sự, chúng ta không thể vắng mặt. nói xong lời này, Lục Chính Điền vuốt xuống đầu, nhìn về phía Lục Thừa An nói rằng suýt nữa quên mất đi hương tuyết sơn thường mai, đến chuẩn bị mấy thủ hợp với tình hình thi tử thừa an cha cái này đi chuẩn bị ngay ngươi lợi chút nữa cho sửa chữa một chút rất lợi lục chính điển liền theo lục thừa an thư phòng rời khỏi đi xách vách thư phòng của hắn vội vàng viết lên thi tử mà lục thừa trạch cũng đang nghe tin tức này sau yến đáo chuẩn bị lên thường mai ngâm thơ có thể nào thiếu hắn chương 234, cái này ăn ngon không chương 234, cái này ăn ngon không kế tiếp hai ngày lục thừa an cho lục chính điển cùng lục thừa an đều sửa lại mấy bài thơ tử nhìn xem hai người chuẩn bị sung túc dáng vẻ lục thừa an đột nhiên cảm thấy tuần ngày nghỉ hương tuyết sơn chi hành, không chừng là thi từ thịnh hội. dù sao cha hắn cùng hắn ca đều tích cực như vậy mà chuẩn bị, cái khác đồng môn sớm chuẩn bị khẳng định không ít. nghĩ như vậy, lục thừa an đều ở trong lòng cho mình suy nghĩ mấy bài thơ tử. rất nhanh đã đến tuần ngày nghỉ. sáng sớm, lục thừa an một nhà tất cả đều thu thập xong, đi vào ngoài cửa cùng phương cử nhân một nhà tụ hợp. nghe được lục thừa an tại phủ học cùng đồng môn đã hẹn đi hương tuyết sơn, đêm đó phương cử nhân liền quyết định cũng một khối tiền đến, cũng sớm cùng lục chính điền đã hẹn. giờ phút này theo lục thừa an đi ra đại môn, liền thấy phương cử nhân nhà ba cô xe ngựa đã đình chỉ tốt. Nhìn xuống, Lục Thừa An cùng Phương Cử Nhân bắt chuyện qua sau, liền cùng ca ca Tỷ Tỷ lên xe ngựa. Mà Lục Chính Điền thì là cùng Phương Cử Nhân Hàn Huyên hai câu sau, cũng cùng Triệu Nguyệt Tú lên nhà mình xe ngựa. Khánh An phủ đường đi, tuyết rơi mỗi ngày đều có người quét sạch, trừ phi thức dậy rất sớm, bằng không còn thật là khó coi tới đầy đường tuyết động dáng vẻ. Cũng là ra phủ thành, nâng lên màn xe sau, đập vào mắt chính là một mảnh trắng xóa. Một trận gió thổi tới, đem tuyết rơi thổi đến tung bay, định ngậm bông tuyết thừa cơ chui vào rèm xe vén lên trong xe ngựa. Ôm Triệu Nguyệt Tú cho đại gia chuẩn bị tiểu ấm lô, Lục Thừa An duỗi hạ cổ, mau đem màn xe buông xuống đối với Lục Thừa Trạch hỏi, ca, đợi chút nữa ngươi là chuẩn bị cùng Bính Ban người một khối, vẫn là cùng ta cùng một chỗ. Nghe được Lục Thừa An hỏi như vậy, Lục Thừa Trạch lập tức nói, ta còn là cùng Bính Ban Đồng Môn một khối thưởng mai à, cùng ngươi cùng nhau đều là tú tài, ta liền không tham gia náo nhiệt. Nói đến đây, nghĩ đến chính mình chuẩn bị thi tử, Lục Thừa Trạch cười hắc hắc. Có Lục Thừa An cái này đệ đệ chỉ điểm, hắn thi tử tại Bính Ban Đồng Môn bên trong tuyệt đối đem ra được, coi là tác phẩm xuất sắc. Nếu là cùng Lục Thừa An cùng một chỗ, hắn thi tử sẽ phải phai mở tại chúng. Ngược lại, hắn mong muốn biểu hiện, không muốn cùng tại Lục Thừa An trước mặt góp đủ số. Lục Thừa Trạch ý nghĩ này mặc dù không nói ra, nhưng trên mặt biểu lộ đã để Lục Thừa An minh bạch, tới Hương Tuyết Sơn, hắn ca khẳng định không cùng hắn chơi. Thế là, Lục Thừa An nhìn thấy Lục Mỹ Vân. Thấy thế, Lục Mỹ Vân lập tức nói: "Thừa An, ta mấy cái hảo hữu cũng vào hôm nay đi Hương Tuyết Sơn, ta cùng các nàng cùng nhau chơi đùa." Nghe nói như thế, Lục Thừa An gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rõ. Chờ đến Hương Tuyết Sơn, vừa xuống xe ngựa, tại Triệu Nguyệt Tú bị phương cử nhân phu nhân mời, cùng mấy cái khác phu nhân đi dường mai, mà Lục Mỹ Vân cũng cùng tiểu tỷ muội sau khi rời đi. Lục Thừa An lập tức chạy đến Lục chính điện trước mặt, nói rằng: Cha, chúng ta đi nhanh đi, ước hẹn đã đến giờ." Dứt lời, không cho Lục Chính Điền cự tuyệt, Lục Thừa An lôi kéo hắn liền đi. Phương Cử Nhân nghĩ nghĩ, phất tay đem mang tới nhìn nữ nội đi, cũng đi theo Lục Thừa An bên cạnh. Bị ném dưới Lục Thừa Trạch. "Ca, nhanh lên đuổi theo. Ta hôn qua nghe nói, bành ban đồng môn chuẩn bị cùng chúng ta ước cùng một chỗ." Lục Thừa An quay đầu nhìn Lục Thừa Trạch một cái rồi nói ra. Nghe vậy, Lục Thừa Trạch sững sốt một chút, tiếp lấy im lặng chừng Lục Thừa An một cái. Đã đều tại một thôi, đệ đệ của hắn vừa rồi trong xe ngựa cần gì phải hỏi hắn muốn hay không cùng một chỗ thường ai. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch có cẳng đuổi theo. Rất nhanh, một đoàn người đã đến nơi hẹn cái đỉnh bên kia. Giờ phút này, đã có không ít thư sinh chờ ở cái đỉnh bên cạnh, thậm chí đã có người ở trùng quanh Mai Lâm bên trong đạp trên đông tuyết dạo bước. Cũng không lâu lắm, theo chân trời mặt trời mới mọc càng lên càng cao, hẹn nhau đến đây thư sinh nhỏ, cũng đến đông đủ. Lục Thừa An cùng đại gia bắt chuyện qua sau, liền cùng phủ học mấy cái quen biết tú tài vây tại một chỗ nói chuyện thiếm. Đương nhiên, hắn đem Lục Chính điển cũng dẫn tới hắn chỗ tiểu đoàn đội bên trong. Nhìn xem chung quanh không sai biệt lắm tụ tập phụ học giáp ban bài danh phía trên tú tài Lục Chính Điền một bên may mắn lấy chính mình đã sớm chuẩn bị, một bên thỉnh thoảng cũng biết tại Lục Thừa An tận lực dẫn đạo bên trong, cùng Đại Gia phiếm vài câu, cũng liền thời gian uống cạn chung trà, liền để Lục Chính Điền có loại chính mình dung nhập phù học học sinh khá giỏi hàng ngũ hào giác. Đến Hương tuyết Sơn, chúng ta cũng chớ cô phụ cái này khắp núi Hàn mai. Đi thôi, chúng ta đi Mai Lâm đi dạo. Có người tại nói chuyện phiếm sau khi đề nghị, lời này vừa nói ra, cái đỉnh trung Quanh Thư Sinh nhóm lập tức đáp lời lấy, cùng ba năm hảo hữu hẹn nhau lấy tứ tản ra. Thấy thế, Lục Thừa An cũng cùng Lục Chính Điền cùng Phương Cử Nhân còn có lại gần Ngô Chỉ Thanh đi đến ít người trong rừng trên nửa đường thuận tiện đem lục thừa chạy cũng gọi đi qua đều là người quen mấy người ở giữa bầu không khí cũng trong nháy mắt cùng vừa rồi có chỗ khác biệt thậm chí chỗ nói chuyện nội dung đều theo vừa rồi đại gia mưu cầu danh lợi thi tử biến thành khác giờ phút này băng tiên tuyết địa bên trong sơ ảnh hoành tả thanh nhã tuấn giật hoa mai mở vô cùng náo nhiệt nghe hoa mai mát lạnh mùi thơm đến đây đạp tuyết tìm mai văn nhân mặc khách cũng tại hương tuyết sơn các nơi bên cạnh thường mai vừa dùng chuẩn bị đã lâu thi tử biểu đạt chính mình đối hoa mai yêu thích lục thừa an khi nhìn đến có mặc miếng vá khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng thiếu niên thiếu nữ ôm một lớn nâng hoa mai, theo mai lâm chui ra ngoài sau, sửng sốt một chút. tiếp lấy, hắn liền nhớ lại những thiếu niên thiếu nữ này, hẳn là khánh an phủ mấy ngày gần đây cấp nơi đi lại bán hoa người. nhìn thấy bán hoa người, nô chỉ thanh có lẽ là cảm giác đối phương hái hoa mai không tệ, còn tiến lên định không ít, làm cho đối phương đưa đi hắn trong phủ. tiếp lấy, nô chỉ thanh liền nhìn về phía lục thừa an, nói rằng: thừa an, ta gần nhất làm một bình hoa mai trà, mùi vị không tệ. lần này ta cũng mang theo điểm tới, ngươi lợi chút nữa nhầm nháp một chút. nghe nói như thế. Lục Thừa An lập tức liền cùng Nô Chỉ Thanh đã hẹn đợi chút nữa nhấm nháp hoa mai trà hoạt động. Đúng lúc này, Lục Thừa An nhìn thấy nơi xa toàn thân áo trắng, tại Mai Lâm bên trong theo gió lạnh thổi phật, ống tay áo bồng bềnh, thậm chí còn mở ra quả xếp vỗ hai lần lạc chính thanh, tắt lười không thôi. Cái này lạc tú tài, thật là thời thời khắc khắc đều muốn phong độ không cần nhiệt độ a. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, lạc chính thanh không biết cùng người bên cạnh nói cái gì, đưa tay hái được một đóa hoa mai. Tiếp lấy, Lục Thừa An liền thấy lạc chính thanh đem hái xuống hoa mai nhét vào trong miệng. Lục Thừa An, cái này ăn còn không? Lúc này một mực đi theo lục thừa an bên cạnh ngô chỉ thanh, theo ánh mắt của hắn nhìn lạc chính thanh sau, cười nói: thừa an, ngươi không cần kỳ quái, cái này ăn sống hoa mai cũng là mọi người vào đông đầu lưỡi phong nhã sự tỉnh. lạc tú tài thích nhất ăn sống hoa mai, cùng hắn cùng nhau mấy cái đồng môn cũng đều là có giống nhau yêu người tốt. đang nói, ngô chỉ thanh liền thấy lục thừa an cũng đã thật nhanh hái được một đóa hoa mai, nhét vào trong miệng, chưa kịp ngăn cản ngô chỉ thanh, theo bản năng mở ra cái khác ánh mắt, mà lúc này tự thể nghiệm một chút ăn sống hoa mai lục thừa an, thật không thể đem miệng bên trong hoa mai phun ra, lạnh, thật sự là quá lạnh. Giờ phút này Lục Thừa An cảm thấy, theo Hoa Mai nhập ngụm, miệng của hắn liền cùng giữa mùa đông, trong gió rét án đồ uướng lạnh đột dạng, sự lạnh leo thấu xương. Về phần Hoa Mai vị gì, hắn này sẽ đều không để ý tới thưởng thức. Chương 235, anh ta vận khí cũng rất tốt, chương 235, anh ta vận khí cũng rất tốt. Nhìn thấy Lục Thừa An biểu lộ, Lục Chính Điền kịp phản ứng sau, nhéo một cái khuôn mặt nhỏ của hắn cười nói: "Thừa An, ngươi thế nào còn học cuộc sống khác ăn Hoa Mai? Trời lạnh như vậy, ngươi một cái tiểu oa hoa có thể chịu không nổi phần này ý lạnh?" Nói đến đây, Lục Chính Điền còn chuyên môn hái được một đóa nửa mở hoa mai ném vào miệng bên trong, đối với Lục Thừa An nói rằng: Đừng nói, cái này ăn sống hoa mai hương vị, thật là không tệ. Thừa An, cha thay ngươi nhiều nhấm nháp mấy đóa." Lục Thừa An, đương tưởng rằng hắn không thấy được cha hắn dùng tay ấm hoa hậu mới ăn. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy lúc, Phương cử nhân cùng Ngô Chỉ Thanh liếc nhau, cũng cùng nhau hái được hoa mai, nhâm nhi thưởng thức. Đương nhiên, có Lục Thừa An vết xe đổ, hai người cùng Lục Chính Điển như thế, đều là dùng tay ấm xuống đóa hoa, không có băng hàn chi khí sau mới nhấp uống. Nhắm mắt làm ngơ, Lục Thừa An nghĩ nghĩ, chạy tới ngay tại thi tử hội bạn trong đội ngũ tham gia náo nhiệt một ngày này, lục thừa an còn nghĩ hẳn là vô cùng náo nhiệt nhưng lại bình an vượt qua. ai ngờ, nhanh đến buổi trưa, lục thừa an liền nghe tới một tiếng sắc nhọn tiếng tê, ợ, theo hương tuyết sơn sườn núi chỗ truyền đến. sừng sốt một chút, lục thừa an nhanh chóng đánh giá đến hết thệ trung quanh. rất nhanh, theo đám người hốt hoảng bốn phía chạy, lục thừa an thấy được lục chính điền cùng phương cử nhân. cha, ta tại cái này. lục thừa an lớn tiếng hô hào, đối với lục chính điền bên kia vậy vây tay. giờ phút này, cái đầu quá nhỏ, chỉ dám áp sát vào mai dưới cây lục thừa an cũng không dám chính mình chạy tới lục chính điền bên người. liền hắn cái này thân thể nhỏ bé có thể không nhịn được chúng quanh thư sinh nhóm va chạm. Nghe được Lục Thừa An tiếng la lục chính Điển, rất nhanh đẩy ra cản đường đám người, đi vào Lục Thừa An bên người. Ngươi lấy Lục Thừa An trực tiếp đặt vào trên bờ vai, Lục chính Điển mới vội vàng hỏi: "Thừa An, ngươi mau nhìn xem ngươi ca ở đâu?" "Cha, ta nếu là nhớ không lầm, anh ta cùng bình ban những cái kia lồng môn, trước một sẽ đi giữa sườn núi bên kia." Lục Thừa An chỉ xuống cùng tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng có chút khu địa phương khác. Tiếp lấy, hắn liền đưa tay vỗ xuống Lục chính điền bả vai, mở miệng nói: "Cha, chúng ta đi tìm anh ta. Hiện tại như vậy loạn, những người khác cũng không đoán hỏi tới anh ta." đừng để hắn gặp phải nguy hiểm. Nghe xong lời này, Lục Chính Điền lập tức đối với Phương Cử Nhân nói rằng: Phương Cử Nhân, ta đi trước tìm thừa trạch, chúng ta đợi chút nữa dưới núi thấy. Phu cận nếu là không an toàn lời nói, còn mời tẩu phu nhân mang theo phu nhân ta cùng nữ nhi về trước đi, chúng ta sau đó liền về. Nói xong lời này, Lục Chính Điền đem Lục Thừa An cố định lại, hô câu: Thừa An, ngươi chú ý một chút trung quanh. Nhìn thấy ngươi ca, nhớ kỹ nhắc nhở một chút. Tiếng nói còn tại băng lãnh trong gió lạnh phiêu lãng, Lục Chính Điền mang theo Lục Thừa An đã theo Phương Cử Nhân trước mắt biến mất xác định chính mình không có bản sự đuổi kịp lục chính điển phương cử nhân nghĩ nghĩ vội vàng chạy xuống núi nay sẽ xuống núi người thật nhiều chen chen lún não phương cử nhân bỏ ra tốt một chút thời gian mới đuổi tới dưới núi nhìn thấy nhà mình phu nhân cùng nhi nữ đều tại xe ngựa chung quanh sau phương cử nhân mới nhìn hướng triệu nguyệt tú giờ phút này vừa nhìn thấy trở về chỉ có phương cử nhân triệu nguyệt tú liền mau tới trước sau khi hành lễ hỏi phương cử nhân không biết ta tướng công cùng nhi tử ngươi khi trở về nhưng có nhìn thấy lục phu nhân lục hinh mang theo thừa an đi tìm thừa trạch hẳn là còn cần một chút thời gian khả năng xuống núi Không cần phải gấp gáp, chúng ta trước trở ở tại đây. Nói xong lời này, Ra vẻ nhẹ nhõm Phương Cử Nhân khoan vào bên trong tay nắm thật chặt. Hắn hiểu được, nay sẽ nếu là không có thể khiến cho Triệu Nguyệt Tú yên tâm, không chừng Triệu Nguyệt Tú sẽ lên núi tìm Lục Chính Điền mấy người. Như đúng như này, kia mới có thể xảy ra vấn đề. Bất quá, nhìn xem bởi vì người trên người hướng dưới núi đuổi, đã có người thụ thường, Phương Cử Nhân đối Lục Chính Điền mấy người an nguy cũng bắt đầu lo lắng. Mà lúc này bị Phương Cử Nhân lo lắng Lục Chính Điền, Chính Nhất Tay kéo lấy Lục Tứ chạy, một tay che chở Lục Tứ ăn, nhanh chóng tại Mai Lâm bên trong chạy, thậm chí chạy thời điểm hắn còn chú ý dưới chân, đem bọn hắn đi đi qua vết tích dùng chung canh mai trên cây tuyết rơi cùng cánh hoa che giấu. thằng đến loáng thoáng nhanh có thể nhìn thấy phụ cận có người lúc. lục chính điền mới dừng bước lại, quay đầu đánh giá, xác định không có gì chỗ sơ suất sau. lục chính điền chỉ xuống có mấy con đường đều có thể tới một chỗ cái đỉnh. đối với lục thừa trạch nói rằng, thừa trạch, ngươi đi cái đỉnh phía trên chỗ kia tiểu lâm tử. nhớ kỹ, đợi chút nữa cha cùng thừa an tới, ngươi trở ra. trên đường đi đừng quên muốn cùng vừa rồi như thế, đem hành tổ vết tích thanh trừ. nói xong lời này, lục chính điền cổ vũ nhìn về phía lục thừa trạch. Tại Lục Thừa Trạch dựa theo yêu cầu của hắn, đi vài bước cũng đem vết tích thanh trừ không sai biệt lắm sau. Lục Chính Điền hài lòng gật đầu, nhỏ giọng tán dương. Thừa Trạch, chính là như vậy, ngươi làm rất tốt. Đợi chút nữa nếu là có người cùng ta nhóm một khối đi qua, nhớ kỹ ngươi nghe được tiếng tiêu chính ở đằng kia không có xuất hiện, khắc cái gì cũng không cần nói. Cha, ta biết muốn làm sao nói. Lục Thừa Trạch gật đầu ứng tiếng, liền cẩn thận vừa đi vừa thanh trừ đi đi qua vết tích. Con tốt, mai lâm bên này bởi vì tuy có tuyết động, nhưng bởi vì trên núi lạnh, chân đạp tại tuyết động bên trên cũng không có bao nhiêu vết tích. Lúc này, hắn hơi hơi lượn lượn một cái trung quanh mai cây liền có thể nhường mai trên cây một chút bởi vì rất nhỏ lực đạo cùng trong núi thổi qua hàn phong mang tới tuyết mịn, đem tất cả vết tích che giấu. đương nhiên, ngẫu nhiên rơi xuống hoa mai, càng làm cho hắn thanh trừ qua dấu vết con đường, cùng cảnh vật chung quanh nhất trí không hay. Nhìn thấy lục thừa trạch dựa theo kế hoạch tiến hành, lục chính điển cũng có lục thừa an, một bên lui lại một bên thanh trừ vết tích. Lục chính điển động tác rất nhanh, khi nhìn đến trong núi có người xuất hiện trước, hắn đã nhanh nhanh xông vào một con đường khác, cũng thật nhanh cho lục thừa an đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trong máy mắt, lục thừa an tại lục chính điển trên bờ vai ngồi thẳng người, chỉ vào lục thừa trạch vị trí, đối với lục chính điển hô. Cha, ta nhìn thấy anh ta ở bên kia. Mau chóng tới, anh ta này sẽ khẳng định đáng sợ. Nói xong lời này, Lục Thừa An còn hướng về phía Lục Thừa chạy bên kia hô câu. Ca, ta cùng cha đến bảo hộ ngươi, đừng sợ. Lời này vừa nói ra, vừa vẫn đi đến phụ cận mấy cái thư sinh nhìn ngay lập tức hướng Lục Thừa An. Tiếp lấy, có người nhận ra Lục Thừa An sau, hỏi. Lục Nhỏ Tú Tài, ngươi cùng Lục Tú Tài đang tìm người ca sao? Đúng, ta vừa rồi không có cùng ta ca cùng một chỗ, hắn chạy bên này nắm cảnh. May mà ta ca không có chạy loạn, chờ ở đây đấy cha ta cùng ta. Mấy vị huynh đệ, chúng ta trước tiếp anh ta quay đầu trò chuyện tiếp, nói xong lời này, lục thừa an quan sát một chút mấy người này thư sinh sau, mới bắt đầu cho lục chính điển chỉ điểm phương hướng. tại bọn hắn sau khi đi, vừa rồi cùng lục thừa an nói chuyện thư sinh hướng trung quanh tỉ mỉ nhìn xuống, tiếp lấy lại đi đến trông thấy lục chính điển cùng lục thừa an đầu kia tiểu đạo liếc nhìn, lục chính điển vừa rồi lựa chọn thời điểm, cũng là bởi vì đầu này tiểu đạo có không ít tạp nhạp dấu chân. đối phương quan sát một chút, không có đặc biệt phát hiện, quay đầu lại hỏi mấy người khác. các ngươi vừa rồi nhưng có nhìn thấy lục gia phụ tử? nghe nói như thế, minh bạch đối phương hỏi là ở đâu nhìn thấy mấy cái thư sinh, lập tức lắc đầu nói không thấy được, Hứa Minh, ngươi hẳn là quá lo lắng. Lục gia phụ tử chỉ là hai cái tu tài, nếu là thật sự nhìn thấy chúng ta cùng vị kia, vừa rồi cũng sẽ không một chút biểu lộ đều không có mang ra. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian hoàn thành vị kia lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đừng lãng phí thời gian. Bất quá, tại cái này đụng phải Lục gia phụ tử vừa vặn, chờ nha môn người hỏi tới, bọn hắn cũng có thể cho chúng ta làm chứng. Dứt lời, nói chuyện Thư Sinh liền nhìn về phía Hứa cử nhân. Thấy thế, Hứa cử nhân trầm mặt một chút sau, liền vung tay lên, cùng mấy người vội vàng rời đi. Mà lúc này, Lục Chính Điền đã đi tới Lục Thừa Trạch bên người. Nhìn xem Lục Thừa Trạch đem phụ cận giẫm ra một vòng dấu chân, cực kỳ giống muốn rời khỏi lại lại sợ không có can đảm rời đi tạo thành vết tích, Lục Chính điển không khỏi nhỏ giọng tán dương. "Thưa Trạch, ngươi lần này biểu hiện thật tốt, anh ta vận khí cũng rất tốt." Cảm nhận được đông tuyết rơi ở trên mặt lạnh buốt cảm giác, Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói rằng. Theo hắn câu nói này nói xong, trên bầu trời, tuyết mịn theo hàn phong lặng yên rơi xuống. Chương 236, nhìn xem, chơi thoát đi, chương 236, nhìn xem, chơi thoát đi. Theo Lục Thừa An lời nói xong, đông tuyết càng lúc càng lớn, Lục Thừa An ba trên thân người đã bắt đầu có tuyết rơi liếc nhau, phụ tử ba người nhao nhau nhẹ nhàng thở ra. lần này nguy cơ, giải trừ. trận này tuyết thật kịp thời, có thể đem tất cả che giấu. lục thừa an có ý riêng nói. nghe nói như thế, lục chính điền trở tay liền đem lục thừa an theo trên bờ vai sách xuống đến, đập mấy bàn tay sau, lại đem lục thừa an đặt vào trên bờ vai. tiếp lấy, lục chính điền nhỏ giọng nói, thừa an, có mấy lời đừng bảo là, trong lòng mình biết là được. minh bạch lục chính điền ý tứ lục thừa an, ồ một tiếng, vội vàng nói, cha, chúng ta nhanh xuống núi. mẹ ta nếu như chờ không đến, chạy tới tìm chúng ta liền phiền thoái. lời này vừa nói ra. Lục Chính Điền ôm lấy Lục Thừa Trạch, ngay lập tức rời đi chỗ này, chỉ là nhường Lục Thừa Trạch đi đi ngang qua sân khấu, cho thấy chính mình là cái gì cũng không biết người đi đường địa phương. Chờ phụ tử ba người tới dưới núi lúc, Đông Tuyết đã dưới bay là tả. Mà Triệu Nguyệt Tú khi nhìn đến Lục Thừa An ba người lúc, nhanh chóng lao đến. Theo Lục Chính Điền đem Lục Thừa Trạch đặt vào trên mặt đất, Triệu Nguyệt Tú nói gấp: Chủ nhà, tranh thủ thời gian tiến xe ngựa nghỉ một lát, mệt muốn chết rồi a. Vừa nói, nàng còn lặng lẽ cho Lục Chính Điền đưa mắt liếc Ra Y qua một cái, miệng hướng nơi nào đó yếu yếu. Dây hiểu Lục Chính Điền, lập tức nói. Thừa Trạch Nhất An, ta cùng Thừa An tìm một hồi lâu, mới phát hiện hắn trốn ở mai dưới cây không dám xuống núi. Cái này không, xuống núi đều là ta ôm hắn, ta cánh tay đều chua. Theo Lục Chính Điền lời nói này ra, bị nói thành đồ hèn nhát Lục Thừa Trạch, u đoán nhìn cha hắn một cái. Bất quá, khóe mắt liếc qua nhìn thấy sau lưng có thân ảnh sau khi xuất hiện, Lục Thừa Trạch bận biểu thay đổi khiếp đảm lại lại hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: "Cha, ta vừa rồi tại trên núi không dám hỏi. Ngươi biết tiếng kêu kia là chuyện gì xảy ra sao? Vừa rồi nghe thấy lấy ta liền rất sợ hãi." Vừa dứt lời, không chờ Lục Chính Điền trả lời, một tiếng ho nhẹ âm thanh truyền đến. Tiếp lấy, tại phụ tử ba người quay đầu, liền thấy một đội thân mang trang phục, cầm trong tay vũ khí, biểu lộ lệnh lùng hộ vệ, hộ vệ lấy một cái áo gấm, nhìn xem liền tự phụ phi phàm thanh niên đang từ phía sau bọn họ đi tới. "Tiểu tử, vừa rồi trên núi tiếng kêu rõ ràng không đáng sợ, ngươi nghe lầm." Thanh niên khi đi ngang qua lục thừa trạch lúc, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hắn nói câu. Tiếp lấy, ánh mắt băng lãnh nhìn lục thừa trạch một cái, đối phương mới tại hộ vệ hộ tống hạ rời đi. Bọn người đi xa, Lục Chính Điển một tay nhấc lấy lục thừa trạch, một tay nhấc lấy lục thừa An, nhanh chóng đi hướng bên cạnh xe ngựa. "Vừa đi, Lục Chính Điển còn vừa nói nói, Thừa Trạch, vừa rồi kia công tử nói đúng. Tiếng kêu kia nghe cũng chính là thanh âm lớn, hiện tại tưởng tượng cũng không phải nhiều đáng sợ. Chúng ta nhanh đi về, tiểu tử ngươi nhỏ như vậy là gan, hỏi thăm linh tinh cái gì? Lại nói, cha ngươi ta vào xem lấy tìm ngươi, nào có thời gian nghe ngóng tiếng kêu là chuyện gì xảy ra. Theo Lục Chính Điền lời nói này xong, Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An đều bị Lục Chính Điền ném vào xe ngựa. Mà phía sau bọn họ không xa không gần đi theo một cái núi xanh tươi sinh, một lát sau mới chậm ung dung theo cạnh xe ngựa đi ngang qua. Thế thế, nghĩ đến đang cùng cha hắn tìm tới Lục Thừa Trạch lúc, nhìn thấy cảnh tượng đó, còn có đám người kia Lục Thừa An rũi xuống mắt, che khuất tất cả ý nghĩ. Xem ra, đám người kia bên trong thanh niên, thân phận tuyệt không phải bình thường. Cũng không biết, đối phương cớ gì tại có đông đảo thư sinh leo núi thưởng mai thời kỳ, đi diệt khẩu sự tình. Nhìn xem, chơi thoát đi. Toàn bộ Hương Tuyết Sơn thư sinh cũng nghe được tiếng kêu, giải thích như thế nào? Nghĩ như vậy, phát giác được xe ngựa đã bắt đầu chạy, Lục Thừa An lập tức ngồi xuống. Giờ phút này, phụ tử ba người một chiếc xe ngựa, nhưng bởi vì vừa trải qua khẩn trương tránh né hành động, ba người không có một cái muốn muốn nói chuyện. Tiếp tiếp trên đường đi, vẫn là Lục Thừa An trước khơi phục lại, nhìn xem Lục Thừa trạch hỏi một câu. Ca, Ngươi sớm chuẩn bị thi tử, hôm nay có hay không bị đồng môn tán dương. đệ đệ, ta chuẩn bị thi tử, đây chính là ngươi tu sửa đổi. yên tâm đi, không cho ngươi mất mặt, ta thật là hôm nay bính ban thi tử làm tốt nhất. Lục Thừa Trạch vừa cười vừa nói. Có lẽ là Hàn Huyên tới thi tử, Lục Thừa Trạch cũng dần dần buông lòng. Không bao lâu, trong xe ngựa phụ tử ba người theo thi tử tới văn trường, lại bắt đầu nói đến gần nhất học tập tiến độ. Cũng chính là cái này thời điểm, Mịt Mờ tại chúng quanh bọn họ người mới trở về báo cáo. Chủ tử, Tiết Lục gia phụ tử không giống như là nhìn thấy vị kia động thủ người chúng ta xuống núi trên đường nhìn thấy bọn hắn, nghe lục nhỏ tú tài nói là đang tìm hắn ca ca. gặp phải bọn hắn địa phương, chúng ta cũng nhìn kỹ, không có vấn đề gì. lục thừa an ở trên núi gặp phải hứa cử nhân nhìn về phía lục thừa an thấy qua cái kia tự phụ thanh niên nói rằng, sau khi nói xong, hắn liền nhìn về phía đối phương, cẩn thận mà hỏi thăm. chủ tử, chuyện lần này như thế nào giải quyết? khánh an phủ bên kia khẳng định sẽ có phản ứng. hôm nay tại hương tuyết sơn thư sinh lại quá nhiều, chúng ta có thể bắt, có thể uy hiếp người đã giải quyết, nhưng cũng không xác định sẽ có hay không có âm thầm nhìn thấy vị kia động thủ người. nếu là bị người nhìn thấy nói ra. Chúng ta." Câu nói kế tiếp, Hứa Cử Nhân không nói ra miệng. Nhưng thượng tọa tự phụ thanh niên đã mặt đen lên, nhìn xem hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Hoàng tử sự tình, không cần ngươi đến lo lắng. Nhớ kỹ, đem ta giao phó ngươi chuyện làm tốt, đừng loạn quan tâm." Dứt lời, hắn cau mày nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Chuyện làm tốt sau, ngươi tìm cơ hội dò xét một chút lục gia phụ tử. Ta vừa nhìn thấy cha con bọn họ ba người, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu. Chủ tử, đã ngài cảm giác có phải hay không kỉnh, nếu không phái người đem bọn hắn giải quyết." Hứa Cử Nhân đưa tay tại trên cổ khóa tay một chút rồi nói ra. Nghe nói như thế, tự phụ thanh niên trầm tư một chút, chỉ lắc đầu nói thôi được rồi lục chính điền một nhà cùng khánh an phụ xích huyết vệ quan hệ không tệ xích huyết vệ đám người kia có thể không gây ngàn vạn chớ chênh chọt chỉ cần chuyện hôm nay lục gia phụ tử cái gì cũng không biết cũng đừng đối bọn hắn động thủ Dứt lời tự phụ thanh niên khoát quát tay hứa cử nhân tranh thủ thời gian tức thời rời đi mà lúc này vừa về đến nhà lục thừa an một nhà cũng không biết hứa cử nhân vậy mà đề nghị nhường tự phụ thanh niên trực tiếp giải quyết bọn hắn vừa đến nhà lục thừa an liền chạy đi thư phòng của hắn chuyện hôm nay đối với hắn sung kích rất lớn chủ yếu là bị diệt khẩu một người trong đó Lục Thừa An rất xác định là khúc chi phủ thủ hạ quan viên, mà động thủ người, hắn luôn cảm thấy ở đâu gặp qua, nhưng một mực không nhớ ra được. Nhưng cùng động thủ người cùng một chỗ, ngoại trừ ở trên núi thấy qua hứa cử nhân một nhóm, còn có rõ ràng là quan viên mấy người. Lục Thừa An rất rõ ràng, nếu là có người biết bọn hắn thấy được toàn bộ quá trình, tuyệt đối sẽ không nhường cha con bọn họ ba người sống đến ăn tết. Trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ sau, Lục Thừa An bình phục tâm tình xuống, trong đầu bắt đầu cẩn thận nhớ lại động thủ người tướng mạo, cũng cùng mình đã từng thấy người làm so sánh. Đương nhiên, đang nhớ tới lần trước phủ nha ngoại có người bị tập kích sau đó. Lục Thừa An trong đầu trong nháy mắt nhớ lại Ngụy Trang Thành Điển Lâm Việt người thanh niên kia. Đừng nói, hôm nay động thủ người, cùng đối phương dáng dấp cũng là giống nhau đến mấy phần. Chương 237, đối phương địa vị tuyệt đối không nhỏ. Chương 237, đối phương địa vị tuyệt đối không nhỏ. Tại Lục Thừa An nhớ tới hắn ở đâu gặp qua cùng động thủ người tương tự người lúc, đi vào Hương Tuyết Sơn khúc chi phủ, đau cả đầu. Hắn mặc dù đối tra án không phải rất tinh thông, cũng minh bạch bị tuyết lớn bao trùm hiện trường phát hiện án, mong muốn điều tra rõ tất cả độ khó lớn bao nhiêu. Mắt nhìn bên cạnh đồng tri, hỏi: "Hứa đại nhân, Nhưng có tại chuyện xảy ra sau, đem tất cả nhân viên tương quan toàn bộ giam giữ. Khúc đại nhân, ngài hẳn phải biết, hôm nay đúng lúc là tuần ngày nghỉ, đến Hương Tuyết Sơn đạp tuyết tìm ai người đọc sách không ít. Nếu là nghe được thanh âm người đều bắt lại thẩm vấn, toàn bộ Khánh An phủ hơn phân nửa đếm được người đọc sách đều muốn bị giam giữ. Hứa Đồng Chi vẻ mặt khó khăn nói. Sau khi nói xong, đổi tại khúc chi phủ sinh khí trước, hắn nói tiếp. Đương nhiên, hạ quan lúc ấy đúng lúc cùng mấy cái đồng liêu cũng tại Hương Tuyết Sơn. Nghe được thanh âm sau, hạ quan liền cùng mấy cái đồng liêu phái người đem vụ cận vây quanh. Vụ án phát sinh chung quanh hết thảy mọi người đều đã giam. Chỉ là Trải qua thẩm vấn, sát hại Lý đại nhân hung thủ vẫn là không có tìm ra. Nhưng nghĩ đến, hung phạm hẳn là đang bị nắm người bên trong. Hạ quan sẽ cho người lần nữa thẩm vấn, cần phải đem động thủ người tìm ra. Nghe xong lời này, Khúc Chi phủ ánh mắt tối sầm lại. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía đã bay lặt tạ, nhuộm đại địa bọc một tầng xương bạc tuyết lớn, cảm thấy hơi trầm xuống. Nhìn xem giờ phút này Hương Tuyết Sơn, trong đầu đem hứa đồng chi lời nói, còn có lúc ấy cùng hứa đồng chi ở đây quan viên danh sách nghĩ nghĩ, Khúc Chi phủ liền minh bạch, chuyện hôm nay, tuyệt đối cùng mấy cái quan viên có quan hệ. Tối thiểu nhất, bọn hắn cũng là liên lụy trong đó. Trên núi nghĩ đến sớm liền không tìm được chứng cứ, lại thêm đều là hứa đồng chi một phái quan viên, hắn mong muốn tra rõ ràng hy vọng xa vời. Có thể bị hại lý đại nhân, ngoại trừ là mệnh quan triều đình, vẫn là bệ hạ hậu cung Lý Mỹ nhân đệ đệ. Nghe nói Lý Mỹ nhân gần nhất có chút được sủng ái, liền hoàng quý phi đều muốn tránh né mũi nhọn. Nếu là không tra rõ ràng, ai biết ra sao hậu quả. Nghĩ như vậy, Khúc chi phủ đối với sau lưng tùy tùng dặn dò nói: "Nhanh đi nhìn Trương Tuần kiểm ở đâu, đem người tìm đến. Truy tra hung phạm sự tình, hay là hắn lệnh nghệ." Nghe được Khúc chi phủ lời nói, tùy tùng nhanh đi tìm người. Mà hứa đồng chi thì là một chút nhỏ xíu biểu tình biến hóa đều không có không nói, còn gật đầu đồng ý nói. Khúc đại nhân, truy tra hung phạm, đích thật là Trương đại nhân tương đối lành nghề. Ta nhìn, bắt được người liền giao cho Trương đại nhân đến thẩm vấn, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới hung phạm." Lời này vừa nói ra, Khúc tri phủ dây hiệu coi như Trương tuần tiệm đến, cũng tra không ra khác. Nhưng bị bắt người bên trong, hung phạm cũng đã sắp xếp song xuôi nhận tội người. Có chút không cam tâm dựa theo hung phạm an bài kết án Khúc tri phủ, một phất ống tay áo, ném câu tiếp theo. "Hứa đại nhân, ngươi tại bậc này Trương đại nhân đến đây, cùng hắn cùng nhau điều tra rõ án này." Dứt lời, Khúc Chi Phủ lên bên cạnh xe ngựa rời đi, đợi cho nhanh không nhìn thấy Hương Tuyết Sơn lúc Khúc Chi Phủ vung lên màn xe quay đầu mắt nhìn đã là một mảnh trắng xóa sau lưng, ánh mắt hơi lạnh. Hung Phạm An bài nhận tội người, cũng phải nhìn hắn có đồng ý hay không. Rất nhanh, Khúc Chi Phủ ngồi xe ngựa ngay tại càng lúc càng lớn trong gió tuyết chậm rãi chạy về Khánh An Phủ Phủ Nha. Tiếp lấy, liên tiếp mệnh lệnh, theo Phủ Nha truyền ra, kinh khởi không ít người. Mà trở lại nhà, An ý không có cùng Lục Chính điển cùng Lục Thừa Trạch trò chuyện tiếp Hương Tuyết Sơn Lục Thừa An. Theo bóng đêm bắt đầu tối, mới về đến phòng. Một đêm đổi mấy cái mộng, rốt cục ngủ say một hồi Lục Thừa An. Không chờ trời sáng liền nghe tới trong viện chuyển ra một chút động tĩnh. Thế thế, sau khi tỉnh lại, Lục Thừa An dứt khoát dựa mặt xong, chạy tới thư phòng. Cũng không lâu lắm, Lục Chính Điển cùng Lục Thừa chạy cũng tới. Phụ tử ba người lên nhau, liên Minh Bạch lần thứ nhất thấy có người động thủ giết người, làm lạ là người bình thường bọn hắn, là thật không có cách nào xem như không chuyện phát sinh. "Cha, chúng ta làm sao bây giờ?" Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điển, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. "Hôm nay tìm tới hắn ca lúc, hắn ca vị trí, thật là khó được có thể nhìn thấy chúng quanh một mảng lớn phong cảnh cao điểm, vẫn là địa phương rất bí ẩn. Lại bởi vì thị lực không tệ, Hắn hôm nay thật là đem tất cả đều nhìn thấy rõ ràng. Lục Thừa An có thể cam đoan, phàm là cha hắn nói giúp đỡ Nha Môn đem hung thủ tìm ra, hắn tuyệt đối có thể giúp đỡ đem hôm nay nhìn thấy đám người kia tất cả đều tìm tới. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Điền vội vàng nói: Thừa An, chuyện hôm nay, nếu là Nha Môn không có nghiêm tra, chúng ta phụ tử ba người tốt nhất nát ở trong lòng. Ngươi hẳn là cũng phát hiện, hôm nay Hứa Đồng Chi cũng ở tại chỗ. Đối phương tại Khánh An phủ thế lớn, chúng ta có thể đấu không lại. Mà nên lúc ngoại trừ mấy cái Khánh An phủ quan viên, cái tiêu động thủ người bên cạnh, thân phận kém nhất cũng là Khánh An phủ mấy cái cử nhân. Nếu là ta không có đoán sai, đối phương địa vị tuyệt đối không nhỏ. Chúng ta cho dù thấy được tất cả, bây giờ nói ra đi, ngoại trừ hồn mạng sẽ không có khác hiệu quả. Nói đến đây, Lục Chính Điền nhìn Lục Thừa An một cái, dặn dò: "Thừa An, ta biết nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngươi bây giờ cùng ngươi ca đều rất sợ hãi. Nhưng nhớ kỹ đừng nhiều lời một chữ, ai hỏi tới, đều dựa theo chúng ta vừa mới bắt đầu thương lượng xong lại nói. Cái khác, chờ cha nhiều nghe ngóng một chút tin tức mới quyết định." Nghe xong Lục Chính Điền nói như vậy, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch đồng loạt gật đầu đáp ứng. Lục Thừa An rất rõ ràng, tại cái này quyền quý có đặc quyền thời đại, Có đôi khi cũng không phải tùy tiện một người đều có thể giúp người khác mở rộng chính nghĩa. Trước không đề cập tới hôm nay động thủ thanh niên, còn có sau khi xuống núi nói hắn ca một câu tự phụ thanh niên đều là thân phận gì. Chỉ đối phương chung quanh vây quanh lấy người tốt, bất kỳ một cái nào đều so với hắn cùng cha hắn có thân phận. Bọn hắn tú tại công danh cầm tới như thế một đám người trước mặt, có thể không đáng chú ý. Đương nhiên, hắn cùng hắn cha sẽ nghĩ đến nhìn tình huống mới quyết định, cũng là bởi vì nhận ra hôm nay người bị giết thân phận. Vị kia bị giết lý đại nhân, tại Cảnh An phủ rất nổi danh. Nghe nói đối phương có người tỷ tỷ trong cung là mỹ nhân rất được sủng ái, khánh an phủ quan viên bình thường cũng rất cho đối phương mặt mũi, mà lý đại nhân người này tham hoa háo sắc, mặc dù không có trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhưng làm chuyện ác cũng không ít. cũng bởi vì này, lục thừa an không muốn tại không có làm rõ tình huống trước, đầu vào chính mình cùng người nhà cho đối phương mở rộng chính nghĩa. rất nhanh, căn dặn xong hai đứa con trai lục chính điển, liền đi ra cửa. nhưng tới gần giữa trưa, mang về tin tức mới nhất, lại là triệu nguyệt tú cùng lục mỹ vân. thừa an, cha ngươi thế nào còn chưa có trở lại? sáng sớm liền cùng lục mỹ vân ra cửa triệu nguyệt tú về nhà một lần liền hỏi một câu. nghe vậy, lục thừa an lập tức nói. Lương, cha ta cùng mấy cái đồng môn hẹn nhau, khả năng đến buổi chiều trở về. Nghe được Lục Thừa An nói như vậy, Triệu Nguyệt Tú cũng là không có hỏi lại Lục Chính Điển, mà là nhìn xem Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch hỏi. Thừa An, ngươi cùng Thừa Trạch hai người tại phủ Học, nhận biết một cái tên là Trình Vĩ Đồng Sinh sao? Câu nói này, Triệu Nguyệt Tú là nhìn xem Lục Thừa Trạch hỏi. Dù sao, Đồng Sinh tại phủ Học, vậy chỉ có thể tại bính Ban. Mà Lục Thừa An, sớm liền lên tới Giáp ban, không biết đối phương rất bình thường.